t r ư ơ n g hai trăm h theo như nhu cầu t r ư ơ n g hai trăm h theo như nhu cầu thoái ngọc cốc động tĩnh quá lớn thiên cơ đã lại khó che lấp năm vị cái bóng đơn giản thương nghị một phiên quyết định lập tức rời đi nơi đây để tránh gây nên táng kiếm cốc chú Y vân giật ở trên cao nhìn xuống nhìn xem những người kia trong lòng tính toán như thế nào đem nó diệt trừ năm đạo cái bóng cũng có phân chia cao thấp c ơ m điếc k i ế p cho thoạt nhìn xác nhận trong đó yếu nhất một cái ngoại trừ pháp bảo lựa vòng có chút khó giải quyết liền không còn có thủ đoạn khác chỉ có một cánh tay trái tăng môn tiếp theo hắn đi là thể tu đ ư n g đi cánh tay trái mặc dù lực đại vô hạn không am hiểu đánh lâu tiếp lấy chính là thân pháp quỷ dị huyết ảnh người này hai chân chính là dùng cơ quan chế tạo thành toàn lực thi triển vận tốc độ nhanh vô cùng liền ngay cả vân giật cũng không có đ ổ i kịp đối phương nắm chắc ba người này chính là thực lực hơi kém ba tên c à i bóng về phần còn lại hai vị thì đều là không quá đơn giản trước tiên nói mặt quỷ hắn lâu d à i lấy mặt nạ đồng xanh phong bế nửa bên khuôn mặt đ ộ c nhãn lỗ mũi cũng là chỉ còn lại một nửa nhìn xem phảng phất giống như ác quỷ nhưng hắn sở tu công pháp chính là trong năm người nhất toàn diện một cái với lại trí kế cũng là cao nhất người kia thường thường làm thiên tản môn túi k h ô n tọa chấn hậu phương vân giật nhất phát sầu chính là cái này mặc quỷ lần này thiết kế thiên tàn môn sợ quỷ nhất một phát giác được trong đó lỗ thủng chủ động lựa chọn không đi mạo hiểm hoặc là đợi đến đại tông chủ sau khi trở về làm tiếp hành động đợi đến lúc k i a cục diện càng thêm hỗn loạn lại thêm ma tôn dịch thiên hành tùy theo xuất quan chỉ sợ vân giật lại khó trưởng không cục diện còn thưa người cuối cùng chính là thiên cơ phản hư cảnh hậu kỳ tu vi gần với hai vị tông chủ người này nhìn xem cũng không thiếu hụt cho nên sớm có nghe đồn hắn làm một tên nam tử lại hạ thể không được đầy đủ bởi vậy mới có thể nhìn xem âm m u vô cùng công pháp thần thông cũng thiếu khuyết dương cương chi khí tuy nói thiên cơ bị người tự mình gọi là công công nhưng tuyệt không mang ý nghĩa có thể khinh thường người này h á n thần thông kỳ lạ khiến người ta khó mà phong bị tại vân giật đời trước trong trí nhớ đoàn tụ bảo tàng một chuyện bên trong thiên cơ biểu hiện nhất là trói sáng cơ hồ lấy hợp đạo cảnh phía dưới vô địch tư thái dễ như t r ở bàn tay giết chết rất nhiều môn phái phản hư cảnh cao thủ tiếp theo chính là cái kia mặc quỷ thế mà sớm liền phát giác được t h ậ n yêu cất dấu cổ quái thành một trong số những người còn sống sót vân giật nghĩ thầm lần này tuyệt đối muốn ngăn chặn hai người này cần phải không lưu người sống chu tước tu vi vẫn dừng lại tại hóa thần cảnh hậu kỳ khoảng cách đột phá chỉ kém l làm nơi đây tu vi độ t r ê n lệch cái kia nàng không rên một tiếng thành thành thật thật giấu ở vân giật khí tức phía dưới sợ bị thiên t à n môn năm đạo cái bóng phát giác thằng đến đưa mắt nhìn đám người kia rời đi toái h n g ọ c cốc nàng mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra nàng nói đây chính là năm cái phản h ư cảnh nếu là thật sự đánh nhau chúng ta táng kiếm cốc không có bao nhiêu phần thắng vân giật tính một cái nói ra tú nương đụng tới mặt quỷ hoặc là t h i ê n cơ đều có sức đánh một trận ta nếu là s ử suất toàn lực hẳn là có thể đồng thời cùng còn thừa cái bóng bên trong hai người đối đầu mà không bị thua chu tước lắc đầu vẫn là không quá đủ cho nên mới muốn lợi dụng thật yêu hung hăng suy yếu thực lực của bọn hắn vân giật xác nhận thiên t à n môn sẽ không đi mà quay lại về sau triệt hồi ngụy trang mang theo chu tức đi tới địa cung trước cửa chu tức hỏi chúng ta lại muốn vào xem sao đương nhiên thiên t à n môn đám người kia đi được vội vàng khẳng định bỏ sót không ít đồ tốt hai người một chức một sau tiến vào địa cung bên trong chết rất nhiều ngày t à n môn đệ tử cho nên trong không khí tràn ngập một cỗ huyết tinh b ị đạo làm cho người nghe ngóng muốn nói vân giật vô tình hay cố ý đem chu tức bảo hộ ở sau lưng nói khẽ trước đó đề cập với ngươi cơ quan bên trong ngươi h ẳ n còn nhớ a chu tước lầm bầm nói ta cũng không phải dễ quên lão nhân ra vậy ngươi bảo trì cảnh giác chú ý dưới chân nếu là đụng tới nguy hiểm nhất định phải trốn ở phía sau của ta không được luận động nghe vân giật cái này d ặ n dò chu tước không hiểu có chút hoảng hốt nhớ ngày đó tại nguyệt nha thành thời điểm chính mình còn cho hắn làm qua hộ vệ chưa từng nghĩ bây giờ hoàn toàn quay lại tới với lại suy nghĩ cẩn thận kỳ thật mỗi lần cùng vân giật cùng một chỗ thời điểm chính mình cũng không cách nào dùng tu vi áp chế đối phương ngược lại phảng phất chỉ là hắn một kiện công cụ số năm nhân thật sự là đang i ậ n nàng tâm sự nặng nề theo ở phía sau cẩn thận từng ly từng tý đi qua hồng trần vân tâm lang vân giật hiển nhiên đối với nơi này tương đối quen thuộc tại mặt tường tìm tới mấy chỗ bí ẩn cơ quan lấy kiếm khí đem nó đánh nát mô tả lấy hoan hỉ địa ngục bích họa lập tức tùy theo hủy đi hai người đi về phía trước một đoạn rốt cục tiến vào trong chủ điện lúc này không có hộp đá bên trong tương tư dẫn băng tùy giường ngọc trở nên làm đạm vô quang trong đó hồng liên cũng không còn phun ra nuốt vào tơ t ì n h cho nên nơi đây lại không sắc cơ vân giật đi ra phía trước từ tu di trong nhận lấy ra sớm đã chuẩn bị xong hộp đem ngọc không tỉ vết thi cốt thu liễm đi vào chu tước thấy thế tán nói ngươi vẫn là một đời nhân kiện vân giật ngoài miệng nói như vậy thầm nghĩ lại là tiếp xuống thi cốt còn có đại dụng cái viên kia tương t ư dẫn nhìn như mấu chốt kỳ thực dâu d ị a địa cung bên trong đồ còn dư lại mới là hàng thật giá thật bảo vật cũng tỉ như giấu ở băng thủy giường ngọc bên trong tơ tình hồng liên vân giật gọi ra phương viên cắt xuống giường ngọc có khắc chữ nhỏ cái kia một bộ phận cẩn thận cất kỹ sau đó lại thi triển kiếm khí đem giường ngọc chia làm số cánh vừa vặn lộ ra một đoá hồng liên lúc này bởi vì thiếu khuyết linh lực tới tiêu t ơ tình hồng liên lộ ra hiệu xịu đầu hiệu xịu não dường như sắp khô héo chu tước hiếu kỳ nhìn về phía ngọc bản lớn nhỏ hồng liên bảy mươi mỗi cánh hoa nhìn kỹ lại đều là có tơ tình đường vân phảng phất nam nữ giao cái cổ triền miên mà tại sen tâm chỗ thì ngưng kết ra chín cái tuyết trắng hạt sen hiện nhiên vân giật liền là hướng về phía vật này mà đến ngày xưa hợp h o à n tông trồng một ao hoa sen tuy nói không đến mức lấy m ã i không hết lại có thể duy trì tông môn đệ tử tu hành cần thiết đáng tiếc về sau ao nước bị người hạ độc ô nhiễm liên lụy tơ tình hồng liên tất cả đều khô héo lúc này mới dẫn đến hợp h o à n tông căn cơ bị hao tổn chu tước đối với việc này cũng có nghe thấy ngàn năm trước hợp hoan tông vẫn diệt một chuyện khắp nơi lộ ra kỳ q ặ c tựa hồ còn có chính ma hai đạo liên thủ vết tích nàng nói ngươi sẽ không phải dự định tái hiện ao sen a thứ này cũng không tốt loại vân giật nói ra coi như thử một chút vạn nhất có thể thành ngươi liền có thể dùng nó tu luyện hợp hoàn tông bí pháp nói không chừng có thể giúp ngươi đột phá phản hư cảnh chu tước hơi đỏ mặt muốn ngươi còn nhiều ta đây là hy vọng đối phó thiên tàn môn thời điểm nhiều chút chuẩn bị ở sau vân giật sắp xếp gọn hạt sen đưa tới loại hoa ta không am hiểu vẫn là giao cho ngươi a ừ chu tước miệng mặc dù cứng rắn nhưng vẫn là nhận lấy chứa hạt sen túi nhỏ mà theo hạt sen bị vân g ậ t lấy ra Cái theo ơ t ì n hồng liên t n g c hắn lát g rời theo t đi địa cung sau lưng đá rơi nhau nhau rất nhanh liền đem tòa này làm tẩm phong tại trong đó từ đó về sau lại khó có người phát hiện nơi đây tấu chương xong chương hai trăm linh một lại gặp tô thanh chương hai trăm linh một lại gặp tô thanh thiên tàn môn chúng người vừa ra cốc liền trông thấy nơi xa có vô số pháp bảo lưu quang hướng về phía bên này chạy đến h i ệ n nhiên là táng kiếm cốc đã nhận ra động tĩnh phái người tới điều tra thế là đám người dựa theo kế hoạch chạy t ứ tán có trốn vào sơn lâm có thì tăng thêm tốc độ thoát đi nơi đây thật tình không biết táng kiếm cốc đệ tử chính là thụ vân giật mệnh lệnh mà đến vốn cũng không có truy sát địch nhân ý tứ mỗi ngày tàn môn giải tán lập tức về sau liền không còn đuổi theo thiên tàn môn ở cung điện dưới lòng đất bên trong thương vong thảm trọng không nghĩ tái sinh chi tiết táng kiếm cốc thì đánh cho là không đánh mà thắng bản tính thế là hai đại tông môn ăn năm đạo cái bóng trước hết nhất chạy về thiên tàn môn tu vi mạnh nhất thiên cơ phụ trách kiểm tra thực hư tương t ư dẫn có hay không chỗ của khoái hắn đem thần n i ệ m thăm dò vào ngọc bội phát hiện trong đó thế mà giữ lại một đạo ngọc không tì vết tàn n i ệ m tàn n i ệ m đã mất thần t r í chỉ là giao phó một phiên bảo tàng lai lịch đây là ngọc không tì vết hai vợ chồng tu hành cả đời chân t à n g người hữu duyên có thể tự lấy chi bảo tàng ngay tại thanh minh n g a y xuống thật yêu miệng đến lúc có thể ngọc bội làm tín vật dẫn nó há miệng giao phó xong những n à y về sau trong ngọc bội tàn n i ệ m tự hành tiêu trừ cũng không thấy nữa nửa điểm bóng dáng thiên cơ đem việc này cáo chi còn lại bốn đ năm người bắt đầu nghị luận lên nếu ta nhớ k ỹ không sai thanh minh nhai xác nhận tại cực lạc trong môn lần này toái ngọc cốc náo ra động t i n h quá lớn đã khiến cho tàng kiếm cốc chú ý chỉ sợ về sau hành động có nhiều bất tiện nhưng chúng ta cùng đoàn tụ bảo tàng chỉ kém lâm môn một ước cứ như vậy từ bỏ không khỏi quá bất ức muốn ta nói chúng ta tuyệt đối không thể dừng tay không phải địa cung bên kia đệ tử chẳng phải là chết vô ích lúc này mặt quỷ mở miệng nói ra kỳ thật suy nghĩ cẩn thận chúng ta từ khi đạt được hợp hoan bí điện tàn trang chỗ tốt gì đều không mò được ngược lại chết không ít đệ tử để cho người ta không thể không hoài nghi nơi này là có phải có lừa dối ý của các loại hai tông chủ thần công có thành tựu hoặc là đại tông chủ trở về về sau mới quyết định thật có ý này ta không đồng ý theo ta thấy tin tức tuyệt đối không khả năng là giả cứ như vậy đem bảo tàng đặt ở tàng kiếm cốc dưới mí mắt ta không yên lòng không sai với lại coi như lợi đến đại tông chủ trở về tàng kiếm cốc thu phong cũng trở về đi đến lúc đó biến số càng nhiều mấy người tranh chấp không dưới liền ngay cả không cách nào xuất khẩu nói chuyện tiếp cho đều cho thấy thái độ hẳn là vừa đi người tu hành tính cách liền là như thế biết do núi có hồ khuynh ư ớ n g hồ núi đi tu tiên cơ duyên cũng không phải khắp nơi trên đất đều có càng là hiểm địa đã nói nơi đó kỳ nộ càng lớn cuối cùng thiên cơ quyết định đi mời hai tông chủ bạch vô h ế hãn tu luyện thiếu thắng nuốt tinh quyết vừa vặn đến khẩn yếu con đầu nói do ba ngày sau thần công liền có thể lại thành đến lúc đó sẽ cùng năm đạo cái bóng cùng nhau tiến đến thanh minh a i nơi đó vốn là cực lạc môn chỗ sâu cấm địa bây giờ được t r ô n cất kiếm cốc tiếp nhận rất khó phái ra đại lượng đệ tử qua bởi vậy chẳng ít người chút tránh cho đả thảo kinh xà đ á m người nghe xong sẽ có hợp đạo cảnh đồng hành lúc này mới yên lòng lại coi như tống tân tử có cảm giác nàng cũng chưa h ẳ n là bạch vô h ế đối thủ mà lại năm đó hai tông chủ cùng thánh nữ phát sinh qua xung đột còn bị nàng chém xuống một ngón tay hai người vốn là có toán đợi đến bạch vô h ế thần công đại thành đi tìm tống tân từ suối quẩy đó là chuyện sớm hay muộn bất quá bạch vô h ế còn an bài một kiện việc nhỏ cái kia chính là vì tu luyện nhanh hơn tiến độ hắn cần chín mươi chín đối đồng nam đồng nữ phụ trợ tu hành như vậy thiên t à n thủ môn tin tức truyền cho chỗ trống trong lúc nhất thời hái người sống dốc toàn bộ lực lượng nhao n h a u tìm kiếm phù hợp hài bốn đồng tô thanh vì thế có chút đau đầu chỉ có thể ở đại hạ ban bố lệnh cấm vào đêm s a hài đồng nghiêm cấm ra ngoài Các nhà các hộ cần nhà hộ x vì thiên tử này đồng dạng trưởng công chúa lâm vào trước nay chưa có quấn cảnh bên trong hết lần này tới lần khác nhận đến thế tục kiềm chế vô luận nắm tô sầm vẫn là chỗ trống tất cả cũng không có biện pháp những ngày này nàng cũng không ở tại hoàng cung mà là dẫn đầu khâm tiên giám một đám tu sĩ tại hành c u n g đặt chân nàng chính trắng đêm nhìn xem bốn phương tám hướng chuyển đến tình báo phát hiện chỗ trống làm việc càng điên cuồng lên mỗi thời mỗi khắc đều có hài đồng mất tích không thấy ba nàng trung điệp vỗ bàn một cái nổi nóng không thôi hận không thể trực tiếp giết đến tận thiên tàn môn lúc này một bóng người đột nhiên xuất hiện tại ngoài phòng mượn ánh trăng phát họa ra cao lớn thân ảnh nhìn xem lại có mấy phần nhìn quen mắt người kia nói trưởng công chúa thế nhưng là tại vì chỗ chống một chuyện phát sâu ai đang trang thần dở trò tô thanh tố tay vỗ lập tức cửa gian phòng hộ mở rộng bất quá khi nàng thấy rõ ngoài cửa khách đến thăm về sau vội vàng thu tay lại nói vân giật vân giật mỉm cười hành lễ đã lâu không gặp tô sư thị tô thanh trong lòng có chút kích động để vân giật vào nhà tường trò chuyện từ lần trước phủ diêu tông thông thông từ biệt hai người liền lại không liên hệ không nghĩ tới hôm nay có thể trùng p h ù n g với lại vân giật đến cũng ngồi vững tô thanh trong lòng suy đoán nàng nói chỗ trống những cái kia cứ điểm có phải hay không là người thủ bút là ta bất quá ta thực sự không biết như thế nào am trí những cái kia phụ nữ có thai hài đồng chỉ có thể chuyển tin cho đại hạ nha môn để bọn hắn xuất lực việc này còn muốn đa tạ ngươi xuất thủ tương trợ ta ngược lại thật ra cũng không nghĩ tới tô sư tỷ chân thực thân phận lại là đại hạ trường công chúa ban đầu ở phù diêu tông thời điểm ngươi thế nhưng là lời thề son sắt nói với ta lúc nhỏ trong nhà nghèo đến ăn không n ổ i cơm mới không được đã đem ngươi đưa đến trên núi tu hành tô thanh hơi đỏ mặt tất nhiên lên núi tu hành thế tục thân phận liền không có trọng yếu như vậy với lại ta cũng không phải chỉ giấu giếm ngươi một cái ngoại trừ sư phụ ta những người khác không biết thân phận của ta vân giật cười nói ta không có đ oán trách ngươi ý tứ lần này tới ta là muốn cùng ngươi hợp tác hợp tác không nói gặp ngươi ta bây giờ thân ở ma tông táng kiếm cốc vì bên kia làm một ý chuyện tô thanh trên mặt hiện lên một tia ảm đạm không nghĩ tới ngươi thế mà thật nhập ma tông là vì vị kia tống h ô nương sao vân giật hỏi ngược lại trong mắt của ta vô luận thân ở chính đạo vẫn là ma tông chỉ cần không làm thương tiên hại lý sự tình vậy liền không có gì khác biệt sư tỷ ngươi hẳn là sẽ không đối ta có tiên h kiến bẻ phải à liền biết nói không lại ngươi ta chỉ là có chút hoài niệm p h ù r i ê u tông tu hành đoạn thời gian kia tiểu sa xích luyện dường như cảm nhận được vân giật khí t ứ c không biết từ chỗ nào t h u ra chủ động quận tại tô thanh đầu vai hướng vân g ậ t phút lưới nhìn nó cái chán có hai cái bọc nhỏ xác nhận sắp sinh ra sừng n g tô thanh phấn chấn tinh thần lên nói trước tiên nói một chút ngươi dự định hợp tác như thế nào à không nghĩ tới vân g i ậ t đột nhiên bắt đầu bán cái nút hắn tiện tay gọi ra phủ diêu kiếm ý chỉ thấy một đạo tuyết trắng chi sắc t r ợ t lóe lên tô thanh thần t i n h nghiêm túc không giận tự uy nơi nào còn có trước đó ôn nhu thần sắc tấu chương s o n g chương hai trăm linh hai liên thủ chương hai trăm linh hai liên thủ tô thanh thần sắc biến hóa tự nhiên không phải là bởi vì vân g i ậ t thất lễ vừa vặn tương phản thẳng đến vân g i ậ t xuất thủ nàng mới phản ứng được bên cạnh mình ra ra thế không phải vì sao mỗi lần tiêu diện toàn bộ chỗ trống đều biết thất bại tan tác mà quay trở về khâm thiên giam làm tiểu hoàng đế tô duệ tín nhiệm nhất tu hành lực lượng không nghĩ tới thế mà cũng sớm bị thẩm thấu thành c á i sàng phú diêu kiếm y chỉ là đi ra ngoài thời gian qua một lát trở về lúc tuyết trắng trên thân kiếm lây dính một chút tinh lực vân giật lấy ra một cái khăn tay vì nó dốc lòng lau sau đó lại hào hào chấn an một phiên lúc này mới một lần nữa thu nhập hồ lô tô thanh khó có thể tin nói ngươi tiến vào phản hư cảnh cơ duyên xảo hợp tôi h lúc trước cùng ngươi cùng nhau luyện đan thời điểm ta đã cảm thấy ngươi cũng không phải là vật trong ao bây giờ xem ra quả nhiên không sai vân g ậ t nhìn về phía trước mặt có một chút xa lạ sư tỷ tô thanh khi nàng thu hồi khoe miệng ý cười lúc này mới triệt để cho thấy hoàng thất trưởng công chúa quý tộc chi khí hắn nói ba ngày sau tăng kiếm cốc sẽ tiến đánh thiên t à n môn tô thanh hai mắt tỏa sáng ý của ngươi là đến lúc đó thiên t à n môn không d à n h bận tâm chỗ trống cho nên đại hạ có thể lợi dụng thế tục vũ lực đối nó tiến hành tiêu diệt toàn bộ thật có ý này vân giật giải thích nói trên núi tông môn sự t ì n h đại hạ khó mà nhúng tay nhưng đối với chỗ trống trên núi tông môn đồng dạng không có gì biện pháp nguyên nhân không gì khác chỗ trống p â n bố tại đại hạ các nơi giấu tại các loại dơ bẩn bên trong người trong tu hành đoạn không thể là vì diện trừ bọn hắn mà đem chính mình lâm vào chính b ấ tôi l thanh gật đầu nói ta biết ngươi tìm đến ta chỉ là hy vọng mượn dùng đại hạ lực lượng diệt trừ chỗ trống nếu không một số năm sau thiên tàn môn khả năng cho tàn lại cháy Lúc này ngoài phòng truyền đến một đoạn t nhạc â n đệm qua đi vân giật nhịn không được nói ra tô sư tỷ biến hóa rất lớn tựa hồ trả sạch gậy chút tô thanh xoa mi tâm thở dài vừa ở vào triều đình thân bất do kỳ tất cả đều là chút bực mình chuyện không còn có phủ diêu tông tiêu diêu thời gian nhưng qua nàng đ ố n g nhiên lấy ra đại lượng đan dược hình thái lớn nhỏ khác nhau bình xứ rất nhiều toàn diện kín đáo đưa cho vân d ậ t nói ra tiến đánh thiên tản môn không phải một chuyện nhỏ ta không giúp được ngươi cái gì những đan dược này ngươi lấy về dùng vân d ậ t cũng không khách khí đem đan dược toàn diện thu nhập tu di giới rất có một loại bị tự mình sư tỷ ném ăn cảm giác trước t i ê tô thanh chính là dạng này xuất thủ hào phóng mỗi lần luyện đan đều không quên cho vân g ậ t chuẩy một phần dường như sợ vị này tông môn tiểu sư đệ rơi xuống tu vi. tại phù diêu tông bị người bật nhãn tô thanh còn nói ta sẽ phối hợp tiêu diệt toàn bộ chỗ trống việc này coi như ta đại hạ thiếu ngươi một cái nhân tình là thiếu ngươi nhân tình lại không phải thiếu tán g kiếm cốc nhân tình vân giật gật đầu tỏ ra là đã hiểu tô thanh thở nhỏ tại chính đạo lớn lên đối với ma tông thành kiến không phải nhất thời nửa khắc liền có thể là ngược húng chi ma tông vốn là cái vũ bùn những cái k i a thành kiến cũng hoàn toàn chính xác tồn tại chỉ là vân giật thân ở trong đó không giống bình thường thôi vân g ậ t nói ra ngươi yên tâm chúng ta sẽ không giống tô sẩm cùng trời tàn môn như vậy t ă n g kiếm cốc sau này vẫn như cũ cùng đại hạ không hề quan hệ càng sẽ không đ ú n g tay đại hạ sự vụ ngươi coi như việc này chỉ là hai người chúng ta theo như nhu cầu tô thanh diện cho hơi chậm vậy liền không còn gì tốt hơn tất nhiên đã định hợp tác công việc vân giật vốn định trực tiếp rời đi nhưng nhìn đến tô thanh diện lộ sầu bi không khỏi trong lòng không đành lòng hắn dừng bước lại hỏi sư tỷ muốn hay không cùng ta nói một chút đại hạ hiện tại tình hình như thế nào nói không chừng ta có thể vì ngươi bà yêu giải n ạ đâu ở kiếp trước đại hạ đại viêm hai đại thế tục vương triều đều rơi vào phúc tiên cất trong tay từ kết quả suy luận quá trình bây giờ đoan vương tô sầm hẳn là bán rẻ đại hạ kẻ cầm đầu tuy nói vân giật không biết ở kiếp t r ư ớ c tô thanh ở trong đó đóng vai lấy cái gì nhân vật nhưng tất nhiên tô sầm nữ kế thành công vậy đã nói rõ tiểu hoàng đế cùng trưởng công chúa hạ tràng sẽ không quá tốt tô thanh nghe vậy nhịn không được quan sát tỉ mỉ vân giật một phiên phát hiện một đoạn thời gian không thấy hắn biến hóa khá lớn nhưng một viên xích tử c h i tâm tựa hồ cũng không cải biến không phải xích luyện sẽ không ý nguyên đối với hắn biểu hiện ra thân cận chi ý thế là nàng cũng không nói hoài tới cái gì nam nữ chi phòng Quan bế cửa sổ, dự định đối vị sư đệ này bế sổ, sư dự đối đệ vị hào hào tiểu h hết h ổ lộ một p ê n Thanh hồi chiều, những người nàng kính Nàng phản cảnh người thường đến Từ Tô Triều, tu tu thế tục vừa vừa khi kia k Hồi hư đối vi đối với sao đã là là sợ. sĩ, dù hoàng đế tô duệ mặc dù thân cận t r ư n g tỷ nhưng cũng thường xuyên phản n á n không muốn làm hoàng đế bởi vậy dẫn tới một phiên răn dạy dần dà trở nên xà lánh thiên su viện tần định phong thì rời rạc thế ngoại tựa hồ chỉ đem đại hạ xem như một phương bàn cờ về phần trong đó quân cờ chết sống hắn cũng không quan tâm đoan vương tô sầm càng lạ ỉ vào cùng trời tàn môn liên hệ ở trước mặt một bộ phía sau một bộ nếu là tùy ý hắn tiếp tục gâm thầm phá hư đại hạ căn cơ chỉ sợ một trận đại loạn không thể tránh được vân giật không phụ tô thanh kỳ vọng rất nhanh liền cẩn thận thăm dò đem trong t r i ề u thế cục phân tích cái rõ ràng hắn nói đại hạ bây giờ chia làm ba cỗ thế lực tô sư tỷ cùng tiểu hoàng đế đồng khí liên tri đoan vương tô sầm cấu kết thiên tàn môn tự thành một phái tần định phong đại biểu thiên su viện thì còn chưa tỏ thái độ đoán chừng không đến vương triều thay đổi thời điểm hắn sẽ không hạ chú tùy ý một p ư ơ n g tô thanh gật đầu v cái ó chuyện còn chưa hướng thẳng h sư tỷ t ế này vương Tín cùng quan Thanh kinh ngạc nói, không phải nói hắn chết bởi chính khí tông Tô chết, thật ta chút Tô cái có chết phải bởi chi hệ. khí phong kỳ sao. mạc thủ xác thực bất quá nếu không phải nguyệt nha thành ta thiết hạ hữu kế làm hắn cùng đoan vương tô sầm lưỡng hổ tương tranh có lẽ liền không có cục diện như vậy tô thanh ngữ khí bỗng nhiên trở nên a i h o án ngươi thật đúng là đem ta hại thảm lúc trước phụ hoàng có ý tứ là để tô sầm tô tín kiềm chế lẫn nhau nếu không phải tô tín chết cục diện dưới mắt cũng sẽ không mất khống chế vân giật cười nói đương thời chuyện đột nhiên xảy ra không nghĩ quá nhiều sư tỷ chớ hoảng sợ ta ngược lại thật ra có một kế thấu trương xong chương hai trăm linh ba ta có một kế chương hai trăm linh ba ta có một kế theo ngươi trong khoảng thời gian này chứng kiến hết thảy ai càng thích hợp làm đại hạ vương triều hoàng đế vấn đề này là thật làm khó tô thanh cũng không phải nhân tuyển quá nhiều không để cho nàng biết tuyển a i mà là căn bản không có một cái nào thí sinh thích hợp vân giật nói ra hiện nay tiểu hoàng đế tô duệ căn bản c h í không ở chỗ này c ư ơ n g ép nâng đỡ hắn đăng cơ đều chỉ là vì vững chắc triều đình đoan vương tô sầm nhìn xem nước dùng quá nước không tranh quyền thế kỳ thư công thẩm thông đồng ma tông tranh đoạt quyền lợi vì thế không tiếc hy sinh đại hạ con n h n dân tô thanh bất đắc dĩ nói bây giờ xem ra tô tín ngược lại là thích hợp nhất cái kia hắn vốn là tham luyến quyền lợi có dã tâm cũng có thủ đoạn chỉ tiếc bây giờ nói những này đã chậm không ta cũng không cảm thấy tô tín phù hợp đơn thuần lấy thiết tướng quân một chuyện liền có thể nhìn ra tâm tính của hắn hắn chí hướng quá cao thế tục hoàng đế chỉ là trợ giúp hắn tu luyện được nói công cụ mà thôi nếu đại hạ vương t r i ề u thật rơi vào trong tay của hắn chỉ biết bị hắn ép khô tất cả tài nguyên dùng cho tu hành mấy cái hoàng tử đều bị ngươi phủ định nơi nào còn có nhân tuyển tô thanh đ ố n g nhiên ý thức được một chuyện ngươi sẽ không phải cảm thấy ta thích hợp làm hoàng đế à. vẫn giật mỉm cười nhìn về phía sư tỷ nghĩ t h ầ m nữ hoàng đế cũng là không phải không được bất quá hắn vẫn lắc đầu nói ngươi say mê lan đạo nếu như làm hoàng đế so là l u y ệ đan ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi chính là nhân tuyển t tô thanh nghe vậy không hiểu nhẹ nhàng thở ra nói thật trong khoảng thời gian này thường xuyên có người ám chỉ nàng hy vọng trưởng công chúa có thể đem cầm triều chính lấy nàng phản hư cảnh tu vi trời sinh liền có thể chấn áp trong triều rất nhiều thanh âm nhưng tô thanh vô luận như thế nào đều không nguyện đi đến con đường này nàng vô tâm tham luyến nhân gian quyền lợi bây giờ thân vào triều đường chỉ là vì đại hạ an ổn không đến mức bởi vì hoàng vị thay đổi mà ảnh hưởng lê minh thương sinh tô thanh đạo vậy liền không có người khác vân giật lại nói kỳ thật còn có một người cho ta hỏi một câu tiên đế tô thừa càn chính là bệnh nặng t h á i vị việc này đến cùng là tình huống như thế nào tô thanh ra v ẻ chấn định nói làm sao đột nhiên n h ắ c lên phụ hoàng ta chỉ là có chỗ suy đoán sư tỷ từng nói cần mấy vị hiếm thấy dược liệu trong đó một mực chính là xích luyện hóa long sau tâm đầu huyết ngươi cũng là vì việc này mới có thể chủ động tiếp cận ta lấy rất nhiều chỗ tốt cùng ta trao đổi hóa long quả tô thanh bộ dạng phục tùng không nói vân giật thì tiếp tục phòng đoàn nói vấn đề ở chỗ xích long huyết mặc dù khó được cũng rất ít dùng cho luyện đan sư tỷ ngươi tu công pháp cũng cùng long khí không quan hệ như thế nói đến ngươi tâm tâm n i ệ m n i ệ m luyện chế đan dược cũng không phải cho mình dùng nhưng lão hoàng đế lại là bệnh nặng mang theo với lại tại ta trong ấn tượng cũng không phát tang nói do hắn vẫn còn sống hoặc là nói đúng ra chính là sen vào không chết không sống ở giữa mà sư tỷ n g ư ơ i một lòng nghiên cứu đan đạo cũng là vì việc này tô thanh không nghĩ tới bí mật của mình lại bị vân giật dăm ba câu điệp phá bất đắc dĩ nói việc này đích thật là tâm t a kết chỗ vân giật hỏi cho nên nói lão hoàng đế hoàn toàn chính xác còn tại nhân thế không sai vậy ta vấn đề mới vừa rồi liền có đáp án tô thừa càn mới là thích hợp nhất khống chế đại hạ người kia tô thanh thắn g đạo nhưng phụ hoàng tuổi thọ sắp hết bây giờ đem hắn cưỡng ép lưu tại nhân gian đã đúng là không dễ cứu sống lao hoàng đế thuốc còn kém bao nhiêu những năm gần đây đại hạ nâng cả nước chi lực đã tìm được hơn phân nửa dược liệu mấu chốt nhất xích long huyết thì cần muốn chờ đợi xích luyện hóa long mới có thể lấy được theo ta thấy xích luyện đầu đã sơ lộ tranh l à n h nếu là lại nhiều cho ăn nó một chút tăng trưởng linh lực thiên tài địa b ả o hẳn là không bao lâu liền có thể hóa long đi là chỉ bất quá còn kém một mực trọng yếu nhất dược liệu còn không chút điểm manh mối vân giật lập tức hứng thú dược liệu gì thô thanh đáp bất lao tuyển bất lao tuyển làm giữa thiên địa hy hữu nhất hiếm thấy dược liệu thứ nhất sớm đã tuyệt tích đối với nó ghi chép không nhiều có thuyết pháp đem bất lao tuyển đựng tại thanh đồng trong thùng mặt nước liền sẽ phản chiếu ra uống người số tuổi thọ đem nó đựng tại bạch ngọc trong chén thì nhưng hiện hóa đời sau anh đồng lúc bộ dáng duy chỉ có lấy lá sen nắm nhất lúc bất lao tuyển sẽ hóa thành một đôi du động thanh lân từng có trên núi tiên nhân đối nó làm ra phê bình chú giải này suối không phải thiên địa sinh chính là cổ thần đến long say sau nước mắt biến thành vân giật kết hợp hai đời kinh nghiệm cũng không có thể từ trong đầu tìm thấy được bất lao tuyển tung tích hắn nói có hay không thay thế chi pháp tô thanh lắc đầu mặc dù có cũng nhất định phải là cùng bất lao tuyển giống nhau phẩm cấp dược liệu đồng dạng khó tìm đây thật là đem ta làm khó theo lý mà nói lao hoàng đế chính là phàm phu tục tử có thể vì hắn kéo dài tính mạng tiên ra dược vật hẳn là chỗ nào cũng có mới đúng lời tuy như thế ta lúc k i a tuổi nhỏ đã nhớ không rõ cụ thể chi tiết chỉ nhớ do phụ hoàng là bị người ám sát mới có thể biến thành bây giờ bộ dáng này vân giật hiếu kỳ nói thích khách là ai tô thanh đáp người trong tu hành một cái không tiếc lấy mạng đổi mạng hợp đạo cảnh không phải phụ hoàng có khí vận hộ thể bình thường người tu hành căn bản không đả thương được hắn hoàng đế làm người ở giữa tập khí vận đại thành người cho dù không đi tu luyện cũng có thể nhận đến thiên đạo che chở khí vận càng mạnh thì che chở hiệu quả càng tốt cho nên người trong tu hành mặc dù cao cao tại thượng lại sẽ không tùy tiện đ ú n g tay nhân gian vương t r i ề u nội bộ sự vụ càng sẽ không tùy ý đồ sát hoàng thất huyết m ạ n h nếu không nhất định gặp phản vệ nghiêm trọng lúc thậm chí còn có thể dẫn tới trời phạt đương nhiên bị phong lặng liên tiện tay một kiếm giết chết tô tín cũng không dẫn tới bất luận cái gì dị tượng cũng nói hắn thân không khí vận căn bản không có hoàng đế mệnh lão hoàng đế bị đâm một chuyện phát sinh ở mấy chục năm trước kỳ thật tại người tu hành sĩ xem ra không tính là lâu vẫn giật truy vấn việc này nhưng có ẩn tình tô thanh sắc mặt ngưng trọng nói xác nhận đại viêm liên hợp tu tiên tông môn hạ thủ. t h i ê n s u v i ệ n như g ư ơ i n thế nào nghĩ đến bọn hắn vân giật hư lệnh một tiếng đắc thiên su viện từ trước đến nay đem hai đại vương triều coi là đệ tử trong môn phái đá mài kiếm thường thường đem hai tên đệ tử đắc ý phân biệt sắp đặt tại đại viêm đại hạ để bọn hắn lấy thế tục làm b à n cờ tiến hành đấu pháp tô thanh nói ra đ o a n vương tô sầm cấu kết thiên tản môn cố nhiên đáng giận nhưng thiên su viện đủ loại hành vi cũng làm ta khó mà tiếp nhận vân giật đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một bóng người liền hỏi đại viêm bên kia gần nhất nhưng có động tinh lớn thì như đội tể tướng loại hình sự tình còn thật sự có một kiện nghe nói bọn hắn đổi cái nữ phu tử làm quốc sư người này sẽ không phải là gọi lộc tử vi a tô thanh kinh n g ạ c nói ngươi bên nàng vân giật lập tức cảm thấy đau đầu từng có gặp mặt một lần không nghĩ tới lộc tử vi sau khi trở về y nguyên làm quốc sư nhìn như vậy đến đại hạ đại viêm sớm muộn sẽ có một trận chiến lúc kia chính là phúc thiên các đục nước béo có thời cơ tốt hai người lại hàn huyên hồi lâu cuối cùng định ra kế sách trước liên thủ diện trừ rơi thiên tàn môn cùng t r h i chống đoan vương tô sầm không c ó cậy vào trong triều đại thế liền n có thể một lần nữa tụ lại tại tiểu hoàng đế trong tay bất quá việc này qua đi vị kia đến từ thiên su viện tần tương nhất định còn sẽ có chút động tác bởi vậy diệt trừ thiên t ả n thiếu chỉ có thể để tô thanh thở một ngụm hơi nghỉ ngơi một chút nếu muốn thật bước ra vũng bùn trước mắt xem ra chỉ có chữa cho tốt tô thừa cản một cái biện pháp tấu chương xong chương hai trăm linh bốn bạch vô h ế chương hai trăm linh bốn bạch vô h ế tô thanh từ khi hồi chiều đến nay cả ngày bề bộn nhiều việc chính vụ sớm đã chậm trễ tu hành vân giật thấy mặt nàng lộ vẻ hưu s ầ u sầu, nơi nào còn có lúc trước tô sư tỷ ý khí phong phát bộ dáng trong lòng có chút không đành lòng liền chủ động nói lên gần nhất luyện đ a n đụng phải có nhiều vấn đề muốn thỉnh giáo một hai tô thanh nghe xong việc này lập tức tơi ư cười rà rỡ thúc giục vân giật nhanh lên đem đan lô dược liệu lấy ra chỉ có lúc này tô thanh tài một lần nữa biến trở về cái kia ôn nhu như nước nữ tử nàng nghiên kỷ so vân giật hơi dài mấy tuổi trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang một cỗ nhà bên tỉ tỉ cảm giác làm cho người chưa phát giác an tâm vân giật ở một bên giả bộ như ngoan ngoan nghe giảng bài kỳ thực căn bản không có gặp được cái gì đan đạo nan đề thế là liền vụ trộm đánh giá tô thanh mặt may của nàng giống như là mưa bụi choáng n h ộ m sau thủy mặc luôn luôn che đậy một tầng xương mù mềm mại nhất rượm vẫn là trên mặt đôi kia lúng đồng thiền, chỉ ở mím môi hoặc là mỉm cười lúc như ẩn như hiện. để cho người ta nhìn xem liền chưa phát giác nhớ tới năm xưa tiểu n h ư ợ n g hương vị dĩ vãng tại p h ủ diêu tông thời điểm tô thanh l u ô n luôn ăn mặc thường thường không có gì l ạ đệ tử phục ò n thường xuyên bọc lấy tạp dề khăn trùng đầu ăn mặc như cái đầu bếp nữ bây giờ trở về hoàng cung nàng cũng đã không thể tùy tâm s ở d ụ c như vậy cách ăn mặc một thân thủy sắc váy ngắn váy áo thêu lên trăm điểm xuyên hoa làm lại không tầm thường mấu chốt là tô thanh d á người n g c ự giai giống như mảnh chi quả lớn chỉ là áo ngoài rộng thùng thị mới nhìn dung mạo không đáng để ý bộ này cách ăn mặc phóng tới phù diêu tông không biết lại phải mê đảo bao nhiều đệ tử Bất l u ậ nhưng nam nữ, p ú Diêu t nếu có h tô ái mộ t thanh g i g u như xảy ra bất chắc chỉ sợ phù diêu tông trên giới sẽ đều xuất động nhất định phải cho nàng đòi cái công đạo vừa nghĩ tới bây giờ người người kính yêu tô sư tỷ rời đi phủ diêu tông đệ tử nhất định là đấm ngược dập chân ngửa mặt lên trời thét dài vân giật liền nhịn không được cười ra tiếng tô thanh vi sáng giọng ngươi lại tại thất thần vân giật vội vàng xin lỗi chỉ là đột nhiên nghĩ đến phủ diêu tông không có tô sư tỷ ngươi khẳng định một mảnh tiếng oán than dậy đất nhắc lên sư môn tô thanh trong mắt tràn đầy không muốn xa rời cũng không biết sư phụ bọn hắn trôi qua như thế nào vân giật đột nhiên thông suốt à ta ngược lại thật ra đột nhiên nhớ tới cá nhân có lẽ có thể cho hắn đến đại hạ hỗ trợ ai ba ước nhớ tới vị kế gái kiếm như mạng kiếm si tô thanh lông lại, là làm. là bông bông nhữ cũng biện nhiều phản cảnh cũng chân Vân giật còn nói, mấu chốt là hắn suốt ngày nhàn chẳng giãn cân Thanh giúp giật mày một mấu phàm tay pháp, hư thể chốt khó chịu, chẳng hạ cái cái việc đi dôi có có suốt đỡ, ta cốt. Tô số quyết định ngày mai liền phái người đi đỡ g i a o động tông đưa tin thỉnh bá ước xuống núi tương trợ hai người lại thảo luận hồi lâu đan đạo bây giờ tiến vào phản hư cảnh có chút di vãng không dùng đến đơn thuốc cũng có thể thử một lần bất chi bất giác đúng là từ trong đêm cho tới hừng đông vân g ậ t đứng dậy cáo tử tô thanh mặc dù nghĩ giữ lại nhưng cũng biết bây giờ không phải phát cáo thời điểm chỉ có thể lưu luyến không rời đem nó đưa tiễn cái này từ biệt lần sau gặp nhau cũng không biết là năm nào tháng nào so với tô thanh vân giật kỳ thật càng là bùi ngùi m ã i thôi bởi vì hắn trong bức họa thế giới ngây người dòng d ã ba năm ba năm ở giữa hắn mặc dù một lòng luyện kiếm nhưng cũng thường xuyên hoài niệm phù diêu tông đoạn thời gian kia may m à tu tiên bên trong người tuổi thọ dài dàn giặc chắc chắn sẽ có trùng phùng ngày bốn thiên tàn môn một châu bí ẩn độ p v ủ huyết chi mặt ngoài nổi lên vô số hình t r ă n g lưỡi liềm bọt khí mỗi cái bọt khí bên trong đều chiếu đến đồng nam nữ khi còn sống khuôn mặt tươi cười không biết trong đó chứa bao nhiêu người vô tội tính mệnh bạch vô hế ngồi xếp bằng tại lộ ra phía dưới bạc màu làm kinh mạch tại dưới ánh trăng hiện ra sao trời rực rỡ n a m đạo cái bóng làm hộ pháp cho hắn nhìn thấy dị tượng thần sắc không đồng nhất chỉ thấy bạch vô h ế phía sau ẩn ẩn hiện ra một vòng trăng tròn nhưng hắn hết lần này tới lần khác không yêu thích cái này viên mãn chi tượng đúng là lấy linh lực lặp đi lặp lại đánh mặt trăng đem nó đánh ra một lỗ hổng thiên cơ thấy thế rất có cảm nộ hai tông chủ làm hợp đạo cảnh quả nhiên không thể tầm thường so sánh thiên tàn môn nhân tu luyện công pháp chính là thân có không trọ vẹn là yêu cầu xa vợi viên mãn nhưng bạch vô h ế thì vừa vặn tương phản hắn là do dạy hợp đạo thành công đã có thể viên mãn lại nhất định phải sáng tạo không trọn vẹn thiên tri đạo tổn hại có thửa mà bổ không đủ h á n tu luyện liền là cái kia phần không đủ không trọn vẹn cũng là đại đạo gian g g i á c theo bạch vô hế phía sau cái kia vòng trăng tròn sụp đổ một góc huyết chỉ tùy theo bắt đầu sôi trào đúng là ẩn ẩn hình thành một cơn lốc xoáy cái bóng thấy thế nhau nhau đem trước đó chuẩn bị xong tế phẩm toàn bộ đầu nhập ao máu bên trong chỉ một thoáng trong phòng vang lên đồng dao tiếng ca hồn nhiên ngây thơ cùng huyết chỉ quỷ dị lộ ra không hợp nhau còn chưa đủ bạch vô hế trong cổ hạng phát ra giấy giáp mà sát tiếng vang năm đạo cái bóng nghe vậy nh lệ tự thân máu tươi nhỏ và huyết chỉ ở giữa ao máu vòng xoáy đột nhiên đ ứ n g im bạch vô hế xương sống từng đoạn từng đoạn n ổ tung mỗi chỗ khe xương đều p h u n ra màu xanh đen x ư ơ n g mù mà những cái kia trong x ư ơ n g mù thế mà nổi lên một bức trắng cảnh chính là năm đó bạch vô hế bị tống tân từ chặt đứt ngón tay hình tượng năm đó hắn cùng tống tân từ đều là phản h ư cảnh hắn làm tiền bối tự nhiên là hậu kỳ tống tân từ lại chỉ là cái mới vào phản hư thiếu nữ nhưng rõ rệt thực lực cách xa một trận chiến cuối cùng lại là tống tân từ lông tóc không thương bạch vô hế mất đi một ngón tay việc này từ đó thành bạch vô hế tơ ma cho dù tại hắn hợp đạo thời điểm. tống tân tử đều như cũng là tâm ma của hắn nếu không phải đại tông chủ liệu mình hộ đạo bạch vô huế tuyệt đối không thể hợp đạo thành công chết tại tâm ma thủ hạ mới là hắn kết cục duy nhất hợp đạo về sau bạch vô huế vì củng cố tu vi làm việc khiêm tốn rất nhiều cũng chưa từng đi tìm tống tân tử báo thủ môn này thiếu tháng nuốt tinh quyết chính là thiên tàn môn bí mật bất truyền vừa vặn có thể dùng để đền bù hắn hợp đạo lúc lưu lại thương tích thậm chí đem cái k i a phần tiết mới thay đổi vì tăng cao tu vi tốt đẹp thời cơ hắn nghe nói tống tân tử đại nạn không chết còn vào hợp đạo cảnh bởi vậy chiến ý dẳng giả chỉ muốn nhất định phải cùng nàng tái chiến một trận đáng tiết linh trưởng một mực không cho hắn khiêu chiến tống tân tử mặc dù ngoài miệng nói là sợ đà thương ma tông hoa khí kỳ thực lại là lo lắng đệ đệ chết tại tống tân tử trong tay về phần cái gì hợp hoan tông bảo tàng hắn ngược lại tịnh không để ý bạch vô hế rốt cục đem bên trong a o máu linh lực h ấ p thu sạch sẽ đoàn hắc vụ kia cuối cùng ngưng tụ thành một cái cầm kiếm nữ tử bộ dáng hắn nhắm ngay hắc vụ đúng một ngón tay nhất thời làm tống tân tử thân ảnh tan thành mấy khói chúng cái bóng cung kính nói chúc mừng hai tông chủ thần công đại thành bạch vô hế bây giờ hắn khuôn mặt như bị ánh trăng ăn mòn qua c ổ ngọc tái nhuận bên trong hiện ra xám xanh má trái từ lông mày xương đến cằm bò đầy tối ngân sắc phủ văn đôi k i a hẹp dài mắt vợ vốn nên là ẩn tính mắt lại cứ trong con ngươi khảm n ử a vòng huyết nguyệt hắn rối tung tóc trắng một bộ nửa người nửa quỷ bộ dáng trong lòng đổ đầy chính tay đông tống tân từ chấp nghiệm tấu trương s o n g chương hai trăm linh năm thiên cầu thực nguyện chương hai trăm linh năm thiên cầu thực n g u y ệ t một ngày này đúng lúc gặp thiên cầu thực nguyện vừa mới vào đêm thiên địa thất sắc chỉ còn lại ảm đạm tinh quang thiên tàn môn nhìn như không hề có động tinh gì kỳ thực năm tên phản hư cảnh về phần hai tông chủ bạch vô h ế thì dự định thừa dịp lúc ban đêm k ê u chiến tống tân tử thứ nhất có thể chọn chính mình tâm nguyện thứ hai có thể g ú p cái bóng hấp dẫn táng kiếm cốc chú ý đây là một hòn đá ném hai chim kế sách thiên tàn môn phảng phất đã năm chắc thắng lợi trong tay vừa nghĩ tới bạch vô h ế chém giết tống tân tử cái bóng tìm tới hợp hoàn tông bảo tàng từ đó tông môn nhất định đại hưng đợi đến thu phong về cốc về sau phát hiện chỉ còn chính mình một cái lao nhân ra không biết sẽ là cỡ nào cảm thụ đến lúc đó thiên tàn môn s á t nhập táng kiếm cốc cực l ạ c môn nâng tam đại tông môn chi lực tăng thêm đại tông chủ hai tông chủ hai tên hợp đạo cảnh phóng nhãn thế gian coi như phi thăng cảnh cũng muốn k i ê n kỵ bạ phần ma tôn dịch tiên h hành xuất quan lại có thể thế nào nhiều năm qua đi ma tôn đã sớm nghiêng trời l ệ đất đám người này tính toán đánh cho có phần vang thật tình không biết mỗi một bước tất cả đều tại vân giật trong dự liệu thiên cầu thực m i ệ n dị tượng đồng dạng là táng kiếm cốc hành động tốt đẹp thời cơ cái này đem tăng kiếm cốc đệ từ dốc toàn bộ lực lượng thừa dịp ánh trăng che lấp đi in lặng đường nhỏ lấy một đầu khó mà d chỉ chờ bạch vô hế cùng năm vị cái bóng rời đi t ă n g kiếm cốc liền sẽ lập tức xuất thủ dẹp viên nơi đây cựu vị xuất thủ tà kiếm t ù y tùng tú nương cũng tới nơi đây lấy nàng phản hư cảnh hậu kỳ thực lực trừ phi thiên t à n môn lại biến ra một cái hợp đạo cảnh không phải tuyệt đối không thể chiến thắng t ă n g kiếm cốc như vậy t ă n g kiếm cốc kỳ thật một mảnh trống rỗng chỉ tiếp thiên t à n môn một lòng trộm lấy bảo tàng cũng không phát giác việc này tống tân tử cố ý bố trí trận pháp làm che lấp lộ ra táng kiếm cốc hết thể như thường cho nên ở trên trời tàn môn xem ra lúc này táng kiếm cốc cũng không biết đoàn tụ bảo tàng ngay tại thanh minh ai môn hạ đệ tử cũng như thường n a m đạo cái bóng động tác cẩn thận xác định tự thân động tĩnh cũng không bị người phát giác về sau lúc này mới vụng trộm đi tới thanh minh ngai nơi đây lưng tựa mênh mang biển mây đáng tiếc bây giờ đêm đen gió mạnh lương cảnh khó tìm đồng thời thanh minh ngai mặt hướng ngược sâu và trượng ngọn núi toàn thân tương đen vách đá như dịu đục đ a u tước ở giữa trận có ngàn nắm cổ tùng nghiên mà ra lá tùng bên trên treo quanh năm không thay đổi hạt xương hôm nay đúng lúc gặp không trăng chi dạng tia sáng ảm đạm vách núi phía dưới thận khí ngược lại lộ ra điểm lấm tấm t i n mang lộ ra yêu dạ quái dị năm đạo cái bóng bên trong mặt tiếp cho chỉnh lý đan dược tăng môn hoạt động gần cốt huyết ảnh hai mắt xích hồng hiển nhiên đã khó mà kiểm chế một bầu nhiệt huyết thiên cơ đầu tiên là nhắm mắt dưỡng thần kỳ thực đem thần n i ệ m ngoại phong đến táng kiếm cốc bên kia xác định hai tông chủ đã cùng tống tân từ đánh đối mặt về sau bốn hắn lệnh dọn g hạ lệnh khởi hành năm người riêng phần mình tế ra sở trường pháp bảo từ vách đá vạn trượng nhảy xuống động tác cực nhanh bọn hắn nhìn ra thận khí lộ ra cổ quái cho nên nao nhao để cao cảnh giác tiếp cho càng đem lửa vòng hóa ra giao lòng chân thân trước đó ngọc vỡ vùng núi cung liền cho đám người bên trên bài học nói do hợp hoàn tông bảo bối nếu không lưu ý cho dù là phản hư cảnh đối mặt bực này quy mô dị tượng cũng nguy hiểm đến tính mạng theo năm người dần dần tới gần vách núi phía dưới thậm k h í phía dưới thật yêu cũng dần dần lộ ra chân thân đó là một tòa t r ư ờ n g gò núi lớn nhỏ pha t ạ p cự cáp vỏ so mặt ngoài che kín tổ hong trạng lỗ thủng trong đó còn khảm khô quắt con mắt lúc này n g ư ờ i được nhân loại khí t ứ c những cái kia con mắt đều c h ầ m c h ầ m vào khí t ứ c đến chỗ làm cho người không rét mà run thậm khí tùy theo càng ngày càng đậm trong đó giấu dếm rất nhiều biểu lộ khác nhau mông lung mặt người hoặc điên cồn cười to hoặc tuyệt vọng kêu rên đều là ngàn năm qua táng thân hôn phách lại bị thận yêu vây khốn biến hóa để cho bản thân sử dụng lúc này thận yêu miệng lớn có chút khép mở khe hở ở giữa nhỏ xuống màu xanh sấm chất nhầy thanh hôi vô cùng với lại vừa nhìn liền biết tính ăn mòn cực mạnh tuyệt đối không thể tùy tiện đ ụ n g vào n a m đạo cái bóng đều là kinh ngạc không thôi không nghĩ tới tương tư dẫn bên trong ghi lại bảo tàng c h i địa đúng là quỷ dị như vậy mặt quỷ đánh ra thận yêu trên dưới phát hiện nó vỏ ngoài vần tay cũng không phải là tự nhiên sinh trường mà là từng đạo quỷ dị phụ lục chú văn tại đêm trăng sẽ chạy ra h u n h quang n ô n huyết hội tụ thành dòng suối mạch lạc khối cùng quy về miệng lớn bên trong hã nói đó là Hợp Hoan Tông Cấm Tình chú. đầu này t h ậ n yêu hẳn là hợp hoàn tông nuôi dưỡng linh thú tăng môn thở dài không nghĩ tới vậy mà như thế to lớn nhìn ký tức đã cùng phản hư cảnh tu sĩ không xê xích bao nhiêu mặt quỷ còn nói bất quá theo ta thấy nó có vẻ như không có thần trí xác nhận bị người phong ấn lúc này chỉ là một cái bình thường vật chứa mà thôi tăng môn hỏi bảo tàng sẽ không phải tại trong miệng nó a đám người nhìn về phía thiên cơ thiên cơ thì nhớ lại một phiên từ t ư ờ n g tư dẫn bên trong nhìn thấy manh mối đắp xác thực như thế huyết ảnh ị vào thân pháp n h n h nhất đúng là chủ động rơi vào yêu trên thân thể, lấy ra pháp nhanh nhất chúng ta hẳn là không cách nào phá vỡ mặt quỷ nói ra vậy cũng chỉ có thể dùng tương tư dẫn mệnh nó há muộn tăng môn lại nói chỉ sợ sau khi tiến vào còn biết sinh biến đến lúc đó chúng ta đi vào dễ dàng đi ra lại khó lời ấy cũng là có lý tuy nói tương tư dẫn ghi chép bảo tàng vị trí lại không nói bên trong có cơ quan hay không thí luyện vạn nhất năm người toàn bộ đi vào sau đó vô ý bị vây ở trong đó đến lúc đó ngược lại thân hãm nhà tù khó mà tự kiềm chế thiên cơ nhất thời không nắm chắc được chủ ý liền hỏi mặt quỷ ngươi thấy thế nào mặt quỷ đồng dạng có chút do dự theo lý mà nói chúng ta năm người cùng nhau tiến vào thỏa đáng nhất nếu là gặp gỡ nguy cấp tình huống còn có thể kết thành năm ô trận vậy liền định như vậy câu phú quý trong nguy hiểm năm người tu hành nhiều năm đều là từ gió tanh mưa máu bên trong cùng nhau đi tới bây giờ đối mặt bảo tàng ai cũng khó mà ước chế kích động quyết định l i ề u mạ n g một lần thiên cơ lấy ra tương t ư dẫn nhắm ngay thật yêu màu đỏ xanh xen lẫn ngọc đội một thoáng lúc tỏa hào q u a n rực rỡ thật yêu tùy theo có động tĩnh chỉ thấy nó mở ra miệng to như chậu máu vỏ sọt、so、xậm thịt h ả m dường như vật sống bình thường có quy luật rung động mà tại thịt g ư ờ n g chỗ sâu thì khảm nạm lấy một viên lớn nhỏ cỡ n ắ m tay ngũ thải ban lan bảo châu chính ra bên ngoài liên tục không ngừng phóng thích ra thật khí thiên cơ nói ra cái viên kia hạt châu có kỳ quặc phía trên lộ ra trận pháp truyền tống khí tức đụng vào sau ứng sẽ bị nó truyền tống đến nơi khác thang môn là hưng phấn nhất nhất định là bảo tàng c h i địa vừa nghĩ tới hợp hoan tông sơ đại tông chủ lưu lại bảo tàng năm người nhìn nhau thân ảnh lập tức hóa thành lưu quang sông vào thật yêu trong miệng may mã trong đó cũng vô cơ quan mai phục có tương tự tư dẫn làm tín vật thật yêu hiển nhiên đối năm đạo cái bóng không có chút nào áp ý thật khí cũng không có đối bọn hắn sinh ra ảnh hưởng chút nào. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc vân giật lôi kéo chu tước chui vào thật yêu trong miệng sau đó tấm tiêu miệng lớn liền trùng điệp khép lại trong nháy mắt một mảnh bầu trời bất tỉnh tối chung quanh tràn đầy tanh hôi chu tước cố nén buồn nôn bất quá không nói một lời hiển nhiên là tại đề phòng nơi đây có dấu nguy hiểm vân giật thì lại lấy thần n h i ệ m do đường xác định thiên tản môn người đã toàn bộ rời đi về sau tại đầu ngón tay ngưng tụ một vệ ánh sáng nguyên rốt cục chiếu rõ ràng t h ậ n yêu trong miệng tốt đẹp phong cảnh hai người dưới chân cũng không phải là cứng rắn chất vỏ s ò mà là quần quận huyết nục vũng bùn trong đó trôn lấy không biết bao nhiêu xương khô chu tước ngự không mà đi cố gắng không đi chạm vào vâng vũng bùn phàn nàn nói hợp hoan tông đến cùng cái gì m ắ bệnh thế mà đem bảo vật tẩn giấu ở nơi như thế này vân giật đem chu tước bảo hộ ở sau lưng chống lên một đạo linh khí cháo chống cự lấy thận khí xâm lấn h ắ nói vậy ngươi ngược lại là đoán xem vì sao nơi này vì sao có như thế nhiều thi thể chu tước suy nghĩ nói tự nhiên là thật yêu ăn nhưng nó lại là từ chỗ nào ăn nhiều người như vậy vân giật đáp một bộ phận chính là hợp hoan tông môn nhân lúc trước bị người diệt môn thời điểm rất nhiều đệ tử tự phát tán thân nơi đây chỉ vì nơi này thận khí có thể khiến bọn hắn sinh ra cực lạc ảo giác cứ như vậy cũng coi như không thống khổ chút nào chết đi cũng không tệ bất quá thận yêu động tĩnh không thể giấu giếm được cực lạc môn với lại thận khí lại có thể phối hợp cực lạc môn công pháp tu hành cho nên cực lạc môn chiếm cứ nơi đây về sau một mực từ thanh minh nhai hướng xuống ném ăn tu sĩ dùng cái này đổi lấy thận khí khó trách cực lạc môn quật khởi nhanh như vậy nguyên lai còn có đầu này thật yêu công lao hai người vừa nói chuyện một bên cẩn thận tiến lên xuyên qua xoắn ốc hướng phía dưới tiểu đạo nhìn thấy treo ở nơi cuối cùng viên kia thật châu hạt châu bề mặt sáng bóng chân trượt toàn thân lưu chuyển lên như lưu ly hào quang năm hầu cùng thật yêu trong miệng ô huế lộ ra không hợp nhau n ó vậy mà lộ ra một chút thần thánh nhìn kỹ lại mặt ngoài tựa hồ vẽ lấy hợp hoan tông song tu đồ đằng với lại hạt châu cũng không đ ứ n g im mà lại như hô hấp sáng tắt chu tức hỏi đục vào về sau chúng ta liền sẽ bị c h u y ể n tống đến chân chính t à n g bảo địa sao vân giật gật đầu không sai nơi đó mới thật sự là hiện tượng hoàn sinh ta trước đó tặng cho người phủ bình an người còn mang theo sao một mực mang theo chu tước có chút khẩn trương nhịn không được thật sâu hô hấp kết quả bị hơi thở tanh hôi hun đến sắc mặt trắng bệnh vừa nghĩ tới bên trong tràn đầy muốn mạng người cơ quan còn có năm cái phản hư cảnh trở lấy ta liền có chút thở không nổi vân giật chủ động dắt chu tước tay nhỏ đem một sợi linh khí vượt qua đồng thời đem phủ diêu kiếm y dấu ở chu tước sinh ra cái hở xem như ngọc trơm chiêu này lúc trước hắn ngay tại d i ệ p nghiệm y gì trên thân dùng q u a chăm phát chăm chúng vân giật nói ra yên tâm đi có ta ở đây đầu chu tước đậu đen rau mù nói sớm biết ta nên đi tiến đánh thiên tản môn lưu tú nương ở chỗ này giút ngươi không nên suy nghĩ bậy ta tất nhiên lưu ngươi ở bên người khẳng định có dụng ý của ta vậy ngươi vì sao một mực g i ấ u r i ế m ta chỉ vì có một số việc hiện tại cùng ngươi giải thích ngươi cũng rất khó lý giải chu tước mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ được rồi được rồi ta xem như bị ngươi ăn chắc rồi nói không chính xác ngày nào bị ngươi bán còn muốn giúp ngươi kiếm tiền vân g i ậ t ta đủi kỳ thật trước đó để ngươi tu luyện hợp hoàn tông công pháp chính là vì nơi này bảo tàng ta chỉ có thể nói đến nơi này đã ngươi đều như thế nói ta liền tha cho ngươi một lần hai người nhìn về phía trước mặt thật châu sau đó đồng thời đưa tay bao trùm trên đó sau một khắc t r ợ n cảm thấy trời đất quay cuồng không biết đi nơi nào bốn c u n g nay đồng thời t ă n g kiếm cốc mênh mông trên trời hai tên hợp đạo cảnh chính đối trọi gay gắt tối nay không trăng lộ r a bạch vô hế trên thân khí thế càng tăng lên lúc trước tóc trắng quần áo dính máu đứng lơ lửng trên không phảng phất một tôn viễn cổ mà đến thị sát tà ma tống tân tử thì sớm cảm nhận được hơi thở đối phương đứng ở cốc khẩu cung đợi nhiều lúc nàng áo trắng như tuyết tay áo ở giữa lưu truyền x ư ơ n g văn phảng phất côn luân sơn đỉnh nhất lạnh thấu xương một sợi phong tuyết cử trị ở giữa không nhiễm trần thế không trung không trăng nàng lại phảng phất một vòng trăng trọn chiếu dọi bốn nghiến nghiến năm chúng ta một ngày này đã trọn vẹn bốn năm những năm này ngươi thường thường xuất hiện tại ta trong ngộng đáng tiếc không phải mộng đẹp toàn bộ đều là ác ngộng nếu như là mộng đẹp đối ta mà nói ngược lại là ác ngộng tống tân tử ta nghĩ tới vô số loại xử trí ngươi biện pháp nhưng càng nghĩ chỉ có giết người mới có thể tiết trong lòng ta chi nộ đền bù vết thương đại đạo đại đạo tống tân từ pháng cao cao h lắc đầu nói kỳ thật ta ngay cả ngươi là bại tướng dưới tay chuyện này cũng không quá nhớ kỹ bạch vua hế lộ ra tay trái ngón nắp hút nhưng ta lại vĩnh viễn nhớ kỹ cái này ngón tay liền là bị ngươi chém tới cho dù hợp đạo về sau ta cũng chưa từng đưa nó bổ túc cũng là bởi vì ta muốn thường xuyên nhắc nhở chính mình tuyệt đối không thể quên ngày đó xỉ đ ủ vậy ngươi nhưng từng muốn tốt lần này ngươi lưu lại không chỉ là một ngón tay mà là ngươi toàn bộ ha ha rõ ràng là ngươi sắp chết đến nơi còn ý nguyên t ự ngạo bạch vô hế bông nhiên một tay rối ra lòng bàn tay vậy mà ngưng tụ ra một vòng huyết nguyện hắn cười nói ngươi có biết ta vì sao hết lần này tới lần khác tối nay tới lấy tính mệnh của ngươi cũng là bởi vì ngày này chó thực nguyện ta đại đạo mới có thể phát huy toàn bộ thực lực hắn tóc trắng bay tán loạn lòng bàn tay trăng sáng nở rộ vô tận qua mang một thoáng lúc đem phương viên vài giảm toàn bộ bao phụ tại huyết sắc bên trong tống tân tử sao không theo ta nhập tháng một trận chiến theo hắn tiếng nói vừa ra giữa không trung hai đạo nhân ảnh đều là không thấy chỉ để lại cái kia vầng huyết n g u y ệ t treo ở táng kiếm cốc phía trên mà liên t ạ i huyết n g u y ệ t bên trong chính là một phương tràn ngập vô biên xích hồng lĩnh vực q u ầ n áo dính máu cùng áo trắng chính xa xa tương đối khí thế ngập trời tống tân từ mặt không đổi sắc chỉ là ngón tay giữa trong giới chỉ hóa thành ngón tay mềm bình thản nhìn về phía bạch vô hế tựa hồ cũng không cảm thấy g i ế t đối phương có bất kỳ khó xử nàng nhìn như mới vào hợp đạo cảnh trong bức họa thế giới cũng phí thời gian ba năm cũng không tu luyện kỳ thực tại hóa giải vương thần lai cái kia chín mươi chín đạo kiếm ý đồng thời tống tân từ kiếm đạo cũng đang tăng nhanh như gió. trong bất chi bất giác thái thượng vong tình đạo đạo ở cái này màu máu bên trong lặng yên không một tiếng động thi triển ra thân ở vong tình không sợ hãi không lo không vui bạch vô hễ tự nhiên nhìn ra tống tân từ chỗ bất phảm không nghĩ tới nàng mới vừa vào hợp đạo liền có như thế khí tượng nhưng hắn chiến ý càng thêm ngang nhiên trong tay ngưng tụ huyết sắc tạo ra một thanh cự liêm tống tân tử còn chưa chịu chết liêm đao ngưng tụ thành một đạo huyết nguyệt tầm vàng chém xuống nhấc lên vô biên máu sóng đ ỗ n g nhiên thẳng hướng tống tân tử thể phải đưa nàng nhất đao lưỡng đoạn cô động vô cùng đao quang tống tân tử không chút hoang mang chỉ là hời hợt một kiếm vung r a đao quang cùng nàng gặp thoáng qua đồng thời một đạo rất nhỏ vết n ư ớ c xuất hiện tại đao quang phía trên dần dần lan tràn mở rộng cho đến nó hoàn toàn t a n vỡ bạch vô hế chiêu này vốn là dùng để thăm dò nhìn xem tống tân tử cái này hợp đạo cảnh có bao nhiêu cất lượng cho nên chiêu thức bị phá hắn cũng không nổi nóng lại lần nữa vung vậy to lớn liêm đao d n g thùng t h ì n h ống tay tháo tùy, tùy theo hiện lên khí thế càng ngày càng thịnh so sánh cùng nhau tống tân tử lộ ra nhỏ bé đến cực điểm phản g phất vô biên huyết hải bên trong một chiếc thuyền con nhưng vô luận nước biển như thế nào máy liệt bọn nước như thế nào bành trướng hết lần này tới lần khác thuyền nhỏ lung la lung lay liền là không ngã không ngã bất quá tống tân tử cũng không phải là một mực bị đánh nàng một bên hóa giải thế công một bên hướng về bạch vô hế phương hướng dần dần tới gần nàng đi lại nhẹ nhàng lại phảng phất đ ú a tạ nghện ở bạch vô hế trong lòng một cái lại một cái như thế một phiên lôi kéo qua sau hai người khó phân thắng bại theo tống tân tử khoảng cách đối phương chỉ có ba t r ư ợ n g thời điểm phát sinh m ộ t biến chỉ thấy một đoàn không màu kiếm khí vô hình không hiệu xuất hiện tại bạch vô hế vừa rồi lối ra tâm hắn có cảm giác cấp tốc lui lại né tránh gương mặt nhưng vẫn là bị cọ sát ra một đạo vết máu kiếm khí này tới không hiểu t h ấ u chiêu thức loạn thất bát tao lại có loại loạn quyền đá chết lão sư phó cảm giác bạch vô huế mắng ngươi đây là cái gì chiêu số tống tân tử cũng không trả lời chỉ là đột nhiên đ ố i không khí múa bảo kiếm nàng dáng người s i ê u m ẹ o nhìn quanh ở giữa tràn đầy sát y kiếm khí mặc dù không màu vô hình nhưng dưới chân huyết h ả i lại sẽ không gặp người sơ lúc chỉ là rất nhỏ gọn sóng về sau lại theo múa kiếm dần dần biến thành trận, trận sóng lớn bạch vô h u vốn định tiếp tục lui lại tại cái này huyết nguyệt lĩnh vực bên trong linh lực của hắn cơ hồ vô cùng vô cùng vô t nhưng tống tân tử h i ệ n nhiên nhìn ra điểm này cho nên mới sẽ tận lực tới gần sau đó đột nhiên làm đoạn kiếm của nàng múa bao phủ phương viên ba trượng dọn nước không lọt kín không kẽ hở cho nên bạch vô hế hữu tâm lui lại lại cảm nhận được phía sau trải rộng sắc bén kiếm khí lui không thể lui chỉ có thể nên chiến sớm tại tống tân tử còn chưa hợp đạo lúc kiếm của nàng tại ma tông cũng đã cực phụ nổi danh nhanh đây chính là vong tình kiếm đặc điểm lớn nhất không có hoa bên trong hồ c h ạ m canh gác chiêu thức mỗi một kiếm đều hướng về phía đối phương yếu hại chỉ có phát huy đến cực hạt nhanh bây giờ tống tân tử đã là hợp đạo cảnh đối t ư thân kiếm đạo lãnh nộ càng hơn lúc trước Kiếm trong tay r o n g t của nàng k hư hư hư thật thật, thật hắn cầm n c liêm đao xông vào mùa kiếm cùng tống tân tử đánh giáp là cả trong tay hai người binh khí đều vật phi phạm mỗi lần va chạm đều nhắc lên một trận máu sóng khuyết tàn ra nhưng bạch vô hế càng đánh trong lòng càng là đồ đắc hoảng chỉ vì tống tân t ử có lúc nhìn như đoạt mệnh một kích kỳ thực đụng vào sau phát hiện đông bình thường hư mềm bất lực ngược lại là chính mình một chiêu không được rơi vào không trung mà có lúc nàng nhìn như mềm n h ũ n liên tục một kiếm đụng vào sau lại ẩn chứa thiên quân c h i lực trừ cái đó ra tống tân t ử thân pháp như mê thường thường còn biết vung ra một cái làm cho người không thể phỏng đoán q u á i dị kiếm thuật sơ lúc nhìn xem cực nhanh đến trước mắt đột nhiên trở nên chậm hoặc là trái lại đơn giản làm cho người phát cuồng bạch vô hế bị áp chế đến có một thời kỳ nào đó trở về sau tay chỉ có thể đột hắn dương mắt lạnh leo tống tân tử gặp nữ tử kia quả nhiên còn tại phối hợp m ộ a kiếm cũng không vội vã truy kích nếu như cao ngạo cũng có thể hợp đạo như vậy tống tân tử đơn giản không coi ai ra gì đến có thể so với hợp đạo cảnh trình độ b ạ c h vô hế l ử a g i ậ n công tâm nhịn không được phát ra trận trận điên cuồng gào t h é t ngay tiếp theo dưới chân mảnh không gian này đều trở nên lay động hắn lại khó chịu được loại này bị người trêu đùa chơi đùa cảm giác nhục nhã đ ỗ n g nhiên đem một cái tay cắm vào lồng ngực đúng là ngạnh xinh xinh bắt được một viên còn tại khiêu động trái tim đây chính là thiên tản môn nhất làm cho người khó mà tiếp nhận、chỗ. bọn hắn xuống tay với chính mình đồng dạng tàn nhẫn, không lưu tình chút nào. Thống、tân từ nhẹ nhàng l ư ờ m đoàn kia khối thịt một chút chỉ cảm thấy có chút buồn nôn thế là ngọc túc đ ạ p nhẹ thân ảnh hóa thành dưới ánh trăng cô hồng một kiếm đâm tới không nghĩ tới một kiếm này tại sắp đâm trúng mục tiêu thời điểm bỗng nhiên bị một cố lực lượng ngăn trở khó tiến thêm nữa chỉ thấy bạch v ô hế cầm trong tay trái tim luyện hóa thành một điểm tinh mang sau đó ngựa đầu hé miệng đem nó một lần nữa nhét vào trong miệng tống tân từ ghét bỏ nói chính mình ăn chính mình chẳng lẽ liền không cảm thấy buồn nôn sau một khắc bạch v u hế hai mắt thần quang đại phóng với lại phía sau l ư n g đột nhện chui ra hai cây cánh tay xuyên phá huyết đủ. một k í c h không thành lập khắc lui lại theo cánh tay đầu tiên là xé rách thân thể tàn phế tiếp lấy thế mà một cái đầu lâu từ miệng vết thương trôi ra hắn đầu đầy máu phát tướng mạ bộ dáng ngược lại là cùng bạch vô hế hoàn toàn đồng đều lại sau đó liền một bộ mới tinh thân thể hai chân hai chân cùng một thanh huyết sắc c ử liêm nó tựa như là bạch vô hế một cái bóng hóa thành cơ thể chỉ là hai người phần lưng cây sát dường như dùng chung một cây c u ộ sống cho nên không cách nào tách ra bạch vô hế bản thể ngẩng đầu lên thân sắc dữ tợn muốn nhắm người mạ p ệ lúc này hắn hóa thành hai đầu bốn tay quái vật tóc trắng cùng máu phát s e lẫn hai thanh liêm đao cơ múa càng hơn trước đó tống tân từ âm thanh lạnh lùng nói còn tưởng rằng ngươi luyện được cái gì tuyệt thế công pháp nguyên lai liền là đem chính mình biến thành người không ra người q u ỷ không ra q u ỷ dám vẻ đánh giám nhận lấy cái chết hai cái đầu phân biệt phát ra hết lớn một tiếng sau đó đồng loạt hướng về phía tống tân từ dết tới hận không thể đưa nàng sẽ thành mảnh nhỏ chờ ta đưa ngươi luyện hóa một ngụm n u ố t vào nhìn ngươi đến lúc còn dám hay không phát ngôn bừa bãi giờ phút này bạch vô hế có thể nói chiếm hết thiên thời địa lợi thân ở huyết nguyệt lĩnh vực tự thân lực lượng vô cùng vô tận đúng lúc gặp n g i giới nhân thực khiến cho phương này lĩnh vực càng thêm vững chắc khó mà đánh tan cho dù là tống tân từ cũng cảm thấy một chút cố hết sức đồng thời ứng đối hai thanh liêm đao khó tránh khỏi rơi xuống hạ phong màu đen liêm đao thế đại lực trầm huyết sắc liêm đao lúc gần lúc hiện quỷ dị đi đồng dạng là hư hư thật thật con đường trong lúc nhất thời vậy mà ẩn ẩn đem tống tân từ áp chế xuống bạch vô hế chiến ý ngập trời cùng bạo gà o t h é t giết hai thanh liêm đao lấy thập tự trạng đồng thời bổ ra phong tỏa ngăn cản tống tân từ toàn bộ đường lui t h ề phải đưa nàng rào sắt đến tận đây thật ở tiết cảnh tống tân từ một tay giơ kiếm trước ngực một tay lấy đầu ngón tay tại chỗ mi tâm nhẹ nhàng lấy xuống một đạo b chỉ thấy bạch t i nữ t ử hai mắt hóa thành tuyết trắng da thịt như ngọc dưới chân càng là dẫm lên một vòng trăng tròn cái kia vô biên trong sáng trong nháy mắt bắt đầu thôn p h ệ chung quanh huyết s á c không cần nhiều lúc đúng là đã đem cái này màu máu không gian triệt để chưa cứ chỉ còn hoàn mỹ n g u y ê n hoa đáng thương bạch vô hế khoảng cách tống tân từ chỉ kém tí t ẹ o lại vẫn cứ không thể động đậy chỉ có thể mắt thấy lĩnh vực từ đỏ c h u y ể n trắng sau đó thiên địa một tháng o lúc đ ả o ngược nương theo lấy vỡ nát thanh âm phản phất mặt kính vỡ vụn nhưng nếu là nhìn kỹ vết nước h ỗ mới phát hiện cái kia đúng là tường đạo đủ để chặt đức vạn vật kiềm khí Thấu chương song, chương t r ư ơ n g hai trăm linh tám cực lạc tiên t h ầ n châu xúc tu ô nhuận lại tại qua trong dây lát bộc u phát ra dọa người hấp lực vân giật chỉ cảm thấy n g ũ tạng lục phủ đều muốn bị kéo ra hết hầu bên hai chuyển đến xương cốt sai chỗ g i ọ n vang tu vi hơi thấp chu tức càng là khó chịu suýt nữa trực tiếp phun ra một n g ụ m màu tươi may m à theo một trận trời đất quay cùng về sau cố lực lượng này không hiểu biến mất chu tước vân giật đông nhiên cảm giác tay trái t r ố n g không vội v a n g mở mắt đi xem kết quả phát hiện chu tức đã chẳng biết đi đâu mà nương theo lấy hắn mở hai mắt ra mảnh này lạ lẫm không gian trong nháy mắt có ánh sáng đầu tiên là nháy mắt than dường như đi tới một chỗ lúc gần lúc hiện t i ế n cảnh chỉ thấy lưu ly mái vòm treo ngược ba ngàn lượt thủy nhỏ xuống ngọc châu tại giữa không k ế t thành hoa sen trạng một đạo vân giai lốn lượn mà lên bậc thang hai bên tạo hình trong suốt ngọc thụ cánh hoa bay xuống chỗ có tiên tử thân ảnh hiệu điệu nơi xa còn có mười hai tòa đảo bay vây quanh một tòa mạ vàng cung điện diêm rác treo trong đồng theo gió nhẹ lay động rung động cùng với một trận chưa từng nghe qua khúc đàn cực lạc trường sinh điều vân giật lục soát trí nhớ kích trước lập tức nhận ra nơi đây liền là hợp hoan tông đã từng chân chính chiếm cứ chỗ cực l ạ tiên vì chế tạo tạo tò nếu là đơn thuần lấy giá trị cân nhắc nơi này so với p h ủ sinh mật tàng không chút thua kém đều là đỉnh cấp tông môn mới có thể sáng tạo ra đặc biệt đầu tiên bất quá dưới mắt việc khẩn cấp trước mắt là tìm tới không hiểu biến mất chu tức ở kiếp trước chu tức sớm đã chết ở niệm nô kiểu trong tay cũng không tham dự tranh đoạt đoàn tụ bảo tàng một chuyện cho nên nàng ở chỗ này sẽ kinh lịch sự tình gì vân g i ậ t không biết chút nào bất quá trước đó vài ngày hắn đã sớm để chu tức thô t h i ệ n tu hành một phiên hợp hoan bí đ ị n nghĩ đến cực lạc thiên cảm ứng được hợp hoan tông đệ từ khí t ứ c hẳn là sẽ không đối nàng làm nhiều khó xử vân g ậ t bên này đang nghĩ ngợi đột nhiên nghe được cách đó không xa chuyển đến một trận hoàn bội đinh đương đúng là mười hai tên thân mang áo cưới nữ tử xích túc đạp vân mà đến các nàng đầu đội khăn văn đỏ sinh ra kẽ hở châu ngọc leng keng dáng người nhanh nhẹn vân giật cố ý lui lại tránh đi nhưng từ bên trong cảm nhận được phù diêu kiếm ý khí thức ý thức được chu tức ngay tại cái này trong mười hai người bởi vậy hắn chỉ có thể kiên trì đình đi lên đạo mắt liền bị mười hai đạo thân ảnh làm thành một vòng giam ở trong đó những cô gái kia cùng nhau mở miệng nói ra phu quân sao không vì ta sốc khăn van cùng uống rượu hậ cần vân giật cảm thấy đau đầu nghĩ thầm chính mình cùng chu tước nhất định là dẫn động cực lạc thiên hộ tông đại trận nơi đây đại trận chính là một mảnh huyết cảnh sẽ căn cứ kẻ xông vào cảm xúc tâm cảnh làm ra biến hóa hiện nhiên cái này mười hai tên áo cưới nữ tử liền là chu tước đ ă m chiêu suy nghĩ huyền hóa mà đến cũng không biết cô nương này ngày bình thường đều đang nghĩ thứ gì chẳng lẽ niên kỷ đến vội vã lấy chồng vân giật hoàn xem một vòng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ những người này rõ ràng lộ ra q u ỷ dị nếu chính mình tùy tiện để lộ khăn vân đỏ còn không chừng sẽ phát sinh cái gì thật tình không biết ngay tại hắn xoắn suýt vô cùng thời điểm chu tước trong mắt nhìn thấy lại là mặt khác một bức qu lụa đỏ phá t phới hỉ nhạc cùng văng lên nàng thân mang mũ vượng khăn q u à n vai tại mọi người chen t r ú c xuống tiến vào đầu phòng tú nương dặn dò ở bên thai văng lên cuối cùng hóa thành nước nợ thoáng qua trong phòng trở nên a n t ĩ n h lại chỉ còn chính mình ngồi một mình ở mép giường nàng muốn nhấc lên hồng lăng nhìn trái phải một cái lại không chịu nổi ý xấu hổ nhịn xuống sau đó ngoài cửa lại là một trận tiếng cười đ ù a chuyển đến một bóng người dường như bị người xô đẩy vào nhà trên người hắn mang theo mùi rượu càng nhiều thì hơn là một cỗ khí tức quen thuộc dường như tùng hương thanh nhã mà không trương dương đây là vân giật mùi trên người chu tước trong lòng kích động không thôi cảm nhận được nam tử đang dần dần nhích lại gần mình cỗ khí tức kia cũng càng lúc càng n ồ n g nặng theo khăn v a n đỏ bị người bốc lên chu tước rốt cục thấy do nam tử bộ dáng hắn quả nhiên liền là vân giật không phải nói giống như là vân giật nam tử ánh mắt hàm tình mạnh mạnh ôn nhuận như ngọc tốt một cái nhẹ nhàng quân tử thế nhưng là vấn đề ở chỗ vân giật lúc nào từng có loại này quân tử tư thái cái kia xú nam nhân vĩnh viễn chỉ biết hóa thân câu đấu người thừa nước đục thả câu đặt được sau k h ỏ mối n ế c lên dương dương đắc ý ý cười để cho người ta nghiến răng nghĩ lợi hận không thể cắn hắn hai cái chu tước trong lòng vui sướng lập tức biến mất không thấy gì nữa chỉ còn nổi nóng nghĩ thầm bản cô nương s á c thực thích ngươi lại không phải đơn thuần thích ngươi hình dạng càng sẽ không cùng ngươi dạng này hoang đường thành thân ngươi cho ta là cái gì tùy tiện nữ nhân sao nàng l ử a g i ậ n sông lên đầu từ dưới váy móc ra một thanh đao nhỏ trực tiếp liền đâm tới cùng nay đồng thời một bên khác chân chính vân giật phát giác được bên người một vị tân nương đột nhiên rút đao đâm tới hắn vội vàng một tay chế trụ đối phương thủ đoạn ngay sau đó lại phát hiện trong cơ thể mình linh khí trong nháy mắt nhiễm phải một đạo màu hồng khí tức vân giật thấy thế vội vàng bông tay bước ra cái kia cố màu hồng kh phát giác được đây chính là hợp hoàn tông dựa vào mà sống sợ trường vợ kịch hay vui vẻ khói tớ tình quấn vui vẻ khói vĩnh đăng cực lạc không ao ước tiên cái này ba món đồ chính là hợp hoàn tông túng hoành tu chân giới bà bối không nghĩ tới tại cực lạc thiên vậy mà khắp nơi có thể thấy được vân giật không dám kinh địch lập tức lấy linh khí nhấc lên một cô gió lớn đem những cái kia tân lương từ khăn đ o a n đỏ đều rủ xuống chỉ là không ngờ bên dưới cất dấu thế mà tất cả đều là chu tước mười hai cái giống nhau như đúc chu tước căn bản không phân rõ cái nào là thật cái nào là giả hết lần này tới lần khác vân giật còn đến không kịp đi từng cái phân biệt những này chu tước thế mà nhao nhao lấy ra kim đang hồng lăng cùng nhau hướng về vân giật q u a n tới kim đang hồng lăng làm chu tước bản m ệ n h pháp bảo sử dụng biến hóa đa đoan với lại vô tận hồng lăng che khuất bầu trời kim đang thì giấu tại chỗ tối thường thường xuất thủ đánh lén quả thực có người vân giật một bên ngăn cản thế công một bên suy tư giải cục chi pháp chu tước trước mắt vẫn là hóa thần cảnh tu vi vân giật đối phó nàng cũng không cố hết sức thế nhưng bởi vậy không dám ra tay quá nặng sợ làm bị thương cái kia chân chính chu tước dựa theo tính tình của nàng nếu là thật sự bị đánh đến đau đớ vân giật trầm tư suy nghĩ hồi lâu đột nhiên từ tu di trong nhận lấy ra một đạo phù bình an phía trên này có chu tức khí thức chắc hẳn chân chính chu tức nhìn thấy nó nhất định sẽ không giống nhau lắm trong ảo cảnh chu tức đang dùng đem hết toàn lực truy sát trước mặt giả vân giật nhưng không ngờ nhìn hắn lộ ra một đạo phù bình an đến nàng thân hình bỗng nhiên dừng lại trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi tăng kiếm cốc bên trong chỉ có tú nương cùng tống tân tử biết chu tước thân thế lai lịch nàng vốn là vương triệu đại viên một cái bình thường hài đồng lại vô ý c u ố n vào một trận phong ba cuối cùng bị tú nương mang về táng kiếm cốc thu lưu nơi này phù bình an dựa theo đại viên tập tục bên trong sẽ thả lấy một sợi cầu phúc người tóc y đang bảo vệ đeo người bình an vui sướng vô ưu vô lự nếu là lại hướng sâu nói cũng có triển vọng đối phương ngăn cản thai ách lý tứ vì vậy đối với đại viên nhi nữ tôi nói phù bình an cũng không phải cái gì tùy tiện liền sẽ đưa ra ngoài phổ thông đồ vật chu tước ban đầu ở nguyệt nha thành đưa ra phù bình an kỳ thật cũng có mấy phần biểu lộ cõi lòng ý tứ tống tân từ làm chu tức từ nhỏ đến lớn t ỉ muội tự nhiên cũng biết cái này một tập tục h o nên mới sẽ tại vân d ậ t nhận lấy phù bình an sau có vẻ hơi thất vọng mất mát phù bình an chu tức thần trí bỗng nhiên dần dần thanh tỉnh phát hiện quanh mình tràng cảnh bắt đầu chuyển đổi tấu chương s o n g chương hai trăm lẻ chín ngọc tượng chương hai trăm lẻ chín ngọc tượng trước mắt nam tử rút đi h ỉ phục đổi lại bình thường cách cắt mặc nhìn về phía mình thời điểm luôn luôn mặt mày mỉm cười h i ệ n nhiên cái này mới là cái kia đáng dẫn đến cực điểm vân d ậ t vân d ậ t trong mắt cảnh tượng đồng dạng phát sinh biến hóa mười hai cái tân nương đột nhiên dưng tay n h o n h o hóa thành bay khói cuối cùng chị để lại một cái chân chính chu tước với lại trên người nàng áo cưới cũng dần dần biến mất khôi phục lúc t r ư ớ c cái kia thân rất có tây vực phong tình lớn mật trang phục chu tước gặp mặt liền hỏi ngươi đem phủ bình an lấy ra làm cái gì vân giật cười nói trong này có khí tức của ngươi ta muốn thử xem có thể hay không cảm ứng được ngươi ngươi vừa mới cũng bên trong nào rác ân trông thấy mười hai cái chu tước tranh cãi nào muốn gả cho ta ta còn chưa kịp làm quyết định các nàng lại đột nhiên xuất thủ muốn giết người vân giật vốn là muốn đánh thú một viên không nghĩ tới chu tước nghe xong gương mặt xinh đẹp đỏ bừng xem xét việc này liền có ẩn tình ngươi vẻ mặt này là có ý gì. sẽ không phải ngươi vừa mới cũng không phải là mất đi t h ầ n t r í ra tay với ta là bởi vì ngươi cũng thấy đấy ảo giác chu tước chừng mắt vân giật khe cắn môi son vân giật hiếu kỳ nói ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ người tại trong ảo giác nhìn thấy cái gì làm sao đột nhiên liền bắt đầu chém chém giết riết chu tước nha khe cắn quyết định chắc chắn ta nhìn thấy hai ta thành thân ta ta thấy một lần ngươi t ấ m kia mặt xấu liền không nhịn được muốn đánh ngươi lời vừa nói ra hai người lập tức có chút lung túng vân giật nghĩ thầm chính mình thật sự là lắm miệng nhất định phải nghe nóng nhiều như vậy làm gì vì làm dịu lung túng hắn chủ động mở ra phù bình an nói ra đúng ngươi ở chỗ này đến cùng lắp cái gì tại sao có thể có khí tức của ngươi chu tước thấy thế lập tức gấp đưa tay dự định đoạt lấy nhưng nàng ở đâu là vân giật đối thủ chỉ thấy vân giật thân hình k h ẽ động dễ như chở bàn tay liền tránh thoát chu tước ma trào bất quá tại hắn thấy rõ bên trong sự vật về sau cho dù da mặt dù dày cũng không nhịn được mặt mò đỏ h n g vội vang một lần nữa buộc lại cái miệng túi nhỏ sau đó thu hồi tu di giới dường như s ợ chu tước thẹn quá hóa g i ậ n phía d ư ớ i đoạt lại đi đó là một sợi quấn thành tiệu kết tóc xanh vân d ậ t chưa hề hoài nghi tới bên trong chứa cái gì lúc trước chu t ư c chỉ nói là từ nguyệt nha thành cầu tới phù bình an lại không nghĩ rằng thế mà có tâm ý khác tuy nói đại hạ đại v i ê m văn hóa có chút khác biệt nhưng nữ t ử tặng tóc xanh loại chuyện này coi như một cây đầu gỗ cũng có thể phát giác được không được bình thường chu t ư c giận dữ phản tĩnh hai cái mắt to trừng trừng trừng mắt vân d ậ t làm cho người cái cổ phát lệnh vân d ậ t giả vờ giả vị tho khan hai tiếng nói ra ừ may mắn mà có người đạo này phù bình an không phải hai ta khả năng liền muốn ở chỗ này tự giết lẫn nhau cái kia ta sai rồi thật biết sai không nên dùng loại chuyện này cùng người chơi lửa có lẽ là xem ở vân giật xin lỗi thái độ coi như thành khẩn phân thượng chu tước thật sâu hô hấp lặp đi lặp lại mấy lần cuối cùng bình phục tâm tình nàng nói lười nhác cùng ngươi so đo chúng ta nhanh lên hành động à đoán chừng thiên tản môn đám người kia đều đã đi xa vân giật gặp nàng khôi phục bình thường cuối cùng nhẹ nhàng thở ra giải thích nói yên tâm đi cực lạc thiên cơ quan trọng nặng cái kia năm đạo cái bóng ở chỗ này chỉ biết nửa bước khó đi chúng ta ngược lại muốn thả chậm bước chân mới đúng miễn cho đổi tới bọn hắn đằng trước vì sao hai ta phải rơi vào đằng sau vạn nhất bảo vật trước bị bọn hắn lấy đi vậy nhưng làm sao bây giờ tự nhiên là vì để cho bọn hắn giúp chúng ta cản thai tiêu khó về phần chân chính có dùng đồ vật ta một kiện cũng sẽ không lưu cho bọn hắn chu tước gặp hắn nói đến chắc chắn liền cũng không còn so đo hai người dọc theo bậc thang hướng chỗ cao lầu c ắ p đi đến trên đường chu tước hỏi vừa mới hảo giác đến cùng chuyện gì xảy ra vân giật giải thích nói nơi đây khắp nơi tràn ngập vui vẻ khói bên cạnh ngươi những cái kia mây trắng kỳ thật cũng đều là sương ngủ hình thành chu tước nghe vậy lập tức lấy tay che mặt ngươi làm sao không nói sớm không cần thiết che, che lấp lấp thứ này đối ngươi ta tới nói không có bao nhiều chỗ hại chỉ là sẽ phóng đại ngươi thất tình đục、dụ. hợp hoan tông chính là dùng nó trợ giúp tu luyện thời thời khắc khắc bảo thủ b ả n tâm mới có thể không thụ ngoại vật chỗ n h i ễ u ta liền nói làm sao sau khi đi v à o ta nhìn ngươi cảm thấy càng phát ra chẳng ghét luôn luôn không nhịn được muốn cho ngươi một cước với lại cái này cực lạc thiên khắp nơi tràn ngập vui vẻ khói tránh là tránh không khỏi chỉ có thể kiên trì thích ứng hai người đang nói đột nhiên đồng thời dừng bước lại chỉ thấy cách đó không xa trên thềm đá xuất hiện mấy đạo thân ảnh bất quá đều là đứng tại chỗ không n ú p ních chu tước thiên tàn môn vân giật lắc đầu nói phía trên kia không có người sống ký t ứ c yên tâm đi thôi bọn hắn dần dần tới gần những thân ảnh kia phát hiện lại là rất nhiều ngọc chế nhân tượng mấu chốt là ngọc này tượng sinh động như thật cứ việc khuôn mặt cũng không rõ ràng nhưng cũng có thể nhận ra thuần một sắc đều là tuấn nam mỹ nữ nếu là kẻ xông vào hút vào quá nhiều sương ngủ tâm thần bất ổn những n à y ngọc tượng liền sẽ từ trong ảo giác sống tới hóa thành từng đạo sắc cơ vân giật phát hiện nơi đây còn có một số vỡ vụ ngọc tượng liền nói hẳn là thiên tàn môn người dẫn động những n à y ngọc tượng chu tước còn chứng kiến một vết máu tựa hồ có người t h ụ thương à loại này v i n thuật nhất là nhằm vào tu sĩ tâm cảnh coi như bọn họ đều là phản hữ cảnh vẫn còn không có kinh lịch tâm ma m ộ t cửa đối mặt loại ảo giác này nhất định giật gấu va vai nói thật giống như ngươi không nhận ảo giác ảnh hưởng một dạng chu tước ngoài miệng nói xong đột nhiên tỉnh táo lại đúng à ảo giác giống như đối ngươi thật không có tác dụng gì vẫn giật cười không nói nghĩ thầm đây là ta lần thứ hai đến cực l ạ c tiên đối với nơi này rất nhiều bố trí đã sớm làm chuẩn bị tâm lý bởi vậy ảo giác loại hình cơ quan đối ta tự nhiên không hiệu quả gì ngược lại là mấy vị kia tiên tàn môn trưởng lão liền không có vận khí tốt như vậy vui vẻ khói lại không ngừng ảnh hưởng tâm trí của bọn hắn để bọn hắn làm việc càng phát ra táo bạo thẳng đến cuối cùng bắt đầu chia không duy chỉ có cái kia gọi quỷ bột người tương đối đặc biệt hắn tựa hồ cũng không chịu đến nào r á c ảnh hưởng cần đối với hắn lưu ý nhiều mới được kiểm tra xong ngọc tượng về sau chu tước tiếp tục tiến lên không n g ờ vừa phóng ra nửa bước liền bị vân giật một thanh kéo lại bậc thang có chút chân lớp nàng suýt nữa trực tiếp ngã tại vân giật h o à i bên trong chu tước mặc dù nổi nóng lại ý thức được vân giật sẽ không đông dưng vô cớ làm loại sự tình này liền hỏi có mai phục vân giật mặt lạnh lấy bắm tay bắn ra một đạo k i ế m khí kiềm khí này không có cái gì tính công kích chỉ là hiện ra một đạo thanh quán vừa mới lướt đi liền chiếu sáng phía trước con đường. chỉ thấy cái kia nhìn như thường thường không có gì lạ trên bậc thang vậy mà hiện đầy tơ mỏng sợi tơ nhìn xem gần như không màu chỉ có ở ngoài sáng dưới ánh sáng mới có thể thấy rõ đại khái bất quá phía trên hiện ra hàng quang xem ra không chỉ có có tầm kích đ ộ c đồng thời vô cùng sắc bén vừa mới chu tức không có chút nào cảm thấy nếu là không cẩn thận chạm đến n ó nhóm chỉ sợ giờ phút này đã bị chia làm vô số khối vụn nói như vậy một điểm không tính q u á t r ư ơ n g bởi vậy giờ phút này chúng quanh liền nằm xuống không ít ngọc tượng hải cốt vết thương mặt cắt vô cùng v ư n g vức chu tước dọa đến vô vô bộ ngực lòng vẫn còn sợ hay nói thật là nguy hiểm vân giật ta mắt thấy nàng nghĩ thầm có ít người mặc dù trong đầu không xuân thu lại xứng đáng một câu trong lồng ngực có khe r á n h tấu chương song chương hai trăm mười ngày xưa danh môn chương hai trăm mười ngày xưa danh môn cổ quái tơ mỏng hiện ra ánh sáng nhạt chu tước xoay người cẩn thận xem xét xác định không phải mình cái này khu khu hóa thần cảnh có thể phá giải pháp bảo nàng hiếu k ỳ nói bọn hắn vì sao muốn thiết hạ cơ quan chẳng lẽ là cảm ứng được chúng ta tới vân g i ậ t phủ định nói từ vết máu đến xem xác nhận gặp một chút phiền t h o á không thể không dùng những này tơ mỏng ngăn cản ngọc tượng thế công với lại bọn hắn rời đi lúc tương đương bối rối không phải theo lý mà nói tuyệt đối không nên đang lùi lại trên đường bố trí cơ quan người nói như vậy cũng đúng dù sao lấy đi bảo vật về sau vẫn là muốn rời đi vạn nhất đến lúc tình huống khẩn cấp những n à y cơ quan không chừng ngược lại sẽ làm bị thương chính mình chu tước nhìn trước mắt lít nha lít nhít phân loạn sợi tơ đau đầu nói vấn đề là chúng ta hẳn là làm sao vượt qua vân giật nói ra cũng không khó dùng kiếm khi đưa chúng nó đều chặt đứt l i ề n tốt chỉ là ta động tác c ầ n cẩn thận một chút phòng ngừa phía trên này có lưu người nào đó thân n i ệ m gây nên chú ý của bọn hắn hắn nói xong lập tức bắt đầu hành động gọi ra thanh niên kiều ý tại phân loạn sợi tơ bên trong tùy ý du tẩu chu h tước giống n h k h ô n bất cái ăn cản. ý đi theo vân giật sau lưng hai người mời bập má lên đợi đến thật vất vả đi giai đoạn này mây mù lượn lờ ngọc bạch tìm đá trước mắt lập tức rộng mở trong sáng những cái kia đình đại các lâu kim loan điện đường mới là cực lạc ngây thơ chính bảo tàng chi điện làm hợp hoan tông nghiêng một tông chi l ự c chế tạo đ ộ o p h ụ rất nhiều kiến trúc đều có các tác dụng trong đó cất dấu bảo vật cũng hoàn toàn có thể tại tu chân giới tái hiện hợp hoan tông vinh quang chỉ bất quá nơi đây sớm đã thiết hạ mấy ngàn năm tại năm này t h á n g nọ thuế nguyệt cọ r ử a phía dưới đại đa số bảo vật đều đã gần như sụp đổ bây giờ chỉ là nhìn xem hào nhoáng bên ngoài một khi đụng vào liền sẽ đảo mát hóa thành cho bụi vân giật chính là trước đó biết được việc này cho nên mới sẽ không nhanh không chậm ngược lại để thiên tàn môn người đi đầu th chu tước cũng coi như thấy qua việc đời người đã từng cùng vân giật đi qua phi thiên bí cảnh nhưng nhìn thấy trước mắt c h à n g cảnh thời điểm vẫn có chút kính diễm m à thông bên trong các đại môn phái từ trước đến nay yêu bên trong yêu khí tăng kiếm cốc đã là trong đó lớn nhất dị loại nhưng vô luận như thế nào cùng tiên gia phong cảnh đều không dính nổi bên cạnh không nghĩ tới hợp hoan tông thời kỳ cường thịnh đúng là như vậy tiên gia bộ d á n g đội thanh bất luận kẻ nào lần đầu tiên nhìn lại đều sẽ cảm giác đến nơi này xác nhận chính đạo tô n g môn vân giật dường như nhìn ra chu tước suy nghĩ nói ra chỉ là nhìn xem ngăn nắp xinh đẹp kỳ thật bên trong một đoàn dơ bẩn ta biết ta chính là đơn thuần dùng ánh mắt trân trọng nhìn xem nơi đây chu tước đống nhiên nhữ mày bởi vì nàng phát hiện trước mắt khoáng đ ạ t trên quảng trường lại có di động với lại những thân ảnh kia thoạt nhìn cũng không phải là thiên tản môn cái bóng mà là làm hợp hoàn t ô n g đệ tử trang phục như chân nhân bình thường tự do hoạt động còn có người sống vân giật giải thích nói là những cái kia ngọc tượng nơi đây càng đi chỗ sâu vui vẻ khói cũng liền càng dày đặc bởi vậy ngọc tượng tại n g ư ờ i ta trong mắt lại biến thành người sống phản phất hợp hoàn tông chưa hề d i môn chu tước kinh ngạc nói vậy chúng ta phải nên làm như thế nào xem như bọn chúng cũng không tồn tại không được những cái k i u ngọc tượng tựa như chân trinh chấn giữ cực lạc thiên đệ tử nhìn thấy chúng ta về sau liền sẽ công kích cho nên chúng ta muốn tránh đi bọn hắn mới lạ vân giật một bên nói một bên đưa tay chỉ hướng nơi xa ngươi nhìn nơi đó có chiến đấu qua vết tích xác nhận cái bóng ở chỗ này đã lén bị ăn t h ị t thòi ngọc tượng số lượng phong phú phối hợp vui vẻ khói một khi huyện hóa hình người từng cái đều là hóa thần cảnh tu vi kiến nhiều cắn chết voi thiên t à n môn cái bóng nhưng không có bao n h i ê u khôi phục thủ đoạn với lại hơi không chú ý bị thương liền sẽ nhận đến vui vẻ khói xâm nhập ngũ tạng lục phủ ảo giác cũng biến thành cảng khủng bố hơn vân giật bỗng chu ấ p tốc t i tước ngữ h khí lộ ra xa suốt t nhìn ra được nàng là thật tâm cảm thấy hay náy rõ rệt trước kia đi theo vân giật thời điểm đều là tu vi mạnh hơn chính mình bạo bọc đối phương làm sao bây giờ biến thành như vậy vân giật tan ủi mà ngươi tiến đến cũng là vì cho ngươi tìm kiếm phá cảnh thời cơ hợp hoan tông công pháp cùng ngươi m ư ờ i phần phù hợp cho nên ngươi cũng không thể xem thường từ bỏ tu hành vốn là như đi ngược dòng nước ngươi lần này bắt đầu sinh thái chỉ sợ về sau lại khó có cơ hội tốt như vậy chu tước phấn chấn tinh thần lên nói bản hộ pháp nhớ kỹ đa tạ hữu kiếm thị đại nhân chỉ điểm vân giật bất đắc dĩ tiếp tục dò xét quảng trường bên kia b i ế n hóa tựa hồ năm đạo cái bóng bắt đầu chia đầu hành động phân biệt lục xoát đỉnh đài lầu cát làm như vậy cũng là hợp lý bên ngoài bạch vô hế cùng tống tân từ đại chiến say xưa thắng bại khó định cho nên cái bóng nhất định phải nắm chặt thời gian đem nơi đây vơ vét chống không cứ như vậy vân giật cũng có phân mà phá đi cơ hội hắn nói ra dựa theo kế hoạch chúng ta đi trước tìm một quyển kinh tinh h Hợp hoàn ư Xếp gì? bí đ bên trong g i lại sinh sinh thư ạ o ó a qua. trải t Chu ớ mới c công chính càng cao chỉ có cấp bậc có xúc công công tự thâm tông trưởng trở thể tiếp tên nhiên nghe nói môn này, hoàn điện hơn, hoàn lên đến Nghe nói này công tên đầy đủ âm dương đoàn pháp hợp hợp pháp. qua lao âm là đầy bí so đủ tu hành một chuyện nói xong lời cuối cùng so đấu vẫn là mệnh số ai sống được lâu chút đụng tới cơ duyên cơ hội cũng liền nhiều chút sinh sinh tạo hóa trải qua chính là như vậy một môn công pháp không cầu sát sinh nhưng cầu tự thân âm dương điều hòa tạo hóa không thôi vân giật sở dĩ đối môn công pháp này chỗ ấn tượng cực sâu chính là bởi vì ở kiếp trước mình tại bản thân bị trọng thương sau từng có may mắn đạt được với lại nhờ có tạo hóa công chữa thương công năng cực mạnh chính mình mới có thể còn sống rời đi cực lạc tiên một lần kia tới đây đoạt bảo cũng không chỉ thiên tàn môn thậm chí còn có thật nhiều người trong chính đạo so với hiện tại càng là hung hiểm và phần hắn tìm kiếm lấy trong ấn tượng địa điểm mơ hồ nhớ kỹ xuyên qua nơi xa nhỏ hành lang liền có thể nhìn thấy một chỗ tên là lan ngược đường địa phương trong đó điểm rất nhiều trường sinh đèn dùng làm cầu phúc hoặc là tế điện bất q u á cực lạc thiên những năm này không có mờ hay những cái kiên đến tự nhiên không người xử lý sớm đã đều dập tắt vân g i ậ t t r e lấp hành t u n g mang theo chu t ư ớ c hướng bên kia nhỏ r ộ n g đi đến trên đường không chỉ có muốn tránh né ngọc tượng càng phải tránh cho gây nên cái bóng chú ý tấu chương s o n g chương hai trăm mười một có nữ lăng miếu chương hai trăm mười một có nữ lăng miếu thanh ngọc trên b ậ c tích lấy ba tấc dày tàn hương m g ô i đạt một bước đều nhấc lên một trận b ụ i m g ủ cựu khúc hành lang ốn khúc hai bên bung tóng rách nát c ờ kinh phai màu chu sa phủ trú tại âm phong bên trong xoay tròn phảng phất vẫn có sinh linh thủ hộ nơi đây lúc trước nơi này còn điểm hàng trăm hàng ngàn ngọn trường sinh đèn bây giờ chỉ thấy mạng nghện quấn quanh đèn đ ồ n g tòa hình như khô lâu đèn nô lòng bàn tay còn nắm chặt ngưng kết dầu thắp hoàn toàn hoang lương vân giật đột nhiên n u lại chu tức ống tay áo để nàng tránh đi vừa vặn đi ngang qua hai tên hợp hoan tông đệ tử bây giờ tại hai người trong mắt ngọc tượng triệt để hóa thành ch Thực、lạc thiên chân thực bộ dáng đã khó mà thấy rõ đi qua mấy phiến mạ vàng bình phong chính sảnh thình lình đứng sừng sức lấy chín tầng hình khuyên linh vị đỡ phía trên bảy đầy linh vị cùng trường sinh đèn vốn nên khắc l ấ y tục danh b à i vị đều là trống không, chỉ có tầng cao nhất cung cấp một tôn trạng ngọc chính là một đôi dao cái cổ triển miên nam nữ chu tước nói khẽ nơi này là từ đường vân giật đáp không sai bị lắm nơi đây tên là lan ngược đường chính là tế điện c ố nhân cùng làm người điểm trường sinh đèn cầu p h ú c địa phương sinh tạo hóa trải qua sẽ ở loại địa phương này đây chính là cực lạc thiên chỗ độc đáo ngươi nếu là đơn thuần đi tàng kinh các tìm kiếm công pháp bí tịch chỉ sợ cũng muốn cùng những n à y chân chính vật chân quý gặp thoáng qua chu tước lượm vân giật một chút xác nhận đem đến miệng bên cạnh nghi vấn n u ố t xuống nàng muốn hỏi câu nói kia tự như là vậy làm sao ngươi biết vân giật xích lại gần gác lại trường sinh đèn bàn g i ả i dường như từ đó chọn đặc biệt nhất một chiếc chu tước nghi ngờ nói ngươi đang tìm cái nào ta đến giúp đỡ không cần ta đã tìm được vân g ậ t ánh mắt rơi vào chỗ sâu tích bụi cực kỳ nghiêm trọng một chiếc đuôi đèn vì để tránh cho những cái kia ngọc tượng đi mà quay lại phát hiện hai dự định qua đi làm tiếp giải thích mượn ngươi máu tươi dùng một lát vân giật kéo qua chu tức một cái tay đến cẩn thận từng ly từng tí lấy kiếm khí đâm rách đầu ngón tay gạt ra một giọt máu tươi vừa vặn rơi và o khô cạn bấc đèn phía trên sau một khắc chỉ thấy trường sinh đèn bỗng nhiên g i ấ y lên một cỗ màu đỏ thám ngọn lửa yếu dị đồng thời đem vân giật chu tức hai người hút vào đèn đuốc bên trong đợi đến chu tức lấy lại tinh thần phát giác nơi đây tràn đầy ánh nến tri sắc giữa không trung còn hiện lên vô số kinh văn màu và nóng giữ gọn gàng dứt khoát nói ra luyện a chúng ta thời gian không nhiều chu tước bột lộ ngạc nhiên vậy ngươi muốn như thế nào ta trước kia cũng không có phát hiện ngươi luyện công còn muốn có nghi thức cảm giác ca tại sự luyện công của ta trước đó ngươi có phải hay không tối thiểu hẳn là nói cho ta biết đây là cái gì tình huống vân giật bất đắc gì nói vừa mới cái kia ngọn trường sinh đèn chính là sơ đại lan nhược sử dụng lăng miếu đến cùng là chùa tên vẫn là tên người cả hai đều là tại lan nhược đường đốt đèn người liền gọi lăng miếu nhưng chính nàng cũng có một chiếc đèn đáng tiếc cho tới bây giờ không người chăm sóc bởi vậy chỉ cần vì nàng đốt đèn liền có thể thu hoạch được nàng tặng cho một phần cơ duyên vân giật chỉ một ngón tay giữa không trung nhân vật hữ ảnh theo chu tức ngưng thần nhìn lại Càng càng chu tước mặc dù cùng là nữ tử thế mà nhịn không được nuốt ngụm nước miếng không biết làm sao nói ta ta nên làm như thế nào vân giật cười nhạo nói nguyên lai、like、cho dù cùng là nữ tử trông thấy mỹ nhân cũng biết không biết làm sao a nàng là bình thường nữ tử sao xác thực không phải lăng m i ế u chính là hợp hoan tông bên trong đặc thù nhất t r ư ở n g lão nàng không thích tranh đấu chỉ chuyên tâm nốt đèn bởi vậy mới có thể sáng chế sinh sinh tạo hóa trải qua dạng này c ô n g pháp nhưng nàng cái này một thân mỹ thuật ta thật sự là ngăn cản không nổi a cái này có cái gì ngươi không phải cũng là mỹ thuật cao thủ sao v â n giật nhìn như chế nhạo đối phương kỳ thực tại dùng t r e o g ẹ o biện pháp trợ giúp chu tước chuyển di chú ý hai ta lần thứ nhất lúc gặp mặt có vẻ như ngươi cũng đối với ta thi triển qua mỹ thuật ấy nhỉ chu tước nghe xong quả nhiên nổi nóng có thể hay không đừng tống sách để cho người ta chuyện lúng túng vân giật giải thích nói bởi vậy ta mới nói sinh sinh tạo hóa trải qua mới là thích hợp nhất công pháp của ngươi ngươi vốn là có mỹ thuật cơ sở một mực không thể phá cảnh cũng là bởi vì tiên tiên căn c ơ không đủ nói trắng ra là liền là lúc nhỏ chịu q u a đói căn cơ bị hao tổn lại n h ả i bên trong a lắm đ i ề u ta luyện còn không được sao lăng miêu dần dần gần sát chu tước lại đối một bên vân giật nhìn như không thấy đây chính là vân giật để chu tước dùng máu tươi đốt đèn nguyên nhân dựa theo nơi đây quy củ chỉ có đốt đèn người mới có thể thu hoạch được truyền thừa nữ tử dội ra một cây ngón tay ngọc nhẹ nhàng nâng lên chu tức cái cảm một đôi linh động con mắt nhìn nàng c h ầ m c h ầ m lại nhìn thanh âm của nàng hư vô mờ m ị n dường như từ bốn phương tám hướng cùng nhau chuyển đến tiểu nha đầu liền là ngươi vì ta điểm đèn chu tước dùng sức chấp chấp mắt xem như trả lời phốc bộ dáng cũng không tệ liền là thế nào n g â y n g ố c với lại không phải bình thường đốc mà là có người trong lòng mới có ngốc sức lực lăng m i ế u một bên nói một bên chuyển tới chu tức sau lưng đưa nàng nhẹ nhàng nắm ở trong lực bờ ngôi thì đối chu tức bên thai nhẹ dọn thì thầm vân giật nhịn không được chăm chú nhịn thêm nghị thầm hợp hoan tông nơi này thật đúng là lộ ra tuy nói song tu việc này đặt ở ma tông qua quýt bình bình bất quá hai nữ tử làm như thế mờ m mở, là thật không thấy nhiều hắn đầu tiên là mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm về sau dứt khoát quay đầu đi ở kiếp trước vân giật chính là dẫn đầu táng kiếm cốc đám người tiến vào cực lạc thiên tầm bảo vừa mới đi vào liền tổn thương thảm trọng chính mình tức thì bị chính ma hai đạo thế lực đồng thời để mắt tới tình huống không thể bảo là không nguy cấp may mà đương thời vân giật trong cơ thể vẫn có đồng tâm cổ cổ trùng làm hợp hoàn tông thanh vật đối với nơi này vui vẻ khói t ơ tình hồng liên cơ hồ miễn dịch bởi vậy vân giật cho dù gặp đám người vây công bản thân bị trọng thương lại như cũ có thể bảo trì thanh tình đồng thời trốn đến trốn chỗ, chỗ thời miếu cũng h sinh sinh là xuất phát từ nguyên nhân này vân giật mới có thể cảm thấy lăng miếu tựa hồ đối với nữ tử phá lệ ưu ái xem ra đem chu tức đưa đến nơi này thật đúng là một bước tất cờ tại hắn xuất thần công phu bên kia chu tức rốt c ụ c đi vào quỹ đạo lăng miếu không còn đùa dẫn vị này truyền nhân mà là tại bên thai vì nàng giảng giải kinh tư h chỗ khó hai người này một người mặc hỏa hồng sao y k ỉ một cái xem biết nhìn xem ngược lại là cảnh đẹp ý vui chỉ tiếc vân giật còn chưa tới kịp nhiều thưởng thức hai mắt đột nhiên phát giác được ngoại giới chuyển đến một trận d ị động hắn lấy thần niệm ra bên ngoài tìm tòi phát hiện cái bóng bên trong t a n g môn đang tại t r á n h né ngọc tượng thế mà vừa vặn hướng lan ngược đường phương hướng chạy tới tấu chương xong chương hai trăm mười hai vật lộn chương hai trăm mười hai vật thật sự là suối quậy vân g ậ t nhịn không được ở trong lòng mắ nghĩ thầm cái kia sao thai họa nhưng tuyệt đối đừng tại lan n h ư ợ c đường ở lâu không phải đợi đến chu tức bên kia tu luyện h o à n tất chẳng phải là ra ngoài liền muốn đụng vào đối phương đúng là mẹ nó xúi q u ẩ y tăng môn cũng là giống nhau ý nghĩ năm đạo cái bóng chia ra hành động về sau hắn vô ý trêu chọc tới một đám hợp hoan tông đệ tử một phiên né tránh về sau liền tìm tới nơi này mặc dù biết rất rõ ràng những đệ tử kia chính là ngọc tượng biến thành nhưng hết lần này tới lần khác bọn hắn ta m ấ n gấp lại còn có thể lẫn nhau liên thủ thiết hạ chất pháp một khi đánh nhau càng là chọc tổ hong võ vẽ bình thường giết một đám lại tới một đám tăng môn che lấp khí thức giấu tại mạ vàng bình phong về sau. hai mắt thì chăm chú nhìn hai tên từ ngoài phòng đ u ổ i theo hợp hoan tông đệ tử may m à những n à y ngọc tượng thần trí có hạn chỉ là thô sơ giản lược điều tra một phiên về sau liền cảm giác lan n h ư ợ c đường cũng không khác thường quay người rời đi lúc này vân giật cùng chu tức thân thể hồn phách đều bị hút vào trường s i n h đèn cái gì cũng không làm được chỉ có thể cầu nguyện tăng môn sớm chút rời đi đáng tiếc không như mong muốn tăng môn đột nhiên mũi có rúm dường như đã nhận ra cái gì hắn đ ỗ n g nhiên m í u chặt lông mày t r ừ n g lớn hai mắt bắt đầu cẩn thận xem xét lan ngược đường nội bộ chi tiết vân giật thấy thế thầm nghĩ k h ổn lan ngược đường mặt đất trải rộng tàng ư ơ n g cho nên dẫ nếu là bình thường đế dạy lưu lại ấn ký tự nhiên không tính sơ hở dù sao những cái kia ngọc tượng hành động thời điểm cũng có thể là lưu lại dấu chân nhưng chu tức lại một mực duy trì chân trần thói quen tuy nói người trong tu hành có thể đem linh lực ngoại phóng hai chân không nhiễm d ơ bẩn nhưng lưu lại dấu chân lại cùng đế dày hoàn toàn khác biệt phiến phức vân giật nhìn chăm chăm tăng môn hy vọng nhìn tại cái này bề ngoài thu k ị c h hán tử sẽ không phát giác việc này thiên tàn môn công pháp kỳ lạ người tu luyện cần tự hành hủy đi một chỗ thân thể khí quan dùng cái này đổi lấy càng cường đại hơn tu hành thiên phú tăng môn năm đó hy sinh mình cánh tay trái bởi h ắ n ngũ g i á c cũng nhận được khác biệt trình độ tăng cường k cứu i á c chính là đột xuất nhất cái kia một hạng h ắ n tử lưu hương cho t à n hương vị bên trong mơ h ồ n g ử i ra một cô nữ tử hương có chút để ý việc này thật không thể trách tội chu tước nàng sớm biết hôm nay muốn truy tung thiên tản môn cố ý hái đi túi tôm còn tẩy sạch trên thân hương phấn hương vị nhưng nàng trời sinh tự mang mùi thơm cơ thể lại là vô luận như thế nào đều khó mà che lấp hết lần này tới lần khác vân giật cùng chu tức ở chung quá lâu đối mùi vị này đã quen thuộc cũng không có lưu ý việc này một chỗ sơ hở lệnh tăng môn tỉnh táo hắn liền lại phát hiện lan nhược đường dấu chân cũng có điểm đáng ngờ còn có những người khác cũng tới đến cực lạc thiên vân giật thông qua tăng môn thần sắc phân tích ra sự tình q u n g ổn hắn quay đầu nhìn chu tước một chút truyền công chính đến khẩn yếu quân đầu chu tước lúc này hai mắt nhắm nghiền chuyên tâm lĩnh hội sinh sinh tạo hóa trải qua căn bản hoàn mỹ chú ý ngoại giới động tĩnh xem ra chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường thế đạo này có thể tu tới phản hư cảnh tu sĩ đều có nó chỗ bất phàm tăng môn nhìn xem cao lớn t h u kệch kỳ thực không bao lâu liền phát hiện trường sinh đèn tồn tại dị dạng một tòa chống trải yên tĩnh lan n g ư đường chỉ đốt một chiếc c ầ đăng khó tránh khỏi làm cho người cảm thấy lộ ra kịp h c ngay tại tang môn ánh mắt rơi vào ngọn lửa bên trên một khắp này vân giật biết mình nhất định phải xuất thủ nếu là tang môn vô ý thổi tắt trường sinh đèn như vậy chính mình cùng chu tức liền sẽ bị vĩnh viễn vây ở nơi đây hắn cũng không muốn tuổi còn trẻ liền lưu tại nơi này bồi tiếp lang miếu lúc này tang môn đang định cẩn thận quan sát một phiên cái tia đạo cổ quái hỏa diễm không ngờ một bóng người thế mà từ đó thoát ra nhắm ngay đầu của mình liền là một quyền một quyền này ẩn chứa khí thế hung hung lực đạo mười phần tang môn trong lòng biết không thể khinh địch lập tức lấy cường tráng nhấc cánh tay trái đồng dạng vung ra một quyền vừa vặn cung nó đánh vào một chỗ hắn năm đó tự hành chặt đứt cánh tay trái ở trên trời tàn công trợ giúp d ư ớ i lại rèn luyện ra một đầu càng cường tráng hơn cánh tay với lại đầu này cánh tay còn có thể biến lớn biến nhỏ giống như pháp bảo bình thường sử dụng càng là không có chút nào đau đớn cảm giác quyền phong liệt liệt một thoáng lúc đem trong phòng trường sinh đèn lật t u n g một chỗ vân giật đem mấu chốt nhất cái tia ngọn trường sinh đèn ngăn ở phía sau âm thầm lấy linh khí cháo ở hết sức không cho tăng môn chú ý việc này để tránh trở thành chính mình trí mạng sơ hở tăng môn lui ra phía sau nửa bước cũng không phải là xuất phát từ sinh lòng thiết ý mà là vì t í c h xúc khí lực quyền kế tiếp trực tiếp hắn biểu lộ dữ tợn nói ra ngươi là nơi nào tới tiểu tặc vân giật thì nhẹ nhàng lột lên cánh tay phải ống tay áo lộ ra phía trên hát hổ hình xăm đồng dạng bày ra một bộ bên đánh giá chỉ sợ ta không phải tặng các ngươi mới là tăng môn nhận ra cái tia đạo hình xăm nguyên lai là táng kiếm cốc hữu kiếm thị đã sớm nghe nói tăng môn trưởng lão nhục thân chứng đạo đang lo tìm không thấy cơ hội lính giáo một h a i ha ha ngươi giết môn hạ của ta nhiều đệ tử như vậy món nợ máu này ta cũng phải tìm ngươi h o ạ lại hai người đều là qua loa đối phương dăm ba câu tìm một cơ hội riêng phần mình giả quyền nhất thời quyền phong bay tán loạn quyền thế í a đảo m ắ là i n đ e vân giật chủ công tăng môn chủ phòng hai người quyền phong đụng nhau nháy mắt cả tòa lan ngược đường gạch tầm vang vỡ vụn vẩy ra đá vụn ở dưới ánh trăng gạch ra trăm đạo ngân tuyến hai người tiếp thân giao đấu hơn mười quyền đều nắm đối phương không có gì biện pháp tang môn q u ấ t không một quyền vung ra lấy cực kỳ xảo trá góc độ đánh vào vân giật sừng trái phía trên h á n kiệt kiệt cười nói tâm n g ư y i loạn vân giật thân hình l g ư ỡ lại mắt thấy đại lượng ngọc tượng đã chạy đến lan ngược đường những cái k i a hợp hoàn tông đệ tử nhao nhao thế ra phát bảo bất luận địch ta công hướng bên này xem ra người đối ta mấy cái k i a huynh đệ có chỗ kiếm kỵ cho nên không dám náo ra động t ĩ n h quá lớn tang môn làn ra mặt ngoài hiện hiện kim cương rực rỡ những cái k i a hóa thần cảnh công kích đánh vào người không có chút nào tổn thương hắn cánh tay trái bỗng nhiên phòng lớn mấy phần vậy ta cũng sẽ không khắc khí Tang cái cái một đầu uy phong lấm lấm hắc hổ tùy theo chống rông xuất hiện vân giật cánh tay phải nổi gân xanh hổ khiếu thanh chấn động đến mái hiên chuông đồng đinh đương rung động vân giật trong cổ nổi lên ngang mái cánh tay phải phục hổ đạo văn đường đã lan tràn đến cái cổ hắc hổ ngựa mặt lên trời thét dài sóng âm chấn động đến tới gần nơi đây ngọc tượng n h o nhao băng liệt tăng môn biết rõ chó cùng dứt dầu đạo lý thế là hắn cánh tay trái bỗng nhiên phóng đại vỡ nát áo phảng phất hóa thành ma vợt chuẩn bị toàn lực xuất thủ đón lấy chiêu này ma lực va chạm đúng là hắn nhất là khao khát phương thức chiến đấu tất nhiên dự định cứng đối cứng vậy liền nhìn xem ai có thể chống đến cuối cùng mắt thấy vân giật lâm vào tiệc cảnh đã muốn bảo vệ trường sinh đèn không tắt lại phải đồng thời đối mặt hợp hoan tông đệ tử cùng tăng môn vệ công hắn cánh tay phải liên tiếp tuân ra giòn vang hắc hổ đường vân càng rõ ràng mặc dù khí thế đắt đỏ nhưng thấy thế nào đều lộ ra một cỗ chật v ậ t tăng môn lập tức cảm thấy mình nắm vững thắng lợi cánh tay trái b ả n h trướng đến hiện ra vết dạn g trong đó xích hồng huyết dịch quần quận lưu động giống như nham tương một q u y ề n này nhất định phải hữu kiếm thị tính mệnh hai người quyền phong c h ạ m nhau n g a y mắt lan nhược đường lập tức sụp đổ mất hóa thành một vùng phế tích mà tăng môn cây kia cánh tay mà cùng vân giật phục hổ đạo tắc quấn quanh đến một chỗ đem lẫn nhau một mực vây ở tại chỗ bắt đầu đầu sức những cái kia ngọc tượng biến thành hợp hoan tông đệ tử cũng không nhàn rỗi vậy mà kết thành một tòa sát trận cũng muốn quay chiến cuộc đối mặt tăng môn viên kia ẩn chứa sao b như thế xem ra thế cục đã là lập tức phân cao thấp ta ngôn cười to nói không đủ còn chưa đủ ngươi nắm đấm này mềm mại bất lực làm sao cùng cái nương môn giống như vân giật cắn chặt hàm răng nói thắng bại cũng còn chưa biết hiện tại nói dọa có phải là quá sớm hay không chút à đợi chút nữa ta từng cây bóp nát xương cốt của ngươi nhìn ngươi đến lúc còn có thể không ý nguyên kiến cường. thể lúc có vậy cũng muốn chờ ngươi chân chính đánh ngã ta lại nói tăng môn mắt sáng như lúc lúc này ngay tiếp theo nửa người đều đã hóa thành nhập ma tư thái cánh tay trái của hắn trở nên càng ngày càng tà môn không chỉ có lực đạo dần dần biến lớn mỗi một chỗ lộ chân lông thậm chí có huyết tương chạy xuôi mà ra tổn hại người thương mình thiên t à n môn xưa nay đã như vậy vân giật dường như dùng hết cuối cùng một điểm khí lực cánh tay phải hắt hổ thân hình đ ố n g nhiên tăng vọt trên thân hoa văn cũng tách ra l ộ n lấy quang v ọ n thân hoa văn cũng tách ra lộng lấy quang lãng lập tức đem hợp hoàn tông đệ tử đều hất tung ở mặt đất đảo mắt liền vỡ thành một ch tang môn làm càn hô to nhưng mà lời còn chưa dứt chỉ thấy vân giật không biết lúc nào tay trái đột nhiên nhiều hơn một thanh bảo kiếm tang môn sắc mặt đột biến lúc này hắn mạnh nhất cánh tay trái bị phục hổ đạo kiềm chế không thể động đậy mà cánh tay phải của hắn chính là phổ thông huyết n ụ c chi khu làm sao có thể chống đỡ được trôi này lộ ra sát khí lợi kiếm hết lần này tới lần khác tang môn trước đó lực đạo quá nặng lúc này cưỡng ép thu chiêu chỉ biết phản vệ tự thân với lại đầu kia hát hổ đã cắn cánh tay trái của mình hiển nhiên không có ý định để toàn thân hắn trở ra rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể dùng tay phải một thanh bắt phương viên trong miệm t h ố n mạng nói tiểu vân giật lại là quét qua hệ o ả i thân sắc khẽ cười nói ta vốn là táng kiếm cốc hữu kiếm thị chẳng lẽ các ngươi chưa từng hoài nghi tới ta nhưng thật ra là cái kiếm tu tăng môn nắm lấy phương viên kiếm nhưng thân kiếm còn tại chậm rãi thúc đẩy m ũ i kiếm càng là khoảng cách tăng môn c h ó c m ũ i càng ngày càng gần vân giật còn nói trong khoảng thời gian này ta mỗi lần nhìn trời t à n môn đ ộ u thủ dùng đều là con này cánh tay phải chưa hề bày ra qua kiếm thuật vì chính là giờ này k h ắ c này Giào hoạt. Dù hắn rơi vào đường cùng c h ỉ có thể làm ra tay cụt tiến hành cây k i a cánh tay trái vốn là lấy t à pháp luyện thành bây giờ từ bỏ mặc dù đáng tiếc chỉ cần giữ được tính mạng l u ô n có luyện trở về cơ hội tăng m ô n tay cụt c h ỉ ở trong nháy mắt giống như thạch sùng gãy đôi làm cho người không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối khó tránh khỏi sẽ có một lát phân thần mới vừa rồi còn uy phong lẫm lâm đại hắn đảo mắt liền thành chó nhà có tang chỉ muốn nhân cơ hội này mau trốn đi hữu kiếm thị liền là cái phản h ư cảnh hai quyền khó địch bồn tay đợi đến chính mình tìm chút viện binh lại đến thu thập hắn cũng không tính chế chỉ tiếp tăng môn tính toán đều ở vân giật trong dự liệu ở kiếp trước chỉ thấy qua chiêu số lần này làm sao có thể không làm đề phòng phương viên tốc độ đ ố n g nhiên biến nhanh xa so với vừa rồi mạnh không biết bao nhiêu thằng đến lúc này tăng môn mới phản ứng được nguyên lai vân giật vẫn luôn tại dấu r ố t chân chính bị hí lộng người là chính mình mới đ ố i hắn căn bản bất lực quay đầu nhìn lại chỉ cảm thấy chỗ cổ có chút mắt lạnh sau đó trước mắt trời đất quay cuồng từ đó không có khí t ứ c vân giật thu kiếm mà lập thất ở đã biến thành phế tích lan ngược đường bắt đầu vì chuyện kế tiếp khởi xướng sâu đến vừa rồi náo ra động tinh quá lớn nhất định dẫn tới cái khác cái bóng tâm hắn nghĩ khé động muốn ra một đầu diệu kế lập tức đem t a n g môn thi thể đốt vì cho tàn tính cả hồn phách cũng xử lý đến không còn một mảnh cuối cùng chỉ còn lại có một cái nhỏ túi cằn k h ô n đây là hơi kém tại tu di giới chữ vật pháp bảo trong đó chứa đầy hợp hoàn tông còn sót lại các loại vật tư cách đó không xa lại có một nhóm hợp hoàn tông đệ tử nghe tiếng chạy đến những này ngọc tượng tựa như vô cùng vô tận quả thực làm lòng người phiền vân giật vừa mới nhìn như thụ thương thổ huyết kỳ thực lông tóc không tổn hao gì chỉ là dùng cố ý yếu thế m ư kế giết một tên cùng cánh tu sĩ bởi vậy hắn cũng không nhận đến quá nhiều vui vẻ khói ảnh hắn che lấp khí tức tìm một chỗ ngọc tượng đã dò xét qua góc tường quyết định ở đây ẩn thân lấy ra hoàn hảo không chút tổn hại trường sinh đèn vân giật lấy ngón tay đụng vào ngọn lửa sau một khắc liền bị c h u y ể n thống đến lăng miếu tàn niệm vị trí chu tước còn tại ngồi xếp bằng khí tức không ngừng kéo lên đúng là đến phá cảnh biên giới như thế vượt quá vân giật dự kiến không nghĩ tới sinh sinh tạo hóa trải qua đối chu tước chỗ tốt c ư nhiên như thế nhiều nhưng nàng trong mày dường như đụng phải bước không quá nản quan lăng miếu thân ảnh dường như phai nhạt chút nàng b ỗ n nhiên nhìn xem đi mà quay lại vân g ậ t nhẹ giọng hỏi ngươi chính là giống như là đang nhìn vân giật lại như là xuyên qua vân giật đang nhìn người nào đó cái này khiến vân giật có chút không nghĩ ra chỉ mình hỏi một câu tiền bối là nói ta lăng miễu m ặ t không biểu tình chỉ là dỗi ra cánh tay ngọc nhẹ nhàng mơn trấn c h u tức đỉnh đầu cô âm không sinh cô dương không dài nàng tu luyện sinh sinh tạo hóa đã tới khẩn yếu con đầu còn cần ngươi xuất thủ tương trợ vân giật đi ra phía trước hỏi giúp thế nào nàng trên mặt hắn nhìn xem tỉnh táo kỳ thực trong lòng sớm đã loạn thất bát tao hợp hoan tông am hiểu nhất phương pháp song tu ai biết sinh tạo hóa kinh hội sẽ không cũng có phương diện này nhu cầu lăng miễu chớp t r ớ c mắt nói ra vì nàng thua chút linh lực liền có thể vân giật nghe vậy nhẹ nhàng thở ra ta thế nào cảm giác ngươi thật giống như có chút thất lạc có có sao lăng miếu che miệng c ư ờ i khẽ một bộ áo xanh nhan sắc dần dần nhạt chuyện chỗ này ta đường quy đi trước khi đi lúc k huyên quân một câu chớ có cô phụ vân giật nghiêm mặt nói tiền bối đi thong thả mặc dù chưa bao giờ thấy qua lăng miếu nhưng hai đời chính mình cũng từ trong tay nàng cầm chỗ tốt vân giật cái này cảm kích thật đúng là xuất phát từ chân tâm thời gian cấp bách đợi cho lăng miếu thân ảnh hoàn toàn biến mất vân giật lập tức bắt đầu vì chu tức chuyển vận linh lực khi hắn g nhận ra cái tia khô cằn lữ đông lúc lập tức xác định nơi này chính là chu tức ký ức tấu chương xong chương hai trăm mười bốn nho nhỏ chu tước chương hai trăm mười bốn nho nhỏ chu tước đó là một cái tên là khang thành địa phương nhỏ ở vào đại hạ cùng đại viêm giao giới chi địa nơi này chỗ vắng vẻ thành trấn quy mô kém x a n g nguyệt nha thành càng không tu tiên tông môn che chở cho nên chỉ có thể cùng với bao cắt xương qua lộ ra đau khổ chu tước ký ức chính là một cái đại mạc đêm đông có minh lượng ánh trăng cũng có đầy trời cắt tuyết càng có hy vọng hơn không hết và nóng g x e n lẫn nhìn không thấu trắng tinh ngẫu nhiên có gió mạnh thổi qua cuốn lên ngàn đống tuyết ôm theo vô biên chi thế hướng đông mà đi cuối cùng thổi nhập đại hạ vương t r i ề u địa giới dần dần bất lực để lại đ ầ y mặt đất cát gió này mệnh chính như khang thành bách tính mệnh nhận hết đất hoang cằn cỗi nỗi khổ đợi đến chết thân thể liền vùi sâu vào dưới cắt vàng bất quá coi như lại khổ người tối nay cũng biết làm càn một p i ê n bởi vì qua đêm nay chính là năm mới đại mạc phương hướng tây bắc một toa tứ phương thổ thành mặc dù rá lại bị nhà nhà đốt đèn chiếu màu đỏ bừng vì hàn lánh hoang dã mang đến một chút tấm áp nội thành nam nữ già trẻ tất cả đều trên mặt vui mừng trong tay dẫn theo bình thường thời gian khó gặp trái cây thì khô tại bờ ruộng dọc ngang đường phố bên trong xuyên qua gặp mặt nhân tiện nói câu đại cắt đại lợi dường như vì lại vượt qua một năm mà vui sướng ngoài thành ước chừng cách xa một dặm trên đồi cát có mấy trăm bóng người mượn ánh trăng như ẩn như hiện trong tay còn nắm lạc đàn g ự a từng cái bảng tráng yêu viên con trường thường cùng ngắn trôi lại đao trông đi qua lộ ra không hết sát phạt chi khí những người này chính là toàn bộ đại mạc bên trong trừ phong bạo vương t r i ề u đại viêm dân phong đư hãn lại không giống đại hạ có thiết tướng quân tọa trấn biên cương nơi này x a phỉ hoành hành thường xuyên tại trong đêm tàn sát cỡ nhỏ thành trấn từ đó cướp bóc thức ăn nữ nhân hôm nay là cái ngày tốt lành khang thành người muốn săn năm ngoài thành x a phỉ cũng dự định qua tốt năm đáng tiếc trong thành người đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả vẫn là vui mừng hớn hở thanh tráng nam t ử uống từng ngụm lớn lấy rượu nói đánh phía nam tới cái thương đội hoặc là đông hạng xinh đẹp quả phụ khác có niềm vui mới phát ra trận trận cởi mở tiếng cười phụ nữ lao nhân tại sau phòng phát lên bếp nấu làm lấy một năm qua này góp nhặt t n thịt ngoài phòng lại có hải Đốt Mà trong thành cái nào cái đó n ơ một một khá lớn cái kia ước chừng một mươi ba bốn tuổi là cô gái xanh sao v à n g vọt trên đầu bọc lấy khối vải rách đem có k h ô sợi tóc cuốn tại trong đó khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng có chút bẩn giữa lông mày lộ ra mọi mệt chỉ có trong trèo trong hai mắt vẫn giữ có trong trèo trong hai mắt vẫn giữ có chút điểm thanh tú tại nàng trong ngực có cái n ữ hoa thân thể gầy còm thoạt nhìn chỉ có năm tuổi sắc mặt tái nhợt sen lẫn một chút hồng nhuận phân phớt khuôn mặt đi qua tỉ tỉ dốc lòng xử lý cũng là coi như sạch sẽ lúc này nàng nhắm mắt lại sau m à y thân thể hơi có chút run r u dày dường như có chút khó chịu mặc dù sau khi lớn lên bộ dáng cùng hiện tại đơn giản cách biệt một trời nhưng vân giật vẫn là một chút nhận ra cái nữ hoa này liền là chu tức n ó i bụng t ỷ t ỷ nhẹ g i ọ n g hỏi thanh em vô cùng ôn h u có ở độ tuổi này vốn không nên có thành thục tiểu chu tức không lên tiếng cũng không mở mắt chỉ là trong bụng lại chuyển đến một trận đù âm thanh t ỷ tỷ nghe tiếng mà cười như trong gió t r u n g nhỏ thanh thúy e m thai làm sao mới nến qua liền lại đói bụng rồi tối nay dân chúng trong thành đều sớm về nhà nghỉ ngơi mua sự vật chuẩn bị năm mới đáng thương đây đối với nghèo khổ tỷ mọi không nhà để về đành phải dùng ngày bình thường t ỷ t ỷ làm công làm công việc để giành được tiền bạc mua chút bánh nướng màn thầu trốn ở băng lánh trong miếu đổ nát ăn bữa khó được cơm no có lẽ là bởi vì bình thường đói quá hung chu tước đúng là ăn một cái bánh nướng hai cái màn thầu sau cũng không thấy no bụng ngược lại càng ăn càng đói chính mình lại không đành lòng nói ra để t ỷ t ỷ lo lắng đành phải ăn mặc đại phá áo đông nhắm mắt lại nghĩ thầm ngủ liền không n ó i bụng nhìn xem tiểu chu tức thon gầy khuôn mặt nhỏ tỉ tỉ một trận đau lòng nàng từ trong ngực móc ra căn tê đường nói ra đây là A nữ đồng nghe vậy mở mắt nhìn thấy trước mặt điểm mỹ mê người tê đường lộ ra cái thiên chân khả á i tiếu d u n g cầm thiếu nữ thuốc dùng nói đây là tây nhai trương thuốc cho ngươi không phải đã s ớ muốn m ăn tiểu chu tức cười lắc đầu đôi kia con ngươi sáng ngời nhìn xem a tả mang theo một chút thỉnh cầu ý vị tỉ tỉ bất đắc d ĩ cười lẹ lưới liếm một cái tê đường liền đưa nó nhét vào mội mội miệng bên trong trong mắt tràn đầy yêu chiều lần này đi nhanh ăn đi nói xong nàng đem thả xuống trong ngực mụi mụi đứng dậy vô vô trên áo bụi đất ngươi ở chỗ này chờ a tả đi cho ngươi lấy ăn chút gì tiểu chu tức nằm tại chiếu dơ bên、trên. Chắc đưa tay bắt lấy tỷ tỷ gấp áo thấp giọng cầu khẩn nói đ ừ n g đi vô cùng lớn m ạ c thiếu nhất chính là lương thực cùng nước bất luận là tên ăn mày vẫn là tầm thường nhân ra nếu muốn tại khang thành trung chiếm được thức ăn càng là khó càng thêm khó tỉ tỉ y nguyên cười nàng cởi xuống cổ tay ở giữa b u ộ c lên dây đỏ cùng t r u n g nhỏ đưa nó phóng tới mội mội trong tay nói ra ngươi giao động t r u n g nhỏ một trăm cái a tả liền trở lại có được hay không môi của nàng bởi vì thiếu nước mà k h ô u nức nhưng nụ cười lại có thể thoải mái trái tim con người ruộng tiểu chu tức năm chung nhỏ trọng trọng gật đầu con mắt chăm chú nhìn xem nàng vội vã rời đi thất ảnh chẳng biết tại sao luôn luôn có gan không t ư ở n g dự cảm quanh quẩn ở trong lòng ngay cả miệng bên trong ngọt ngào tê đường cũng biến thành hoàng liên đắm chát cảm giác tiêu tựa hồ muốn nói tỉ m ộ i từ đó rốt cuộc vô duyên gặp nhau vân giật không thuộc về nơi đây bản thể hóa thành một cái bóng mở bất lực sửa đổi cái gì cũng chỉ có thể ngồi xổm ở tiểu chu tức bên người cũng coi là một loại uy mắng làm bạn không ngờ tiểu chu tức ánh mắt đột nhiên biến đổi nàng có thể nhìn thấy vân giật mở miệng nói ra a tả tên cứ gọi hường linh ta gọi tiểu tước bọn hắn đều nói tên xấu dễ nuôi nhưng a tả thích ta danh tự nàng nóng trông có ngày ta có thể bay ra đại mạc luyện thần phản hư quan hiển nhiên chu t ứ c hiện tại liền ở vào quy chân khẩn yếu con đầu đối nàng mà nói ấu niên một đêm này chính là nàng tâm bệnh nàng tu hành nhiều năm như vậy nguyện vọng lớn nhất vẫn là trở lại ngày đó sửa đổi cái kia nhất làm nàng đau lòng tuyệt vọng kết cục ngoài phòng đ n g nhiên t r u y ề n đến một trận tiếng võ ngựa cùng với kêu thảm khang thành cuối cùng chạy không khỏi trận này k ế t khó vân giật trước mắt chu t ứ c đ n g nhiên có biến hóa chỉ thấy nàng thân hình bắt đầu lớn lên trang phục cũng thay đổi thành bây giờ bộ dáng vân giật đau lòng đối phương lại không biết như thế nào cho phải chỉ có thể hỏi ta có thể làm thứ gì chu t ư c lộ ra một vòng đau khổ ý cười cái gì cũng không cần làm cũng chỉ là nhìn ta nhìn ta liền tốt Tốt. sau một khắc chỉ thấy chu tước trong tay biến ra kim đan hồng lăng thân ảnh hóa thành trong đêm một vòng huyết sắc từ miếu hoang trào lên mà ra hướng về phía đám kia sa phỉ dết tới vân giật cũng không tồn tại tại đoạn này trong trí nhớ cho nên không có thực thể chỉ có thể như cô hồn nhìn trước mắt từng màn chu tước không chút lưu tình dết lấy sa phỉ càng về sau hồng lăng bị vết máu nhuộm dần đến biến thành màu đen cũng đã mất đi nguyên bản linh động nhưng mà nàng dết chóc cũng không thể sửa chữa ký ức cho dù không có sa phỉ đỗ thành nhưng khang thành trung bách tính ý nguyên n h o nhao nằm trong vũng máu một cái hai cái ba cái Chu tước bên cạnh dết bên cạnh số, cho u tước dết cạnh cạnh c bên bên h số, đến đều xa phỉ bị tới à Nàng là n dừng thân ở núi thơi biển máu, lộ ra vô cùng cô thịch, tấu chương song, chương Sinh sinh Chương sinh sinh sát. phát giác máu, rốt tay, thơi tịch, tấu tạo tạo t giữa ra cục chưa cô Cho hóa. hóa. ở ở đã lộ vô 215. 215, giờ khắc này vân d ậ t mới hiểu được chu t ư ớ c vì sao rõ rệt thân ở phá cảnh khẩn yếu con đầu bản thể lại mặt mà ủ mày châu dường như gặp được thiên đại nan đề nàng nếu là không thể thoát khỏi còn nhỏ cái kia đoạn kinh lịch liền nhất định không cách nào quy chân không chỉ có phá cảnh thất bại thậm chí còn có khả năng vì thế mất mạng mắt thấy một thân đỏ sa nhiễm lên vết máu ngày bình thường xinh xắn đáng yêu nữ t ử bây giờ trở nên đau thương vân giật sốt u ruột không thôi nhưng lại không biết như thế nào cho phải chu tước đã giết sạch trong trí nhớ sa phỉ lúc này lại ý nguyên cực kỳ bi hay bởi vì nơi này giết chóc không có chút ý nghĩa nào coi như nàng ở trong lòng giết những người kia ngàn v ạ n lần cũng không thể chân chính dập tắt ngọn lửa báo cửu nàng chân trần dẫm t ạ i nhộm dần máu tươi trên c ắ t vàng nhìn xem những cái kia chết bởi sa phỉ dưới đau thương khang thành máy tính cái kia từng trường khuôn mặt quen thuộc đơn giản làm nàng sụp đổ mà càng làm cho nàng khó mà tiếp nhận sự tình là cho dù tại hư giả trong trí nhớ nàng cũng không thể tìm tới a tỷ t h â n ảnh kỳ thật chu tức biết a tỷ nhất định chết nhưng nếu là không gặp được thi thể của nàng trong lòng mình liền luôn luôn ôm lấy một tia huyến tưởng a tỷ vẫn còn sống cái này tơ huyễn tưởng mang đến hy vọng đồng thời cũng là t r ả tấn vân giật nhìn xem chu tức thất hồn lạc phách bộ dáng c h ậ t nhớ tới lăng miếu tiền bối câu tia cô âm b ấ t sinh cô dương bất t r ư ở n g tâm hắn có cảm giác lập tức đổi kịp chu tước trên đời này có lẽ không có chân chân chính, chính cảm độc lây bồi bạn hai chữ lại vĩnh viên chân thực hắn hỏi về sau xảy ra chuyện gì chu t ư ớ c là tú nương vừa vặn đi ngang qua k h ă n h à n h xuất thủ giết chết tất cả sa phỉ sau đó đem ta mang về t á n g kiếm cốc tu hành nguyên lai nàng cùng tú nương còn có dạng này một đoạn d u y ê n p h ậ n khó trách quan hệ như thế thân cận vậy cũng là vạn hạnh trong bất hạnh đúng vậy à cho nên ta từ đó về sau hạ quyết tâm cũng phải trở thành một người tu sĩ hô phong hoa vũ bảo vệ mình thế nhưng là ngẫu nhiên ta cũng biết oán trách thiên đạo bất công vì sao không cho tú nương sớm đến một hồi v ẫ n g i ậ t ngươi còn sống liền là tốt nhất t n bài hãn lời nói này phát ra từ thực tình nếu như mình không có sống lại một đời cơ hội chắc hẳn chu tức lúc này đã chết bởi niệm nâu i ề u trong tay chu tước trong mắt nhiều một vòng thần thái nhưng nàng vẫn như c ũ đau thường nhìn một chút bốn phía đầy đất thi thể đống nhiên c ư ờ i khổ nói ta giết người nhưng đóe thật là một cái tàn nhẫn ma giáo yêu nữ mà ngươi lúc trước lại là cái người đọc sách nhất định rất chán ghét người như ta ta ra đời địa phương kỳ thật cùng khang thành xoa không có bao nhiêu cũng tại đại hạ đại viêm giao giới nếu không phải còn nhỏ trong thôn tới vị tiên sinh dạy học tặng cho ta rất nhiều tàn g thư ta cũng không thể nào học c h ữ vân giật c h ầ m c h ầ m vào chu tước hai mắt nói ra kỳ thật nếu như không phải vị tiên sinh kia vì ta vỡ lòng có lẽ ta liền sẽ không bắt đầu sinh vào kinh đi thi ý nghĩ chu n n vào trận kia tước r ậ n phong kia ba. Chu t nói như vậy, chúng ta cũng sẽ không gặp nhau. Vân giật, nói như thành kinh sinh, ngươi môn nữ, ta trời sinh xung、đột. Dung giật, đi thi hai trời thật thư vậy, vậy, vào yêu gặp ta ta ta đột. ma sẽ sự mà là bỗng ư ơ i coi mắt, nhiên ư được nữ cũng t Ta tại ngươi. như ngươi coi Chu khánh ta. Tước đông thở dài ngươi nói nếu ngày đó bụng của ta không nói bụng lại hoặc là ta ngăn cản a tỷ không nên rời đi có phải hay không nàng sẽ không phải chết vân giật nghiêm túc nói vừa vào tu hành chớ có quay đầu ngươi ta đã mất đường về hắn thực sự thương tiếc chu tước nhịn không được đem nó ôm vào trong ngực giờ phút này tuy nói hắn chỉ là một cái bóng m ờ nhưng cái này hư giả ôm lại dành cho chu tước không ít nhiệt độ chu tước cũng nhẹ nhàng hai mắt nhắm lại ôm một đạo không thuộc về giờ phút này khang thành thân ảnh phảng phất có được hắn liền có thể không còn lưu lên cái tiêu đoạn nghĩ lại mà kinh còn nhỏ thời gian cô âm bất sinh cô dương bất trường lăng m i ế u sở ngôn quả nhiên không sai giờ phút này theo chu tước vân giật hai người ôm nhau một âm m ử n dương cả hai lẫn nhau điều hòa chu tước trong cơ thể sinh sinh tạo hóa trải qua rốt cục đại thành nương theo lấy vân giật cũng được không ít chỗ tốt bị một cỗ tràn ngập sinh cơ lực lượng tẩy tinh phát tủy h cả người lập tức rực rỡ hẳn lên trong bất chi bất giác khang thành đã về tới nửa canh giờ trước q u a n cảnh lúc kia x a phỉ còn chưa vào thành bách tính đều là hoa nhan n chu tước trợt phát hiện người trước mặt có thực cảm giác nàng chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía vân giật sợ giờ k h ắ c này cảm t h ụ cũng là giả vân giật thì mỉm cười v u ố t v u ố t chu t ư ớ c đỉnh đầu luyện khí tiến vào hóa thần lúc thanh thế to lớn linh khí tràn đầy thúc đẩy sinh trường thần niệm hóa thần tiến vào phản hư thì lạng yên không một tiếng động ý niệm thu liễm trở lại nguyên trạng làm ch r ố vân giật nghĩ đến chỗ này chuyện liền cảm giác vô cùng vui vẻ nhịn không được ôm chu tước chuyển hai vòng chu tước trên người vết máu đã biến mất không thấy gì nữa một bộ đỏ xa một lần nữa trở nên nhẹ nhàng chuyển động lúc phạm phất bích họa bên trong đi ra thiết tử ngay tại tình này khó chính mình thời điểm ngay tại nàng còn muốn tiến thêm một bước thời điểm vân giật đột nhiên những mày nói ra hỏng giống như lại tới một cái bóng lại chu tước vừa mới chuyên tâm tu luyện tất nhiên là đối t n g môn không có chút nào cảm thấy càng không biết vân giật đã đã trải qua một trận ác chiến chúng ta phải rời đi trước trường sinh đèn không phải ánh đến một khi dập tắt hai ta liền bị vây ở chỗ này rốt cuộc không ra được chu tước nghĩ thầm nghe cũng không tệ bất quá nghĩ thì nghĩ làm về làm hai người vẫn là lập tức xông ra trường sinh đèn theo bọn hắn rời đi cái này ngọn thuộc về lăng miễu trường sinh đèn rốt cục hầm cạn giọt cuối cùng dấu tháp triệt để dập tắt chu tước nói ra người giúp ta chứa vào tu di trong nhẫn coi như lưu cái kỷ niệm vân g ậ t làm theo sau đó lôi kéo chu tức trốn ở tường thấp về sau cảm ứng đến một đạo lạ lẫm khí tức đang từ cách đó không xa chạy tới đây lúc này phụ cận ngọc tượng đã tuần tra hoàn tất nhao n h a u rời đi cho nên chỉ còn một mảnh hỗn độn lăng m i h u đường chu tước chúng ta là không phải bại lộ vân giật tạm thời còn không có nhưng sao rồi vậy phải làm sao bây giờ vừa mới giết tăng môn náo r a động tinh quá lớn khẳng định đưa tới cái khác c á i bóng ta bây giờ cũng là phản h ư cảnh có thể cùng ngươi kể vai chiến đấu vân giật ta ngược lại thật ra có cái kế hoạch cần ngươi ma môn này yêu nữ phối hợp một chút chu tước sẽ không phải là để cho ta đi dùng mỹ nhân kế ta không cần à ngươi làm thiên tản môn cái bóng là ăn chay coi như n g ư ơ i nguyện ý dùng mỹ nhân kế vậy cũng chưa chắc hữu dụng chu tước vừa định phản bác hai câu đột nhiên trận mắt hốc mồm nhìn xem vân giật lắc mình biến hóa thi triển thiên y ghi y vô phùng c h i pháp hóa thành một cái lạ lẫm đại h á n đại h á n cánh tay trái vô cùng t r ắ n g kiện lộ ra cả người không quá cân đối chính là cái bóng bên trong tăng môn vân giật đối chu tước làm cái im lặng thủ thế sau đó đột nhiên một tay đem nàng gánh tay trên vai chu tước bột lộ ừng đỏ không hiểu có chút thẹp thùng nàng cố nen y xấu hổ nghĩ thầm chính mình trước kia rõ rệt sẽ không như vậy như cái hoại xuân thiếu nữ. bất quá nàng còn chưa kịp suy nghĩ nhiều một bóng người liền đổi tới nơi đây người kia là người cầm cầm trong tay lửa vòng chính là kiếp cho tấu chương xong chương hai trăm mười sáu lấy giả l u ậ n thực chương hai trăm mười sáu lấy giả l u ậ n thực vân giật khiêng chu tức tiến ra đón giả vờ giả vịt vô vô trên người bụi đất đối vội vàng chạy tới kiếp hôi giải thích nói không cẩn thận xúc động nơi đây cơ quan ăn chút đau khổ bất quá bắt một cái thú vị ngọc tượng nhìn xem thế mà cùng vật sống không sai b i ệ t lắm kiếp hôi trong mắt tinh quang lấp lóe từ trên xuống dưới đánh giá tăng môn một phiên bất quá nhìn xem cũng không sinh nghi đầu ngón tay hắn châm lửa lăng không viết ngươi khiêng nữ tử kia làm gì vân giật dùng sức vỗ một cái chu tước b ờ m ô n g cười nói mang về làm đồ chơi chu tước lập tức đỏ mặt hận không thể cắn một cái tại vân giật đầu vai cho cái này dê sồn một cái to lớn giáo hấn kiếp hôi mặt lạnh lấy viết hồi náo vân giật nhũ mày bộn lộ không vui làm sao ta chỉ có ngần ấy yêu thích huynh đệ liền không thể châm trước một cái ngươi cũng không phải không biết thiên cơ tính、tỉnh. kiếp hôi ngày bình thường cùng tăng môn quan hệ không tệ hai người tu vi gần đương nhiên sẽ không cùng hắn khó xử nhưng tiên cơ làm năm đạo cái bóng thủ lĩnh hết lần này tới lần khác lại là cái có lòng không đủ l ư ợ n g người nếu là nhìn thấy tăng môn mang theo nữ từ qua khẳng định sẽ trực tiếp thống hạ sát thủ kiếp hôi nhìn tăng môn do dự trong lòng dần dần sinh nghi liền hỏi nàng đến cùng có cái gì chỗ kỳ diệu để ngươi như thế không n ữ a vẫn giật giải thích nói không nói gặp ngươi ta cũng không chỉ là đơn thuần yêu nàng s ắ c đẹp nàng này thân phụ hợp h o à n tôn sinh tạo hóa trải qua ta dự định mang về hảo hảo nghiên cứu một phiên sinh sinh tạo hóa trải qua kiếp hôi nghe vậy thần sắp biến đổi giống bọn hắn những tu luyện này thiên tàn công nhiều năm trường lão từng cái chịu đủ thân thể không trọn vẹn n u ô i khổ cho nên đối với hết thể khả năng trợ giúp bọn hắn thoát ly khổ hại cơ hội đều vô cùng chân quý sinh sinh tạo hóa tên như ý nghĩa hẳn là một cái có thể tu bổ nhục thể công pháp cái này liền để kiếp hôi không thể không động tâm với lại hắn cũng bởi vậy đối t ă n g môn đem thả xuống hoài nghi vị huynh đệ kia vốn là háo sắc bây giờ nhận đến vui vẻ khói ảnh hưởng bản tính càng là lộ rõ mỹ lệ nữ tử lại thêm thân phụ huyền công cho dù vì thế đắc tội thiền cơ cũng là đáng giá kiếp hôi suy đi nghĩ lại lan không biết ta có thể giút ngươi cùng thiền cơ nói vài lời lời hữu ích vân g ậ t lập tức vỗ tay cười nói, tốt lắm, tốt lắm. Đợi đến sau khi trở về ta khẳng định cũng không riêng hưởng môn công pháp này hai người vậy liền coi là đ ạ t thành c h u n g nhận thức thương lượng trước tiên đem nữ tử đưa về cực lạc thiên lối vào chỗ nếu như rời đi thời thượng có thừa lực liền đưa nàng trực tiếp mang đi vân giật tự nhiên không thể đáp ứng chỉ vì lối vào từng bị mặt quỷ thiết hạ cổ quái tơ mỏng cũng đã bị hắn phá vỡ nếu là trở về nhất định lộ thầy kiếp hôi không nhịn được nói chẳng lẽ ngươi dự định một mực khiến nàng vân giật có chút buồn dầu chỉ có thể qua loa nói cũng không phải gánh không nổi thực sự không được gặp phải nguy hiểm lại đem nàng ném đi cũng không muộn thấy hắn như thế bấm mình tiếp hôi cũng là không có biện pháp nghĩ thầm đã như vậy đợi chút nữa nhìn thấy thiên cơ mặt quỷ bọn người tất nhiên sẽ đưa ngươi răn dậy một phiên đến lúc đó cũng đừng trách ta không vì ngươi cầu tình hắn đang nghĩ ngợi ánh mắt vừa vặn lướt qua chu tước r u n g nhan ngạc nhiên viết xuống một hàng chữ nhỏ các loại ngươi khiêng người không phải cái gì ngọc tượng tựa như là táng kiếm cốc hộ pháp vân giật nghĩ thầm hỏng ra vẻ chấn định nói cái gì hộ pháp tên là chu tước ta từng cùng nàng đánh qua đối mặt ta chưa thấy qua không bằng ngươi lại nhìn kỹ một chút vân g ậ t sinh lòng một tế dứt khoát đem trong tay chu tước nem tới chu tước ngược lại là thần giao cách cảm lập tức đoán được vân giật kế hoạch thế là giả bộ như hôn mê thân thể vừa vặn bay về phía kiếp hôi đáng tiếc kiếp hôi miệng không thể nói không phải giờ phút này nhất định phải mắng bên trên tăng môn hai câu mới nói người này cổ quái ngươi làm sao còn ném tới ta bên này mà l i ê n tại chu tức vừa vặn ngăn trở kiếp hôi tầm mắt thời điểm vân giật đột nhiên động thủ chỉ thấy ngón tay hắn hơi q u o n g bắn ra mấy đạo kiếm khí vừa vặn có thể từ chu tước cần cổ dưới nách nách mấy chỗ xuyên qua trực tiếp bắn về phía kiếp hôi hết lần này tới lần khác kiếp hôi ánh mắt bị ngăn cản phát giác được thời điểm kiếm khí đã tới người hắn lúc này mới thân thể bỗng nhiên lấy cực kỳ quái dị tư thế gần như gãy thay nhau nổi lên đến thế mà thật tránh thoát kiếm khí đánh lén bất quá hắn còn chưa kịp thở dốc vân giật liền đã truy kích mà đến cùng đối phó tăng môn lúc chiến thuật khác biệt lần này vân giật cũng không giấu rốt trực tiếp lộ ra phương viên kiếm chính là một cái đ o ạ t m ệ n h kiếm chiêu tiếp hôi người này thật cũng không bình thường tại cực kỳ bị động tình huống dưới thế mà thôi động lửa vòng hóa thành mấy cái hỏa dao qua trong dây lắt liền bắt đầu phản kích mặt nguyễn h o à n thiên vân giật sớm có phòng bị một kiếm quanh trọn phản phất phát hỏa ra một vòng trăng trọn hỏa dao đâm vào phía trên phát gia đinh càng không cách nào đem nó nhóm lửa hai người so chiêu chỉ ở trong trước mắt lúc này chu t ư c thân thể vẫn tung bay ở giữa không còn chưa rơi xuống đất ngay tại nàng cùng kiếp hôi vô cùng tới gần thời điểm vị này mới vào phản hư cảnh m à tông yêu nữ đột nhiên hai mắt vừa mở lập tức gọi ra pháp bảo kim ken hồng lăng kiếp hôi không ngờ tới nơi đây thế mà còn có cái thứ hai phản hư cảnh vừa khổ tại bản bệnh pháp bảo bị vân giật lấy kiếm thuật lôi kéo chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình bị vô số hồng lăng bao k h ỏ a trong đó cuối cùng biến thành một cái đại bánh ú ngay sau đó một đạo kiếm ý từ g i không rơi xuống từ huyện bách hội xuyên qua toàn thân kiếp hôi một thoáng lúc liền không có xí chu tước thấy thế triệt hồi pháp bảo có chút ghét bỏ mà run lên rơi hồng lăng bên trên vết máu một bên khác vân giật cũng thu hồi bảo kiếm thân s ắ c bình thản phản phất vừa rồi chỉ là làm kiện qua quýt bình bình sự t ì n h chu tước không nghĩ tới chính mình vừa mới phá cảnh liền giết cái cùng cánh tu sĩ không khỏi có chút hưng phấn nàng nói hai đánh một con môn đánh lén hai ta cái này cách làm nếu là bị danh môn chính phái nhìn lại khẳng định có chút khinh thường vân giật lơ đễm ngươi vốn chính là ma tông yêu nữ chẳng lẽ còn bắt đầu để ý danh tiếng ta là lo lắng có hại hữu kiếm thị ngài danh vọng à dù sao lão nhân ra ngài cùng phù diêu tông có đoạn nguồn gốc làm người quang minh lỗi lạc. không chỉ có tô tiên tử đối n g ư ơ i ưu ái có thừa liền ngay cả nguyệt nha thành chủ thiên kim cũng là phương tâm ám hướng ngừng cô nãi n ã i n g ư ơ i nhưng thà cho ta đi ai bảo ngươi vừa mới đánh ta cái mông vân giật t r ộ t dạ nói đây chẳng qua là dùng để phân tán kiếp hôi chú ý kế tạm thời thôi chu tước gáp s á t tới đông nhiên lời nói xoay chuyển xúc cảm như thế nào ách cũng không tệ lắm thính ngươi trung thực hai người nói đùa công phu vân giật đã lập lại chiêu cũ t h i pháp tiêu hủy kiếp hôi thân thể hủy thi di tích gạt bỏ hồn phách đồng thời không quên đem hắn pháp bảo cùng nhỏ túi càn không thu nhập tu di g i i lúc này hắn thật là có chút trông mà thèm triệu vô tương vô tướng thần công nếu chính mình học được môn công phu này liền có thể trực tiếp luyện hóa kiếp hôi pháp bảo cho mình sử dụng đến lúc đó lẫn vào thiên tản môn cái bóng bên trong hạ không mỹ hai bây giờ chết mất hai cái cái bóng cái khác cái bóng nhất định có cảm giác hai ta phải cẩn thận chút ít chu tước tính nói đối phương còn lại ba người một cái hậu kỳ hai cái trung kỳ thật muốn động thủ người ta vẫn là không chiếm ưu thế vân giật trước đó không nghĩ tới chu tước sẽ ở cực lạc thiên phá cảnh thành công bây giờ bằng không thêm một sự giúp đỡ lớn hắn đã tính trước nói yết tâm cẩn thận tránh đi bọn hắn liền tốt tất nhiên đánh không, lại vậy liền không đánh. cực lạc thiên sát cơ t r ù n g điệp đầy đủ bọn hắn chịu nhiều đau khổ t ấ u chương s o n g chương hai trăm m ư ơ i bảy n g h i ệ t phượng điện chương hai trăm m ư ơ i bảy n g h i ệ t phượng điện đoàn tụ có tam bảo thình thi triển hoan hỷ yên vĩnh đ ă n g cực lạc bất tiệt tiên t ơ tình hồng liên đã bị vân giật tại thoái ngọc địa cung tìm tới có cái kia mấy cái hạt giống chỉ cần dốc lòng bồi dưỡng một thời gian liền có thể tại táng kiếm cốc lại xuất hiện ngày xưa tình ti triển tốt đẹp cảnh tượng hoan hỷ yên thì bắt nguồn từ tên là khói ngọc một loại đặc biệt k h ó n thạch đáng tiếc trước mắt đã t u t í c h đã bị đào móc ra những cái kia thì bị đánh tạo thành thủ hộ cực lạc thiên ngọc tượng. Như thế nói đến, chỉ còn lại có một cái bất tiện tiên còn chưa lộ diện với lại nó cũng là vân giật chuyến này mục tiêu chủ yếu thứ nhất l à ngày xưa hợp hoan tông tông chủ bản mệnh pháp bảo bất tiện tiên chính là một đôi long phượng song hoàn bình thường chỉ lớn cỡ lòng bàn tay có thể đeo tại cổ tay t r ồ n g sen kẽ vì vòng tay trong đó một cái chính là thanh long quay quanh thái độ một cái khác chính là hỏa vũ phượng linh chi tư cả hai đụng vào lúc nhưng cùng lúc dẫn động long n g ầ m vợ mình cho tới phản h ư cảnh t ừ hợp đạo cảnh đều có thể sử dụng có thể k ô n g có thể thủ diệu dụng vô hạn nói lên đây đối với long phượng song hoàn c u n g tống tân tử đã từng ái kiếm hy thanh kiếm còn có một đoạn nguồn gốc chỉ vì bọn chúng chính là xuất từ cùng một vị đúc khí đại sư tri thủ chế tạo lúc đều sử dụng long lân phượng vũ ở kiếp trước bất tiện tiên đã rơi vào một vị thần bí nữ tu trong tay bây giờ nghĩ đến hơn phân nửa là phúc thiên các người nàng này thân phận thành mê tại cựu châu c h i đ ị a u hành hành không sợ bởi vậy lần này vân giật hạ quyết tâm đoạt được bất tiện tiên tuyệt không thể để phúc thiên các lần nữa đạt được nó mặt khác chu tức tập được sinh tạo hóa trải qua ngoài ý muốn đột phá hiện nhiên cùng đây đối với long p ư ợ n g song hoàn cực kỳ phù hợp vừa vặn có thể đoạt lại để nàng luyện hóa. vân giật mơ hồ nhớ kỹ bất tiện tiên xác nhận giấu ở tông trụ trong tầm cung liền quyết định lập tức kéo chu tức tiến đến tầm b ả o hai người rời đi đã biến thành một vùng phế tích lăng miếu đường vân giật đầu tiên là lợi dụng thần nghiệm tìm tòi một phiên phụ cận cũng không phát giác được cái khác ba món cái bóng khí tức lúc này mới thở phào nhẹ nhõm cực lạc thiên bên trong cơ quan trung điệp nói không chừng ba người kia cũng bị cái gì cổ quái đồ t r ờ i c u â n lấy dựa theo ở kiếp trước ấn tượng vân giật xuyên qua mấy cái hành lang u â n khúc thuật tay phá vỡ một chỗ tràn đầy mưa đ u i mây khói trận pháp h ế cảnh cuối cùng tại cực lạc thiên chỗ sâu tìm được tầm cung. Có bị đồng thời lấy linh lực trừ bỏ mùi cùng tung tích hết sức không lưu lại bất luận cái gì sơ hở tông chủ tẩm cung chính là một tòa bạch ngọc chế tạo thành to như vậy cung điện tên là n g h i ệ t loan điện trong đó trên ngọc thạch khắc lấy đại lượng long phượng đồ án cùng nam nữ hoan hảo chi cảnh vẫn giật nhịn không được chăm chú nhìn thêm lập tức khí huyết c ủ n quận liền ngay cả thần chí cũng biến thành có chút mơ hồ trong lúc nhất thời phảng phất trong đầu chỉ còn lại có chuyện song tu đây chính là hoan hỷ yên thay đổi một cách vô tri vô giác tác dụng bất luận kẻ nào tại cực lạc thiên dừng lại thời gian càng dài đều biết dần dần mê loạn trong mắt những cái kia ngọc tượng càng là nhao lấy mỹ ý che lấp sắc cơ vân giật dùng sức l ắ c lắc đầu trong tay phương viên càng là phát ra rung động kiếm linh tựa hồ tùy thời dự định đâm chủ nhân một kiếm dùng đau đớn t r ợ hắn khôi phục thanh t ỉ n h không đến mức ta cũng đã gặp qua việc đ ợ i người vân giật ta đuổi kiếm linh nghĩ thầm chính mình cùng tống tân từ sớm chiều ở chung ba năm cái gì phong cảnh có thể so sánh qua được nàng thường nói an quen sơn chân h ả i vị người ngẫu nhiên cũng biết tưởng n i ệ m cơm r a u dưa vân giật lại cảm thấy có thể ăn tốt liền ăn được bên cạnh chu tức liền không có mạnh như vậy định lực trong mắt dần dần tràn ngập tình dục nhìn về phía vân giật thời điểm ánh mắt vẫn không thể đều tại kéo tất thần làm gì, tranh thủ thời gian vận công a. vân giật không chút nào yêu hoa tiếc ngọc nhắm ngay chu tước cái chán liền làm ộ t cái trong nháy mắt đau đến chu tước lập tức thanh t ỉ n h sau đó vận chuyển sinh sinh tạo hóa trải qua trong mắt tình dục tùy theo biến mất nàng bất mãn nói nhất định phải ra tay nặng như vậy vân giật thản n h i ê nói n không hạ thủ nặng một chút ta sợ ngươi ăn một miếng ta chu tước tự biết đối lý liền chủ động nói sang chuyện khác cái này cực lạc thiên thực sự quá quái lạ ta đoán chừng thiên tàn môn người cũng sẽ không dễ chịu vân giật nói những người khác ngược lại là có tốt duy nhất cần đề phòng liền là cái kia gọi thiên cơ người người này đã sớm chém dụng nhiệt ăn vô tâm tình dục chỉ sợ những này tiểu đạo đối với hắn không có tác dụng. trên đời này thật có nam nhân có thể triệt để vứt bỏ tình dục không biết ngược lại ta làm không được hai người vượt qua hoan hỉ yên tác dụng đi vào nghiệt luân điện chỉ thấy trong đó chứa đóng vai t r ắ n g lệ không thể bảo là không xa xỉ chu tước con mắt ta không tốn a cái giường kia giường tựa như là cựu truyền chiến ti giường vân giật liền là ngươi nói cái kia bảo vật lấy nguyên một khối máu tủy c h ạ m ngọc khắc mà thành nằm ở phía trên c o i như chỉ có một người cũng có thể song tu truyền thuyết hợp đạo cảnh đều sẽ bị nó dẫn động h ế t mạch ngươi tu di g i i có thể chứa được sao c h ứ không nổi với lại ngươi cũng không cần quá mức kích động những bảo vật này vì duy trì cực l ạ tiên hao phí linh lực quá lớn bây giờ cũng chỉ là bộ dáng hàng thôi chu tước nghe vậy vừa cẩn thận nhìn một chút lúc này mới phát hiện cựu chuyển chiến t i giường một mảnh hôi ám cũng không b ả o quang tựa hồ đụng một cái liền sẽ tan thành mây khói nàng quyết miệng bất mãn đáng tiếc v â n giật thấy thế c ư ờ i khẽ đưa tay chỉ những bảo vật khác nói ra trông thấy bên kia thất thải màn tơ sao gọi là thiên kiểu bá mị mạng tuyệt thế khó cầu vải vóc nếu là dùng nó may y phục đơn giản không dám tưởng tượng chu tước sau khi trở về tuyệt đối đừng nói cho tú nương ta sợ nàng tàu hỏa nhập ma còn có chiếc kia xá nữ đình chu y luyện ê n môn dùng cho luyện chế song cho chế tước u sử dụng d đan ợ dược c có thể vô điều kiện để thăng đan dược phẩm cấp. Chỉ tiếc cùng không có gì khác thích. Chu thể thăng vật sát, vật thật biệt tô thanh thấy phẩm những không phàm không khẳng định để vô điều đan đáng đều kiện kỳ này gì ưa ư là bảo bảo liếc mắt nhìn người bất quá đây là song tu dùng hai n g ư ờ i hẳn là tạm thời còn cần không lên a nàng cố ý kéo dài âm cách thứ người n g nào đó vân giật phảng phất giống như không nghe thấy đi chúng ta cái này đi tìm bất tiệt h tiên chu tước đột nhiên đưa tay túm vân giật một cái tay trắng chỉ hướng gian phòng nơi hẹo lánh một cái màu vàng chung nhỏ nói ra kỳ quái cái kia chung nhỏ tựa hồ còn có còn sót lại linh khí muốn hay không lấy tới nhìn xem vân giật biến sắc cái kia cũng đừng loạn đụng phải vì cái gì chu tước nhìn hắn dạng này ngược lại hiếu kỳ vân giật tức giận nói vật kia gọi khóa dương t r u n g vàng vang động lúc có thể rút ra vật sống dương khí không tính là gì đứng đắn đồ vật với lại bên ngoài không ít ma tu đều có kỳ hỉ ta đương nhiên nhận ra chu tước gặp vân giật n h ư m ặ t cảm thấy một trận buồn cười từ khi tới cực lạc thiên chính mình một mực rơi xuống hạ phòng bây giờ cuối cùng lật về một thành vân giật nhịn không được chừng chu tước một chút vội vàng lôi kéo nàng đi ngang qua rất nhiều làm cho người hoa mắt bảo vật đi tới bọc hậu một chỗ thoạt nhìn thường thường không có gì lạ bình ph bình phong theo lên long phượng hòa minh cảnh tượng n g ụ i y vui mừng c ắ t t ư ợ n g chu tức khen cái này có thể lấy về chờ ngươi cùng tiểu thư thành thân thời đ i ể m dùng vân giật ta thật đúng là rất đa tạ ngươi nói đi hắn một tay lôi kéo chu tước một tay thăm dò vào bình phong hai người lập tức bị nuốt vào trong đó tấu chương s o n g chương hai trăm mười tám bất tiệt tiên chương hai trăm mười tám bất tiệt tiên nơi đây một mảnh hắc cám đậm đặc giống như mực đưa tay không thấy được năm ngón chu tước đầu ngón tay ngưng tụ ra một đám ngọn lửa miễn cưỡng thấy rõ nơi này chính là một gian t h ấ t trên tường còn khảm một chiếc đèn đồng tay nàng chỉ gậy nhẹ ngọn lửa s i ê u bay đi trong nháy mắt đem nó thắp sáng ngàn năm phòng tối nhất đ ă n g t ứ c minh cùng nhiệt phượng điện cực điểm xa hoa khác biệt trong bình phong cất giấu mảnh không gian này thế mà mười phần đơn giản chậm nhìn chỉ là một chỗ phổ thông quê phòng thanh tân đạm nhã thường thường không có gì lạ chu tước chưa phát giác ở giữa đã thành thói quen mọi chuyện hỏi thăm vân giật đây là địa phương nào vân giật đáp nơi này mới là ngọc vô hà vợ chồng chân chính ở lại chỗ trong phòng ngoài phòng phong cách cũng tranh lệch quá lớn bọn hắn chính là gặp lại từ bé nhỏ song thu hợp đạo về sau khó quên chuyện xưa cũng coi như si tỉnh chỉ tiếp si tỉnh chưa, tỉnh, đa tỉnh chưa hẳn chân tỉnh liên quan tới hai người bọn họ cố sự ta cũng nghe qua tổng kết xuống tới liền là sống lấy thời điểm lẫn nhau không chân quý lúc sắp chết hàm tình mạch mạch vân giật thổi phồng nói tốt kiến giải ngươi có phải hay không bị nam cung chức t r ư ớ c làm hư trong âm thầm v ụ n trộm nhìn không ít tình yêu tình ái thoại bản chu tước mắt trận trắng lên cần ngươi để ý trong thạch thất không có cái gì phục trang đẹp đẽ duy chỉ có có chương bản trang điểm để người chú ý một chương bị ghì gương đồng t h i ế c một ngụm theo lên lên ương cũ k ỹ trang hộp chu tước đối với mấy cái này cảm thấy hứng thú nhất xác định không có nguy hiểm về sau chủ động tiến lên l ầ xem trang trong hộp chỉ có một ít xanh đỏi trong tay đầu gỗ l ư ợ c cũng đã mở nức cùng cái kia gương đồng thiết một dạng đã sớm không thể dùng trừ cái đó ra trên b à n trang điểm còn có một cái hộp trang sức tử mở ra về sau có thể thấy được chân châu khuyên thai một đôi bích ngọc trâm gài tóc một tầy bốn cùng một đôi xanh đỏ hai màu hàm ẩn bảo quan g và ngọc n g chu tước khó có thể tin nói đây chính là năm đó danh khắp thiên hạ bất tiệt tiên vân giật nhìn bộ dáng hình dạng nên là liền cùng những n à y cũ nát đồ trang sức đặt chung một chỗ lấy hậu nhân ánh mắt đến xem dạng này ngược lại giấu xấu nhất ngoài có cái kia đạo bình phong tre lấp thiên cơ bên trong có cũ kỹ bản trang điểm làm cho người dễ dàng xem nhẹo người chu tước cẩn thận từng ly từng t í lựa chọn ra đôi kia long phượng và ngọc cho tới bây giờ vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi bất tiện tiên làm tu c h â n giới đỉnh cấp pháp bảo ngoại trừ công phạt bên ngoài còn có thể dung nhập sơn hà bên trong kết thành t r ậ n pháp nếu là linh lực sung túc uy lực của nó quy mô có thể so với trên núi tông môn hộ tông đại trận đương nhiên nếu như chỉ là phản hư cảnh thúc đẩy thì uy lực phải kém hơn không ít vân giật nói ra còn không mo một chút luyện hóa bảo vật chu tước lại đem bất tiện tiên trực tiếp vứt cho vân g ậ t thứ này quá chất quý ngươi vẫn là giữ lại cho tiểu thư làm xính lệ a nàng đại đạo cùng vật này không hợp với lại ngươi bây giờ luy có thể chi ân, cái sau lại là ân cứ mạng. vân giật cười nói có đôi khi ai thiếu ai kỳ thật rất khó nói rõ ta cũng đối ngươi thường cảm giác thua thiệt có lẽ ta càng hy vọng ngươi ta vĩnh viễn không có cần tính toán rõ ràng vào cái ngày đó hắn không dùng chu tức cự tuyệt chủ động đem long phượng xong hoàn phân biệt bọc tại chu tức tay trái tay phải trên cổ tay hai cái ngọc hoàn s a u một khắc lập tức biến thành phù hợp lớn nhỏ cũng không đụng vào chu tước da thịt với lại riêng phần mình chậm rãi lưu t r u y ề n phảng phất có sinh mệnh bình thường vân giật hài lòng nói chuyến này thu hoạch tương đối khá kế tiếp còn thừa cuối cùng cũng là mấu chốt nhất bảo vật chu tước đúng không ao ước tiên đơn giản yêu thích không tung tay trong mắt khó nén vui mừng thuận miệng hỏi còn kém cái gì có thể nói toàn bộ cực lạc trời đều là vì nó xây lên như thế để chu tước không hiểu ra sao dưới cái nhìn của nàng sinh sinh tạo hóa trải qua chính là hợp hoan tông bí mật bất truyền đây đối với bất tiện tiên càng là tông chủ đã từng sử dụng tới pháp bảo thế mà còn có so với chúng nó thứ càng vân giật thấy một lần chu t ư c liền ứa thích thừa nước đục thả câu cũng không biết lúc nào nhiễm lên loại này tật xấu hắn lấy ra một viên dược hoàn nói ra cái này mai hoàng tuyền đan phục d ụ n g về sau lập tức c h ú n g độc cách mỗi m ộ ư ơ i hai canh giờ liền muốn phục d ụ n g một lần giải dược không phải liền sẽ thần hồn câu diện thần tiên khó thoát loại này ngay cả hợp đạo cảnh ăn đều khó mà tự cứu đ ộ c dược ngươi lấy ra làm gì sẽ không phải là muốn ta ăn nó thông minh nguyên bản ngươi là không cần làm như thế bất quá ngươi bây giờ cầm bất tiện tiền, vì để tránh cho xảy ra bất chắc vẫn là ăn nó tương đối tốt chu t ư c từ vân giật đầu ngón tay lấy ra hoàng n g ư ơ i nếu là hối hận muốn đem bất tiện tiên lấy về cũng không cần thiết đem ta hạ độc chết ta vân giật lại lấy ra một cái bình xứ nói ra nơi này chính là giải dược chỉ cần liên tục phục d ụ n g b ả y n g à y độc tính liền có thể hoàn toàn loại trừ ta vì tìm kiếm như thế một cái thích hợp độc dược thế nhưng là hao tốn thật nhiều công phu ngược lại là nghe người ta nói qua ngươi bốn phía vơ vét độc dược còn tưởng rằng ngươi định dùng ở đâu cái thiên tàn môn thằng xui xẻo trên thân không nghĩ tới cái kia thằng xui xẻo lại là ta chu tước đôi vân g ậ t đã là mười phần tín nhiệm lại hỏi một câu vậy ta đây liền ăn vân g ậ t gật đầu nhìn xem chu tức ăn vào hoàng tuyên an lập tức trên t vân giật chọn chọn độc độc lại, lại nói à y m rốt cái c này hoàng tuyền đan đặt ở ngày thường xem như dọc dược đặt ở dưới mắt lại là giải dược hắn nói xong đông nhiên phát giác được ngoại giới biến hóa vội vàng mang theo chu tước xuyên gia bình phong bay về nhiệt phượng điện chỉ thấy cực lạc thiên chẳng biết tại sao đột nhiên đột biến nguyên bản nơi đây tiên khí b ồ n g bền phản phất thiên thượng nhân gian lúc này lại không h i ể u bao phủ lên một tầng h à á m ngay tiếp theo những cái tiêu kim loan lầu cắt cũng nhau n h a o giải thể sập rơi nhiều vô số kể ngọc tượng càng là dừng lại không còn hoạt động theo lý mà nói không có những này phiền lòng ngọc tượng cực lạc trời cũng liền thiếu đi khó dây dưa nhất cơ quan nhưng lúc này tất cả mọi người là khẩn trương không thôi vân giật giải thích nói xem ra cái bóng bên kia chạm đến hạch tâm cơ quan bây giờ cực lạc thiên muốn hiện lộ chân thân, chân thân. nơi đây luôn có cực lạc cũng là vĩnh viễn đ cực lạc thiên lại tên vĩnh viễn đọa lạc vào thiên làm kim ngọc chi sắp rút đi không còn ngăn nắp khi thiên địa ưu ám không sáng sắc ý cuồn cuộn nơi đ â y nương theo lấy to lớn tiếng oanh minh triển lộ ra chân thực kinh khủng một mặt chỉ thấy mặt đất xuất hiện một đạo sâu không thấy đ á y đen kịt vượt sâu phản phất một ngụm thông hướng k i ể u ưu chi địa giếng sâu mà vách giếng phía trên còn hiện lộ ra vô số hình người dường như ngay cả người kéo hồn đều bị phong ấn trong đó trong nháy mắt nơi này liền biến thành một chỗ tràn ngập tính mịt chi khí tuyết đ i ệ tấu trương song thiên không bên trong oanh minh bên thai không dứt lưu ly li cung khuyết đều tan giã rơi vào vực sâu cực lạc thiên hết t h ể hư giả mỹ hảo trong nháy mắt vỡ nát chu tước giật mình dưới chân ngọc gạch hóa thành thanh hôi nước bùn lập tức cùng vân giật thi p h á p bay đến giữa không vân giật thì tay kết kiếm quyết lấy linh khí che lấp mình cùng chu t ư ớ c vị trí bây giờ nơi này không có che chắn thiên tàn môn cái bóng cũng biết tùy theo hiện thân quả nhiên sau đó không lâu liền có ba n ó n bóng đen nhao nhao xuất hiện tụ hợp tại trên vực sâu may mà bọn hắn tựa hồ cũng không phát giác được vân g ậ t chỉ lo cảm hắn nhìn về phía vực sâu cái kia không thể gặp đấy không biết chỗ sâu sợ h ã i than nói cái này mới là cực lạc thiên hình dáng trong vực sâu tựa hồ tồn tại vật sống từ đó truyền ra cự vật nuốt thanh âm làm cho người không rét mà run mặt quỷ thì càng để ý có hai vị đồng bạn cũng không h i ệ t thân n ế u mày nói không có tang môn cùng kiếp cho khí tức chỉ sợ hắn còn chưa có nói xong l à m g á i bóng đứng đầu thiên cơ liền ngắt lời nói việc đã đến nước này không thể lui lại với lại hai người bọn họ vốn là cưỡng ép tạo ra phản h ư cảnh đợi đến sau khi trở về lại nhắm người bổ sung liền có thể thế nhân phần lớn không biết thiên t à n môn năm đạo cái bóng cũng không phải là vĩnh viễn là giống nhau năm người mỗi khi có bóng dáng chết đi trong môn đều biết chọn lựa phù hợp người lấy bí pháp thôi phát tu vi tăng lên đến phản hư cảnh về sau lại bổ sung cái bóng vị trí trước đó có cái cái bóng chết bởi phong mạc dưới kiếm kỳ thật cũng không nhìn trời t à n môn tạo thành bao lớn tổn thương đơn giản là biến thành người khác thay thế đi lên liền tốt chỉ có thiên cơ khác biệt hắn làm gần trăm năm cái bóng đứng đầu bây giờ đã là phản hư cảnh hậu kỳ tu vi ở trên trời tản môn có thể nói hai người phía dưới bởi vậy thiên cơ cùng với những cái khác cái bóng cũng không có bao nhiêu tình đồng môn đối với tăng môn cùng k i ế p cho cái chết cũng không để ý chút nào cực lạc thiên bên trong vốn là sát cơ vô số liền ngay cả hắn vừa mới vì c ấ p đi một viên kỳ dị bảo châu đều suýt nữa t h ụ thương cái kia hai cái cảnh giới bất ổn ra hỏa chết cũng đúng là bình thường giờ này khắc này thiên cơ đầy trong đầu đều là cực lạc thiên tàng tại sau cùng cái kia phần bảo vật hắn tu vi tối cao lại tay cầm tương tư dẫn cho nên tại cực lạc thiên cầm nhiều nhất chỗ tốt với lại một phiên cẩn thận thăm dò về sau hắn đã ẩn ẩn đoán ra sau cùng bảo tàng đến cùng là vì vật gì cái kia cực có thể là hợp hoan tông mấy ngàn năm truyền thừa y bát nếu là được phần cơ duyên này nhất định có thể nhẹ nhàng hợp đạo thậm chí va vào đã từng sở không thể thành phi t h ắ n g cảnh thiên cơ ngọc diện không cần thần sắc tiêu căng hắn nghĩ thầm chính mình nhất định phải đạt được phần này c h u y ể n thừa coi như hy sinh hết mặt quỷ huyết ảnh cũng ở đ â y không tiếc mặt quỷ cùng huyết ảnh làm thiên tàn môn trường lão tự nhiên biết ma tông bên trong người nhưng cho tới bây giờ không nói cái gì quý cụ nhất là tại đối mặt thiên đại cơ duyên thời điểm đồng môn quan hệ đơn giản yếu ớt không chịu nổi hai người bọn họ nhìn nhau quyết định không ngăn cản nữa thiên cơ cộng đồng xuống dưới tìm tòi hư thực không trung oanh minh dần dần dừng lại dưới chân miệng trạng một c ỗ t r ọ c khí tuân ra tuyên cáo vĩnh viễn đọa lạc vào giới rốt cục thành hình ba món cái bóng đồng thời xông vào trong đó dường như đã đem sinh tử không để ý thế tất yếu chiếm lấy sau cùng cái kia phần bảo tàng vân giật cùng chu tức lúc này mới ung dung nhiệt thân chu tước hiếu kỳ nói chúng ta không nhanh chút đuổi theo mặt quỷ cũng đã phát giác được hai ta cho nên bọn hắn mới có thể vội vã xuống dưới tầm b ả o cái kia thiên cơ thực lực quá mạnh người ta hẳn không phải là bọn hắn đối thủ hoàn toàn chính xác có chút khó giải quyết chu tức hỏi vậy chúng ta còn xuống dưới sao vẫn là nên rời đi trước nơi đây tại thận yêu bên kia mai phục bọn hắn vân vân Không chỉ có muốn đi, hơn nữa còn muốn thúc giục bọn hắn nhanh lên cầm tới bảo tàng. Nói đi hắn thân ảnh hóa thành muốn nữa còn muốn bọn lên tàng. Nói quang, dẫn đầu tiến giục có cầm lưu đầu đi, đi tới bảo vực à o v sâu cuối h tước thì thở dài, bất đắc dĩ theo sát phía sau. Tuy nói rõ biết thắng, tín giật dưới đắc địch chiến lúc chọn phía phía nhân khó nhiệm dài, dĩ mà chiến thắng, lúc này nàng vẫn là nói b sau. lựa vẫn vân rõ rõ cùng cũng co cuối cùng tại không thấy ánh nắng ngàn t r ư ợ n g c h ỗ sâu ba món cái bóng dẫn đầu đến cùng bộ ba người bọn họ riêng phần mình thúc đẩy pháp bảo chiếu sáng t r u n g quanh phát hiện khắp nơi đều là màu đen nhan thạch trong đó k ả m nạm lấy vô số thi thể những cái kia b ủng mạng người khuôn mặt như ẩn như hiện dường như muốn xông phá nham thạch phong ấn quay về nhân g i a n các ngươi đoạn hậu thiên cơ l á n h l á n h bỏ xuống một câu chỉ lệnh sau đó lấy cực nhanh tốc độ hướng vào phía trong thăm dò mà đi hắn cảm nhận được tương t ư dẫn đang trở nên hưng ơ phân nói rõ chính mình khoảng cách hợp hoan t r í bảo đã càng ngày càng gần mặt quỷ c u n g huyết ảnh nghe vậy đành phải dừng lại quay người ngẩng đầu nhìn về phía cái kia hai đạo chậm rãi hạ xuống lưu quang huyết ảnh cười nói hẳn là cái này hai cái chuột giết tăng môn cùng k ế p cho ngươi một cái, ta một cái như thế nào mặt quỷ ta không giết nữ nhân mỹ nhân kia liền để cho ngươi cũng tốt hai người này biết rõ tiên hạ thủ vi cường đạo lý cũng không cùng nhiều địch nhân phí miệng lưỡi thừa dịp bọn hắn còn chưa rơi xuống đất lập tức phát động thế công vân giật đối với cái này sớm có n ó n trước cánh tay phải hiện hiện phục hổ đạo cả người hóa thành phản g phất hóa thành một đầu hắc hổ ngược lại là mượn hạ xuống chi lực đánh g i ế t mặt quỷ chu tước thì tế lên kim đang h n g lăng trên cổ tay bất tiện tiên h i ể n hóa chân thân long vượng s o n g hoàn quay quanh tả hữu giống như thiên nữ hạ phàm nương theo lấy hổ khiếu quỷ hào thanh â m bốn người này r i ê n phần mình tiếp chiêu một thoáng vận may sóng quần quận vô cùng náo nhiệt vực sâu dưới đáy đen kịt một mẩu h u y ế thật ả n người cũng n h tình không biết chu tức thông qua lĩnh hội sinh sinh tạo hóa trải qua nhập phản hư về sau đã cùng lúc trước tưởng như hai người nang ánh mắt không minh vô hỉ vô bi kim đang hồng lăng quay quanh bên cạnh làm phòng ngự long vượng xong hoàn bên trong long hoàn thì đuổi theo hết ảnh mạn y chỉ là huyết ảnh tốc độ cực nhanh long hoàn chỉ có thể chăm chú cắn lấy phía sau lại vẫn cứ không đụng tới góc áo của hắn chu tước thấy thế lại bóp ra một đạo phát quyết phượng vòng phát ra từng tiếng sáng h ó t vang đúng là trước đó dự phán đến huyết ảnh đ ầ m rơi dẫn đầu phong tỏa đường đi mắt thấy long phượng song hoàn phối hợp lẫn nhau không ngừng thu nhỏ vây quanh chi thế lập tức để huyết ảnh không đường có thể trốn không ngờ lúc này thân hãm nhà tu huyết ảnh đột nhiên hóa thành một vũng máu bản thể thì l ặ n g y ê n không một tiếng động xuất hiện tại chu tước sau lưng chu tước trong lúc nhất thời khó mà triệu hồi bất tiệt tiền chỉ có thể lấy kim đang hồng lăng quấn quanh tự thân đem chính mình h huyết ảnh hai mắt xích h ồ n g cầm trong tay hai thanh đen kịt lưỡi dao như gió thu quét lá vàng bình thường tàn phá kẻ lớn một thoáng lúc vỡ vụn hồng lăng đẩy trời bay tán loạn chiến trường một bên khác vân giật thân hóa hắc hổ từ trên trời r á n xuống mặt quỷ không trốn không né thế mà mặt trước đối cứng chiêu này nương theo lấy hắn cùng hắc hổ chạm vào nhau hai chân lập tức hạ xuống mấy trượng dẫm ra một n g ụ m h ồ to bụi mù còn chưa tan đi tận vân giật một chiêu vừa đi một chiêu lại đến tấu chương xong chương hai trăm hai mươi luận hèn hạ ngươi không bằng ta chương hai trăm hai mươi luận hèn hạ ngươi không bằng ta tại vân giật trong ấn tượng mặt quỷ chính là một cái không sở trường vật lộn hồn tu thủ đoạn quỷ dị cùng phúc thiên các triệu vô tương đi là cùng một cái đường đi nhưng không ngờ lúc này mặt quỷ thế mà lựa chọn cùng vân giật sát người vật lộn đối mặt cái k i a phá không mà đến hát hồ q u y ề n phong mặt quỷ một trưởng đối đầu sau đó liền lực có thua lui lại nửa bước vân giật thấy thế lập tức tăng lớn l ự c đạo lại lần nữa tới gần đối phương mặt quỷ lộ ra một vòng âm hưu được như ý ý cười tại vân giật cách mình gần nhất thời điểm mi tâm đột nhiên chui ra một cây thanh đồng ninh hắn vốn cũng không am hiểu cận thân tác chiến vừa rồi chỉ là cố ý thăm dò táng kiếm cốc hữu kiếm thị thủ đoạn gặp hắn chỉ là một giới võ thu thế là cô ý yếu thế dẫn hắn vào cuộc chính mình am hiểu nhất âm ú đ i n h ngày bình thường ẩ n dưỡng tại tự thân các nơi khiếu huyện mi tâm đ i n h chính là nhanh nhất mạnh nhất cái viên kia tại khoảng cách gần như thế phía dưới tuyệt đối không thể thất thủ tuyệt không khả năng cái gì mặt quỷ từ trước đến nay lấy mặt nạ đồng xanh tre khuất người không ra người quỷ không ra quỷ nửa bên k h u ô n mặt lúc này hoàn hảo không chút tổn hại cái kia nửa bên mặt cũng biến thành vô cùng dữ tận sao làm sao có thể chỉ thấy vân giật mi tâm bỗng nhiên cũng chui ra một thanh toàn thân huyền đen nặng nề tiểu kiếm Phương vân i kiếm y quang minh lấm liệt, đối ê n quang lấm y m u i h chi vật trời sinh khắc chế, cả hai hơi chút loại trời này n âm quỷ cả vật đ ụ giật vào cao thấp h lập ệ n Vân giật cười nói huynh đệ mi tâm tàng kiếm chiêu này đã sớm quá h ạ mặt quỷ vội vàng lần nữa lui lại mấy bước cái này mới miễn cưỡng tránh đi phương viên kiếm y thế công dư ba hắn n h ì n tính vật tính không có tính tới đối phương cũng giống như mình đều tại dấu r ố t cái kia hữu kiếm thị ở đâu là cái gì võ tu rõ ràng là cái kiếm tu tăng m g ô n cùng kiếp hôi lạng n ê n không một tiếng động chết ở trong tay của hắn cũng là không a n vân g ậ t đem hắc hổ thu hồi cánh tay phải lộ ra bảo kiếm từ khi hắn gia nhập táng kiếm cốc đến nay một mực lấy phục h ồ đạo gặp người cho nên ngoại giới đều cho là hắn không am hiểu kiếm đạo như thế ẩn nhẫn quả nhiên hôm nay đối chiến thiên tản môn lên kỳ hiệu mặt quỷ tán thắng nói như ngươi loại này l ò n g dạng đến ta thiên tản môn mới tính như cá gặp nước vân giật lại nói còn có cái gì chiêu số liền dùng đến à, lại giấu đi chỉ sợ cũng không có cơ hội thi triển n g ư ơ i tốt lớn khẩu khí À, ngươi cho ta nhìn không ra ngươi toàn thân cao thấp hơn ba trăm chỗ khiếu h u y ệ t t ẩ n dấu âm vũ đinh có phải hay không lúc này còn nghĩ đến thừa dịp ta không sẵn sàng bắn ra mấy cây xem như lạnh lén mặt quỷ cố nén phẫn nộ k h ô người minh bạch đối bạch h p ơ n như trở bàn tay điểm phá lá bài tẩy của mình. Vân giật còn nói, còn g giật vì sao tay của có có thể trở tẩy phá điểm dễ ư bài lá giấu ở dưới ở mặt nạ khổ nhục công cũng không cần che giấu. Ta hiện ngươi gian chuẩn Ngươi, tại khổ che thể cho thời có giấu, ta mặt bị. quỷ vừa sợ vừa giận lúc này khó mà tiếp tục giữ vững tỉnh táo thật tình không biết vân giật muốn liền là loại hiệu quả này mặt quỷ người này lòng nghi ngờ quá nặng không tốt tính toán nhưng nếu là dẫn đầu công phá tâm trí của hắn vậy thì dễ làm rồi mặt quỷ lúc này cảm thấy mình ở trước mặt đối phương không có chút nào bí mật có thể nói trong cơn tức giận quá quyết tháo mặt nạ xuống lộ ra nửa bên máu thịt be bét gương mặt theo hắn vận chuyển công pháp cái kia nửa bên khuôn mặt tựa như dần dần s ố n g lại mọc ra vô số mầm thịt sau đó lại lấy tự thân làm chất dinh dưỡng nhanh chóng sinh trưởng cấp tốc lan tràn toàn thân đem chính mình biến thành huyết nhục các quỷ bộ dáng cái này khổ nhục công chính là mặt quỷ ẩn giấu mấy chục năm đòn sát thủ liền ngay cả thiên tản trong môn đều chỉ có hai vị tông chủ biết được chẳng biết tại sao lại bị vân giật một câu đ i ể m phá bất quá lúc này đã hoàn mỹ truy cứu việc này theo mặt quỷ hiện lộ khổ nhục chân thân thân t h ể của hắn trở nên phản phất huyết nhục bùn nhau tạo thành dấu tại trong đó âm ú đinh cũng nhao nhao lộ g i phong mang vân giật sau n n một n h ắ p c phẩm dưỡng tại từ kim hồ lô bên trong ba trăm tiểu kiếm nhao nhao tuân ra kết làm kiếm trận kiếm trận một phương một tròn có khắc phương viên kiếm làm kiếm trận tiên phong kiếm linh hiệu lệnh ba trăm chiến hồn chiến ý ngọc trời ý chí chiến đấu sục sôi từ khi vân giật tấn nhập phản hư cảnh đến nay còn chưa hề toàn lực xuất thủ thống khóe một trận chiến hôm nay hắn cuối cùng tìm được một cái đối thủ tốt trong lòng kích động không thôi năm đó tại chú kiếm sơn trang nhìn thấy trần sư h i n h thôi động mưa kiếm hắn về sau trong lòng thường thường hướng tới hôm nay lợi dụng thiên địa đ ổ phương viên tái hiện nghe thấy thấy âm u đinh cùng ba trăm tiểu kiếm phản phất hóa thành hai đầu cự mãng nhắm ngay lẫn nhau đầu lâu cắn một cái xuống sơ lúc cả hai coi như cân sức ngang tài nhưng một lát sau kiếm trận dần dần chiếm t h ư n g phong ép âm u đinh liên tiếp lui về phía sau với lại ngẫu nhiên còn có lẽ k ẻ tiểu kiếm phá trận đâm về mặt quỷ ở trên người hắn lưu lại một cái huyết động Cũng theo hơn ba trăm mai âm u đinh tạo thành phòng thủ chi thế bị phá một thoáng lúc vô hạn kiếm y đâm vào mặt quỷ thân thể cho dù hắn lấy khổ nhục công kéo dài tính mạng trèo trống nhưng thân thể vừa mới khôi phục liền bị bảo kiếm lại lần nữa xé nát như thế lặp đi lặp lại chín lần về sau mặt quỷ vẫn lấy làm kiêu ngạo thần công bị phá thân thể ấm vang bạo tạc không còn có chút điểm trùng sinh khả năng phương viên kiếm linh lúc này mới bây giờ thu bình dẫn dắt ba trăm tiểu kiếm bay về từ kim hồ lô l i ê n tại lúc này chu tước bên kia đã thân hám tuyệt cảnh mắt thấy huyết ảnh đập vỡ vụn kẻ lớn song đao đâm về chu tước sắp chặt đứt nữ tử kia huyện chuyển thân thể nhưng mà một đạo tuyết trắng tiểu kiếm đột nhiên từ chu tước sinh ra kẽ hở thoát ra huyết ảnh thấy thế chỉ có thể song đao chắp tay trước ngực gian nan ngăn cản được một k í c h này hắn bên này thế công hơi chậm ngay sau đó lại có một đạo xanh b i ế c tiểu kiếm từ mặt đất phương hướng phóng tới tốc độ so với trước đó trôi này chỉ nhanh không chậm huyết ảnh mắng một tiếng đành phải bông tha nữ từ trước mắt liên tiếp lui về phía sau hắn dùng ánh mắt còn lại nhìn thấy phía dưới đã mất mặt quỷ tung tích đoán được đồng bạn đã chết cho nên trong lòng bắt đầu sinh thái o ý thế là huyết ảnh ném ra song đào phân biệt đánh lui hai đạo kiếm ý tự thân thì vận chuyển thân pháp hóa thành một đạo h u y ế t ảnh ý đổ xông ra vực sâu chạy thoát đáng tiếc long phượng s o n g hoàn sớm tại phía trên xin lợi、si、nhiều lúc lần này bọn chúng không cho huyết ảnh mảy may chạy trốn cơ hội một cái, vây ở cần cổ, một cái buộc lại hai chân hơi chút dùng sức một cỗ vô danh họa diễm bỗng nhiên đấy lên đem nó đốt thành đầy trời cho tàn. một đôi vòng ngọc đeo từ không trung chậm rơi xuống vân giật cũng thu kiếm mà lập quan tâm nói thủ thương sao còn có sức đánh một trận không hổ là ma tông yêu nữ bội phục bội phục chu tước liếc xéo hắn một cái hỏi còn không mau đuổi theo nếu là cái kia thiên cơ đạt được bảo tàng hậu quả khó mà lường được vân giật nói ra phía trước con đường kia cũng không tốt đi vừa vặn để hắn hỗ trợ mở đường chúng ta lại c h ậ m chậm đi từ từ chu tước gặp hắn đã tính trước liền cũng không còn thúc giục cảm khái nói lần này thiên tản môn cũng chỉ thừa một hình bóng vân g ậ t đoán chừng tân từ bên kia cũng đã đấu ra kết quả hôm nay qua đi trên đời lại không thiên tản môn t ấ u trương xong chương hai trăm hai mươi mốt t r u tâm chương hai trăm hai mươi mốt t r u tâm cùng ngày đồng thời thắng kiếm cốc giữa không ảm đạm vô quang trong bầu trời đêm một vòng huyết nguyệt thay thế nguyên bản mặt trăng vị trí bất quá cái k i a vần g huyết nguyệt mặt ngoài chính hiện ra pha tạp v ế t dạng lại không đoạn từ đỏ c h u y ể n trắng tựa như là nhật thực về sau lại xảy ra sinh đem mặt trăng từ trong miệng phun da huyết nguyệt bên trong tống tân từ một tay cầm kiếm hai mắt hóa thành màu tuyết trắng da thịt như ngọc người như trăng thần hạ phản đối mặt bạch vô hế nội điên đồng dạng phản công nàng mãi mãi cũng là hời hợt một kiếm phá đi đối phương thi công một kiếm đâm vào đối phương yếu hại như thế lập lại tuần hoàn. tựa như hải đồng tại quận con quay như thế c h ẳ n g cảnh không giống tử chiến đơn giản giống như là chơi đùa hóa thành hai đầu bốn tay bạch vô hế tức g i ậ n đến phát cuồng không minh bạch vì sao hai người đều là phản hư cảnh thời điểm chính mình rõ rệt thắng nàng hai cái tiểu cảnh giới lại bị chém tới ngón tay trước mặt mọi người lăn đ ụ mà bây giờ chính mình so với nàng sớm nhập hợp đạo cảnh càng là tu thành khuyết nguyệt thôn tinh quyết nhưng y nguyên không phải là đối thủ của nàng thậm chí tựa hồ cũng không thể buộc nàng dùng ra toàn lực thái thượng vong tình đạo coi là thật kinh khủng như vậy còn nói là tống tân từ thiên phú của người nọ đặt ở hợp đạo cảnh vẫn ở vào tuyệt đỉnh liệt kê bạch vô huế không nghĩ ra chỉ có thể đem l ử a dận dung nhập hai thanh liêm đao bên trong một lần lại một lần phóng tới tống tân tử sau đó lại bị lần lượt đánh lui lại mỗi lần trên thân đều biết thêm ra một đạo sâu đủ thấy xương vết thương trí mạng cái kêu vong tình kiếm tự có chỗ bất p h à m lưu lại mỗi đạo vết thương đều bị một cỗ linh lực bao k h ỏ a không cách nào chữa trị với lại những n à y kiếm ý phản g phất còn có thể mặc qua thân thể trực tiếp trên con đường lớn lưu lại ân ký trong lúc bất chi bất giác đã để bạch vô h u đại đạo vận chuyển trở nên vô cùng trì trệ ta ta không thể thua ta không bị thua sắp chết đến nơi h ắ n để ý nhất nhưng vẫn là cuộc tỉ th năm đó bại bởi tống tân tử đã trở thành tâm ma thật tình không biết bây giờ cái tâm ma này lại muốn làm hắn đánh mất lý trí tán g thân nơi này bạch v ô hế gào lên ngươi biết ta hợp đạo thời điểm giết ngươi bao nhiêu lần sau một một lần ta ở trong lòng giết ngươi trọn vẹn một một lần một cái khác đầu lâu cũng gào lên tống tân tử ngươi đã sớm không phải ta tâm ma ta nhất định có thể giết ngươi tống tân tử khe nhữ mày thật sự là ồn ào thế là một kiếm này nàng trực tiếp đâm vào bạch v ô hế hai cái đầu trong miệng chặt đứt đầu lưỡi của bọn hắn bạch v u hế liên tiếp lui về phía sau chống liêm đao mới không còn trực tiếp ngã xuống đất giờ phút này hắn liên phóng ngoan thoại cơ hội cũng không có chỉ còn lại có nói không hết chật vật tống tân từ từng bước ép sát mỗi tiến lên một bước dưới chân ánh trăng đều biết đem huyết nguyệt một lần nữa trở nên trong sáng nàng chính từng giờ từng phút phá giải đối phương đạo vực thậm chí đem nó chuyển thành chính mình dùng trước đó giết chết phủ diêu tông phiếu miệu từ thời điểm tống tân tử liền phát hiện thái thượng v o n g tình đạo cái này một diệu dụng bởi vì tự thân vong tình cho dù thôn phệ người khác đại đạo cũng sẽ không thụ nó ảnh hưởng bởi vậy nàng rõ rệt có thể trực tiếp giết chết bạch vô h ế lại vẫn cứ phải từ, từ tra tân đối phương cho đến thái thượng vòng tình triệt để đem bạch vô Hế đại đạo ăn xong lau sạch. không hổ là ma tông t h á n h nữ a n t ư ơ i nuốt sống tống tân t ử du du nói ra kỳ thật bản thân ngươi tại ma tông một mực không có gì tồn tại cảm dù sao có như vậy một cái có thể xưng con cưng của trời huynh trưởng ngươi lại chỉ là bạn ở hai bên người hắn người bình thường bạch vô hế khuôn mặt dữ tợn muốn rách cả mi mắt hận không thể một ngụm cắn chết tống tân t ử đừng có dùng ánh mắt ấy nhìn ta ta đã sớm chịu đủ các ngươi anh em nhà họ bạch tống tân t ử một kiếm chọc mù đối phương hai mắt hưởng cho các ngươi cả ngày tự mình hại mình thân thể nói cái gì lấy không trọn vẹn bồ t i ê n nói thật tình không biết từng cái lớn nhất tàn tật liền là viên này đầu các ngươi không cần tự mình hại mình cũng đã đầy đủ đáng thương tống tân tử nghĩ đến cái này đoạn thời gian vân giật điều tra thiên tàn môn t r a ra bọn hắn đã làm rất nhiều thương thiên hại lý sự t ì n h cho dù là tu luyện thái thượng vòng tình chính mình cũng cảm thấy một trận át tâm ma tông bên trong người hoàn toàn chính xác làm việc tùy tiện tràn ngập ngươi lửa t a gạt hai tay cũng đều dính đầy máu tươi nhưng thiên tàn môn những năm này sợ tác sở vi cho dù là cùng là ma tông người cũng có chút nhìn không được tống tân tử nghĩ tới đây đ ỗ n g nhiên s ư ơ n g sở nghĩ thầm từ khi chính mình tiếp xúc vân g ậ t đến nay đúng là trong bất chi bất giác thụ hắn ảnh hưởng có rất nhiều trước kia xưa nay sẽ không có cảm xúc đổi lại di vãng nàng sẽ trực tiếp giết bạch vô h ế mới l ư ờ i nhắc cùng hắn nói nhảm nhưng là bây giờ nàng lại cảm thấy có mấy lời không nhả ra không thoải mái giống như là bạch vô h ế loại người này chỉ là giết hắn không khỏi quá mức tiện nghi không chỉ có muốn giết hắn càng phải chu tâm mới là bạch vô h ế bị vừa mới một phen kích thích đến triệt để điên cuồng đột nhiên đem hết toàn lực hướng về phía tống tân tử lại lần nữa chém xuống trong tay liêm đao chỉ tiếc một chiêu này thanh thế to lớn lại không có thể tìm đúng phương hướng sau một khắc chỉ nghe tống tân tử thanh âm tại bên người vang lên ta ở chỗ này một trận nỗi đau xé rách tim gan xuyên qua toàn thân bạch vô h ế cảm giác mình cuộc sống bị người một phân thành hai thế mà đem hắn cùng phía sau cái kia đạo phân thân xinh xinh bổ ra như n g ư ờ i loại này người không r a người quỷ không r a quỷ dáng vẻ thế mà còn tại vọng t ư ở n g thành tiên đau nhức thật sự là quá đau từ khi xuất sinh đến nay bạch vô h ế ở trên trời tàn môn sôi gió sôi nước đâu chịu nổi b ủ khuất gì khổ gì khó cái gì tra tấn ngày hôm nay giống như muốn đem thống khổ cả đời toàn bộ kinh lịch một lần trong miệng hắn phát ra ôi ôi thanh n m rốt cục nhịn không được bắt đầu muốn chết cái gì tâm ma cái gì đại đạo chi tranh hắn hiện tại đã không cần thiết chỉ cầu một cái thông khoái tống tân tử lại nói thiên tàn môn từ trước đến nay rất thích cha tấn đ ị c h nhân cũng am hiểu cha tấn chính mình làm sao ngươi làm hai tông chủ lại là dạng này một cái không còn dùng được m ặ t hàng bạch v h ế miệng không thể nói liền đành phải gian nan dùng ngón tay tại mặt đất viết xuống một nhóm siêu siêu vẹo vẹo chữ nhỏ h ì n h trưởng sẽ vì ta báo thủ tống tân tử cười lạnh nói ngươi thế mà còn tại trông cậy vào trắng không thiếu sót báo thủ cho ngươi có kiện sự tình ngươi khả năng còn không biết hợp hoan tông bảo tàng căn bản chính là chúng ta bố trí cái bẫy bây giờ ngươi trong môn cái bóng dốc hết toàn lực chỉ còn lại có một chút t ố i cá nát tôm mà táng kiếm táng tú nương cốc về ừ a nay vặn vào vương thiên tàn môn. Còn có cùng ngươi thiên tàn môn đồng khí liên chi chỗ chống, tối nay cũng đi đại chi tối biết i lọt t khí chỗ có hạ r u tiêu qua thiếu toàn diệt toàn Ta tối trên thiên tàn thiếu tông là nghĩ nay hẳn liền không môn. lực lại có đi, đời bộ. Về sẽ phần các loại ma tôn xuất quan ngươi h u y n h trưởng trở về về sau không biết trông thấy bộ này quan g cảnh sẽ là biểu tình gì bạch vô h ế thân thể bắt đầu không cầm được phát r u n cái gì cầu thí hợp đạo cảnh đến tuyệt vọng lúc kỳ thật cùng những cái kia bị bọn hán tra tấn đến chết phạm nhân không hề khác gì nhau tống tân tử ngữ khí dần dần lạnh đến lúc đó trắng không thiếu s ó t liền là cái cô đơn trước bóng hợp đạo cảnh ngươi cảm thấy ma tông chi chung cùng hắn có thủ cũ những người kia có thể hay không bỏ đá xuống giếng đâu ôi ôi bạch vô hế muốn gào thét nhưng hữu tâm vô lực theo một vòng huyết nguyện triệt để biến thành trong sáng thái thượng vong tình đạo đã chiếm cư nơi đây đem bạch vô hế vất vả đã tu luyện đại đạo chuyển thành chính mình dùng tống tân tử cũng mất cùng đối phương nói nhảm hào hứng một kiếm chém tới đầu của hắn thuận tay xóa đi còn sót lại đạo vận thiên tàn môn chết không có gì đáng tiếc tấu trương song chương hai trăm hai m ư ơ i hai bốn vị tông trụ trong vị tông chủ. Bạch khoảng u y ế t t h tàn chủ, thời ự c tế n g gian này ma tông ngũ đại tông môn bốn vị tông chủ tể tụ một chỗ bí ẩn tri địa kết làm tứ tượng tri trận đem một tòa tượng đã bảo hộ ở trung ương trận nhãn vị trí Ma tôn dịch thiên hành trăm năm trước bế quan về sau liền thành bộ dáng này hắn bế quan t r ư ớ c đã là hợp đạo cảnh hậu kỳ tu vi chắc hẳn lần này xuất quan nhất định phi thăng đến lúc đó còn biết dẫn tới thiên k i ế p bởi vậy mấy vị tông chủ đối với việc này vô cùng đệ bụng sợ xuất hiện cái gì sai lầm dẫn đến ma tôn phi thăng thất bại dựa theo dịch thiên hành sát phạt quả đoán tính tình nếu là thật sự xảy ra bất chắc chỉ sợ đến lúc đó tất cả mọi người muốn vì hắn trốn cùng tăng kiếm cốc tông chủ thu phong từ trước đến nay cùng trời tàn môn không cùng lúc này hắn một mực nhắm mắt dưỡng thần âm thầm vì tống tân từ hôn sự buồn dầu dịch thiên hành năm đó tâm hệ thu thanh l i ê n yêu mà không được vì thế xa lánh táng kiếm cốc ba phần bây giờ hắn lại lần nữa xuất quan nhìn thấy cùng thu thanh l i ê n giống nhau đến mấy phần tống tân tử sẽ hay không đối nó sinh ra chiếm hữu c h i d ụ Phi thăng cảnh đại năng nếu là coi trọ n ai lại có ai có thể cự tuyệt việc này một bên khác vạn độc giáo tông chủ cùng trời tàn cửa đóng hệ coi như không tệ tối thiểu chưa từng xảy ra xung đột nàng nhìn ra bạch vua khuyết hình như có tâm sự liền chủ động hỏi chẳng lẽ tông môn bên kia xảy ra sự tình bạch v u khuyết mặc dù là hợp đạo cảnh giờ phút này lại bận rộ pháp hoàn bị phân thần đi xem thiên tản môn đến cùng phát sinh trệ gì c người người bạch t vua mặt khuyết vô ngũ quan cùng bạch vua hế giống nhau đến bảy tam phần bất quá hắn màu tóc đen nhánh thân hình to lớn nhìn xem phong thần tư lãng khí chất lại là cùng đệ đại bộ kia người không ra người quỷ không i a quỷ dáng vẻ hoàn toàn tương phản người này tu hành đại đạo cùng trời tàn trong môn tuyệt đại đa số người hoàn toàn khác biệt sớm tại hợp đạo lúc một lần nữa b ổ khuyết tự thân không trọn vẹn đem thân thể tu luyện đến không thiếu sót vô cấu cảnh giới hắn liếc mắt đối với mình nhìn như quan tâm lam t r â n tâm nghĩ thầm mình nếu là tùy tiện tin nàng đó mới là đầu góc nước vào lam t r â n tâm đối với cái này không thèm để ý chút nào nàng làm nam cương nữ tử trang phục trên thân b e o đại lượng ngân sức mọi cử động sẽ phát ra chung gió tiếng vang lộ ra thiên chân vô tả làm nơi lây duy nhất nữ tử làm chân tâm người mặc điểm đầy bạn điệp màu đỏ tia váy c á i c h á n rơi lấy một đầu cổ quái trang sức từ khác nhau góc độ nhìn lại thế mà theo thứ tự là ngũ độc dán g vẻ bắt mắt nhất chính là nàng đôi kia chạm giống khắc hoa bạc cánh tay xuyến xuyến bột hảm nạm một viên khổng tức đá sẽ theo ánh nắng biến sắc trong đêm bích như vong xuyên nước ánh nắng diễm giống như tâm nấu huyết không biết bao nhiêu người trong tu hành chết tại đây đối với bảy độc bảo xuyên phía dưới với lại cho tới bây giờ cũng không có người biết được cái kia bảy loại kịch độc đến cùng đều là cái gì nàng phát ra một trận tiếng cười như chu mạc nói ra mấy vị tông trụ không bằng tâm sự cứ làm như vậy ngồi nhiều nhàm c h ẳ n a bạch vô khuyết y nguyên tâm à y tần đoán được là bạch lúc này nơi nào có cùng người nói chuyện phiếm hào hứng thu phong cũng có chính mình phát sầu sự tình tự nhiên không thèm để ý lam chân tâm nữ tử này am hiểu nhất thuận cán trèo lên trên nếu là phản ứng nàng khẳng định phải trêu đến một thân thẹn lam chân tâm buồn buồn nói làm sao tất cả đều không để ý tới người a cùng các ngươi bọn này lao già cùng một chỗ bế quan đơn giản thật không có sức lực nàng nói xong đ ỗ n g nhiên nghĩ đến chỗ này ở giữa còn có một vị tông chủ vội vàng quay đầu nhìn về phía vị kia vô thanh vô thức từ trước đến nay điệu thấp tâm thần cung tông trụ người này là một tên xúc lấy dâu dài nam tử màu g a dị thường chắm nón gần như trong suốt hắn người mặc đạo bảo ngồi xếp bằng từ đầu đến cuối không nói một lời trên thân đạo vận thanh tịnh cao xa cũng cùng ma tông loại này ẩm quỷ c h i địa lộ ra không hợp nhau hắn liền là âm thần cung c h i chủ công tôn vô dạng nhìn xem mặc dù tuổi trẻ kỳ thật cũng đã là sống hơn ngàn năm lao yêu quái bởi vì hắn nghiên kỷ so ma tôn còn muốn lớn hơn không ít cho nên xem như trường bối tự cho mình rất cao lam chân tâm nói ra ta trước đó vài ngày tìm cái thú vị b ả o bối công tôn tiền bối có hứng thú hay không công tôn vô dạng hư lạnh một tiếng mỹ mắt đều chẳng muốn mở ra ai ra cùng các người đám lạo ra này cùng một chỗ thật sự là một ngày bằng một năm lam chân tâm tự chuốc đ h ụ c nhã mân mê miệng đến chỉ có thể chính mình móc ra một cái mọc ra đầu trâu toàn thân trắng như tuyết độc nhãn x á đuôi thú nhỏ đ ặ t ở trong tay thưởng thức thu phong thấy thế rốt cục mở miệng nói ra có thú tên i t h ủ hành thủy thì kiệt đi cỏ thì chết gặp thì thiên hạ đại dịch loại nguy hiểm này linh thú ngươi có thể nào tùy tiện lấy ra liền không sợ ô nhiễm ma tôn linh tu chi điện rốt cục có người phản ứng ta lam chân tâm lập tức tới hào hứng cười nói thu lão tông chủ thật sự là có nhãn lực ta tiểu ra hỏa này tên là phỉ phỉ đáng yêu gấp đâu không ai để ý nó phải chăng đáng yêu ngươi vẫn là nhanh lên thu lại đi vị phỉ, phỉ phát giác được thu phong đối với nó có chút bất thiện chỉ có một con mắt nhìn sang thế mà lộ ra một tia bất mãn t h ầ n sắc có thể thấy được con thú này đã thông linh cùng nhân loại không có gì khác biệt thu phong thấy thế trong lòng không khỏi xem trọng vạn độc giáo hai mắt lam chân tâm nàng này tại độc đạo bên trên tạo nghệ không thể tầm thường so sánh nếu để cho nàng đầy đủ thời gian chưa hẳn không thể đem vạn độc giáo dẫn đầu đến cao độ trước đó chưa từng có một cái am hiểu độc thuật hợp đạo cảnh tu sĩ tăng thêm một đầu nhìn xem cũng là hợp đạo cảnh yêu thú cái này một người một thú nếu là hợp lực xuất thủ uy lực lớn xa hơn đơn độc hợp đạo cảnh có thể là nhìn thu phong mở miệm nói chuyện công tôn vô dạng cũng đi theo nói hai câu đều là tuổi đã cao người làm sao còn cùng đứa bé giống như nhặt được bảo bối liền nhịn không được bốn phía khoe khoang lam chân tâm cười nói đây chính là thượng cổ yêu thú mấy vị liền không hiếu kỳ ta là từ chỗ nào bắt được không hứng thú âm thần trong cung người chính là hưng thu từ trước đến nay chuyên chú vào tự thân tam hồn thất phách đối với ngoại vật ngược lại không nhiều hứng thú lắm thu phong cũng là cả đời h ã i kiếm thành si mới l ờ i nhắc nghe ngóng yêu thú lai lịch thế là chàng diện lập tức lạnh xuống lam chân tâm mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ chỉ có thể vùi đầu đùa phỉ phỉ không còn chủ động một thoại hoa thoại nhân gia mới không cần luôn luôn dùng mặt nóng chứng đi tiếp h người khác n g ô n g lạnh đâu nang v ụ n trộm nhìn về phía bên cạnh thiên tàn môn tông chủ trong lòng cười trộm cũng thôi nhìn hắn dáng vẻ đó khẳng định không có chuyện gì tốt k ì hỉ bạch vua khuyết như ngồi bàn trông hận không thể trực tiếp rời đi nơi đây trở lại thiên tàn môn tìm tòi hư thực gần nhất trong khoảng thời gian này chính mình âm thầm leo lên phúc thiên c á c lại thông qua đoan vương tô sầm nắm tay vươn vào đại hạ vương triều khuyết t r ư ơ n g tốc độ có thể nói đột nhiên tăng mạnh nhưng chính là bởi vì quá mức thuận lợi hắn mới có thể càng cảm thấy tâm thần bất định bất an chẳng lẽ bởi vậy đưa tới họa lớn ngập trời? Tấu chương xong, chương bạch c h Nhân. Chừng Bích Nhân. b vô khuyết vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến bây giờ hắn đã nhanh muốn trở thành thiên tản môn người cô đơn không đối hiện tại nói như vậy còn vì lúc còn sớm bởi vì vẫn có một cái thiên cơ sống ở vĩnh đoạt tiên h một lòng đạt được hợp hoàn tông ngàn năm truyền thừa nếu hắn có thể bởi vậy hợp đạo đến lúc đó thiên tản môn vẫn có hai vị hợp đạo cảnh lo gì không thể đồng sơn tái khởi chỉ t i ế c nếu cuối cùng chỉ là nếu vân giật cùng chu tức phân biệt xử lý sạch riêng phần mình đối thủ về sau bắt đầu lần theo thiên cơ rời đi vết tích tiếp tục tiến lên vực sâu dưới đáy cơ hồ vô quang bốn phương tám hướng tất cả đều là đen nhánh cổ quái nham thạch hình thành vách tường bên trong không biết khảm n ạ m bao nhiêu thi cốt tuy nói tạm thời nhìn xem không có vấn đề gì nhưng người nào cũng nói không chính xác trong đó phải trăng g i ấ u dếm sắc cơ nơi đây hướng chỗ sâu đi đến chính là một mảnh lít nha lít nhít như mạng nhện đồng dạng đ ộ n q u ậ t nếu là ngộ nhập trong đó muốn đi ra một con đường sống đơn giản khói như lên trời vân giật tự nhiên biết chính xác con đường bất quá vì để cho thiên cơ đi đầu một bước đến chỗ sâu hắn cố ý thả chấm bước chân chu tước thấy thế chẳng biết tại sao hết lần này tới lần khác lúc này nàng còn không thể hỏi tham việc này sợ hai người ngôn ngữ sẽ bị trong động quật thiên cơ nghe được đến lúc đó hỏng vân giật kế hoạch cái này mạng nghệ động quật sơ lúc đi tới coi như bình thường nhưng càng là sau này thì càng mạo hiểm tại nhỏ hẹp gập gành trong thông đạo thế mà bố trí ngọc tượng thủ vệ nơi đây nếu là ở cùng ngọc tượng đánh nhau quá trình bên trong không cẩn thận dùng sức quá lớn vô cùng có khả năng dẫn đến nơi đây phát sinh đ ổ sụp đến lúc đó coi như phản hư cảnh tu sĩ cũng biết t r ô n sống nơi này may mà vân giật hai người cũng không cần xuất thủ chỉ cần đi theo thiên cơ xào lưng t r ô đi qua đầy đất ngọc tượng mạnh vỡ ngược lại là bớt đi một phiên công phu trong động vật không có nhật nguyện canh giờ khó phân biệt như thế không biết bao lâu trôi qua chu tước dần dần cảm thấy kiềm chế khó nhịn hô hấp khó khăn người trong tu hành ngày thường quen thuộc tiêu diêu tự tại t h â n ở như thế tuyệt cảnh khó tránh khỏi cảm thấy nhận đến trói buộc dần già liền sẽ cảm xúc sụp đổ vân giật nhẹ nhàng giữ chặt chu tước chấn an nói cũng nhanh muốn tới đầu chu tước hạ giọng nói vừa mới đột nhiên nghĩ đến vĩnh đọa thiên tại thận châu bên trong ta tam vị viêm đ ộ t không cách nào thi triển vạn nhất hai ta không cẩn thận bị vây ở chỗ này thật sự là thần tiên khó tịm không nên suy nghĩ b ệ n b ạ ân hai người lại đi một đoạn thời、gian. đột nhiên cảm thấy một sợi tươi mát khí tức đập vào mặt nói rõ đầu này đường hành lang rốt c ụ c thông hướng một chỗ không đồng dạng địa phương lập tức cảm thấy tâm thần chấn động thế là vân giật cùng chu tước chưa phát giác tăng tốc bước chân cuối cùng tại một phiên lặn lội đường xa về sau sông ra đ ộ n quật thiên cơ sớm đến một bước cho nên đã mở ra nơi đây cơ quan một viên to lớn giả mình châu treo móc ở thạch thất đỉnh chót phảng phất một v ầ n g t r ă n g chiếu dọi nơi đây chu tước nhẹ nhàng thở ra bắt đầu dò xét nơi đ â y cảnh tượng cái này không nhìn không sao xem xét giật này mình nơi này đúng là nhìn không thấy cuối nhìn xem có vô số đỉnh đài lầu cát cầu nhỏ nước chạy ngược lại là cùng cực lạc thiên cảnh tượng cơ hồ hoàn toàn giống nhau nhưng cả hai điểm khác biệt lớn nhất chỗ ở chỗ vĩnh đọa thiên bị bao phủ tại một mảnh tử khí bên trong nơi này lại không bốn phía hoạt động ngọc tượng chỉ có chết r ồ n khí c h ầ m một mảnh di trị trước mắt chỉ còn màu xăm trắng trừ cái đó ra không có chút điểm t i ê n diễm chu tước còn tưởng rằng là chính mình con mắt bỏ ra liền hỏi vân giật đây là có chuyện gì vân giật bình tĩnh đáp cực lạc thiên bảo lưu lấy hợp hoan tông thời kỳ cường thịnh bộ g á n g vĩnh đọa thiên thì là bảo lưu lấy hợp hoan tông hủy diệt sau bộ g á n g chúng ta như thế nào tìm tìm thiên cơ bóng dáng nơi đây cùng cực lạc thiên kết cấu hoàn toàn giống nhau thiên cơ chỉ cần đi theo tương tư dẫn liền có thể tìm tới sau cùng bảo tàng nếu ta nhớ kỹ không sai nên chính ở đằng kia nói đi vân giật mang theo chu tước bắt đầu hướng xa xa tông môn đại điện tiến đến chu tước cực lạc thiên hòa vĩnh đọa thiên đến cùng lại như thế nào xây thành vân giật hợp hoan tông sơ đại tông chủ kỳ thật có hai người chính là một đôi vợ chồng một người tên là ngọc vô hà một người tên là bùi kim gia hai người này đồng thời xử lý tông môn bất phân cao thấp ta đây ngược lại là nghe nói qua về sau hai người đều có phi thăng thời cơ đáng tiếc ngọc vô hà phi thăng thất bại trải qua thiên k i ế p mà chết thế là liền tán g tại ngọc vỡ bên kia núi địa cung cái kia bùi kim ra thế nào nàng vốn nên phi thăng thành công thế nhưng đến cuối cùng một bước thời điểm đột nhiên lưu luyến nhân gian đổi ý không nguyện rời đi chu tước kinh ngạc nói còn có thể rằng này vân giật tung dung rằng đạo bởi vậy bùi kim ra ở vào một loại sen vào hợp đạo cùng phi thăng ở giữa huyền diệu cảnh giới nàng trở lại nhân gian về sau tiêu tốn rất nhiều khí lực sáng tạo nơi đây làm nàng cùng ngọc vô hà sau khi chết làm bạn chỗ đồng thời hợp hoàn tông cũng đem nơi đây cho rằng một chỗ khởi tử hoàn sinh tàng bảo đ ị a đem đại lượng công pháp pháp bảo t r ô n giấu nơi này chỉ chờ một ngày kia nếu là gặp diện tông chi k i ế p còn có thể lưu lại một đường sinh cơ đang nói hai người đã bay đến tông môn đại đ ị a chỗ vân giật đưa cho chu tức một cái ánh mắt ý vị t h â m trường ra hiệu nàng hết thệ cẩn thận hai người xuyên qua một đạo cựu khúc hành lang đi ngang qua vô số hóa thành màu xám trắng bảo vật h ư ảnh chưa phát giác cảm khái hợp hoàn tông gia đại nghiệp đại cho dù năm đó gặp vây quét nếu là thật sự để nơi lây bảo tàng tái hiện tại thế không bao lâu liền có thể bằng không sáng tạo một cái mới tinh tôn g môn vĩnh đọa thiên chỉ là cực lạc thiên hình chiếu chân chính bảo vật đã sớm bị năm cái cái bóng vơ vét t r ố n g không chẳng qua hiện nay ngoại trừ thiên cơ trong tay cái viên kia tu di giới còn lại bốn người nhỏ túi càn k h ô n lại là đều rơi vào vân giật trong tay vị này mới thật sự là hoàng tước thiên cơ xác nhận phát giác được có người sau lưng đi theo thế là tăng nhanh tốc độ đợi đến vân giật hai người đổi tới đại điện c h ỗ sâu đuổi kịp thiên cơ thân ảnh thời điểm đã là không còn kịp rồi chỉ thấy trước mặt hắn chính là một tòa đẹp như tiên nữ ngọc tượng sử dụng tài liệu rõ ràng cùng ngoại giới những cái kia ngọc tượng khác biệt lộ ra một cỗ linh động. nếu là nhìn ngẫm kỹ lại phát hiện chi tiết mảy may tất hiện đơn giản càng xem càng giống chân nhân thiên cơ trầm mê ngọc tượng khó mà tự kiềm chế lúc này không thèm để ý sau、so、lưng cái kia hai cái không biết sống chết người cũng không quay đầu lại nói ra mặt quỷ cùng huyết ảnh cũng đã chết vân giật đáp đây là tự nhiên không phải đứng ở chỗ này liền nên là bọn hắn xem ra từ chỗ chống đệ tử dân g lên hợp hoan bí điển bắt đầu chúng ta liền đi vào táng kiếm cốc bố trí cái bẫy chỉ bất quá ta có một chuyện không rõ đã ngươi đã sớm biết t ậ n trâu bên trong có dấu như thế bảo vật vì sao không vượt lên trước một bước chiếm làm của riêng tự nhiên là bởi vì không có nắm chắc với lại so với nơi đây bảo tàng mà nói ta càng muốn diệt đi thiên tàn môn chu tước nhàn nhạt lường vân giật một chút nghĩ thầm người này thật sự là miệng đầy hoang ô n thiên cơ có lẽ bởi vì sớm liền cắt đức tử tôn căn được bảo dưỡng làm dung nhan trắng non không cần chợt nhìn thật là một cái âm n u tuyệt mỹ công tử lúc này hắn bột lộ vẻ ư u sầu y nguyên nhìn về phía trước mắt ngọc tượng nghi ngờ nói thật sự là không nghĩ ra chẳng lẽ ngươi liền không sợ ta phải nơi đây truyền thựa sau đó giết các ngươi còn nói là cái này chân quý nhất ngọc tượng có huyền cơ khác nhưng vì sao ta ở trong đó chỉ có thể cảm nhận được một cô cực kỳ thuần túy đại đạo chi lực Thấu c ư ơ ngọc song, chương Chương n g Bùi bùi kiếm ra. 224, bùi kiếm ra. ra. dũng khoanh chân ngồi tại thanh đồng bảo tọa bên trên toàn thân t ử không biết tên hiếm thấy ngọc thạch điêu khắc thành gia thị hoa văn ở giữa chạy xuôi tinh hà mảnh vụ đu lam c h i sắc liền ngay cả ba bùi tóc đen cũng là từng c h i ế c rõ ràng nhìn xem linh động giống như vật sống nhìn ra được đây là một tên nữ tử m ặ t như trăng non sưng lạnh giữa lông mày khảm một đ o ạ y ê u đám mây d à y bà la hoa điển lộ ra vinh hoa phú quý tri đẹp nhất là mê người chính là cặp kia nửa khép đôi mắt con ngươi lấy vạn năm khó cầu ngọc gan điêu khắc mặt h à n h trong đó ngưng mông sương ngủ sắc phản phất chỉ cần tới đối mặt một cái trước mắt liền có thể khám phá quần quần h ư ờ n g t r ậ n nàng một cái cánh tay ngọc nhẹ nhàng nâng lên tay làm nhặt hoa trạng đầu ngón tay vừa vặn đối thiên cơ phương hướng không biết ý gì thiên cơ làm phản hư cảnh hậu kỳ cao thủ lúc này hai mắt hiện ra cổ quái thần sắc dường như nhận đến một loại nào đó lực lượng thần b í ảnh hưởng thần chí đã là dần dần đục ngầu không rõ vân giật đối với hắn bộ dáng này tự nhiên cực kỳ quen thuộc ở kiếp trước bao nhiêu tranh đoạt nơi lây bảo tàng người đều là như thế hút vào đại lượng hoan hỉ yên qua đi người tham nghiệm sẽ bị vô hạn phóng đại cho dù là vân giật chính mình lúc này nếu là sinh ra tham lam chi ý, cũng khó tránh khỏi biến thành dạng này chỉ là hắn đã sớm biết được nơi đây lớn nhất cơ mật cho nên mới có thể một mực giữ vững tỉnh táo mà chu tức thì là sinh sinh tạo hóa trải qua tác dụng có thể duy trì thanh tỉnh không phải tại nàng lần đầu tiên nhìn thấy ngọc dũng thời điểm sớm đã n h ị n không được tiến lên đem nó chiếm làm của riêng cái kia ngọc dũng nhìn xem đặc biệt bởi vì nàng chính là bùi kiêm gia bộ g á n g làm đã từng danh chấn nhân gian thiên hạ đệ nhất mỹ nhân nó dung mạo chi xinh đẹp dáng người chi thất tha thế gian hắn hữu loại này mị lực không chỉ có thể mê hoặc nam tử liền ngay cả cùng là nữ tử, chu tức, cùng sớm đã nữ tử không ông tưởng niệm thiên cơ một cả khi tu luyện đạo này ba búi tóc đen hóa thành vô tận tơ tỉnh thổ nạp chi khí hóa thành vui vẻ chi khói phương pháp song tu càng là làm cho người sớm đăng cực n h n c bất tiệt tiên thiên cơ phí thời gian phản hư cảnh nhiều năm còn kém một phần trợ hắn hợp đạo thời cơ bởi vậy cho dù biết do nơi lây có trá hắn cũng đã hoàn mỹ suy nghĩ nhiều thế tất yếu đoạt được phần này đại đạo truyền thừa huống chi căn cứ hợp hoan bí điện ghi đi chép hóa mi nói chính là có thể bay thăng thông thiên đại đạo nếu không có năm đó bùi kiêm gia tự hủy tiền đồ chỉ sợ lúc này đã sớm thành thiên thượng t i ê n người thế là thiên cơ tại một phiên suy tư về sau vẫn là không nhịn được lấy đầu ngón tay đụng vào ngọc dũng đầu ngón tay theo đầu ngón tay chạm nhau một cỗ quỷ dị lực lượng hầm v a n g khuyết tán ra vân giật đã sớm biết đến tiếp sau sẽ phát sinh chuyện gì thế là lù lù bất động chu tước thì bị giật nảy mình vội vàng ngăn tại tế gia bất tiện tiên ngăn tại vân giật trước người chu tước nói ra đến cùng tình huống như thế nào vân giật đáp, an tâm xem kịch liền tốt thiên tàn môn cái cuối cùng cái bóng cũng muốn chết tại tự thân tham niệm bên trong chỉ thấy ngọc dũng bên trong đại đạo phản phất hóa thành một đoàn màu hồng phân trái tim thuận đầu ngón tay tiến vào t h i ê n cơ thân thể sau đó ngọc dũng vỡ vụ n một chỗ ngược lại là đáng tiếc p h â n hồng trái tim tại thiên cơ trong cơ thể đột nhiên chẳng hạn ra hóa thành một đ o ạ y ê u đám mây dày bà la hoa trong nhụy hoa nhô ra vô số tơ tỉnh thuận kinh mạch du tẩu chiếm cứ các nơi nhỏ nơi lánh thiên cơ vốn cho là mình đạt được đại đạo truyền thừa có thể dòm ngó hợp đạo cảnh phong quang thật tình không biết đại đạo nhập thể về sau lập tức dễ như chở bàn tay chiếm cứ thân thể của hắn. hắn lúc này mới lấy lại tinh thần thế này sao lại là cái gì đại đạo truyền t h ừ a rõ ràng liền là đoạt xá chỉ tiếc vừa rồi thiên cơ nhận đến hoan hỉ y ê n ảnh hưởng qua sâu lại bị vân giật một đường đuổi theo sợ nơi đây chỗ tốt rơi xuống hắn người trong tay đã mất đi lý trí lại khó cân nhắc trong đó phải t r ă n g cất dấu âm mưu bây giờ hắn thật vất vả nghĩ thông suốt nhưng cũng đã chậm linh lực của hắn thân nhiệm đều bị họa mi nói đồng hóa cho đến một khắc cuối cùng hắn p h ả n g thất gặp được đuổi tiêm ra bản thân đích thân đến không khỏi cảm khái thật sự là mỹ nhân sau đó thiên tàn môn cuối cùng một tay bóng chết đi như thế vân g ậ t thấy thế tiếp hắn nói Đáng t lúc này thiên cơ vẫn là nguyên bản bộ dáng nhưng bên trong cũng đã đổi người chính là vài ngàn năm trước túng hoành nhân gian nhất đại yêu nữ bùi kim gia nàng khuôn mặt dường như hơi nghi hoặc một chút vẫn chưa thích đứng thân thể này thế là ánh mắt rơi vào tru tước c h i n thân nàng này thân phụ xinh xinh tạo hoa trải qua chính là trời sinh mị thuật phối thai lại bùi ị c kim gia lúc này mới tỉnh táo lại cẩn thận xem xét một phiên phát hiện chu tức quả nhiên thân chúng kịch độc chỉ có thể từ bỏ vừa rồi suy nghĩ nàng ánh mắt chuyển hướng vân giật nói ra người rất không tệ đáng tiếc là người nam tử vân giật khẽ cười nói phải nói may mắn là người nam tử nói đi hai người đột nhiên có động tác bùi kim ê gia đã triệt để chiếm cứ thiên cơ thân thể chỉ là thi triển công pháp hơi có vẻ không lưu loát vân giật thì đã sớm ngờ tới nàng sẽ ra tay đột nhiên ném ra một viên trước đó chuẩn bị xong ngọc bài chu tước hậu chi hậu giác vừa định ra tay giúp đỡ mới phát hiện bùi kim ê gia vội vàng đi bắt cái viên kia ngọc bài đã ngừng lại thế công lang quân một với thiên cước phi thăng vô vọng cho nên đem thi cốt a n trí nơi này xin trông mong nghỉ ngơi cái kia kỳ thật cũng không phải là ngọc bài mà là năm đó bùi kim gia an táng lang quân lúc tại băng tủy ngọc trên giường khắc xuống một hàng chữ nhỏ vân giật đã sớm biết bùi kim ê gia sẽ đoạt xá trùng sinh cho nên cô ý từ ngọc vỡ núi lấy đi khắc lấy chữ một bộ phận ngọc thạch chính là vì để bùi kim ê gia vì thế có một lát thất thần sau đó thừa dịp nàng còn chưa thích hứng m ớ i tinh thân thể lúc chu tước tế ra bất tiện tiên phân biệt bao p h ủ tại nàng cần cổ cùng phần bụng hơi chút thôi động liền sẽ đưa nàng chạm làm ba đoạn vân giật càng là thân như quỷ mị trực tiếp c ấ ớ p đi thiên cơ trong tay cái viên kia xanh đỏ ngọc bội tương tư dẫn đợi đến bùi kim gia lấy lại tinh thần chỉ có thể lộ ra một cái rợ khóc dở cười biểu lộ hai người các người chẳng lẽ không phải ta hợp hoàn tông đệ t không dối gạt tiền bối bây giờ đã là mấy ngàn năm sau hợp hoan tông đã bị chính đạo liên thủ diện bùi kim ê gia nhìn về phía long phượng song hoàn khẽ thở dài tiểu nha đầu bất tiện tiên cũng không phải như thế dùng chu tước bất vi sở động bùi kim ê gia lại hỏi vân dật n g ư ờ i muốn cái gì vân dật cao giọng nói ra trong nội tâm của ta có mấy phần suy đoán không bằng tiền bối t r ư ớ c vì ta giải thích n g h i hoặc sau đó chúng ta lại trao đổi hợp tác một chuyện như thế nào thấu chương s o n g chương hai trăm hai mươi lăm không có chút nào tôn lão tri tâm chương hai trăm hai mươi lăm không có chút nào tôn lão tri tâm bùi kim gia hao tốn trong chốc lát cuối cùng tiêu hóa bộ thân thể này bản thân ký ức ý thức được chính mình giấc ngủ này liền là mấy ngàn năm ngoại giới nhân gian sớm đã đổi bộ dáng nàng càng l à bởi vậy hiểu rõ đến trước mắt nam t ử h è n hạ bất quá nhìn về phía vân giật ánh mắt ngược lại càng thêm thưởng thức thân làm a tông bên trong người h è n hạ cho tới bây giờ đều là khích lệ thật tình không biết người trong tu hành tham luyến trường sinh cưỡng đoạt thiên địa cơ duyên cũng là h è n hạ tiến hành bùi kiêm r a thổ khí như lan thỉnh giảng vân giật nói ra tiền bối năm đó vì sao từ bỏ phi thăng thiên giới ngày đó ta vượt qua thiết tiếp vốn nên từ đó chém mất trần duyên nhưng chẳng biết tại sao đột nhiên cảm thấy không có lan g quân cùng ta cùng nhập thiên giới thực sự không thú vị thế là liền từ bỏ phi thăng cơ hội chu tước nghe được nghẹn họng nhìn chân chối nghĩ thẩm bùi kiêm ra dạng này nữ tử thật là tuyệt thế hát hưu từ bỏ phi thăng loại chuyện này cũng không phải ai cũng có thể làm được nếu là tiểu thư nhà mình cùng nàng sinh tại cùng một cái thời đại thật đúng là nói không chừng ai mới càng hơn một bậc vân giật cũng là tán t h ắ n nói nếu ta đoán được không sai tiền bối cương ép đối mặt t h i ê n k i ế p cũng là vì cho phu quân chút cân ơn giận người tuy không ý phi thăng lại nghĩ lanh giáo một chút trọng thương ngọc vô hà thiết bùi kim ra vui mừng nói ngươi lại hiểu ta nhưng ta có một chuyện không hi tiền bối tốn hao to như vậy khí lực sáng tạo cực lạc t i ề n vì sao lại không đem phu quân thi hải mời đến nơi đây lại chỉ là sắp mở ra nơi này tương tự tư dẫn lưu tại ngọc vỡ vùng núi cung lấy ngươi thông minh tài trí hẳn là có thể nghĩ ra đáp án mới đúng vậy van bối liền lớn mật phỏng đoán một phen nghĩ đến lúc trước ngọc vô hà tiền bối vẫn có phục sinh khả năng t ơ tình hồng liên cùng băng tủy ngọc dường cũng là vì cho h ắ n luận dưỡng thể phách thần hồn chỉ là phục sinh cơ hội xa vời lại không biết muốn hao phí bao nhiêu năm tháng ngươi cũng không xác định cử động lần này có thể thành công hay không bùi kim gia tiếp lời đầu nói ra với lại hoàn mỹ thân thụ thiên kiếp trọng th c h tư vân giật đáng tiếc cử động lần này không hề có tác dụng ngọc vô hà tiền bối sớm đã hóa thành xương khô nói đi hắn lại lấy ra chứa ngọc vô hà thi hài cái kia vơ mật gỗ cung kính đưa cho bùi kiêm gia phu quân bùi kiêm gia tiếp nhận thi hài không khỏi hai hàng thanh lệ chạy xuống lúc này mặc dù nàng dùng chính là thiên cơ dung mạo nhưng vẫn như cũ toát ra một cỗ rung động tâm hồn thêm mỹ vân giật còn nói cho nên tiền bối năm đó nghĩ là nếu ngọc v ô hà phục sinh thành công liền có thể thông qua tương tư dẫn tìm tới nơi này cùng ngươi lại lần nữa gặp nhau không sai tất nhiên tiền bối ô m cùng phu quân trùng phùng nguyện vọng vì sao lại muốn hóa thành nơi đây một t o à ngọc tượng bùi kiêm gia cười khổ nói cự tuyệt phi thăng cũng không phải là không có chút nào đại giới coi như ta từ bỏ phi thăng trải qua thiên kiếp về sau nhưng cũng thành phi thăng cảnh từ đó không cách nào hấp thu nhân gian linh khí ngày càng suy yếu bởi vậy ta chỉ có thể tự phong đại đạo giấu tại ngọc tượng bên trong nghĩ đến nếu là có hướng một ngày phu còn đến liền đem đại đạo truyền thụ cho hắn làm hắn phi thăng vân giật nhưng nếu đến nơi đây người không phải ngọc Vô hà, tiền bối lại được dễ dàng đoạt xá hoàn hồn đúng là như thế tại vân giật xem ra bùi kiêm gia người này lời nói nửa thật nửa giả không thể không tin cũng không thể tin hoàn toàn kết hợp ở kiếp trước ký ức bùi kiêm gia đoạt xá trùng sinh chính là nàng lưu đầu ngàn năm kết quả nghĩ đến năm đó phi thăng sự tình còn có ẩn tình thả phụ phụ hai người một cái phi thăng thất bại một cái từ bỏ phi thăng việc này cũng lộ ra k ỳ p b ậ c bất quá vân giật biết bùi kiêm gia nhất định sẽ không đối với mình móc tim móc p h i liền cũng không còn truy vấn mạng m ư n dù sao mình cũng có chỗ giữ lại hai người tất cả đều lòng dạ biết rõ chẳng có được hồ đồ bùi k i m gia lời nói xoay chuyện xem ra vân công tử đối ta sự tình có hiểu biết bằng không thì sẽ không tại ta đoạt xá bộ thân thể này về sau vừa rồi động thủ cướp đi tương tư dẫn vân giật khiêm hư nói tất nhiên tương tư dẫn có thể dẫn đạo người nắm giữ tới đây tìm tới tiền bối vạn bối lớn gan suy đoán tại đoạt bỏ sau khi trùng sinh tu vi khôi phục phi thăng cảnh trước đó cái này mai tương tư dẫn đều là liên quan đến tiền bối tính mệnh trọng yếu bảo vật cái này thuần túy là vân giật suy đoán của chính mình bởi vì ở kiếp trước bùi kiêm gia đoạt xá sau khi sống lại liền không thấy tăm hơi tương tư dẫn cũng theo đó cùng nhau biến mất hắn nói xong câu đó gặp bùi kiêm chắc chắn nên là chỉ có nắm lấy tương tư dẫn người mới có thể tỉnh lại ngọc tượng bên trong đại đạo tại bùi kim ê ra thiết kế bên trong nàng sẽ lập tức đoạt xá nắm giữ tương tư dẫn người cho nên cũng không cần lo lắng ngọc bội rơi vào tay người khác ai nghĩ đến hết lần này tới lần khác giết ra cái không theo lẽ thường xuất chiêu vân giật vân giật trước mặt mọi người tướng tướng nghĩ dẫn thu nhập trước đó chuẩn bị tốt trong hộp ngọc hộp che kín trận pháp phụ lục coi như trong ngọc bội giấu huyền cơ giờ phút này cũng vô pháp thi triển bùi kim ra trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ lại lần nữa hỏi ngươi đến cùng muốn cái gì lời này nên ta đến hỏi tiền bối mới đúng vân g ậ t lại nói nếu như tiền bối thiết lập ván cục chỉ là vì gặp lại phu quân một mặt ván bối ngược lại là có cái biện pháp bùi kim ê gia nghe vậy lập tức thần sắc biến đổi kích động nói ngọc vô hà đã chết ngươi chớ có lừa gạt ta tiền bối nhưng từng nghe nói qua vô tướng thần công như thế bùi kim ê gia chi thức điểm mù nàng túng hoành nhân gian thời điểm còn không có triệu vô tương người này tự nhiên cũng không có khả năng nghe nói vô tướng nói vân giật giải thích nói vô tướng thần công có thể đem chính mình hóa thành thế gian bất luận kẻ nào với lại vô luận bộ dáng tu vi tâm tính các mặt tất cả đều giống như lúc chỉ bất quá sử dụng môn công pháp này có cái yêu cầu cái kêu chính là biến hóa người nhất định phải đã bỏ mình với lại nhất định phải lưu lại thi thể hải cốt bùi kim gia cúi đầu nhìn về phía trong tay h ộ p gỗ trong đó ngọc vô hà hải cốt hiện nhiên liền là thi triển vô tướng thần công mấu chốt đạo cụ bởi vậy nếu như tiền bối chỉ là muốn gặp ngọc vô hà lấy toàn tâm nguyện vô tướng thần công vẫn có thể xem là một cái t r o n g mơ giải khát phương pháp ngươi biết cái này môn công pháp ta sẽ không nhưng ta biết ai sẽ bùi kim gia trầm tư một lát đem chứa hải cốt hộp gỗ giao cho vân giật chỉ cần ngươi giúp ta làm đến việc này ta hứa hẹn vì ngươi làm một chuyện chỉ là một kiện nếu ngươi thật có biện pháp vì ta phục sinh lan quân ta tùy ý ngươi thúc đẩy cũng chưa h ẳ n không thể hai người bốn mắt tương đối riêng phần mình một phiên tính toán vân g i ậ t hỏi tiền bối có thể hay không cùng ta nói thật ngài bây giờ tu vi cảnh giới có thể phát huy mấy thành bùi kiêm ra thoải mái hồi đáp phi thăng cảnh tu vi ta tạm thời bất lực thi triển bất quá giả ra phi thăng cảnh khí thế hù dọa người ngược lại là có thể đã như vậy ta chỉ cầu đến sống chết trước mắt mong rằng tiền bối xuất thủ tương trợ ngươi nếu là muốn ta khôi phục phi thăng cảnh thực lực vì ngươi làm việc chỉ sợ trước muốn vì ta thay đổi một bộ thân thể tỉ như cái tiểu nha đầu kia cũng không tệ nàng mới vừa vào phản hư chưa từng lãnh hội tự thân đại đạo vừa vặn có thể hấp thu dung nạp ta hoạ mi đạo vân giật từ đó nghe được một chút nói bóng gió bùi kiêm gia không cách nào đoạt xá hợp đạo cảnh chính là bởi vì hợp đạo cảnh đều cùng tự thân đại đạo hợp làm một thể dùng không được nàng hóa mỹ đạo hắn đương nhiên không có khả năng bán rẻ chu tước liền thử dò xét nói vậy ta như thế nào mới có thể trợ giúp tiền bối đoạt xá nàng này bùi kiêm gia bỗng nhiên cười nói n g ư y i căn bản không có giúp ta chi ý nhưng lại đến lửa gạt tại ta Thấu chương song, chương 226. Vô tướng thần công chi diệu dùng. chương chương chi công rượ song, Vô nếu t nó như nói hợp đạo cảnh tu sĩ ở nhân gian đã có khai sơn lập phái tư bản cái t i a u phi thăng cảnh không thể nghi ngờ có thay đổi càn không năng lực liên tiếp t trọng thương phủ diêu tông cùng phù sinh tự hết lần này tới lần khác không người nào có thể cùng hắn chống lại từ khi ngàn năm trước trận kia thanh thế thật lớn chính ma đại chiến qua đi thiên giới bên trong người n ú n g tay chuyện nhân gian vụ dẫn đến tình thế càng thêm nghiêm trọng từ đó liền đoạn tuyệt nhân giới thông qua hương hỏa cầu nguyện các phương pháp thỉnh thiên giới tiên nhân hạ phàm khả năng bởi vậy bây giờ lưu tại nhân gian phi thăng cảnh thêm một cái thiếu một cái đều ảnh hưởng to lớn đương nhiên dường như vương thần lai loại kia tiên nhân cảnh kinh khủng hơn hắn thi triển thần thông không cố kỵ gì tựa hồ cũng không nhận đến nhân gian linh khí mỏng manh hạn chế vẫn giật một phiên thăm dò qua đi chủ động đối chu tức nói ra còn không mo một chút triệt hồi bất tiện tiên thật sự là quá thất lễ c ngoan ngoan giả giả sinh sinh bùi kiêm gia đi đến chu tước trước mặt trên giới quan sát tỉ mỉ một phiên tán t h ắ n nói không sai là mầm mừng tốt có lẽ ngươi có thể giúp ta hợp hoàn tông lại lần nữa bất khởi chu tước không kiêu ngạo không tự tin nói thứ không dám giấu dếm vãn bối chính là tán kiếm cốc đệ tử ma tông bên trong người từ trước đến nay không có cái gì thiên kiến mẹ phái chỉ cần ngươi giữ lại hợp hoàn tông cấm pháp đó chính là giúp hợp hoàn tông phát dương quang đại bùi kim gia lấy ra thiên cơ tu di giới xóa đi trong đó cấm chế sau đó đưa cho chu tước nàng nói trong này bảo vật coi như quả ra mắt không cần nộp lên cho t á n g kiếm cốc đa tạ tiền bối không ngờ chu tức tiếp nhận tu di giới về sau trực tiếp đem nó giao cho vân giật bùi kim gia bật cười nói hai người các ngươi đến cùng quan hệ thế nào tình nhân vẫn là chủ thớ vì sao vân công tử lại phải lấy độc dược k h ô n g chế lại cái này tiểu mỹ nhân vân giật qua lo nói nàng tất nhiên cầm bất t i ệ tiên ta lấy hoàng tuyển đan kiềm chế nàng cũng coi như hợp tình hợp lý chu tước phối hợp làm ra một bộ bất đắc di t h ầ n sắc phản phất chính mình thật là bị vân d ậ t nắm mới có thể rơi vào kết quả như vậy bùi kim ê gia trực tiếp chọc thùng vân d ậ t hoan g ôn nói ra ha ha theo ta thấy ngươi rõ ràng là sợ nàng bị ta đoạt xá mới có thể cố ý uống thuốc độc làm ta kiên kỵ à. tiền bối cao minh vân công tử cũng là không cần như thế để phòng tại ta đã ngươi hứa hẹn giúp ta gặp lại phu quân một mặt ta liền nhất định sẽ không ra hại ngươi vân d ậ t cười nói nếu là tiền bối có thể lập xuống đại đạo lời thể vậy ta liền thật có thể triệt để yên tâm bùi kim gia đi theo cười nói công tử nói đùa đại đạo lời thể hư vô mờ mịt tin nó còn không bùi ằ n g kim gia nghi ngờ nói chẳng lẽ nói bên trong đồng tâm cổ một người khác đã phi thăng vân giật lắc đầu bùi kim ê gia vậy chính là có tiên nhân xuất thủ tương trợ không phải cái này đồng tâm cổ một khi gieo xuống ngoại trừ song song chết tuyệt không những biện pháp khác giải khai cổ độc vân g ậ t gật đầu ra vẽ cao thâm bùi kim gia tự nhiên nhìn ra được vân g ậ t đây là tại mịt mờ nhắc nhở chính mình sau lưng của hắn có tòa chỗ dựa mà lại là cái có thể xuất thủ giải khai đồng tâm cổ thế ngoại cao nhân nàng bất đắc dĩ cười nói đã như vậy cái này cực lạc thiên bảo tàng đều về ngươi tất cả liên quan ta cũng nhận ngươi một phần nhân tình đợi đến ngươi thực hiện hứa hẹn ngươi ta liền nhất phách lương tán như thế nào vân giật hài lòng nói một lời đã nói ra từ mã nam truy cái này mới là hắn lần này đi vào cực lạc thiên chân thực mục đích tiêu diệt thiên tàn môn trợ giúp chu tức đột phá kỳ thật đều là tiện tay mà làm ở kiếp trước đùi kiêm g a đoạt xá chủ sinh về sau tiên tung vô ảnh nàng cũng không thuộc về phúc thiên cát cũng không vì ma tông làm việc cho nên tại vân giận xem ra đây là một cỗ đáng giá lôi kéo lực lượng khổng lồ m à tôn dịch thiên hành xuất quan sắp đến người này đối tống tân tử nhìn chằm chằm đến lúc đó tất nhiên n h ắ c lên một trận phong ba mà muốn đối phó vị này phi thăng cảnh đ ù i kim gia vừa vặn có thể làm một c h i kỳ bình bốn gần đây phúc thiên các làm việc thu liễm rất nhiều tiêu bố y ỉa mặc dù may mắn đào thoát thiên đạo xiềng xích truy sát lại chỉ có thể ngoan ngoan giấu ở nhân gian một góc nào đó sợ lại bị thiên đạo tìm tới h ắ n nghĩ thầm các chủ thực lực hơn phân nửa liền là trong truyền thuyết tiên nhân cảnh lại có thể cùng thiên đạo tách ra vật tay cũng chỉ có người như vậy mới có thể làm ra nghiêng tr triệu vô tương cũng không trực tiếp tham dự phá hư thiên trụ một chuyện cho nên cũng không nhận đến thiên đạo giám thị y nguyên có thể bình thường làm việc hắn cùng tiêu bố y t h ì quan hệ tốt nhất thường xuyên tới thăm viếng lao ca thậm chí còn nói đùa nói nếu là ngươi bị lao thiên gia giết đến lúc đó ta đem ngươi luyện thành một t r ư ơ n g ra mặt cũng coi như ngươi mở ra lối riêng tìm ra một con đường sống tiêu bố y thì lười n h ắ c cùng hắn so đo chỉ lo dư vị cùng thiên đạo x i ế n g xích trận kia lôi kéo nghĩ thầm nếu là lần sau đụng tới chính mình như thế nào mới có thể đào thoát triệu vô tương nói nguyện nha thành bên ngoài chỗ kia di tích sắp như thế các chủ mệnh ta đi một chuyến q uy c ủ cũ thời khắc mấu chốt ta sẽ dùng đại diễn đ ộ n một phù đưa ngươi trực tiếp truyền t ố n g đi qua đáng tiếc lao ca ngươi lần này không thể tùy ý hoạt động tiểu đ ệ chỉ có thể một mình ra ngoài sung sướng ừ ngươi trước đó tại phù sinh mật tàng bị thiệt lớn chẳng lẽ còn không dài điểm trí nhớ lần kiên là ta chủ quan không nghĩ tới cựu truyền định hồn châu thế mà lại rơi vào trong tay bọn họ vậy ngươi lần này làm gì dự định ta dự định dứt khoát lấy diện mục thật sự gặp người cứ như vậy cựu truyền định hồn châu đối ta liền không hề có tác dụng tiểu bố y thì chằm c h ầ m vào triệu vô tương chân thực diện mạo đó là một t r ư ơ n g không có ngũ quan giống như giấy trắng gương mặt bật cười nói ngươi khẳng định muốn đỉnh lấy bộ dáng này xuất ngoại hành đ ầ u triệu vô tương meo lên trước đó chuẩn bị xong mặt nạ vừa vặn bao trùm cả t r ư ơ n g gương mặt chỉ bất quá hai mắt chỗ vẫn là lộ ra có chút cổ quái không giống người càng giống l à quỷ hắn đắc ý nói lần này vân giật tiểu tử kia tốt nhất tự cầu phúc không, được đụng bên trên ta, không phải ta phải cứ cùng hắn tính toán nợ cũ tiểu bố y thì nhắc nhở các chủ trước đó nói qua không cần phức tạp ngươi nếu là bởi vì thủ riêng lầm kế hoạch đến lúc đó các chủ trách phạt cho ngươi ta cũng không xin yên tâm việc lớn việc nhỏ ta phân rõ ràng triệu vô tư ơ ngoài n g miệng nói như vậy nhưng trong lòng lần lần có loại dự cảm cái kia chính là cho dù chính mình không đi tìm vân giật x i q u y t i ể u tử kia lại chính mình tìm tới cửa sách chính mình thật đúng là phải cẩn thận để phóng chút vân giật cái thằng kia khắp nơi lộ ra cổ quái nếu là mình k i n h địch không chừng lại phải lật t u y ể n trong mương tấu chương xong chương hai trăm hai mươi bảy d i ệ t thiên t à n chương hai trăm hai mươi bảy d i ệ t thiên t à n theo tống tân t ử chém giết bạch vô hế năm đạo cái bóng liên tiếp chết bởi cực là tiền thiên tản môn một trận ác chiến cũng chuẩn bị kết thúc bởi vì trong môn cao thủ dốc toàn bộ lực lượng lưu lại đệ tử bên trong tu vi cao nhất bất quá hóa thần cảnh tú nương g i ế t vào trong đó giống như hổ vào b ầ y dê không thể ngăn cản với lại táng kiếm cốc đệ tử vốn là nhìn trời tàn môn đoán hận chất chứa đã lâu bây giờ có phát tiết cơ hội nhao n h a u tế ra pháp bảo đánh tới hướng thiên tàn môn hận không thể trực tiếp phá hủy nơi đây lại thêm vân giật trước đó sớm có bố trí ở trên trời tàn trong môn thiết hạ nội ứng người này địa vị rất cao ngoại trừ hai vị tông chủ bên ngoài chỉ ở năm vị cái bóng trưởng lao phía dưới nhưng bây giờ trong môn cao thủ đều không tại tên này nội ứng liền thành một cái diệu thủ đúng là hắn quan bế đại trận hộ sơn lệnh thiên t à n môn môn hộ mở rộng theo thiên t à n môn tàn xương điện đỉnh c h o t ầ m vang nổ tung tú nương đạp trên đầy trời rơi xuống ngói lưu ly li nhanh nhẹn mà tới nàng đầu ngón tay vớt ư k h ẽ một viên tú hoa trâm cái kia trâm nhìn xem vừa mị lại ngắn lúc này lại bắn ra vô số màu đỏ tươi kiếm khí châm bôi càng là kéo lấy một đạo huyết sắc tua cờ không biết trên đường lấy đi bao nhiêu ngày tàn môn đệ tử tính mệnh tú nương lại lấy ra một thanh x u ấ t từ tám kiếm cốc thanh đồng tiểu kiếm tên là phá quân tử tống tân tử quán chú hợp đạo cánh pháp lực một khi thi triển ra chính là tr lần này thừa dịp lúc ban đêm đánh lén táng kiếm cốc đệ tử cũng đều đã sớm chuẩn bị nao nhao tế lên ly hận toa kết thành chiến trận nghe tin lập tức hành động trái lại thiên tàn môn bên kia không người thống lĩnh còn có nội gian châm ngọi thổi gió g i a o động c n tâm trong lúc nhất thời không hề có lực h o à n thủ chỉ có thể vừa đánh vừa lui bọn hắn một bên rút lui một bên thiết hạ phòng ngự t r ậ n pháp chính là lấy chín trăm đồng tử xương đ u ổ i lũy thêm mà thành một tòa bạch cốt t r ậ n đài dựa vào vô số đổ bê tông tại tượng đồng bên trong v n hồn lộ ra quỷ khí âm trầm tú nương một trăm xuyên vân mà rơi cây kim vừa vặn đâm vào trận nhắc vô số ly hận toa thừa lúc vắng mà vào đem trong trận pháp đệ t ử hết thẻ g i o sát mấy vị thiên tản môn trưởng lao vẫn nghĩ r ử a vào nơi hiểm yếu chống lại lại bị tú nương từng cái tìm ra phân biệt lấy tú hoa t r â m đâm xuyên đan điển phá vỡ công pháp vị này t á g kiếm cốc tả kiếm tùy tùng năm gần đây cực ít xuất thủ cho tới thế nhân đã sắp quên nàng tồn tại còn tưởng rằng người nàng như kỳ danh bây giờ thật chỉ biết khuê phòng t h e o hoa chim thật tình không biết tú nương năm đó làm gần với thu thanh liên thánh nữ nhân tuyển thiên phú chắc tuyệt tuy nói về sau gặp gỡ một chút lòng đong dẫn đến nàng một mực không thể tiến vào hợp đạo cảnh nhưng nếu là phóng nhãn phản hữ cảnh Thiên、tàn h i ê n t trong môn chỉ có thiên cơ mới có thể cùng nàng một trận chiến theo tú nương dễ như trở bàn tay chém giết thiên tàn môn còn thừa không có mấy trưởng lão mắt thấy táng kiếm cốc thắng cục đã định vừa vặn lúc này lại có một cái đầu lâu bị một đạo kiếm khí đưa tới nơi đây từ trên trời giang xuống rơi vào chúng đệ tử trước mặt đúng là hai tông trụi bạch vô hế đầu lâu cái này xem xét thiên tàn môn triệt để đã mất đi cuối cùng một tia chiến ý môn hạ đệ tử nhao n h a u ném đi trong tay pháp bảo h ủ xuống đất đầu hàng tú nương mệnh lệnh táng kiếm cốc đệ tử vơ vét thiên tàn môn chờ giây lát có đệ tử hồi phục nói tìm được một chỗ máuật bên theo một tên sau cùng thiên tản môn đệ tử mất đi tính mệnh cũng từ đây tuyên cáo thế gian lại không thiên tản môn về phần cái kia cô đơn chức bóng đại tông chủ hắn những năm này không biết cùng bao nhiêu người kết xuống thù hận bây giờ không có tô n g môn nếu muốn báo thủ r ư ớ c muốn chú ý tốt tự thân mới được tối nay nhật thực bóng đêm như màn không thấy tinh quang thiên tàn môn bao phủ tại mông lung huyết sắc phía dưới sơn môn đột nhiên bị một cây tú hoa châm o a n h thành đá vụn sau đó có táng kiếm cốc đệ tử đem những cái kia thụ thương h ả i đồng mang đến dưới núi dựa theo vân g i ậ t trước đó an bài dưới núi tự nhiên sẽ có đại hạ vương triều người tới làm tiếp ứng tú nương đứng lơ lửng trên không lại lần nữa lấy thần n i ệ m liếp nhìn thiên tàn môn xác định nơi đây lại không người sống về sau vừa rồi coi như thôi nàng nguyên bản đối đột nhiên xuất hiện h ư u kiếm thị có chút bất mãn đến một lần cảm thấy người này là người nam tử với lại đồng thời cùng thành nữ chu tước lộ ra mập mờ làm nàng không thích thứ hai thì là bởi vì người này thanh danh không hiền hách nhìn xem phản hư cảnh tu vi cũng thường thường không có gì lạ bất quá tối nay nàng tính triệt để công nhận vân giật người này tâm tư kỳ náo quỷ kế đa đoan nếu là địch nhân đơn giản thiết tượng không chịu n ổ i bốn vân giật dựa theo đùi kiêm gia chỉ đạo thế ra tương t ư dẫn mở ra rời đi thận châu truyền tống môn theo ba người rời đi nơi đây vĩnh đỏ thiên cũng theo đó tiêu vòng một viên thận châu không có co con mang trở nên cùng phổ thông chân châu không có gì khác biệt hợp hoan tông bảo tàng đã bị đều lấy đi nơi đây không có linh khí bổ sung tự nhiên chỉ có thể biến thành dạng này thật yêu phát giác được tương t ư dẫn khí tức lại lần nữa chủ động mở ra miệng lớn chu tước vội vàng liền xông ra ngoài nàng xưa nay vui chỉ toàn đối với loại này huyết n ụ c vũng bùn khó khăn nhất chịu đựng bùi kim gia cũng không h o à n g thong thả thế mà còn đem để tay tại thật yêu sắc ngoài phía trên dường như cùng nó nói vài câu thì thầm cái kia thật yêu thấy một lần chủ nhân rõ ràng hưng phân lên phun ra nuất và ở giữa phóng xuất ra không ít thật khí bất quá vân giật trước đó đã chịu đến hoan h ỷ yên tàn phá cho nên thận khí bây giờ đối với hắn đã mất tác dụng bùi kim ra cười nói n g ư ờ i trước ngoan ngoan ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi chờ ta tìm tới giúp ngươi điểm hóa trưởng thành biện pháp lại mang ngươi rời đi thật yêu nghe vậy dần dần bình tĩnh phát ra một tiếng giường như nịnh n o ạ khét ơ làm xong việc này bùi kim ra đ ố i vân giật ngượng ngùng cười cười theo hắn cùng nhau bay về phía chỗ cao theo hai người xông ra xanh nhạt sương mù trước mắt có đạo thân ảnh trở nên dần dần rõ ràng chính là cầm kiếm ma lập nơi này chờ đã lâu tống tân tử nàng chém giết bạch vô h ế về sau liền tới nơi đây dựa theo ước định sẽ nếu là thiên lượng vẫn không thấy vân giật nàng liền sẽ giết chết thật yêu mạnh mẽ bắt lấy thật châu nghĩ biện pháp cứu ra khốn tại trong đó hai người còn tốt vân giật cùng chu tức bình an trở về hơn nữa nhìn thu hoạch tương đối khá tống tân t ử trên mặt khó được hiện ra một vòng ý cười nhẹ nhàng ôm lấy chủ động x ố n g tới chu tước chu tước gặp mặt liền nói tiểu thư ngươi là không biết bên trong có bao nhiêu hung hiểm thu thương thế thì không có không có liền tốt tống tân t ử hỏi ngươi thật giống như phá cảnh ân chu tước đột nhiên không hiểu có chút cho ạ n g có loại muốn đem cổ tay ở giữa không ao ước tiên tảng lên xúc động tống tân từ tự nhiên nhìn ra nàng tiểu tâm tư cũng không nói ra chỉ là kéo một cái chu t ấ c tay đưa nàng kéo tới phía sau mình sau đó nàng liền đối với chạm mặt tới thiên cơ hành lễ nói t ă n g kiếm cốc tống tân tử xin ra mắt tiền bối bùi kiêm ra thấy một lần tống tân tử kinh ngạc không thôi trên đời lại có như thế tuổi trẻ hợp đạo cảnh hơn nữa nhìn trên người nàng còn lưu lại một chút sắc khí dường như trước đây không lâu vừa mới giết qua cùng cảnh bên trong người chu tước thì là một trận thổ thức n g h ĩ thầm quả nhiên mình mới là bị giấu giếm tại chống bên trong cái kia tiểu thư cũng đã sớm biết bùi kiêm ra sự tỉnh tấu trương xong chương hai trăm hai mươi tám trách hình chương hai trăm hai mươi tám trách hình v â n giật phát giác được chu tức âm thầm trừng chính mình một chút liền hướng nàng nhữ mày cũng là không phải nhất định phải giấu giếm kế hoạch chỉ trách chu tức đương thời chỉ là hóa thần cảnh hậu kỳ tu vi v â n giật sợ nàng biết quá nhiều ngược lại bởi vậy dẫn tới sắc cơ tống tân tử cùng bùi kim ra một phiên t r o hỏi về sau hai người lộ ra quen thuộc mấy phần có lẽ cùng là tuyệt thế nữ tử lẫn nhau ở giữa nhiều chút cùng c h u n g trí hướng bùi kim ra đã triệt để tiêu hóa thiên cơ ký ức tự nhiên biết đương kim ma tông thế lực phân bố c ự lạc môn tại hợp hoan tông hủy diệt về sau tu hu chiếm tổ c h í khách trăm năm sau lại bị tấn từ diệt cả nhà bởi vậy bùi kiêm gia đối cái này người mặc xanh nhạt đôi cá váy tiểu cô nương càng thêm yêu thích nghĩ thầm nàng cũng coi như giúp mình xả được c ơ n giận lúc trước hợp hoan tông hai mặt thụ địch không chỉ có nhận đến chính đạo vây quét phía sau càng có ma tông âm thầm đâm đao nói không chính xác cực lạc m ô n liền là năm đó đã được lợi ích người thứ nhất không phải vì sao hết lần này tới lần khác là hắn chiếm cứ nơi đây bùi kiêm gia cố ý trở lại trốn cũ liền ở chỗ này lưu thêm một trận một bên đi dạo một bên vì tống tân từ nói về hợp hoan tông năm đó chuyện xưa cùng nơi đây ẩn tàng rất nhiều bí ẩn hiển nhiên đây là có ý đề điểm đối phương trợ giút tống t một khi cái này ba khu đại trận hộ sơn hô ứng lẫn nhau lẫn nhau dựa vào bình thường hợp đạo cảnh tuyệt đối không thể tùy tiện đánh vào thậm chí đối mặt phi thăng cảnh cũng có thể kéo dài một lát tại vân giật trong ấn tượng tu chân giới trước mắt chỉ có chính khí tông sắp đặt như thế quy mô pháp trận phòng ngự toàn do nó một mình chiếm cứ một châu t h i lợi như vậy coi như dịch thiên hành phá cảnh xuất quan đối mặt đã chiếm cứ ba phần năm ma tông táng kiếm cốc cũng muốn cân nhắc một chút rồi quyết định phải trăng muốn m ệ n h mặt bùi kiêm ra vẻ ư u sầu h ơ i tán đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một chuyện đúng thiên cơ trong trí nhớ có kiện sự tình vân công tử có thể sẽ cảm thấy hứng thú vân giật vội vàng áp sát tới tiền bối tình giảng thiên tàn môn âm thầm cấu kết vương t r i ề u đại viêm cùng bên kia làm cái tên là trách hình kế hoạch hướng đại hạ phái đi mấy tên hình đồ đa số phản hư cảnh tu vi trách hình chính là thế tục vương triệu thường gặp một loại c ự hình áp dụng phương thức là đem tội người thân thể phân liệt vân giật tỉ mỉ nghĩ lại vương tri hành động lần này hơn phân nửa chính là hướng về phía đại hạ hoàng đế mà đến với lại mấy tên phản hư cảnh đối với đại viêm tới nói đã coi như là lấy sạch v ô liếng xem ra đây là ôm không thành công thì thành nhân tâm tư bây giờ đại hạ nhiều mặt thế lực dây dưa không nớt nếu là tiểu hoàng đế chết đoan vương tô sầm đăng cơ s ư n g đế ở trong tầm tay với lại vân giật còn đột nhiên nhớ tới tên là hiệu tử vi nữ tử làm tiền h su viện nữ p h u tử vương t r i ề u đại v i ê m quốc sư ở kiếp trước hai người giao thủ mấy lần lữ mại câu thương trách hình kế hoạch hơn phân nửa cùng nàng có quan hệ xem ra lần này hai người vẫn là chạy không khỏi cách không giao thủ vận mệnh vân g i ậ t hỏi tiền bối có thể biết kế hoạch chi tiết bùi kim ê r a lắc đầu nói thiên cơ chỉ biết là đợi đến vương triều đại v i ê m phái tới hình đồ đổi tới đại hạ tự sẽ có biện pháp cùng hắn xác nhận thân phận tống tân tự hỏi thế tục hoàng đế thân phụ long khí tu sĩ tầm thường nếu là mạo phạm rất dễ gặp trời phạt bọn hắn thật dự định bước lên này phong hiểm ám sát hoàng đế trên núi mặc kệ dưới núi chuyện đây coi như là nhân gian một cái quy củ bất thành văn nhất là vào hợp đạo cảnh tu sĩ nếu là tùy tiện nhúng tay thế tục vương triều sự vụ nhưng quá nhiều sinh tử nhân quả chỉ biết dẫn đến lôi kiếp xâm đến cái này cùng tự tìm đường chết không có gì khác nhau vân giật cũng là không nhất định không muốn giết chết tiểu hoàng đế chỉ cần cắt giảm vương triều khí vận cứ kéo dài tình huống như thế đại viêm nhất định hứng khởi đến lúc đó thế tục hai đại vương triều hợp hai là một thiên t à n môn có thể nói lấy toàn bộ nhân gian làm căn cơ cũng biết tùy theo nước lên thuyền cao tống tất tử nhưng bây giờ thiên t à n môn đã diện vân giật nếu như thiên t à n cửa bị diện vương triều đại viêm lại như cũ hành động vậy liền chỉ có một khả năng tống tất tử thiên t à n môn cũng không phải là chân chính chỗ dựa nhu độ việc này một người khác hoàn toàn với lại có thể là phúc thiên các hai người nhìn nhau đều là cho rằng lần này trách hình nên là phúc thiên các chủ đạo một lần hành động phúc thiên các đem trên núi tông môn cùng dưới núi thế tục vương triều phân biệt làm bàn cờ không ngừng lạc từ trải cục mắt thấy đã đem muốn hình thành đại thế chính đạo phù diêu tông cùng phù sinh tự bởi vì nó bị thương nặng đến nay như cũ đóng chặt sân môn ẩn thế không ra nếu là thế tục hai đại vương triều hợp hai là một t h ủ nó không chế còn không biết sau đó phải phát sinh cỡ nào sinh linh đổ thắn sự t ì n h tống tân từ đã sớm ẩn ẩn nhìn ra vân giật cùng phúc thiên các hình như có thù cũ liền hỏi ngươi dự định nhúng tay việc này vân g ậ t nói ra hoàn toàn chính xác mau mau đến xem nếu để cho phúc thiên các đạt được đại thế đến lúc đó táng kiếm cốc cũng vô pháp chỉ lo thân mình tống tân tử cân nhắc một phiên sau nói ra vậy ngươi buông tay đi làm ma tông bên này không cần phải lo lắng ta sẽ mau chóng liên kết ba tông đại trận hộ sơn nếu ta đoán không lầm chẳng không thiếu sót người này ẩn nhẫn khắc chế hẳn là sẽ không tùy tiện báo thủ mà là sẽ trốn đến phúc thiên các bên kia yên tâm chỉ cần hắn dám đến ta liền dám giết vân giật ngay trước bùi kim ê ra bột đem t ừ cực lạc thiên vơ vét nhỏ túi c à n khôn tính cả tương tư dẫn giao cho tống tân tử trong tay nói ra tiền bối đã tội bùi kim ra bật cười nói vân công tử thật đúng là g ọ t nước không lọt tống tân từ cất kỹ cái này mai đối bùi kim ê ra tới nói cực kỳ trọng yếu n g ậ p bội nàng mặc dù đã là hợp đạo cảnh tu vi cũng không sẽ đối với nó phớt lờ dù sao cũng là năm đó có thể hợp đạo phi thăng trực diện thiên kiếp người ai cũng nhìn không thấu nàng đến cùng suy nghĩ cái gì cẩn thận một chút tổng không sai lầm trách hình chuyện đột nhiên xảy ra vân g i ậ t không kịp làm tiếp cái khác bố trí cùng mọi người tạm biệt sau trực tiếp ngự kiếm rời đi nơi đây tống tân từ đưa mắt nhìn hắn thân ả n h dần dần tưng bước đi đến thần sắc có chút phiền muộn bùi kim ra hỏi hắn liền là đã từng cùng ngươi cộng đồng bên trong đồng tâm c ầ người kia ân ngược lại là th hắn chỉ là một giới phản h ư cảnh lại có một tên hợp đạo cảnh nương tử bây giờ càng là dám can đảm thiết lập ván cục mưu đồ phi thăng cảnh muốn lợi dụng ta c h ấ n nhiếp cái nào đó cùng là phi thăng cảnh tu sĩ nếu là có hướng một ngày hắn có thể hợp đạo phi thăng thật không biết còn biết làm ra cái gì kinh thiên động địa chuyện chu tước lúc này đột nhiên xen vào nói nhưng ta cảm thấy vân giật nhưng thật ra là cái nhàn tản tính tình chỉ là có cố lực lượng luôn luôn đẩy hắn không thể không đi làm thứ gì thống tân từ ngoài miệng không nói kỳ thực trong lòng đồng ý lời này thế giới trong tranh nàng cùng vân giật vượt qua ba năm những cái t i ê bình thản thời gian hai người là thật vui vẻ chịu đựng, tuyệt không phải làm bộ chỉ là chu tức trong miệng cố lực lượng kia đến cùng là cái gì là phúc thiên cát là thiên đạo tiên nhân vương thần đến cả đời sở cầu lại đến cùng là vật gì vì sao hết lần này tới lần khác chọn chúng vân giật làm đệ tử tống tân tử nghĩ thầm ta còn muốn đi được càng cao càng xa dạng này mới có thể hộ ngươi bình an tấu chương xong chương hai trăm hai mươi chín phù diêu cố nhân chương hai trăm hai mươi chín phù diêu cố nhân làm nhân gian kia ánh sáng mặt trời đầu tiên đâm rách cái này không trắng chi dạng nương theo lấy rết tiếng la dần dần lắng lại một trận nhằm vào chỗ chống hành động rốt c u c đình chỉ tô thanh cùng bá ước câu là toàn thân đẫm máu là người trong chính đạo vốn không nên như thế thị sát nhưng bất luận kẻ nào nhìn thấy chỗ chống bên trong nuôi dưỡng những hài đồng kia đều biết n h ị n không được đại khai sát giới trước đó vân giật đưa tới một t r ư ơ n g tờ đơn phía trên ghi lại chỗ chống mấu chốt mười ba nơi cứ điểm tô thanh tự tay n ổ đi chỗ này chính là trong đó chỗ khó giải thích nhất lại có mười mấy tên hóa thần cảnh t ỏ a c h ấ n nơi đây nếu là đại hạ vương triều thế tục lực lượng tự nhiên thúc thủ vô sách may mắn trưởng công chúa đồng dạng là trên núi tu sĩ lúc này mới có thể đem đám kia cặn bã tận gốc trừ bỏ tô thanh phân phó thủ hạ sắp xếp cẩn thận những hài đồng kia cùng đi thiên tản môn tiếp thu mặt khác một nhóm sáng sớm ngày mai liền bắt đầu cho bọn hắn tìm kiếm nhân d â ra nếu là thực sự tìm không thấy đến chỗ liền một mạch đưa đến kinh thành đích từ ấu viện làm xong những n à y nàng lại cùng bá ước nói lời cảm tạ sau đó rốt cục giành không trở về hành cung tô thanh tiên h sinh không thích giết chóc hôm nay lại dính không ít vết máu thực sự chịu đựng không nổi liền thiết hạ kết giới bắt đầu tắm rửa nàng rút đi nhốn máu s a y ỉa chân chân bước vào thùng tám tùy theo nới lỏng một đại khẩu khí nhưng ánh mắt nhìn về phía mặt nước thời điểm vẫn là sẽ thấy những cái kia bị thiên tản môn ngược đáy người thảm trạng tô thanh con người khe n quả thực m n đáng giận nàng cúc lên một bụng nước xối qua đầu vai vẫn cảm thấy trong lòng t h i ề n muộn liền dứt khoát đem đầu t h ô n ở trong nước dường như tuổi thơ như thế chơi bửa phát ra lộc cộc lộc cộc thanh âm xích luyện tiểu xạ quận tại một bên bình phong trên giá gỗ xem không hiệu chủ nhân vì sao cổ quái như vậy chẳng lẽ là vừa rồi đại chiến đả thương thần trí nó nhàn nhã phun màu đỏ tươi lưới đột nhiên phát giác được một cỗ khí tức quen thuộc tới gần nơi đây liền q u a y đầu nhìn ra ngoài cửa một chút bất quá cũng không làm ra công kích tư thái tô thanh bị xích luyện càng nhanh làm ra phản ứng lập tức tay trắng dẫn xuất một đạo gió nhẹ thổi tắt trong phòng nắm đến vội vàng đi tắm thay quần áo đồng thời trong lòng âm thầm tính toán người đến người nào sao có thể l ạ g yên không một tiếng động phá giải chính mình bố t r í trận pháp tiếp lấy nàng nghe được ngoài phòng có người nhẹ giọng nói ra khu k ụ không nghĩ tới tô sư tỷ người đang nghỉ n ơ i nếu không ta ngày khác trở lại tô thanh nghe thanh âm liền có thể nhận ra vân giận húng chi hắn còn cố ý gọi mình tô sư thì bây giờ tại đại hạ vương triều ngoại trừ hắn còn có ai có thể như vậy xưng hô chính mình nàng cố nén y xấu hổ nói ngươi ngươi chờ một lát vân giật không n ộ i ta đi trước nhìn xem bá ước mắt thấy ngoài phòng đạo thân ảnh kia bỗng nhiên biến mất t ô thanh tùng một đại khẩu khí bất quá lập tức lại có chút cô đơn nghĩ thầm thật vất vả tới cái có thể nói chuyện người lại bị chính mình hụ chạy nàng lại không tắm rửa hào hứng thân thể dần, dần dần rời đi mặt nước hơi nước lượn lờ bên trong nữ tử lương tựa như mỹ ngọc dọc nước từ đầu vai lan xuống tại eo ổ hơi chút xoay quanh đúng như quan âm lọn tô thanh xử lý c h u nặng thân thể hiếm thấy ngồi tại trước b à n trang điểm đúng là nhất thời có chút xoắn suýt phải làm thế nào cách đắn mặc nàng mím môi nhẹ nghĩ tuyển hoa đào sắc xâm phấn chính là nữ vì duyệt kỷ giả dung kẻ sĩ chết vì c h i kỷ một bên khác vân giật cùng bà ước đang tại sát vách sân nhỏ lẫn nhau thổi p h ồ n g bà ước hoàn toàn như trước đây thô kệch vũ bộ ngực nói ra tô thanh chính là chúng ta phủ riêu tông bà bối ta lần này tới cũng là đại biểu trong môn ngàn vạn đệ tử vân giật hỏi sư phụ ta bọn hắn ra sao thanh vi trưởng lão vẫn là như cũ suốt ngày chỉ biết bài toán tuân tử vũ cùng tề linh nhi cũng đều có đột phá bất quá cũng không sánh nổi ngươi như vậy đột nhiên tăng mạnh giống nhau giống nhau bá ước một thanh kéo lại vân giật khử tay hỏi thành thật khai báo phủ sinh tự từ biệt ngươi có phải hay không lại có kỳ ngộ vân giật kéo căng lấy ý cười không đáng giá nhắc tới không thích hợp tiểu tử ngươi trên thân kiếm ý gần như vô hạn ta còn chưa bao giờ thấy qua loại cảnh tượng này cũng vậy phương viên kiếm đâu tranh thủ thời gian lấy ra để cho ta nhìn xem hai người cười đùa một phiên vân giật vẫn là lấy ra phương viên kiếm bất quá cũng là không phải hắn hẹp hỏi mà là kiếm linh thực sự chịu không được bá ước cùng nhiệt ánh mắt vô luận như thế nào cũng không nguyện ý để tay hắn nắm bảo kiếm cực kỳ quan sát b á ước cũng không tức giận ngược lại càng thêm hiếm có bảo kiếm trong miệng tán thưởng không d ứ t khá lắm thế mà vẫn dưỡng s u ấ t kiếm linh vân giật ngươi thật sự là đại t h ủ bút vẫn dưỡng kiếm linh tiêu xài cũng không phải bình thường đại a phương viên kiếm tả hữu na di vô luận như thế nào cũng không chịu rơi vào b á ước ma chảo b á ước cũng cố ý cùng kiếm linh chơi đ ù a một bên đùa nó một bên cẩn thận quan sát b ả o kiếm bên trên đường vân lại cũng có đại thu hoạch làm p h ú riêu tông kiếm các k h i ê n đỉnh người bà ước tại kiếm đạo thiên phú tự nhiên không phải tầm thường tốt phương viên ngươi thành thật một điểm vân g ậ t dốt cục nhìn không được nói kiếm linh hai câu phương bất quá thân kiếm lộ ra vẻ bất mãn b á ước vội vàng lấy ra chính mình cự khuyết kiếm giới thiệu nói ta là ai kiếm người không tin ngươi nhìn với lại cẩn thận nói đến ngươi lúc nhỏ ta còn ôm qua ngươi đây đang nói tô thanh khoan thai tới chậm nhìn ra được nàng cô y ăn mặc một phiên thân mang bích ngọc váy dài lưu tiền váy và áo tầng điện như đống tuyết lúc đến đi lại nhẹ lay động thân ảnh dưới ánh mặt trời tròn ra mông lung v ầ n g sáng b á ước là khúc gỗ nữ tử trong mắt hắn còn không bằng bảo kiếm đẹp mắt vân giật lại là hai mắt tỏa sáng cảm khái nói xem ra sư t h tâm tình tốt chút ít tô thanh chịu đựng sớm biết phòng hộ kết giới liền lại nhiều thiết mấy tầng là ta mạnh lãng lúc đương thời sự kiện vội vã muốn nói với n g ư ơ i trong lúc nhất thời không nghĩ quá nhiều chuyện gì vân giật đưa tay triệu hồi phương viên kiếm quả nhiên đem bá ước cũng cùng nhau mang theo tới ta đem thiên tản môn diệt về sau đạt được một tin tức đại v i ê m bên kia muốn đối đại hạ bất lợi bá ước ngươi đem thiên tàn môn diệt vân giật cười nói quên cùng ngươi tự giới thiệu ta hiện tại chính là táng kiếm cốc hữu kiếm thị hoặc t à man g o ạ i đạo bá ước trùng điệp quay vân g ậ t bả vai một cái nhìn ra được hắn cũng không phải là mười phần quan tâm chính ma phân chia còn nói bất quá táng kiếm cốc vừa chính vừa tả lại ẩn giấu vô số bảo kiếm đặt ở ma tông cũng là không tính là gì cùng hung tử các hạng người vân giật ta nhìn ngươi rõ ràng liền là thèm táng kiếm cốc tàng kiếm b á ước ngươi nhưng tuyệt đối đừng dùng tàng kiếm dụ hoặc ta ta là tuyệt đối sẽ không phản bội phù diêu tông tô thanh nhìn xem hai vị đồng môn như thiếu niên không ngừng đấu võ m ộ n bất đắc dĩ ngắt lời nói nếu không chúng ta trước tiên nói chính sự b á ước vội và nghiêm ừ nói chính sự nói chính sự tuy nói hai người cảnh giới giống nhau cùng là phù diêu tông phong vân đệ tử nhưng trên tông môn xuống ai không có cầm qua tô thanh đan dược bởi vì cái gọi là ăn người miệng ngắn bắt người tay ngắn đúng là như thế tấu tr chương hai trăm ba mươi hiến vương vân giật chương hai trăm ba mươi hiến vương vân giật vân giật đem trách hình kế hoạch thêm hay nói nói lên vương triều đại viêm phải mấy tên phản hư cảnh đến hành thích giết sự tình tô thanh nghe song sắc mặt khó coi thế tục vương triều cũng không phải trên núi tô n g môn phản hư cảnh đặt ở dưới núi đã là tuyệt đỉnh cao thủ một cái phản hư cảnh liền có thể c h ấ n thủ biên c ư ơ n g dường như thiết tướng quân cùng đại viêm đan trưởng t h à n h bây giờ đúng là một lần tới mấy tên nếu để bọn hắn tiến vào đại hạ kinh thành chỉ sợ thật muốn nhắc lên đại đoạn nàng đối vân giật mang tới tin tức không chút nghi ngờ đoan vương tô s ẩ m tất nhiên có thể cấu kết thiên tàn môn hai họa vô số đại hạ con dân liền cũng có thể làm ra bán nước cầu vinh sự tình tô thanh hỏi ngươi cảm thấy những cái kia hình đồ là hướng về phía ai tới vân giật cười nhìn về phía tô thanh ngươi cứ nói đi ai tô duệ mặc dù tuổi nhỏ nhưng vô luận như thế nào đều là trải qua đăng cơ đại lệ đứng đắn hoàng đế những người kia sẽ không tự hủy tương lai ám sát tiểu hoàng đế mà sẽ chọn một cái giết chết về sau liền sẽ để đại hạ lâm vào hôn loạn người xem ra ngươi đã biết đáp án tô thanh buồn bực nói càng nghĩ cũng chỉ còn lại có ta chỉ cần ta cái này trưởng công chúa một chết trong triều đại quyền liền sẽ triệt để rơi vào tô sầm trong tay đến lúc đó đối mặt đại viêm là chiến là hàng cơ h ộ i đều từ hắn định đoạt vân giật đối với cái này biểu thị đồng ý cho nên ta phải biết tin tức về sau trước tiên liền tới bên này tìm ngươi chỉ là không biết những cái k i a hình đồ bây giờ người ở chỗ nào nếu là đã đi tới đại hạ địa giới tình cảnh của ngươi chỉ sợ không phải rất là khéo bá ước cuối cùng nghe rõ đoạn văn này nói ra ta trước không trở về phù diêu tông lưu tại nơi này bảo hộ tô thanh tô thanh hành lễ nói đa tạ bá ước tương trợ khắc khí khắc khí nếu ngươi thật đã xảy ra chuyện gì sư phụ ngươi không phải giết chết ta không thể đang các đại trưởng lão từ trước đến nay bao che khuyết điểm lời này thật đúng là không phải nói đơn giản nói nếu không phải bây giờ phù diêu tông lâm vào dung chuyển đang các đệ tử biết được có người dám can đảm ám sát tô sư tỷ nhất định phải nhao nhao xuống núi giúp sư tỷ xuất ngụ hắc khí vân giật nói tiếp ngoại trừ ám sát ngươi bên ngoài bọn hắn lần này dốc hết toàn lực hẳn là còn có mục tiêu khác tô thanh rất tán thành không sai như thế quy mô hành động đã thật sâu liên lụy đến hai nước quốc vận bọn hắn không phải chỉ là để đơn thuần giết người đơn giản như vậy thiên su viện tần định phong đang làm cái gì như cũ sống chết mặt b ê bất quá hắn nhìn trời tàn thiếu hai môn cũng có rất nhiều bất mãn lần này tiêu diệt toàn bộ chỗ c h ố n g ngược lại là hỗ trợ ra chút sức vân giật nói ra tất nhiên chỗ c h ố n g một chuyện đã giải quyết ngươi cũng nên sớm chút trở lại kinh thành tô thanh ngươi là cảm thấy hoàng cung sắp đặt trật pháp ở nơi đó ta sẽ an toàn một chút chỉ là một p h ư ơ n diện ngoài ra ta hết sức tò mò đoàn vương tiếp x u ố n g sẽ như thế nào hành động hắn bây giờ không có chỗ dựa nói không chừng sẽ cho cùng rất dậu ra chút bất tình chiêu cũng đúng vậy ta hôm nay liền lên đường trở về tô thanh có chút không bỏ chỗ trống chuyện ta còn chưa kịp cám ơn ngươi vân g ậ t lại khoát tay、háo. không đ ổ i lần này ta tùy ngươi cùng một chỗ cái gì cái gì bà ước đầu tiên là ngạc nhiên sau đó liền hưng phấn liên tục đập vân giật bà vai nói đến đây lần nhất định phải cùng hảo h u y n h đệ thân cận một phiên tô thanh thì trong mắt tràn đầy cảm kích nói ra ngươi đã giúp ta quá nhiều ta còn thực sự là không biết phải làm thế nào cảm ơn ngươi vân giật cười nói vậy liền không bằng các loại sư t h có dành đến vì ta luyện chế mấy lô đan dược ga có đoạn thời gian chưa từng ăn qua thế mà còn có chút tưởng niệm nào có ăn đan làm ăn cơm bất quá lần này tùy ngươi vào kinh ta không tiện sử dụng vân g ậ t hoặc là táng kiếm cấp hữu kiếm thị thân phận địch tối ta sáng tất nhiên ta không tại bọn hắn trong dự liệu không bằng vừa vặn thay cái thân phận vân giật bắt đầu tinh tế suy tư thần s ắ c cùng lúc trước tính toán tiên t à n môn thời điểm không có sai biệt hắn hỏi trong t r i ề u như thế nào đối đ i hiến vương tô tín một chuyện tô thanh đáp sống phải thấy người chết phải thấy xác tất nhiên tìm không thấy thi thể cũng liền không tiện phát tang bất quá trong t r i ề u đa số người đều ngầm thừa nhận hắn đã chết ta nếu không có nhớ lầm nguyên bản hiến vương đoan vương cùng tiểu hoàng đế tạo thế chân vạc dưới tay hắn hẳn là có không ít thế lực không sai bất quá trong khoảng thời gian này phần lớn đã bị tô sấm tiếp nhận tô thanh hai mắt tỏa sáng ngươi sẽ không phải dự định giả trang tô tín a vân giật gật đầu đang có ý này ban đầu ở phụ sinh mật tảng chúng ta từng cùng tô tín đánh qua đối mặt hắn tất nhiên bị triệu vô tương luyện thành một bộ da mặt liền lại không khởi tử hoàn sinh khả năng bã ước làm lúc trước phụ sinh mật tàng kinh nghiệm bản thân người thứ nhất cũng là gật đầu biểu thị đồng ý vân giật ta giả trang thành hiến vương tô tín vừa vặn có thể vì ngươi làm chướng nhã pháp hấp dẫn thích khách chú ý sao trộn bọn hắn kế hoạch ban đầu sau một khắc vân g ậ t thi triển thiên y dỉa vô phùng chi pháp quả nhiên đem chính mình biến ảo thành trong ấn tượng hiến vương tô tín bộ dáng tô thanh nói ra nhìn từ ngoài không có chút nào sơ、hở. chỉ cần không đụng với thân tín nên sẽ không bị người nhìn tấu vân giật đáng tiếc tô tín pháp bảo hẳn là đều bị triệu vô tương cầm đi không có tàng áo kiếm cũng ít đi rất nhiều tin phục lực bà ước đề nghị ngược lại tô tín trong khoảng thời gian này chưa từng nhận thân người coi như chính mình bản thân bị trọng thương trong khoảng thời gian này giấu đi chữa thương đi bởi vậy cũng gây tổn hại rất nhiều pháp bảo tô thanh thuyết pháp này chưa hẳn có thể giấu giếm được tô tín người nhà vân giật hiếu kỳ nói nói trở lại ta còn chưa hề hiểu qua tô tín bên người đều có nào tâm phúc hoặc là thân tín khó khăn nhất giấu giếm được người tự nhiên là hiến v â phi hãn thành thân、Ấn. người trong hoàng thất thành thân đều tương đối sớm tô duệ kỳ thật cũng đã sớm tuyển định hoàng hậu chỉ chờ tùy ý thành hôn vân giật đột nhiên cảm thấy sự tình có chút khó giải quyết bọn hắn có hay không hài tử tô thanh cười nói cái này ngược lại là không có hắn đã tham luyến thế tục quyền lực lại vọng tưởng tu tiên trường sinh cho nên đối với sinh sôi dòng dõi một chuyện cũng không chú ý nói như vậy hiến vương phi cùng hắn cũng không tính nhân ái chỉ là một đoạn chính trị thông gia thôi vấn đề ở chỗ hiến vương phi chính là đại hạ nội danh cực kỳ thông minh tô tín biến mất quá lâu ngươi lại mạo danh thay thế đột nhiên xuất hiện chỉ sợ không lừa gạt được nàng linh lung tâm tư vân giật buồn buồn nói ngươi trước cùng ta nói một chút vị này hiến vương phi lai l ự c ta ta đã sớm vào núi tu hành đi đối nàng cũng không hiểu rõ chỉ biết là nàng gọi giang rượu cầm x i n h thực đẹp tuổi thơ lợi dụng thông minh nghe tiếng riêng có đại hạ đệ nhất mỹ nhân thanh danh tốt đẹp nghe không tốt lừa gạt vân giật làm cái răng rắc thủ thế không bằng bá ước thấy lập tức ngăn lại nói không đến mức trực tiếp đem người giết ta vân giật các ngươi hai cái đều là người trong chính đạo không hiểu rõ ma tông thủ đoạn ta tự có biện pháp đối phó nàng tô thanh khổ sở nói cái này có thể hay không, không cần thương nàng tính mệnh dù sao phụ thân nàng cũng là trong triều tướng quân v ẫ n giật nàng phải trăng tu hành qua không có chỉ bất quá ân nhà nàng cùng chính khí tông có chút nguồn gốc ta đề nghị ngươi vẫn là không nên t r e o chọc nàng vi rượu t ấ u chương s o n g chương hai trăm ba mươi một hồi chiều chương hai trăm ba mươi một hồi chiều hiến vương tô tín sắp hồi chiều tin tức cấp tốc huyết tán đến đại hạ vương triều các nơi dựa theo tin tức ẩ m hiến vương lúc trước mang theo đình nghe tiên tử ra ngoài du lịch kết quả vô ý tại nguyệt nha thành bị thiên tản môn ả n h t ử ám sát dùng mấy đạo hoán mệnh phù lúc này mới bình an thoát thân bất quá hiến vương đã từng bãi nhập táng kiếm cốc cũng là có trên núi bối cảnh người hắn lập tức trở về đến táng kiếm cốc mưu đồ báo thù một chuyện trước đó không lâu liền là hắn b ả y mưu tinh kế lúc này mới một hơi tiêu diệt thiên tàn thiếu bây giờ đại thù đ ế n báo cho nên hiến vương sắp hồi chiều phải hướng đoan vương tô sầm lấy một cái công đạo vân giật đuối lần giải thích này tương đương hài lòng tròn bên trên tất cả đều tròn bên trên chỗ sơ hở duy nhất chính là tô tín đã từng xuất hiện tại phụ sinh tự bất quá biết được việc này người cũng không nhiều với lại phụ sinh tự bên kia phong tỏa s â n môn cũng sẽ không có tăng nhân ra bên ngoài tiết lộ tin tức nếu không có cái này hoang ngôn xuất từ vân giật tri thủ ngay cả chính hắn đều muốn hoài nghi có phải hay không tô tín thật chỉ là giả có h thoát h ế t t như thế vân giật còn cố ý từ táng kiếm cốc tìm một thanh cùng tà gàm giống nhau đến mấy phần bảo kiếm tại trải qua một phiên ngụy trang về sau chứa vào vỏ kiếm đã không phân rõ thật giả chu tước còn muốn phụ trách hỗ trợ ông dạng này mới có thể nổi bật ra hiến vương tiêu sái vân giật đã dùng thiên y t h vô phùng chi pháp biến ả o thành tô tín bộ dáng bây giờ hợp đạo cảnh phía dưới c ự c ít có người có thể nhìn thấu hắn ngụy trang bất quá hắn y cười ngược lại là giống như ngày thường lộ ra mấy phần đắng giận ngươi trước đó cầm nhiều như vậy chỗ tốt cũng nên hồi báo một chút bùi tiên bối nguyên bản định vì ta truyền thụ một chút hợp hoan tông p h á p môn bị ngươi đánh như vậy đoạn nhìn xem không quá cao hứng ngươi về sau chính mình cùng nàng giải thích ta nàng ngược lại thật sự là muốn đem ngươi làm thành truyền nhân theo ta thấy ngươi vẫn là cẩn thận một chút nói không chừng lúc nào nàng liền đoạt xá cho ngươi ta lại không ngu chu tước nói ra ta chính là cảm thấy nhiều từ trên người nàng v ấ t điểm chỗ tốt về sau cũng có thể giúp đỡ ngươi cùng tiểu thư b ậ n điệu vân giật nhịn không được sờ một cái chu tức đầu tán thắn nói thật hiểu chuyện chu tước tức giận lay rơi cái kia tay thúi ít đến đáng ghét hiến vương tô tín xuất hành vốn nên ngồi cơi thương thiếu đáng tiếc vân giật thực sự tìm không đến thay thế vật liền dứt khoát tìm chiếc xa hoa xe ngựa thoải mái nhàn nhã hướng kinh thành t i ế n đến hàn cố ý thả chấm bước chân tiết lộ hành tùng ố n đem nước quáy đủ mục đích tin tức một khi tạt ra nhất định có bao nhiêu phe thế lực dò xét hiến vương là thật là giả cho dù vương ra khi phái làm đ có thể làm cho thế lực khắp nơi sinh nghi liền đã đạt tới mục tiêu như vậy trách hình trong kế hoạch đám kia phản hư cảnh cũng không thể không tạm thời dừng tay làm tiếp kế hoạch tô sầm không có thiên tàn môn thực lực giảm lớn bây giờ lại trở về cái mất tích thật lâu tô tín nếu là lúc này tùy tiện giết chết tô thành nói không chừng sẽ để cho vị này hiến vương hái được quả đạo chu tức hỏi đúng tiểu thư để cho ta hỏi ngươi dự định ở kinh thành đợi bao lâu vân giật cười nói hỏi cái này làm cái gì tiểu thư nói ngươi trước kia đã từng nói mới không cần tu cái gì tiên vào triều làm quan mới là trí hướng của ngươi chỗ ha, ha ta cũng thực là nói qua lời này bất quá khi đó là vì cự tuyệt cùng nàng về ma tông thuận miệng biên lấy cớ vân giật nghĩ nghĩ nói ra ta đối nhân gian quyền thế không có gì hứng thú lần này chỉ cần q u ấ y nhiêu đại v i ê m bên kia kế hoạch ta liền lập tức công thành lối thân chu tước nhẹ nhàng thở ra dạng này liền tốt miễn cho vị kia trưởng công chúa đến lúc đó vì báo ân nhất định phải lấy thân báo đáp vân giật lời này cũng là tân từ nói ta nói có vấn đề vậy không có hai người tại trong xe một phiên cơi đùa bất quá trước đó bố trí cách thâm chất pháp cho nên ngoại giới nghe không rõ ràng chỉ là mơ h ầ nghe được trưởng công chúa một loại chữ kéo xe tuấn mã chính là linh thú Túc toàn lực hạ sinh phong, bởi、so、ắ mắt t thể thấy là phải đuổi tới thành. đầu đi đuổi đại nhiêu, chạy cưới chậm không hơn phải hạ kinh gió so bao với mà là b vậy bên ngoài không biết bao nhiêu âm thầm thăm dò xe ngựa thế lực nao h n h a o vì hiến vương trở về công việc lưu đủ lên sợ bị hắn hỏng đại sự bốn tô thanh cùng bá ước đi chính là một con đường khác có khâm thiên d á m tùy hành còn mang theo không ít từ phía trên tàn môn giải cứu ra h ả i đồng nàng lo lắng tô sầm chó cùng rất dậu sẽ âm thầm bố trí mai phục giết chết những h ả i đồng kia dùng cái này tiêu hủy mình cùng thiên tàn môn cấu kết chứng cứ bởi vậy chỉ có thể mang lên hải từ chậm chạp tiến lên bất quá dựa theo vân giật kế hoạch chỉ cần hắn hiến vương tô tín thân phận bại lộ đám k i u hình đồ liền sẽ sợ ném chuột vỡ bình tuyệt không dám tùy tiện xuất thủ bây giờ xem ra hắn sở liệu quả nhiên không sai ám sát một chuyện cũng không phát sinh bá ước cảm thấy nhàm chán nói muốn đi ra ngoài tìm một chút việc vui sau đó liền không thấy tăm hơi tô thanh cũng không mở miệng ngăn cản bởi vì nàng ngờ tới bá ước nhất định là từ minh c h u y ể n ám nhìn như ra ngoài tầm hoan tắc nhạc kỳ thực trong bóng tối tiếp tục bảo hộ dưới cái nhìn của nàng đại viêm tất nhiên dám phái phản hư cảnh đến đại hạ hành thích giết sự tình vậy chỉ cần tự nghĩ biện pháp giết chết hình đồ từ Còn có mấy ộ t tể tướng Tần người nàng càng liền Định Phong, người này đại làm là để ý, hạ x u t thân thiên viện, lại một tải, biết biết trách Tô Thanh ánh mắt trong thầm, thể biết không Không hắn hình hoạch phản ánh hậu phương, nghĩ thầm, ai muốn ai mệnh, còn chưa viện, đến. nếu ứng đáng muốn còn lại liếc đội ai ai sưu sau, sẽ được dấu qua về là làm lúc lơ mực đếm được. ấ kế gì. xỉa ra xe bóng người ngay tại đội xe cách đó không xa gò núi một bên khác mấy người kia c h e lấp hành t u n g c h ầ m c h ầ m vào tô thanh phương hướng một người trong đó cầm trong tay lanh diếp cứ chính là đã từng cùng vân g ậ t từng có gặp mặt một lần đan trường thanh Vị này n đ ó hai tên thủ n g hạ tiếp nhận g a m t á mệnh lệnh diễn g phần mình truyền tin đi một người đi chính là đại viêm phương hướng một người đi thì là đại hạ kinh thành phương hướng hiện nhiên hình đồ bên này đã chia binh hai đường một bộ phận người c h ầ m c h ầ m vào tô thanh một nhóm người khác thì đi kinh thành giám thị tô sầm cùng khởi tử hoàn sinh tô tín hai vị hoàng tử đàn trường thanh nghi ngờ nói có thể hay không sự tình bại lộ bích nhã nhi n nói ra chúng ta đã lui không thể lui đại viêm tương lai cơ nghiệp liền nhìn lần này hành động không phải sớm một đại viêm sẽ rơi vào tay người khác b á c h tính vĩnh viễn không ngày yên tĩnh tên này người trẻ tuổi chính là đại viêm hoàng tử tương lai người thừa kế hách liên nhiên bởi vì tướng mạo thường thường được xưng là bích nhã nhi hán thủy trung chằm chằm vào tô thanh phương hướng rời đi ẩn ẩn cảm thấy vị này trường công chúa cũng không phải là theo như đồn đại như vậy nhu nhược h à n là một cái không sai đối thủ tấu c h ư ơ n g s o n g chương hai trăm ba mươi hai hiến vương phi chương hai trăm ba mươi hai hiến vương phi đông an thành làm đại hạ vương t r i ề u đỗ thành chính là nhân gian lớn nhất thành trì thứ nhất tới xa xa tương đối tự nhiên là đại viên vương triều tây kinh thành danh tự này còn muốn tường thuật đến vài ngàn năm trước đại tần vương triều đương thời nhân gian cựu châu bị đại tần thống nhất thiết hạ đồ vật hai t ò a kinh thành làm đỗ thành vân giật ngồi một khung cực kỳ xa hoa xa xỉ xe ngựa từ cửa nam chậm rãi lái vào kinh thành thủ vệ sĩ quan đánh giá trước kia dễ thấy xe ngựa kéo xe linh thú chính là một tất lôi văn t i ê n mã toàn thân trắng như tuyết như ngọc lông bẩm quấn quanh màu tím lôi đ ỉ n h móng ngựa đạp không lúc bắn ra âm thanh sấm sét nhìn quanh ở giữa tràn đầy hung ý xe tia toa càng là không phải cùng một cảng xe chính là lấy bắc hải hàn thiết đổ bê tông lấy phủ điêu thủ pháp có khắc chu thiên tinh đấu cầu một khi bị tập kích liền có thể triển khai phòng hộ kết giới tại toàn bộ đại hạ vương triều có thể thúc đẩy loài ngựa này xe người một cái tay liền đến được sĩ quan rất là khó xử dầu dĩ nói còn xin quý nhân đưa ra vào thành văn điệp hoặc là chờ một lát ta đi xin phép một phiên thợ cấp chu tức hỏi đây là vì sao hôm qua trong triều vừa mới hạ lệnh đông an thành cần đối ra vào người cùng lui tới cỗ xe làm toàn diện loại bỏ cha cái gì cái này không tiện nhiều lời vân giật ngồi trong xe nghe được cái này ngôn ngữ nghĩ thầm chỉ sợ không phải không tiện nhiều lời mà là thật không biết hẳn là cha thứ gì đây là tô thanh cố ý hành động dùng để đả thảo kinh xạ để cả tòa đông an thành tăng cường cảnh giới đại viêm tới hình đồ liền sẽ cho là mình kế hoạch bại lộ làm việc càng thêm địa thấp như vậy vô luận là tô thanh vẫn là vân giật ra vẻ tô tín đều có thể gối cao không lo một đoạn thời gian hắn một tay vén màn cửa lên lộ ra chân dùng nói ra nhận ra ta sao thủ vệ sĩ quan nhìn vân giật một chút lập tức thân thể run lên vội vàng túi đầu xuống xin lỗi nói thuộc hạ vô tri không nhận ra hiến vương điện hạ xà giá vân giật nghĩ thầm quả nhiên hiến vương gương mặt này tại đại hạ vương triều tương đối tốt dùng hắn cũng không đi khó xử binh sĩ nhàn nhạt nói câu nhường đường thuộc hạ tuân lệnh xe ngựa cứ như vậy tùy tiện lái vào kinh thành trong lúc nhất thời dẫn tới không ít người trú m g ụ trong kinh thành người đã sớm thói quen hiến vương ngang ngược cắn rỡ cho nên cũng không cảm thấy hiếm lạ chỉ là bồn dầu vị này vương ra tại sao lại trở về chết ở bên ngoài vậy nhưng tốt bao nhiêu trước mắt bao người xe ngựa xuyên qua mấy cái đại đạo cuối cùng đứng tại hiến vương phủ trước cổng chính mấy trăm tên hạ nhân sớm đã nghe nói hiến vương trở về một chuyện nhao nhao quỷ gối ngoài cửa n g n đón hiến vương phi giang diệu cầm thì tại cửa chính x i n lợi vân g i ậ t thở dài chỉ là một cái thế tục vương gia về nhà lại có lớn như vậy phô trương chu tước thì nói nếu không ngươi về sau đ ừ n g tu hành liền an tâm ở đây làm nhản nhã vương gia cũng không tệ sách cái kia hiến vương phi nhìn xem khó đối phó a lại khó đối phó cũng là nữ tử ta tin tưởng ngươi thủ đoạn nhìn lời này của ngươi nói ta cũng không phải cái gì tốt sắc chi đồ xa ngựa dừng lại một đạo lưu quang thuận thùng xe rủi xuống hóa thành cầu thang vân giật mười bật xuống ánh mắt rơi vào g i a n g rượu cầm trên thân về phần những người khác thì hoàn toàn không tại trong mắt giang rượu cầm đồng dạng c h ầ m c h ầ m vào vị này hồi lâu không có tin tức bây giờ lại tùy tiện trở về phu quân không biết suy nghĩ cái gì nàng không người thi lễ một cái thanh âm mềm nu phu quân cuối cùng trở về để phu nhân lo lắng vân giật liền vội vàng đem nàng đỡ lấy hai người sóng vai hướng trong nội viện đi đến tựa như một đôi ân ái vợ chồng chu tước mắt thấy một màn này nhịn không được đ ầ u đen d a u ố n nói thoại bản thảo luận đến quả nhiên không sai nam nhân trời sinh liền biết diễn kịch nàng đem xe ngựa tiện tay giao cho hạ nhân căn dặn không được trêu chọc linh thú trung thực cho nó tìm cái địa phương nghỉ ngơi liền tốt sau đó chính mình liền không nhanh không chậm đi theo vân giật sau lưng có chút hăng hái đánh giá lên hiến vương phủ làm trong thế tục có quyền thế nhất mấy người thứ nhất hiến vương phủ có thể nói cực điểm xa xỉ chỉ là quy mô so hoàng cung hơi nhỏ hơn bên trong bố trí lại khá kinh người với lại hiến vương làm người trong tu hành trong phủ chồng không ít thế tục hiếm thấy linh thực còn bố trí tụ linh trận pháp thuận tiện thổ nạp linh khí thật sự là thủ bút thật lớn không biết muốn vơ vét bao nhiêu mồ hôi nước mắt nhân dân mới có thể làm đến vân giật đi theo giang rượu c ẩ m xuyên qua một đạo hành lang tiến vào một mảnh vườn hoa trong đó sắc màu rực rỡ đều là hiếm thấy trên đời màu sắc cùng chủng loại hiến vương phi đứng tại trong bụi hoa một bộ cung trang cùng trăm hoa có chút xứng đôi nàng dáng người thức tha khẽ cười nói phu quân di vãng đi ra ngoài mỗi lần trở về đều biết mang cho ta chút trong vườn không có hạt giống hoa đâu còn có việc này vân giật bị đánh trở tay không kịp không nghĩ tới hiến vương bình trong ngày còn có loại này tư tưởng không phải nói hắn cùng hiến vương phi tình cảm không hòa thuận sao rơi vào đường cùng vân g ậ t trong lúc vội vàng từ tu di dưới tìm một chùm đến từ phi thiên bí c giang d i ệ u cầm tiếp nhận cái kêu đó chưa từng thấy qua hoa nhỏ trong mắt dị sắc liên tục nàng ở thế tục lớn lên xưa nay yêu thích hoa hoa thảo thảo với lại đối tu c h â n giới linh thực cũng nhận ra một h a i nàng nói đây là ba trăm năm phần hồ bất quy phu quân cố ý đưa ta cái này chẳng lẽ có thâm ý khác vân giật hận không thể hai mắt khẽ đảo nghĩ thầm ta có thâm ý gì liền là tùy ý chọn một chủ đ ư a n g ư ơ i hắn mặt không biến sắc tim không đập chấn định nói phu nhân không cần lo ngại n g ư ơ i ưa thích liền tốt ưa thích ngược lại là ưa thích chỉ là phu quân đoạn này thời gian đi nơi nào lại đã trải qua cái nào sự tình không có ý định cùng ta nói một chút đơn giản là chút c h é m c h é m giết giết sự tình nói chỉ sợ ô h ế l ô thai của ngươi bên ngoài chuyên môn phu quân chết ta thế nhưng là lo lắng rất lâu còn chuyên môn vì thế đi hỏi đoàn vương điện hạ đáng tiếc hắn cũng nói không biết ngươi đi hướng hắn lời này là thuộc về nghĩ minh bạch giả hồ đồ cho nên nói phu quân xảy ra chuyện quả nhiên cùng hắn có quan hệ vân giật lời nói xoay chuyện phu nhân ngươi cảm thấy thế nào giang diệu cầm m ỉ m cười nói ta bình thường từ trước tới giờ không nghe ngóng không nên nghe ngóng sự tình bất quá bây giờ xem ra chỉ sợ quy củ này muốn sửa đổi một chút vân giật đưa mắt liếc ra ý qua một cái chú tước lập tức thiết hạ kết gi tích thủy không lộ phong thanh không ra tô tín nhưng cho tới bây giờ sẽ không tặng hoa cho ta giang diệu cầm lại lần nữa thi cái lễ còn chưa thỉnh giáo tiên trường tôn tính đại danh cái này hiến vương phi quả nhiên khó đối phó giang ba câu thế mà đã bại lộ bất quá vân giật cũng không x u ấ t ruột dù sao đối phương chỉ là một kẻ phạm nhân chính mình thủ đoạn đối phó với nàng đơn giản nhiều vô số kể tại hạ vân giật lần này giả trang tô tín chính là chuyện r a có nguyên nhân mong rằng vương phi chớ trách giang diệu cầm nói ra ta chỉ có một vấn đề tô tín đến cùng chết chưa vân g ậ t đáp chết chết liên tốt vân g ậ t cùng chu tức lẫn nhau đều là g i ậ mình giang diệu cẩm lại hỏi là tiên trường giết tô tín tô tín cái chết cùng ta có liên quan bất quá cũng không phải là ta ra tay giết hắn a vô luận như thế nào chết l i ề n tốt vân giật sớm đã thi triển cùng loại vọng ngữ giới pháp thuật phát hiện giang diệu cẩm cũng không nói dối nàng đối với tô tín cái chết chính là xuất phát từ nội tâm cảm thấy vui sướng bất quá như thế một chuyện tốt cùng nó để chu tức giả trang giang diệu cẩm vị này hiến vương phi nếu như nguyện ý phối hợp chính mình có lẽ có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức tấu chương xong chương hai trăm ba mươi ba tham dò chương hai trăm ba mươi ba tham dò giang d i ệ u cầm đứng tại một mảnh sắc màu rực rỡ bên trong trong tay nhẹ nhàng nắm u ố t vân giật tặng cho nàng gốc kia hồ bất quy thần sắc bình tĩnh không vui không buồn nhìn về phía trước mặt nam tử ánh mắt cũng mười phần thản nhiên còn mang theo một chút tìm tòi nghiên cứu nàng chủ động mở miệng giải thích tiên trưởng có chỗ không biết phụ thân ta c dùng một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn lúc này mới thành công cùng ta kết thân bởi vậy ta đối với hắn không có cái gì vợ chồng tri ái chỉ có căm ghét không đợi vân g ậ t nói chuyện chu tước bỗng nhiên hiếu kỷ nói ngươi tự hồ vẫn còn tâm thân xử nữ vân giật, giang d i ệ u cầm thành thần nói ta mặc dù làm tô tín vương phi nhưng ta cùng hắn ước hẹn trước đây hắn có thể mượn nhờ phụ thân ta thế lực lại không thể đụng ta mảy may chu tước nam nhân miệng gạt người quỷ hắn cả ngày đối mặt với ngư i dạng này một cái mỹ nhân thua thiệt hắn có thể nhịn được giang d i ệ u cầm giống hắn loại này xuất hành còn muốn mang theo ba năm mỹ nhân sắc bên trong quỷ đói cũng không phải nhịn được mà là có chỗ kiên kỵ thôi vân giật hỏi kiên kỵ cái gì ta cùng chính khí tông có chút nguồn gốc tô tín nếu là đem chuyện làm việc nhất định sẽ dẫn tới bên kia trả thù giang rượu cầm tiếng nói chuyện mềm nhũng nhu nhu kỳ thực mang theo lực lượng, không có thể thấy được nàng đối với vị này giả trang tô tín khách không ngợi mà đến không chút nào kiếm kỵ không lo lắng chút nào tính mạng mình sẽ bị h ắ n khống chế như thế tâm tính không biết là gan lớn hay là thật có chỗ dựa vào không cố kỵ gì vân giật hơi thêm suy tư đột nhiên hiện lên trong đầu ra một cái có chút to gan tưởng tượng liền hỏi xuất từ chính khí t ô n g thần tiêu đạo đình nghe từng vì tô tín làm việc chẳng lẽ lại cũng cùng vương phi quen biết giang diệu cầm giải thích nói không sai phụ thân ta từng đã cứu đình nghe người nhà bởi vậy đình nghe tự giác thiếu ta một phần nhân tình còn để lại tín vật hứa hẹn nhất định bảo ân nhưng tín vật này lại rơi xuống tô tín trong tay đây là bởi vì tô tín cùng ta làm một vụ giao dịch chờ hắn lợi dụng tín vật thúc đẩy đ ỉ n h nghe đạt tới mục đích một ngày kia leo lên đế vị ta cùng hắn liền từ này thanh toán xong vân giật trong mắt lộ ra nghiền ngẫm ngươi cho rằng tô tín có thể đăng cơ xương đế giang diệu cầm đồng dạng c h ầ m c h ầ m vào vân giật hai mắt không cảm thấy ta chỉ cảm thấy chỉ cần hắn một lòng truy cầu đế vị sớm muộn sẽ chết nữ tử đáp lại thản nhiên không có nửa câu nói ngoa hơn nữa nhìn khỏe mắt nàng mỉm cười xác nhận thật vì tô tín đã chết nới lòng một đại khẩu khí vân giật đột nhiên lại hỏi người vương phi kia phải trăng nhận biết phong mặc ta cũng không nhận ra vân giật nghĩ thầm xem ra là chính mình quá lo lắng giang diệu cầm mặc dù cùng chính khí tông có quan hệ lại cùng vị kia thiên kiêu phong mặc không có quan hệ gì không phải tô tín chết tại phong mặc dưới kiếm nàng cũng sẽ không hoàn toàn không biết gì cả đợi đến vân giật cùng chu tức hai vị này khách không m ờ i mà đến nói xong vấn đề lần này đến phiên giang diệu cầm bắt đầu đặt câu hỏi nàng mở miệng liền hỏi hai vị ra sao ý đ ồ đến vân giật gọn gàng dứt khoát đáp đại v i ê m phái người vào kinh thành vì đoàn vương tô sầm làm việc mục đích là ám sát trưởng công chúa đại viêm càng như thế lớn mật có thể làm ra loại này kế hoạch đã nói đại viêm nội bộ hơn phân nửa cũng xảy ra vấn đề bằng không thì sẽ không làm ra loại này cho cùng rất dậu tiến hành giang diệu cầm rốt cục vì hồ bất quy tìm nơi tốt từ trong hoa viên tìm kiếm ra một thanh sành s á t bắt đầu ở trên mặt đất x ố i đất và o hố nhìn thủ pháp ngược lại là quen thuộc hẳn là thật là cái người yêu hoa nàng bên cạnh bận điệu bên cạnh hỏi vậy xin hỏi tiên trưởng là thuộc về phương nào thế lực vân giật đáp ta không hy vọng đại hạ lâm vào chiến l o ạ n trước mắt xem ra chỉ có trưởng công chúa còn sống mới có thể bảo trụ đại hạ an bình lời này ngược lại là có lý trưởng công chúa vừa mới diệt trừ chỗ trống thật đúng là công đức một cọc cho nên ta muốn giả trang tô tín lệnh đại viêm tới thích khách sợ ném chuột vỡ bình sau đó thuận tiện đem tô tín thế lực cũng chuyển rời đến t r ư ở n g công chúa trong tay vân giật cười nói vương phi là cái thông thấu người giang diệu cầm cắm tốt hồ bất quy vô vô dính đầy bùn đất tay đ ố n g nhiên lại hỏi dạng này chồng lời nói hồ bất quy có thể sống s ó t sao hẳn là có thể hiến vương trong phủ bố trí không ít tụ linh trận pháp cho nên nơi đây linh khí mờ mịt ngược lại là cùng hồ bất quy sinh trưởng hoàn cảnh không kém nhiều lắm vân giật nghĩ, nghĩ không quá xác định thế là nói bổ sùng vương phi nếu là cảm thấy hứng thú có thể hỏi một chút trường công chúa vân giật giải đáp nói trên núi dưới núi nhìn như tiên phàm hai cách kỳ thực ở trên núi tu sĩ、si、xem ra thế tục vĩnh viễn chỉ là một phương bằng cờ phàm nhân như kỳ tự sao vậy thật đúng là thật đáng buồn kỳ thật cũng không có gì bởi vì ở trên trời càng cao chỗ thậm chí tại thiên ngoại chi thiên xem ra hạ giới chúng sinh bất quá đều là quân cờ hiến vương phi trầm mặc đường này rốt cục hạ quyết tâm nói tốt, ta có thể giúp n giật ư ơ s t h i t sự là nhìn không thấu a n h phải trả ta vị này hiến ta g tộc b h an. vân giật thật sự là nhìn không thấu vị này hiến vân g vi chỉ có thể đưa tay vỗ một cái cái kia dính không ít bùn thổ tay trắng trong lúc nhất thời buổi đất tuân rơi, rơi xuống có vẻ hơi buồn cười được cười giang diệu cầm bỗng nhiên cười duyên nói xem ra tiên trường không phải loại kia trên núi lao ngoan cố đâu tất nhiên hai người đạt thành hiệp nghị nhìn nhau lập tức bắt đầu diễn kịch chu tước liền tiện tay triệt tiêu nơi đ â y kết giới trong lúc nhất thời ngoại giới nhìn trộm ánh mắt n h a o n h a o rơi vào hiến vương phủ vân giật chấn động áo b à o lạnh g i ọ n g quát bùn vương đã hồi chiều các ngươi không đến vì l ệ âm thầm nhìn trộm ra sao giáp t â m vô số kiếm ý từ hắn bên ngoài thân bắn ra một thoáng lúc liền đâm vào hiến trong vương phủ bên ngoài những thám tử kia trong mắt làm bọn hắn hai mắt đổ máu vẫn còn không dám phát ra kêu trên với lại hắn không chỉ có còn sống trở về thế mà còn có điều đột phá đã thành phản hư cảnh một tên đến từ đại viêm hình đồ cũng không lọt vào kiếm khí công kích người này khí tức dấu kín đến vô cùng tốt thân ảnh giống như một mảnh nhân vân trong lúc lơ đãng phảng phất có thể thoáng nhìn hắn tay á o cẩn thận nhìn lại nhưng lại không có dấu vết mà tìm kiếm người này tên là lương thượng quân chính là hình đồ bên trong phản hư cảnh thứ nhất hắn đem vân giật cùng giang d i ệ u cầm tốt một phiên gió xét nhìn hai người kia cử chỉ cũng không thân mật tương tính như tân cùng theo như đồn đ ạ i ngược lại là đồng đều nhất thời thực sự khó phân thận giả mà để hắn cẳng để ý chính là cái kia một bộ áo đỏ nữ tử. vừa mới kiếm khí bay tán loạn thời điểm lương thượng quân có thể khẳng định nữ tử áo đỏ tuyệt đối hướng chính mình chỗ ẩn thân nhìn thoáng qua sách là cái kẻ khó chơi thấu chương s o n g chương hai trăm ba mươi b ố h ò a tín tri yêu chương hai trăm ba mươi b ố h ò a tín tri yêu có giang diệu cầm dốc sức tương trợ vân g ậ t có thể càng thêm ngồi vương hiến vương thân phận những cái kia ngày xưa hiệu chung với hiến vương thế lực khắp nơi rốt cuộc xác nhận chủ tử hồi kinh trong lúc nhất thời nhau n h a o chạy đến hiến vương phủ bất quá tất cả đều ăn bế môn cánh tô tín đóng cửa từ chối tức khách làm việc khắp nơi lộ ra cổ quái làm cho người nhìn không t ấ u thú vị là đoan vương tô sầm đồng dạng đại môn không ra nhị môn không ước tự ra mình ở trong vương phụ tựa như chết bình thường chỗ chống bị tô thanh diệt đi chỉ là việc nhỏ thiên tàn môn thảm tao táng kiếm cốc diệt môn đối với hắn mà nói mới là đại sự ai cũng biết tô tín vì tu tiên bái nhập táng kiếm cốc n h ư hôm nay tàn môn địa giới đã bị táng kiếm cốc đều chiếm lĩnh cho nên tại tô sầm xem ra việc này cũng hơn nửa cùng tô tín có quan hệ chính mình lúc trước vì hổ phu thiết lập văn cục để tô tín bị thiệt lớn không nghĩ tới hôm nay liền bị hắn trả lại theo lý mà nói tô sầm lương t ự thiên tàn môn v ố như nên vậy có như vậy một loại người ngược lại trong ngoài không phải người nhất là bối rối chính là tại tô tín mất tích trong lúc đó đảo qua phụ thuộc vào đoàn vương những thế lực kia bây giờ bọn hắn không gặp được đoàn vương hết lần này tới lần khác chủ cũ tử lại trở về kinh thành cũng chỉ có thể nhao nhao dâng lên vàng bạc tài bảo dùng cái này đổi đường sống không sai liền là đổi đường sống vân giật và ở hiến vương phủ về sau chỉ làm một việc tuyển chọn tỉ mỉ mấy tên từng là hiến vương thủ hạng bây giờ lại là đoan vương phụ tá người với lại chuyên chọn nghiệp t r ư ớ n g nặng nề g h nghiên ép b á c h tính làm rất nhiều chuyện ác đáng chết người dùng bọn hắn tới giết gà dọa khỉ vừa vặn phù hợp đường đường vương ra đương nhiên sẽ không tự hạ thân phận ra tay giết người công việc bẩn thiệu việc cực vẫn là từ chu tức làm thay nàng vì thế lắp một bụng phàn nàn làm xong trở về gặp đến vân giật lại tại trong viện luyện kiếm nhịn không được nói ra ngươi cái này vương ra ngược lại là làm tiêu sái cả ngày không phải uống trà liền là luyện kiếm lúc này hạ nhân đã bị lui vân giật liền triệt hồi thiên y đ ị vô phùng c h i pháp khôi phục lúc đầu khuôn mặt thành thơ nói bây giờ so liền là tính nhân lại ai lên trước đài liền sẽ biến thành mục tiêu công kích giang d i ệ u cầm ở một bên làm vườn nhìn như đã triệt để thích chứng vân giật vị này giả phu quân hai người cũng khác biệt ở bất quá ngày thường lại thường xuyên đợi tại một chỗ nàng cùng vân giật chu tước hai người đã quen thuộc mở miệng nói ra chu tước ngươi cũng không tính phi công từ khi ngươi giết mấy cái kia tham quan hai ngày này trong đêm tràn đầy hướng hiến vương phủ đưa vàng bạc tài bạo c ố xe chu tước thở nhỏ lên núi tu hành rời xa thế tục đối với những n à y còn con quấn quấn thật sự là không hiểu nàng hỏi đã chu ó dùng, v tước vừa nói vừa phát ra chợt chợt âm thanh giang diệu cầm hiếu kỳ nói có phải hay không tu hành về sau liền có thể rời xa những này bẩn thịu chuyện chu tước cũng là không phải trước đó ma tông có cái cực lập môn chơi so với hắn con hoa chỉ có thể nói trên núi dưới núi đều có các vật thiệu giang d i ệ u cầm cắt xong một cây nhánh hoa ai thật sự là không thú vị vân giật nhìn như luyện kiếm kỳ thực là tại diễn luyện đã từng từ túng hoành lâu học tập kiếm ý vừa vào phản hư cảnh tu vi giống như trở lại nguyên trạng hắn nhìn xem chỉ là cùng bình thường kiếm khách một dạng trêu đùa chiêu thức kỳ thật sớm có vô số kiếm ý bao phủ hiến vương phủ cực kỳ chặt chẽ kín không kẽ hở như vậy rốt cuộc không ai dám can đảm âm thầm thăm dò vương phủ liền ngay cả cùng là phản hư cảnh lương thượng quân cũng sớm đã bị dọa chạy không dám chút nào tại trong vương phủ ở、lâu. vị này khởi tử hoàn sinh hiến vương sát ý quá nặng ai cũng không nghĩ dẫn lửa thân trên giang diệu cầm đột phát tên bàn lén đúng bọn hắn còn đưa tới không ít mỹ cơ vân giật ngươi có muốn hay không quất không nhìn một chút chu tước con mắt quét ngang đã là vận sức chờ phát động liền chờ người nào đó sắc đảm ba tiên h mở lời kiêu ngạo đáng tiếc vân giật để các nàng thất vọng hắn nói ta lại không thiếu nắn vai đấm chân nha hoàn những cô gái kia ngươi nghĩ biện pháp đổi rơi à. chu tước sợ không phải có tặc tâm không có tặc đảm vân g ậ t đâu có đâu có ta là tối nay có an bài khác trong tay hắn không hiểu biến ra một phong khảm kim biên tương tự đoá hoa thi giang d i ệ u cầm trước hết nhất nhận ra vật này túy tiên lầu mùa hoa chu tước đoạt lấy lật qua lật lại cẩn thận xem xét phát hiện đây là một phong mời hiến vương tiến đến túy tiên lầu tụ lại giấy viết thư nội dung nhìn xem không có gì điểm đáng ngờ chỉ là phía trên nổi một cỗ nhàn n h ạ t nữ t ử hương khí mùi vị k i a n a m tử nghe thấy cũng sẽ không để ý chỉ biết âm thầm sinh ra hào cảm tựa như ở b u n g tìm t r ô n một hạt giống không cần nhiều lúc liền sẽ mọc ra tràn đầy hào cảm cành cây nhưng chu tước tinh thông mỹ thuật tự nhiên lập tức liền phát giác được mùi thơm bên trong dấu dếm huyền cơ mắng một câu mùi thơm này thủ đoạn hòa hợp hoan t tuy tiên lầu nghe tới liền là cái tiểu lâu mà thôi a giang d i ệ u cầm vì hắn giải thích nói cái này ngươi liền không hiểu được nếu là tiểu lâu khác thiếp mời vậy liền chỉ là đơn thuần mời tuy tiên lầu lại là không có mời thiếp không được đi vào địa phương bởi vì d i ệ u tốt d i ệ u tốt người tốt hơn đây là đông an thành nổi danh nhất động tiêu tiền người trong tu hành đều thường xuyên lui tới vân giật đột nhiên não động mở rộng nó sẽ không phải là hiến vương sản nghiệp a giang d i ệ u cầm nhịn không được cười ra tiếng ngươi nghị thật là đẹp tuy tiên lầu khéo léo không đơn thuần là thế lực nào đó sản nghiệp ai còn tưởng rằng cái này t i ế p mời là vì cho ta chia hoa hồng chu tước xen vào nói ngươi đừng ngắt lời vừa mới rượu gấm nói bên trong người tốt hơn giang rượu cầm ý vị thâm trường nói mỹ nữ như vân phản phất tiên ra bức tranh đi ra nữ tử chỗ nào cũng có mấu chốt nhất là bình thường khách nhân không gần được thân thể của các nàng chỉ có thu được cái này phong mùa hoa quý khách mới có thể vân giật b ừ n g tỉnh đại ngộ mùa hoa thường chỉ nữ tử tuổi thanh xuân cho nên tuy tiên lầu mùa hoa cũng có tỉnh h quân hái chi ý giang rượu cầm cười nói vân giật ngươi thật đúng là có p h ư c khí đâu chu tước nói tới nói lui đến cùng không phải đứng đắn vông giang rượu cầm hỏi hoa này tin là như thế nào rơi xuống trong tay ngươi vân g ậ t đáp đưa tin người chính là trong đêm đến đây nói đến thú vị thế mà còn là cái hóa thần cảnh tu sĩ thủ bút coi là thật không nhỏ chỉ là đưa tin không phải thích khách đương thời cảm thấy chưa hẳn không phải thích khách thế là thuận tay đưa hắn một kiếm đoàn trường hiện tại đã chết vân giật từ chu tước trong tay thu hồi mùa hoa như có điều suy nghĩ nói vô luận là ai mời ta đều có tất yếu đi một chuyến chu tước bất m ặ n nói tại nguyệt nha thành đi hồng tụ lâu bây giờ tại đông an thành lại muốn đi túy tí tiên lầu vân giật cười nói đây chính là nam nhân dấu chân ngươi không hiểu dạ lan giang diệu cẩm tuy là hiến vương phi nhưng niên kỷ vừa mới là mùa hoa chi niên kỳ thật cùng vân giật chu tước không kém là bao nhiêu hiến vương tô tín cưới nàng đều chỉ là vì lớn mạnh trong triệu thế lực cùng vương minh tô sầm kiêu chiến cũng không có mảy may thật tình cảm vị này phong lưu vương ra từ trước tới giờ không cưỡng cầu không thích chính mình nữ tử sâu cảm giác dưa hái xanh không ngọt đương nhiên lời này cũng chỉ có chính hắn tin tưởng tô tín không động vào giang diệu cẩm là kiêng kỵ nàng cùng chính khí tông quan hệ không động vào tống tân tử là bởi vì đối phương cao cao tại thượng căn bản không đụng tới một mảnh tay h o không động vân à o đ giật càng v ngược i i lại là có mấy phần phỏng đoán nói ra khả năng thứ nhất hoa này tin chính là đoan vương tô sầm thủ bút bọn hắn nguyên bản định áp chú tô sầm thế nhưng bây giờ tô sầm mất đại thế có chút bùn não không dính lên tường được ý tứ bởi vậy bọn hắn lại đem ánh mắt đặt ở tô tín chiến thân nghĩ thăm dò một cái vị này hiến vương phải chăng cũng biết bán nước cầu vinh nếu như đại viêm hai đầu đặt cược vậy bọn hắn đến cùng như thế nào mới có thể thu được lấy lợi ích lớn nhất vô luận như thế nào trưởng công chúa đều nhất định muốn chết về phần hiến vương đoan vương mà lưu lại một cái liền tốt đại hạ có một vị nhất chính vương áp chế tiểu hoàng đế từ đó vĩnh viễn không ngày yên tĩnh chu tức hỏi nói như vậy lần này đi túy tiên lầu chẳng phải là gặp nguy hiểm vân giật đã sớm nhìn ra tâm tư của nàng cười nói đối với chân chính tô tín tới nói có lẽ có ít pho n g hiểm nhưng với ta mà nói chỉ là không quan trọng gì một lần dò xét lời này không giả lấy vân giật phản hư cảnh tu vi tăng thêm phối hợp tô thanh làm rất nhiều chuẩn bị không chút nào sợ đại viêm hình đồ ra tay giết người chỉ sợ bọn họ một mực cất giấu không chịu đập thủ mặt khác duy nhất để vân giật có chỗ kiên kỵ nhưng thật ra là đem đại viêm làm quân cờ bố của người người kêu tất nhiên đến từ phúc thiên các chỉ là không biết đến cùng là ai q h á i đại viêm đại hạ khai chiến có thể hay không có tâm h ý khác cái này không phải do vân giật không đi suy nghĩ sâu x a bốn t ú y tiên lầu kỳ thật cùng trải r ộ n g cựu châu thiên nguyên thương hội lưu tiên s ạ n có chút tương tự bọn chúng phía sau đều có tiên gia thế lực chỗ dựa cho nên có thể không nhìn thế tục quy củ tự thành một phái t h i ê nguyên n thương hội người giật dây chính là tu chân thế gia bên trong tiếng tắm lừng lấy khương r a đời này nhà cùng chính ma hai đạo khác biệt chính là bảng quan độc lập thế lực tựa như thế giới trong tranh c h ú kiếm sân trang không phải là chính đạo cũng không phải ma tông nhưng y nguyên có thể quấy làm p h o n g vân lưu tiên sạn phía sau đông ra thì là thành mê bất quá tất nhiên có thể thúc đẩy tỉ hưu tới làm t r ư ở n g quỹ đã nói thế lực không thể khinh thường không chừng cùng địa giới yêu t ộ c còn có mấy phần quan hệ về phần cái này đông an thành túy tiên lầu càng là nhiều m ặ thế t lực cộng đồng hợp tác thủ bút không chỉ có mở tại đại hạ đồng dạng còn mở tại đại viêm tây kinh thành dựa theo quy củ của nơi này trừ phi ngươi là phản hư cảnh tu sĩ không phải tới nơi đây hoặc là uống rượu hoặc là hái mùa hoa nhưng vô luận như thế nào đều không thể gặp võ không phải liền là không cho mấy đại tu tiên thế ra bề mặt đáng tiếc vân giật vừa lúc là cái phản hư cảnh đã có t ú y tiên lầu không chọc nổi át chủ bài cho nên hắn xuất thủ không cố kỵ gì lúc này t ú y tiên lầu bên trong một nữ t ử trước mặt nằm một cỗ thi thể thi thể chính là bị kiếm khí xuyên tim người xuất thủ xác nhận cố ý cho nàng lưu lại một chén trà sinh cơ muốn nàng về tới đây mới chết cứ như vậy nàng đến chỗ liền sẽ tự hành bạo lộ lương thượng quân vừa vặn ngay tại bên cạnh Thấy t h nàng gọi dạ lan chính là đại viêm hình đồ bên trong đóng giữ kinh thành ám tử tại phía xa trách hình kế hoạch phát động trước đó cũng đã an trí tại đại hạn làm thủy tiên lầu tiếng tắm lừng lấy tiên tử chỉ chờ thời cơ phù hợp con cờ này tự sẽ phát huy nàng tác dụng vượt có nàng này mặt như mới lệ đôi mắt phát họa ra tam trọng trói nhuận ánh mắt lưu chuyển lúc mỹ ý vô hạn chót mũi một điểm nhỏ nốt ruồi nhìn như mỹ nhân trên bức họa một trồ nét bút hỏng tinh tế phẩm vị nhưng lại cảm thấy dư vị vô hạn dạ lan cười đến cực mỹ, như thế nóng lòng khoe khoang thực lực bản thân theo ta thấy tô tín vẫn như c ũ là cái mãn phu không có thay đổi gì lương thượng quân hỏi ngươi từng tiếp xúc qua hắn đó là đương nhiên ngày xưa hiến vương đoan vương đều là ta trên giường t ấ n khách không phải ngươi cho rằng ta tại đại hạ đều làm cái gì theo ý ngươi hiến vương tô tín có phản bội đại hạ khả năng sao tô sầm tham luyến h o à n quyền tô tín dã tâm càng lớn hắn muốn là đắc đạo thành tiên đối với hắn mà nói thế tục lực lượng bất quá đều là đã đặt chân mà thôi. lương thượng quân rất là tán thành cũng đúng nếu không có giã tâm cũng sẽ không tu thành phản h ư cảnh dạ lan đã tính trước nói chỉ cần tìm được m ệ n h môn vô luận đ o a n vương h i ế n vương đều có thể cho chúng ta sử dụng ngược lại ta là muốn không hiểu những này con con q u â n quấn cụ thể làm thế nào chỉ nghe ngươi lương thượng quân nhìn xem là cái nam tử bình thường dáng người không cao không thấp không mập không ốm hắn không xúc sợi râu khuôn mặt không có chút nào ký ức điểm dạng này người trộm đồ mới dễ dàng nhất đ á c thủ với lại không để lại bất cứ dấu vết gì dạ lan hỏi chúng ta vị kia thái tử bây giờ người ở chỗ nào trong miệm nàng thái tử tự nhiên chính là đại viêm hách liên、nhiên. lương thượng quân đáp thái tử điện hạ một đường đi theo đại hạ trưởng công chúa tô thanh nguyên bản định trên đường đem nó đánh chết không nghĩ tới đột nhiên tô tín nửa đường dết ra cho nên thái tử cố ý truyền lệnh mệnh chúng ta hành động hơi chậm dạ lan thở dài tô thanh còn chưa trở lại đông an thành lại chứa chấp đại lượng từ phía trên tàn môn cùng chỗ trông cứu ra vương hữu lúc này không giết nàng chỉ sợ bỏ lỡ cơ hội t ố t ta lương thượng quân thái tử điện hạ nhìn ra tô thanh tận lực thả chấm bước chân cảm thấy nàng đã nhận ra trách hình kế hoạch tùy tiện động thủ chỉ sợ ngược lại rơi vào cái bẫy ai thái tử sống lâu trong cung lúc không ta đợi đạo lý này chỉ sợ hắn là không hiểu. lương thượng quân không dám nói tiếp hắn cũng không có phía sau nghị luận hách liên nhiên đảm lượng dạ lan người này có thể ỷ lại đẹp hành hung không che đậy miệng những người khác lại không được sau lưng nàng người chính là đại v i ê m quốc sư lộc tử vi bản thân lại sớm đi vào tha hương nơi đất khách quê người làm ám tử coi như hách liên nhiên nhìn thấy nàng cũng muốn lễ n h u ộ g ba phần tấu chương xong chương hai trăm ba mươi sáu túy tiên lâu chương hai trăm ba mươi sáu túy tiên lâu sự thật chứng minh dạ lan cái gọi là lúc không ta đợi chưa hẳn liền là cơ hội tốt hách liên nhiên ẩn nhẫn kỳ thật mới là chính xác cách làm tô thanh tận lực c h ậ m dần hồi kinh tốc độ chính là nói rõ nàng có chỗ cậy vào tự thân phản hư cảnh t u vì không cần nhiều lời càng có phủ diêu tông kiếm các bá ước g âm thầm bảo hộ mấu chốt nhất chính là vân giật trả lại cho nàng lưu lại không ít chuẩn bị ở sau nếu đại viêm hình đồ không nhìn hiến vương tô tín trở về một chuyện quyết định cường sát vị này trưởng công chúa vân giật trước đó bố trí mai phục liền sẽ có hiệu lực thế nhân sợ hãi thiên tàn môn chẳng lẽ liền không sợ tán kiếm tốt sao thật động thủ thắng lại còn chưa thể biết được vân g ậ t sở dĩ chưa hề dùng tới dẫn xà xuất động kế hoạch là bởi vì không nghị trực tiếp đem đại viêm hình đồ một mẹ h tô ừ n nâng g l ê thanh h đối với cái này thuyết pháp rất tán thành đại hạ vương triều bên trong tình thế phân loại phức tạp đã có đoan vương tô sầm nhìn chằm chằm lại có tể tướng tần định phong sống chết mặc bây xa xa không phải thông qua vũ lực liền có thể giải quyết như vậy đông an thành vân giật ngược lại nhiều chút thao tác không gian ngày nay vừa mới vào đêm hắn liền lại lần nữa dịch dung thành hiến vương bộ giáng lại loi một mình tiến về tuy tiên lâu phó ước cái này tuy tiên lâu ước chừng một gian hoàn trình phường thị lớn nhỏ rất rất hữu vĩ p xa xa vân giật tầm nhìn đầy m chuyến này có chút địa thấp bây giờ trải qua lại nhiều lần t h ấ n hiếp thế lực khắp nơi đã rút về nhà tuyến không dám chút nào tiếp tục dám thị vị này hiến vương cho nên hắn cũng không cần tiếp tục giả vờ làm hoàn khố vương ra đi ngang qua một tòa cao lớn phi phạm gỗ lim nền thờ theo vân giật bước vào túy tiên lâu địa giới cảnh tượng trước mắt thông suốt biến đổi chỉ thấy vô số lầu cắt săn sát n g õ i lưu ly phiến chạy sôi dáng chiều men sắc diêm giác treo các loại truy sức c h ấ t nhìn lại một mảnh ngũ quang tập sắc thật sự là một chỗ làm cho người lưu luyến bạo điện trên núi có hợp hoan tông thiết hạ cực là thiên nhân g i a n cũng có t ú y tiên lâu xem ra vô luận trên núi dưới núi chỉ cần là người t hưởng thụ hai chữ đều là khắc vào thực chất bên trong bản năng cái này t ú y tiên lâu sắp đặt thiên thiệu bách mị thiên hương các loại đơn độc lầu cắt trong không khí hôn tạp mỹ nhân rượu ngon hương khí vân giật cũng không vội lấy đưa ra mùa hoa sai người dẫn đầu chính mình tiến đến p h ước khó được đến một chuyến nơi đây hắ tuy tin ê lâu tên như ý nghĩa chân chính nghe tiếng bên ngoài vẫn là rượu ngon tuy nói lần sau gặp được sư phụ không biết năm nào h à nguyện nhưng cho hắn lao nhân ra chuẩn bị chút rượu ngon cũng coi như chính mình cái này làm đồ đệ tận tận yêu tâm vân giật đột nhiên thần n i ệ m kẽ h động vừa vặn cùng một đạo từ tuy tí tiên lâu chỗ sâu chuyển đến thần n i ệ m đâm vào một chỗ xuân tiêu khổ ngắn làm gì nóng lòng nhất thời đạo này tin tức theo thần n i ệ m chuyển vào dạ lan trong hai nàng đã lén bị ăn thiệt thòi lập tức phát ra một tiếng hự nhẹ đúng là cảm thấy khí tức bất ổn trong đầu càng là ẩn ẩn nhói nhói dạy nhẹ dọ mắng cái này tô tín không biết đạp lương thượng quân cảm khai nói dù sao hắn b á i sư táng kiếm cốc kiếm tu lại là nổi danh khó chơi nghe đồn hiến vương làm việc ngang ngược cắn rỡ vô pháp vô thiên theo ta thấy hắn ngược lại là tâm cơ thâm trầm loại thời điểm này thế mà còn có thể bảo trì bình t h ẳ n ai thái tử trước khi đi dặn d o qua ta lần hành động này ai không giữ được bình tĩnh liền sẽ trở thành mục tiêu công kích dạ lan không phục nói nhưng chúng ta nơi nào còn có nhiều thời gian như vậy có thể lãng phí nếu không phải bệ hạ bên kia xảy ra vấn đề thái tử như thế nào lại đặt mình vào nguy hiểm lương thượng quân liền vội vàng nói âm thanh suỵ nhưng bọn hắn tuyệt đối nghĩ không ra vân giật trước đó biết được phúc thiên các đem đối hai đại thế tục vương triều ra tay cho nên đã sớm đoán được đại v i ê m bên kia đụng phải sống còn nan đề cho nên mới sẽ như vậy thong dòng tự tại t i ể u lâu tiểu nhị nhìn thấy vân giật xuất thủ xa xỉ dùng chính là linh thạch lập tức trở nên vô cùng nhiệt tình hận không thể lập tức đem nơi đây rượu ngon nhất nước toàn diện dâng lên vân giật liên tiếp nghe thấy vài hũ cảm thấy tất cả đều không được phẩm chất không bằng hôm đó lưu tiên sạn cung cấp rượu lại lấy tốt hơn rượu đến vân g ậ t lại ném đi qua một túi linh thạch tiểu nhị bột lộ khó xử nói khẽ không dối gạt tiên trường từ lâu hoàn toàn chính xác có phê thượng đẳng hàng tốt chỉ bất quá tần tương rượu ngon chuyên môn căn dặn cho hắn lưu lấy vân giật lại thêm một túi linh thạch cái này tiên trường thật là làm tiểu nhân khó xử thứ tư túi linh thạch vân giật diện không đổi màu ngược lại bây giờ hắn làm táng kiếm cốc hữu kiếm thị lại tại hợp hoàn tông thu hoạch tương đối khá có thể nói ra đại nghiệp đại tiểu nhị vội vàng đem tất cả linh thạch ôm vào trong lòng cung cung kính, kính nói ra còn xin tiên trường dạy bước tiểu nhân kéo ngài đi hầm rượu n h ì qua ngài coi trọng cái gì tùy ý lấy dùng bất quá hắn ngoài miệm nói như vậy đến hầm rượu về sau thấy một lần vân giật không chút khách khí nhìn chúng một vò thường phục nhập tu di dưới một vò hận không thể đem bên trong nét h c h à n đ ấ y tất cả đều là rượu ngon thàng đến hầm rượu giống n o n nửa vân giật ước lượng một phiên nghĩ thầm những rượu này hẳn là đầy đủ vương thần lai hưởng thụ một trận lúc này mới thu tay lại tiên trường đi t h ô n g thả tiểu nhị cường nhan vui cười đưa tiễn quý khách sau đó sắc mặt lập tức s ụ xuống đợi đến vân giật đi xa một đạo bí mật quan sát thật lâu thân ảnh trầm rãi hiện thân dùng trong tay quả xếp không nhẹ không nặng gõ một cái tiểu nhị đầu hai tu tiểu nhị cương muốn ra miệm thanh bẩn thấy rõ người trước mặt l nhìn xem thư hùng chớ phân biệt còn t ậ n lực mang theo một đỉnh mũ rộng vành tre khuất cái chán c h â n mày hắn nhẹ g i ọ n g cười nói đã nói với ngươi rồi người trong tu hành gian trá giảo hoạn ít cùng bọn hắn tính toán n h ư u trí khôn oan ta đây không phải coi là đ ụ n g tới cái o a n đại đầu mà vừa rồi người kia chính là hiến vương tô tín ngươi nếu thật là coi hắn là thành o a n đại đầu chỉ sợ về sau ngươi muốn thường xuyên cẩn thận chính mình viên này đầu t i ể u nhân biết sai rồi về sau cũng không dám nữa nhị trưởng quỹ còn nói cho tần định phong diệu nhớ kỹ bổ sung đừng ném chúng ta túy tiên lâu mặt nói đi áo trắng nhẹ nhàng nhị t r ư ở n g quỹ mở ra có xếp có chút tiêu sai rời đi nơi đây chỉ là ánh mắt của hắn nhịn không được c h ầ m c h ầ m vào vị kia hiến vương tô tín lộ ra một vòng ý vị thâm trường mỉm cười tấu chương s o n g chương hai trăm ba mươi bảy nốt rồi duyên chương hai trăm ba mươi bảy nốt rồi duyên mắt thấy tô tín tại túy tiên lâu đi dạo xung quanh tựa như thật chỉ là cái lưu luyến bùi hoa khách uống rượu tại một tòa màu tím nhẹ mạn quay t r u n g quanh trên tiểu lâu dã lan ánh mắt xa xa chằm chằm vào hiến vương trong mắt tràn đầy a i oán nàng bất mắt nói hắn đến cùng dự định đi dạo tới khi nào lương thượng quân thở dài đồng dạng chỉ dá lương thượng quân đã từng gặp qua hiến vương nóng nảy tính tình quyết định vẫn là nên rời đi trước nơi đây để tránh bị người phát giác ngược lại hỏng đại sự hắn dặn dò dạ lan ngươi cẩn thận một chút dạ lan cười nói tiến bảo ta cái này phong nhỏ nên người cẩn thận chính là hắn lương thượng quân lại không cho rằng như vậy liền sợ ngươi đem chính mình góp đi vào bị nhân s i n h n u đó không lâu t ố i vân giận còn g không chậm rãi lên lầu thân ảnh xuất hiện ở ngoài cửa còn không đợi hắn nói chuyện dạ lan liền cười duyên nói hiến vương điện hạ có thể để nô ra trở đến rất lâu một trận làn gió thơm thổi qua đem cửa phòng nhẹ nhàng thổi mở xuyên thấu qua một cái trạm giống bình phong xuyên qua một đạo màu trắng màn lụa liền có thể mông lung nhìn thấy nữ t ử h u y ệ n c h u y ể n t h â n ảnh tất nhiên đối phương thịnh tình mời vân giật liền trực tiếp đi vào gian phòng không ngờ hắn mới vừa vào cửa cửa phòng liền lặng lẽ khép kín không hiểu có loại dê vào miệng cọp đã xem cảm giác bất quá ai là dê ai là hổ mọi người ý nghĩ cũng không giống nhau căn này lầu nhỏ ở vào t ú y tiên lâu chỗ hẻo lánh chung quanh đủ loại t h ú trúc lộ ra tính mịch tính mịch đích thật là cái nam nữ riêng tư gặp tốt đẹp nơi trốn vân giật dừng ở tầng cuối cùng màn t tự ngu tự nhạc mà không phải dạng này s i ngốc chờ ta dạ lan hỏi điện hạ là cảm thấy ta không đủ cao nhã vẫn là không có tư tưởng chỉ là thuận miệng nói giai nhân chớ trách vân giật hỏi còn chưa thỉnh giáo phương danh nô ra tên là dạ lan vân giật dạ lan nằm nghe gió thổi mưa kỵ binh sông băng nhập mộng đến rất có ý cảnh danh tự dạ lan hẳn là dạ lan càng cầm đốt soi tương đối như mộng ngủ mới đúng chỉ sợ không ổn dù sao bùn vương cùng cô nương không phải vợ chồng không phải vợ chồng cũng có thể cầm đốt soi dạ đảm không phải sao man tơ trợn bị gió nhẹ thổi rơi một điểm ánh nến sáng lên nổi bật lên mỹ nhân càng là thiên tiểu bám bị nhất là chóp mũi một viên nốt r ồ i duyên nhìn xem cũng không đột ngột ngược lại không hiểu có loại c h ấ n nhân tâm phách bị lực dạ lan cười nói xương hô điện hạ khó tránh khỏi có chút xa lánh công tử mời ngồi vân giật cũng không để ý cùng phong độ tư thế ngồi làm cản trông thấy trước mặt bàn nhỏ bên trên bày trái cây rượu ngon liền tùy ý bóp một hạt quả nho phóng tới miệng bên trong hắn nói dạ lan cô nương hẹn ta tới đây là muốn trò chuyện thứ gì dạ lan công tử làm gì biết rõ còn cố hỏi nên hỏi vẫn là muốn hỏi vạn nhất ta tự cho là thông minh nói ra đáp án kết quả bị ngươi phủ nhận chẳng phải là có chút mất mặt ha ha công tử thật biết chê cười vô luận ngài muốn như thế nào nô ra cũng sẽ không tự tuyệt vân giật hai mắt tỏa sáng coi là thật dạ lan trong mắt chưa x u â n t hủy tuyệt đối coi là thật vậy phiền phức ngươi đem hình đồ danh sách cho ta một phần dạ lan cô nương đây là lỗ thai không dễ dùng lắm bùn vương muốn hay không lặp lại lần nữa dạ lan cường chống đ ợ i ý cười công công tử đang nói cái gì nô ra làm sao nghe không hiểu nhiều vân giật giả vờ ngây ngốc nhưng là không còn ý tứ hắn phối hợp rót đầy chén rượu uống một hơi cạn sạch nói ra đại viêm phản hư cảnh cao thủ tổng cộng bất quá m ư ờ i người n g ư ơ i nếu không nói ta đoán cũng có thể đoán ra đại khái dạ lan sợ bên trong hiến vương kế chỉ có thể nhữ mày không nói phản phất thật chỉ là cái đồ đần mỹ nhân vân giật dôi ra một ngón tay đan trường thanh sống lâu xa trường chính là phản hư cảnh bên trong am hiểu nhất sát phạt cái kia để hắn tới giết người không còn gì tốt hơn bởi vậy hắn nhất định tới ánh đến nhẹ lay động chiếu mỹ nhân khuôn mặt â m tình bất định vân giật dôi ra ngón tay thứ hai nghe nói đại viêm có cái thần đầu tên là lương t h ư ợ n g quân đã từng trộm hợp đạo cảnh pháp bảo còn có thể toàn thân trở ra thủ đoạn như thế thích hợp nhất làm c h í n h x á c người này hẳn là cũng tới dạ lan mí mắt liên tiếp nhảy mấy lần vân giật dôi ra cái thứ ba ngón tay đại v i ê m thái tử hách liên nhiên tu vi cao siêu ngữ kế cũng là không sai bổn vương đối với hắn có chút thưởng thức chỉ là không nghĩ tới hôm nay gặp nhau không tại xa trường mà ở kinh thành bổn vương còn muốn lược tận tình địa chủ hữu nghị mới là dạ lan rốt cục ngồi không yên chủ động hỏi xin hỏi công tử từ đâu biết được hình đồ xưng hô ta không chỉ có biết hình đồ còn biết trách hình biết đại viên muốn đem đại hạ ngũ mã phân thây ngươi tất nhiên hẹn ta tới đây nhất định là vì thăm dò bây giờ ta trực tiếp đem đáp án cho ngươi ngươi có thể hài lòng nô gia có thể nói cho công tử hình đồ tổng cộng có mấy người lại riêng phần mình là thân phận gì nhưng có thể hay không tỉnh h công tử nói cho nô gia là từ chỗ nào chiếm được tin tức này vân giật cười nói ta nếu nói là đoan vương huynh cáo chi tại ta đây dạ lan vươn tay vì hắn rót rượu cười duyên nói công tử lại tại đùa nô gia ta cũng không có đùa ngươi công tử nếu là không nói thật nô gia sợ rằng cũng phải nuốt lời thế thì không quan trọng ngược lại trong miệng ngươi nói ra hình đồ danh tự ta lúc đầu cũng không có ý định tin tưởng vân giật lại lần nữa nâng chén uống một hơi cạn sạch ngược lại ta vừa mới nói ba người kia đã có thể xác định tới đại hạ lần này tới coi như không lỗ dạ lan cầm bầu rượu tay phát ra một trận nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ dung nàng vội vàng điều chỉnh hô hấp nghĩ thầm cái này hiến vương tô tín làm sao như thế khó đối phó rõ rệt trong tình báo nói hắn liền là cái sắc bên trong bị đói chẳng lẽ đều là giả tượng ngược lại là cũng có mấy phần khả năng không phải thiên t à n môn cũng sẽ không bị hắn thiết kế diệt trừ đây là một vị biết tần nhẫn vừng ra bụng dạ c ự sâu lại có nằm gai nếm mật quyết đoán h ạ n t ự i hồ là so đoàn vương tô sầm thích hợp hơn nhân tuyển đương nhiên điều kiện tiên quyết là vị này vương ra trong lòng có so ngôi cựu ngũ thứ quan trọng hơn vân giật t h u ố c d i ụ c nói dạ lan cô nương không khỏi cũng muốn quá lâu nếu làm ộ t mực dạng này không thú vị chỉ sợ bổn vương c h ỉ có thể đi trước một bước dạ lan dưới tình thế cấp bách kéo lại vân giật thủ đoạn ôn nhu nói công tử c h ậ m đã lúc này mượn ánh đ ế n nhìn lại chỉ thấy mỹ nhân đôi mắt bung xuống p h ả n phất có nước mắt m ở mịt có thể hồn siêu p h á c h lạc với lại nàng ăn mặc vốn là mắt mẹ động tác lại cực kỳ lớn gan một thoáng lúc xuân quang trật tiết làm cho người trước mắt tràn đầy tuyết trắng đẹp không sao vân giật vốn là không có ý định đi dứt khoát cẩn thận thưởng thức tấu chương xong chương hai trăm ba mươi tám dạ s á c vô biên chương hai trăm ba mươi tám dạ s á c vô biên đêm dài đằng đắng tịch mịch khó qua công tử có thể hay không lưu lại bồi bồi nô ra mỹ nhân nũng nịu thanh âm p h ả n g phất thấm lấy chất mật một khi dính vào liền khó có thể lao đi vân giật cố ý không nói lời nào vẫn như cũng một bộ dự định phất tay h á o rời đi tư thế dạ lan chỉ có thể tiếp tục nô ra thân thể dùng sức kéo ở đối phương hận không thể đem bộ n g ự c á p vào trên cánh tay của hắn nàng đau khổ cầu khẩn nói cầu công tử lại cho nô ra một cơ hội a vân giật ngược lại là rất biết liền sườn núi xuống lửa lập tức t ỏ a hồi nguyên vị đáng thương dạ lan rõ rệt hận đến hàm răng ngứa lại chỉ có thể tiếp tục ôm cánh tay của đối phương không dám t ù y tiện bông u ra cái này cầu thí hiến vương như cái trở mặt hầu tử nếu không thể cho hắn một chút ngon n g ọ n ai biết hắn có thể hay không lần nữa trình diễn giận dữ rời tiệc tiết mục dạ lan lột một hạt quả nho lấy lòng đưa t ớ i vân giật bên miệng vân giật không chút khách khí một ngụm n u ố t vào nói ra chuyện mới vừa rồi còn chưa nói xong đâu dạ lan suýt nữa tức giận đến con quà đi thì ra như vậy ngơi một phiên thao tác vẫn là vì từ ta trong miệm moi ra hình đồ danh sách. nàng nén giận nói công tử không phải đều đoán ra có cái nào người sao nói chuyện cùng ngươi thật không có ý tứ ngươi còn như vậy ta thật là đi công tử chớ tức ai kỳ thật còn có một người công tử chưa từng ngờ tới chỉ vì người này tại đại viêm cũng là năm nay đến vừa mới bộc lộ tài năng vân giật hứng thú là ai dạ lan ôn nhu nói người này tên là hường linh cũng là phản hư cảnh tu vi vân giật hứng mày cảm thấy danh tự này có chút q u e n thai trong lúc nhất thời lại khó mà nhớ tới hắn hỏi nghe danh tự là nữ tử không sai nàng am hiểu cái gì cái này nô ra cũng không phải là rất rõ ràng dù sao công tử ngài hẳn phải biết nô gia vẫn luôn là cái này đồng an thành trung chim hoàng yến thôi vân giật không có nhận lời nói lại hỏi còn có người khác sao dạ lan ai hoàn nói thật không có cũng chỉ có bốn người này như thế nào là bốn người trước mắt xem ra chỉ ít năm người mới đúng từ đâu tới người thứ năm hách liên nhiên đan trường thanh lương thượng quân hồng l in h còn phải lại tăng thêm một cái người dạ lan cô nương dạ lan nhất thời nghe lời tối nay nàng tính gặp được đối thủ vẹn vẹn chỉ là cùng tô tín nói chuyện với nhau một lát vậy mà đã mấy lần đánh tới bởi quân lính tăng ăn dã vân g ậ t cười nói bổn vương cũng không trắng dính cô nương tiện nghi tất nhiên cô nương đối t a như thế thẳng thắn bổn vương cũng làm có chỗ hồi báo dạ lan nghĩ thầm chẳng lẽ ngươi cái xú nam nhân lương tâm phát hiện đây đương nhiên là không thể nào vân giật còn nói vất quá bổn vương hôm nay giống như ốm say chúng ta không bằng ngày khác trò chuyện tiếp dạ lan vội và nói g n tất nhiên công tử đã biết được trách hình kế hoạch như vậy cũng hẳn là biết rõ chúng ta mục đích của chuyến này đây là tự nhiên công tử kia muốn hay không cân nhắc hợp tác với chúng ta đâu vân g ậ t như có điều suy nghĩ cũng không vội vã tỏ thái độ dạ lan nói ra trưởng công chúa tô thanh k h a n g khăng nâng đỡ tiểu hoàng đế chỉ cần nàng còn sống công tử liền khó mà nắm giữ thực quyền nhưng nếu nàng không có ở đây công tử liền có thể mở ra hoành đồ ngươi cùng đoan vương cũng hẳn là nói như vậy a không sai bị lắm vân giật ngươi cảm thấy ta cùng hắn một dạng đều biết phản bội đại h ạ g dã lan ha ha nếu như công tử cũng không ý này liền sẽ không ở biết rõ hoa tín đến từ đại viêm tri thủ lại như cũ tới đây phó ước lời này của ngươi ngược lại là có chút đạo lý với lại vừa mới mặc dù công tử từ ta trong miệng lừa dối ra hình đồ tin tức nhưng ta chưa chắc không phải xác định trách hình kế hoạch bại lộ tin tức cũng coi là đều có thu hoạch vân giật cười hỏi cho nên dạ lan tiếu đáp cho nên xuân tiêu nhất khắc thiên kim mỹ nhân đống nhiên nhẹ g i ả i l a thưởng động tác nhanh chóng cho tới vân giật không né tránh kịp nữa bất quá khi ánh mắt của hắn cũng không giao động tại nữ tử thân thể mà là rơi vào náng chóp mũi viên kia nuốt rồi duyên bên trên thật lâu không thể rời đi dạ lan lộ ra một vòng ý cười trong phòng điểm hân hương trên bàn rượu ngon hoa quả đơn độc lấy ra cũng sẽ không có bất kỳ tác dụng nhưng nếu ba cái hợp lại cùng nhau đó chính là mãnh liệt nhất thôi tính thuốc tốt người c á i hiến vương tô tín dựa dẫm vào ta moi ra rất nhiều tình báo thế mà còn muốn mặt chơi nhìn ta như thế nào thu thập ngươi vân giật phát giác mình đã không cách nào khống chế tâm thần tất cả cảm xúc toàn bộ đi theo nữ từ trước mắt một cái nhăn mày một nụ cười mà động đối nàng lại là đau lòng lại là yêu thương giờ này k h ắ c này cái gì linh lực thân nhiệm đã hoàn toàn không có tác dụng vân giật chỉ cảm thấy trong cơ thể tuân ra vô số nhiệt lưu mà cô gái trước mặt thì là một khối hàn băng có thể vì hắn tiêu mất cái này khó qua t h ư n g khổ dạ lan phát ra hừ nhẹ một tiếng chủ động rúc vào vân g ậ t hoài bên trong nhìn hắn ánh mắt m e l y liền biết mình đại kế đã thành đợi cho ngươi ý loạn tình mê ta liền đem ngươi luyện hóa thành một bộ chỉ biết tình yêu khôi lỗi làm việc cho ta đến lúc đó trách hình kế hoạch liền sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì thậm chí khả năng tìm tới càng có thể trọng thương đại hạ phương pháp dạ lan lúc này không đến mạnh m i một đôi cánh tay ngọc quấn quanh ở vân giật trên thân cũng là ôm không thèm đếm x ỉ a dự định chỉ là một chút tiếp xúc g a thịt vì đại sự ăn chút thiệt thòi nhỏ không tính là gì nàng cắn răng một cái quyết định chắc chắn chủ động hôn hướng vân g ậ t định dùng bờ môi cho hắn một cách trí mệnh cuối cùng không ngờ thời khắc mấu chốt vân g ậ t đột nhiên nhưng đầu đ đúng là vừa vặn tránh thoát cái này một cái hôn môi dạ lan khẽ to mày nghĩ thầm đây chỉ là t r ù n g hợp thế là nàng lại lần nữa hôn lên hết lần này tới lần khác vân giận một bộ như lang như h ổ bộ dáng lại đem mặt trôn ở dạ lan một bên khác cần cổ phảng phất cùng với nàng bắt đầu chơi chơi trốn tìm ngươi dạ lan trong cơn tức giận dùng hai tay cố định trụ vân giật đầu lần này hắn tránh cũng không thể tránh không thể trốn đi đâu được cái hôn này từ đó ngươi chính là ta khôi lỗi dạ lan miệng phun lan hương từng khúc tới gần ngay tại lúc hai người sắp vỡ n ô i chạm nhau thời điểm vân giật đầu đột nhiên sau này rời một điểm xú nam nhân rốt cục nhịn không được phốc phốc một tiếng bật cười dạ lan hận không thể cắn nát r ă n g ngà nghĩ thầm lại bị người này bày một đạo hắn đúng là căn bản không có chúng chiêu dưới tình thế cấp bách dạ lan chỉ có thể đưa cánh tay che ở trước ngực không còn có dư thừa khí lực đi làm biểu lộ quản lý trên mặt phẫn hận lập tức lộ rõ vân giật cười nói ngươi khả năng vẫn là không hiểu rõ lam ta bình thường mỹ thuật với ta mà nói tác dụng không lớn ngươi tất nhiên điều tra qua bổn vương nên lưu ý đến bổn vương bên người nữ t ử áo đỏ dạ lan không chỉ có biết còn biết cái kia nữ tự áo đỏ tên là chu tước chính là táng kiếm cấp hộ pháp còn có một chút vân giật cũng không nói ra miệng ngay bình thường xem quen rồi tống tân từ bực này mỹ nhân để hắn đôi nữ tử sắc đẹp ở vào một loại cơ hồ miễn dịch trạng thái mỹ nhân ở xương không tại vỏ trong lòng không tại sắc hắn b u n g nhiên nói ra mỹ thuật cũng không phải ngư dạng này dùng thấu trương song chương hai trăm ba mươi chín theo ì n hắn tiếng t ư n t nói vừa ra dạ lan bỗng nhiên chừng lớn hai mắt phát hiện mình tựa như đặt mình vào một chương mạng nghện bên trong bên người chung quanh trải rộng tơ trạng kiếm khí sở dĩ nói là kiếm khí chính là bởi vì không cần đụng vào bọn chúng liền có thể cảm nhận được trên đó phân mang hết lần này tới lần khác kiếm khí này cực nhẹ cực nhỏ cơn gió thổi còn biết nhẹ nhàng lay động phất qua hai gò má lúc cảm thấy một trận n ớ a ngay sau đó chính là rất nhỏ nhói nhói dã lan lấy lại tinh thần thời điểm phát hiện trên mặt đã lưu lại một đạo nhàn nhạt, nhạt vết đỏ nàng vốn nên vì thế vô hạn nổi nóng càng làm ỹ lệ nữ nhân liền càng hận bị người đà thương khuôn mặt cũng không biết vì sao nàng nhìn về phía nam từ trước mặt không gây luận như thế nào đều không cảm thấy tức giận chiêu này xuất từ túng hoành lâu nào đó bản tàn thư tên là tình ý miên miên không tính là cái gì cao minh kiếm đạo nhưng làm kiếm chiêu lại rất có ý tứ kiếm chính là hung khí cho tới bây giờ đều là dùng để giết người chiêu này mở ra lối riêng đem mỹ thuật hòa vào kiếm khí thì t r i ể n ra như nện nhà tơ không cần nhiều lúc liền đem con mồi lấy kiếm khí quấn quanh ba o khỏa với lại nó còn có thể tác dụng tại tu sĩ t h ầ n nhiệm phía trên khiến cho ý loạn tình mê xuân tâm dập dởn khó tự kiếm chế dạ lan đôi mắt không h i ể u nổi lên một tầng màu h ồ n g nhạt cùng phương tài vân g i ậ t trong mắt chi sắc giống như lúc nàng cảm thấy toàn thân trên dưới xốp giòn ngứa khó nhịn nhịn không được phát ra một tiếng hư nhẹ thân thể mềm lũn liền trực tiếp đụng vào trước mặt nam tử trong ngực lập tức lại bị kiếm khí ngủ đông đến đau nhức may mắn là l mà là đem mềm nu thân thể mềm mại ôm nhập nóng hở ý chí dùng hơi thô r i á p bàn tay vì nàng vớt lên đau s ó t nhưng theo thống ý biến mất x ú c giòn ngứa lại càng ngày càng rõ ràng cho đến làm nàng cắn nát bờ môi đều lại khó chịu đ ư ợ c trong mắt nàng nam tử thân ảnh đã không phải là hiến vương tô tín mà là biến thành một cái chưa từng thấy qua nam nhân dạ lan híp hai mắt nhịn không được đem bờ môi xích lại gần mặt của người kia kỳ quái là cho dù nhờ lại gần nàng lại như cũ thấy không rõ mặt mũi của đối phương càng là mông lung nàng liền càng là cảm thấy đối phương chính là mình nhất là động tâm bộ dáng ngươi đến cùng là ai dạ lan đột nhiên một tay đem nam tử ngay tại t lúc bầu không khí càng phát ra mập mờ thời điểm dạ lan trong mắt hiện lên một vòng tạc khốc rõ rệt trên thân không đến mạch b ả i không cách nào giấu dếm hung khí nhưng nàng tay trái móng chân đột nhiên tăng vọt hóa thành màu tím lưới dao chống đỡ tại nam từ nơi ngực vừa rồi kiểu diễm lập tức tan thành mây khói dạ lan khẽ cười nói hiệp này là nô gia thắng kỳ quái là dưới thân nam tử y nguyên nhìn không rõ ràng với lại cũng không làm dãy rủa đáp lại nàng chỉ có từ nơi không xa truyền đến một trận tiếng vô tay dạ lan đ ỗ n g nhiên quay đầu đi phát hiện nguyên bản chính mình nằm trên giường êm lúc này có cái trong tay nam tử cầm chén rượu tự rót tự uống được không khoái hoạt mấu chốt ở chỗ tấm tiêu đang dẫn đến cực điểm khuôn mặt bị dạ lan thấy rất rõ ràng chính là hiến vương tô tín vậy mình dưới thân nam nhân thì là ai dạ lan quay đầu nhìn lại lúc này mới phát hiện dưới thân căn bản không có cái gì nam nhân mà chính mình chỉ là lấy một loại cực kỳ quái dị tư thế ghé vào trong bữa tiệc nguyên lai、like、vừa rồi hết thệ đều là huế y thuật t c h i ê u kia tình ý miên miên lại có như thế kỳ hiệu dạ lan bừng tỉnh đại ngộ trong lòng vội vàng dùng mũi chân búc lên trên mặt đất tản mát xa y ý thân hình tùy theo không ngừng xoay trọn đúng là tại một trận nhãn hoa h ô n l o ạ n bên trong hoàn thành mặc quần áo đại sự không thể không thừa nhận nàng lúc này thật động sắc cơ rất muốn giết chết trước mặt tô tín nhưng lý trí nói cho nàng tuyệt đối không thể tùy tiện xuất thủ không chỉ có là bởi vì hiến vương người này g i t không được càng bởi vì nàng lòng dạ biết rõ chính mình căn bản giết không chết đối phương liền ngay cả chính mình cực kỳ cho rằng nhất làm ngạo mỹ thuật trong mắt hắn đều không đáng nhấc lên nếu thật độc thủ chỉ sợ chính mình chỉ có gắn m o t o r vào đít mà chạy vân giật tối nay hào hứng đắt đỏ giết người không đủ còn muốn chu tâm nắm đ u ớ t cuốn họng học đối phương nói chuyện hiệp này là nô gia thắng bây giờ hai người thân phận triệt để đ ả o ngược d ạ lan chỉ có thể ngồi tại khách nhân vị trí bên trên bộ ngực không ngừng chập c h ù n g lên xuống vô luận như thế nào cũng không thể vớt lên khi t ư c nàng thậm chí ngay cả cái nụ cười quyến rũ đều c h e không ra ngoài vân giật có nói cô nương đối không khí một phiên triển miên là thật làm cho người mở rộng tầm mắt đều nói đại viêm dân phong đư u hãn tại hạ hôm nay rốt cục linh giáo bội phục bội phục dã lan nhịn không được lại nắm thật chặt quần áo trên người nghiến răng nghiến lợi nói tô tín dã lan cô nương có gì chỉ giáo ngươi đến cùng muốn như thế nào vân giật cười nói ngươi lấy hoa tín tương yêu ta liền tới dã lan cho nên ngươi tới nơi này cũng chỉ là vì uống rượu không phải còn có thể như thế nào mỹ nhân ấ n nặng ta nhưng tiêu thụ không nổi à ta ngược lại thật ra đối hiến vương phi có chút hiếu kỳ nghĩ đến trên người nặng hẳn là cũng có bất p h ẳ n chỗ mới có thể để ngươi đối ta không có chút nào hứng thú vân giật nhẹ nhàng lắc đầu không phải là không có hứng thú mà là không có hào hứng hắn lấy đầu ngón tay kiếm khí một lần nữa nhóm lửa n g ọ n đến thuận tiện còn đem trong phòng các nơi ngọn đèn đều thắp sáng lại đẩy ra cửa sổ thả thả hương vị cây trúc mùi thơm ngát một thoáng lúc tràn vào trong phòng làm cho người tâm thần chấn động vừa rồi ý loạn tình mê đã là không có dấu vết mà tìm kiếm vân giật nói ra theo lý mà nói ta vốn nên đưa ngươi các loại một mẻ hút gọn trách hình kế hoạch bạo lộ thời điểm các ngươi những ngày hình đồ liền đã từ tối thành sáng đã mất đi chủ động dạ lan tự nhiên cũng hiểu được đạo lý này tất nhiên hiến vương biết được việc này như vậy dù ai cũng không cách nào xác định tô thanh phải chăng vẫn như cũ mơ mơ màng màng nói tới nói lui đều bán cái k i a đoan vương tô sầm nói cái gì thiên tàn môn có thể làm tiếp ứng đến lúc đó song phương liên thủ đại sự có thể thành kết quả hiện tại thiên tàn môn thảm t a o diệt môn hợp đạo cảnh hai tông chủ đều đã chết còn muốn liên lụy đại viêm bên này thân hãm nhà tù tiến t ố i lưỡng nan dạ lan bây giờ đã triệt để mất tiên cơ tại vân giật trước mặt tựa như một cái đợi làm thịt cứu non hoàn toàn mất hết vừa mới loại tia đem đối phương đùa bỡn trong lòng bàn tay lực lượng vân giật thấy thế cũng không ở lại lâu đứng dậy chuẩy rời đi trước khi đi chỉ nói một câu ngươi còn chưa xứng cùng bổn vương b à n điều kiện nếu là thật sự có thành ý để hách liên đốt tới gặp ta mặt khác lần sau ít dùng mỹ nhân kế hắn đi được tiêu sái không lưu lên chút nào nếu là thật sự ăn phải cái lô vốn bổn vương cũng không chịu trách nhiệm dạ lan chừng mắt đối phương bóng lưng nhìn hắn rời phòng dần dần đi xa lúc này mới bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra giờ này khắc này nàng đã không lo được phẫn nộ chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ c ũ n g không ức chế được hoảng sợ cái kia hiến vương đến cùng có gì kinh g ộ như thế nào trở nên khủng bố như thế tấu chương xong chương hai trăm bốn mươi trên đường gặp tử vi chương hai trăm bốn mươi trên đường gặp tử vi rời đi lầu nhỏ vân giật chợt cảm thấy thần thanh khí sảng đồng thời thầm nghĩ trong lòng nhờ có làm mình giả trang hiến vương tới nơi đây giả lan mỹ thuật lộ ra cổ quái đổi lại hắn người lúc này nhất định đã bị thiệt lớn cuối cùng khó tránh khỏi bị mỹ nhân ăn xong lau sạch làm thành một bộ chỉ biết thần phục với nàng người sống khôi lỗi về phần vân giật vì sao có thể không chút nào thụ mỹ thuật ảnh hưởng nguyên nhân nói rất dài dòng thứ n hai chu tước từ khi học được hợp hoan tông công pháp hiện nay bao giờ cũng đều tại tản r a m ị ý mấu chốt nhất là nàng mềm mại đáng yêu cũng không phải là tật lực phảng phất trời sinh kỳ thật lực sát thương so dạ lan còn phải mạnh hơn ba phần chỉ là đụng phải vân giật cái này hầm cầu bên trong t h n g đá luôn luôn t h ờ ơ lúc này mới lộ ra chu tức mị lực không đáng giá n h ắ c tới về phần thứ ba c ò n muốn cảm tạ thế giới trong tranh cái kia ba năm cùng tống tân từ sớm chiều tương đối trong mắt trong lòng tất cả đều tràn đầy thân ảnh của đối phương cho nên vân giật có thể bảo trì lý trí hắn nghĩ thầm dạ lan vẫn là quá mức tự tin nếu là nàng dùng mỹ thuật giả trang thành tống tân từ bộ dáng không chừng chính mình liền chúng chiêu bất quá lời nói đi cũng phải nói lại dạ lan lại như thế nào biết được tống tân từ bộ dáng nàng ngay cả trước mắt hiến vương tô tín là ai đều không làm rõ ràng được vân giật đi vài bước cùng một vị cầm trong tay quá xếp đầu đội mũ rộng vành công tử áo trắng gặp thắng qua tâm hắn có cảm giác chót mũi nhẹ ngửi dường như đã nhận ra cố nhân khí thức thế là ngừng chân quay đầu nhìn lại không ngờ tên kia công tử áo trắng đồng dạng d ừ n g bước quay người nhìn về phía vân giật hai người ánh mắt xa xa tương đối nhìn như bình thường kỳ thực dương cùng b ạ kiếm vân giật như lâm đại địch nghĩ thầm người này mới là chính mình tối nay đụng phải cửa khó khăn nhất nứa thú vị là công tử áo trắng giống như cũng không dự định binh qua gặp nhau mà là chủ động đem mũ rộng vành hướng lên nâng nỡ đem nguyên bản tre đến kín mít đôi mắt lộ ra cái này xem xét vân giật càng là hai hùng kiếp vĩa không nghĩ tới lại sẽ ở nơi đây đụng phải c ổ nhân công tử áo trắng đôi mắt chính là màu tím trong đó còn ẩn chứa kinh văn màu và nóng c h ậ t nhìn p h á n g phất đầy trời sao trời đẹp không sao t ả xiết nàng đối vân giật nhẹ nhàng cười một tiếng làm gái im lặng thủ thế sau đó liền một lần nữa kéo thấp mũ rộng vành quay người hướng lầu nhỏ phương hướng đi đến lộc tử vi mặc dù không nói gì nhưng lại giống như cái gì mới nói vì để tránh cho vân giật cũng quay người tiếp tục đi đường xem như vừa rồi chỉ là một trận bèo nước gặp nhau hắn bắt đầu dư vị hôm nay chứng kiến hết thảy cùng vừa rồi từ dạ làn trên thân lấy được toàn bộ tin tức nghĩ thầm đến cùng là nơi nào ra chỗ sơ xuất lộc tử vi là cao quý đại v i ê m quốc sư vì sao cải trang xuất hiện tại đại hạ địa giới hơn nữa còn là kinh thành theo lý mà nói đại v i ê m p h ả i tới đại lượng hình đồ ám sát tô t h à n h quốc sư hẳn là t o a c h ấ n hậu phương mới đúng hết lần này tới lần khác nàng cải trang tới đây lại tại trước mặt mình chủ động hiện thân trong đó tin tức không cần nói cũng biết đối với trách hình kế hoạch chỉ sợ đại viên nội bộ cái nhìn không hoàn toàn giống nhau vân giật sở dĩ như lâm đại địch chính là bởi vì lộc tử vi trời sinh mọc ra một đôi phá vọng đồng lúc trước ngay cả vô thức giới chân tướng đều có thể xem cho rõ ràng tự nhiên cũng có thể liếc mắt nhìn ra thiên ý dễ vô phùng c h i pháp bởi vậy nàng vừa rồi cố ý d ư n g bước hiện lộ chân thân kỳ thực là tại nói cho vân giật đường giả bộ ta nhận ra ngươi mà một khi vân giật thân phận bại lộ vậy hắn hiện nay làm cũng biết đều trở thành bậc nước nhất định sẽ liều lính giết chết trưởng công chúa tô thanh t r i t để đoạn tuyệt đại hạ khí vật vấn đề ở chỗ lộc tử vi tất nhiên nhận ra vân g ậ t vì sao lại phải nói cho đối phương biết tựa như vân giật vừa mới cùng dạ lan lẫn nhau thăm dò tuy nói từ dạ lan trong sự phản ứng đoán được hình đồ thân phận chính mình nhưng cũng gián tiếp nói cho đối phương biết trách hình kế hoạch đã bại lộ chỉ cần trao đổi tin tức liền nhất định sẽ để lại đầu mối lộc tử vi tất nhiên cải trang tới đây nói rõ không tiện để người ta biết thân phận của nàng nhưng nàng lại đối vân giật thành thật với nhau đem trọng yếu như vậy tin tức tiết lộ cho bệnh nhân làm đại v i ê m quốc sư dám can đảm độc thân tiến vào đông an thành nếu vân giật đem tin tức thông báo đại hạ triều đình nhất định để lộc tử vi chấp cánh k ó thoát vân g ậ t nghĩ thầm nàng đang đánh cược ta có thể đọc hiệu nàng lưu lại manh mối đầu mối gì đại viêm cũng không phải là bền chắc như thép trách hình kế hoạch có người tán thành có người phản đối cùng lộc tử vi cùng đại viêm thái tử hách liên đốt hơn phân nửa không phải giống nhau lập trường lộc tử vi lần này ẩn thân túy tiên lâu g i ã lan lại đã sớm tới nơi này xem như ám tử nói rõ túy tiên lâu bên trong có đại viêm thế lực với lại lộc tử vi có thể tín nhiệm nơi đây cái này hai tên nữ tử xác nhận cùng một trận danh o thì ra là không chỉ là đại hạ nội bộ hoàng đế cùng hai vị vương gia nội bộ lục đục đại viêm nội bộ quốc sư thái tử t h o t nhìn cũng không lắm hòa hợp trừ cái đó ra vân g ậ n còn đã nhận ra một cái khác cực kỳ trọng yếu tin tức cái k i a chính là phúc thiên các cũng đã bắt đầu từng bước xâm chiếm đại viêm ở kiếp trước lộc tử vi chính là kiên định đại viêm lập trường cùng vân giật lại nhiều lần giao thủ đều có thắng bại suy nghĩ cẩn thận một thế này giữa hai người gặp nhau có chỗ biến hóa phụ sinh mật tàng bên trong bọn hắn liên thủ kháng địch càng làm cho lộc tử vi sớm đã nhận ra phúc thiên các làm đại viêm quốc sư nàng xưa nay không là cái gì đơn thuần nữ tử cho dù vẹn vẹn chỉ là hiểu rõ đến phúc thiên các chỉ lân phiên n ũ nhưng cũng đầy đủ để nàng làm ra phỏng đoán có chỗ phòng bị nói không chừng một thế này phát sinh trách hình kế hoạch cũng cùng lộc tử vi đã nhận ra phúc thiên các có quan hệ một khi trưởng công chúa tô thanh tao n ộ ám sát đại viêm cùng đại hạ mâu thuẫn sẽ triệt để buộc phát xem ra kế hoạch lúc trước phải có điều cải biến vân giật tính một cái thời gian nghị thầm tô thanh cũng nhanh muốn về kinh hy vọng trong thời gian này sẽ không lại xuất hiện biến số gì lâu nhỏ bên kia áo trắng nhẹ nhàng lộc tử vi đi vào phòng úp phát hiện dạ lan đang tại khóc sức mướp nàng dáng người vốn là cao lớn khí chất thoát tục riêng có nữ phu tử danh sưng cho nên dạ lan ở trước mặt nàng tựa như tiêu thê gặp mặt liền nhào vào trong ngực một p h i n khóc g i ố n lộc tử vi cười nói nói nhỏ chút vạn nhất lương thượng quân còn tại phụ cận chẳng phải là để hắn chê cười hắn nếu là ở phụ cận ngươi làm sao dám đến chỗ của ta dạ lan đem mặt t r ô n ở q u ố c sư đầu vai t ỷ t ỷ tốt ngươi liền để ta khóc một hồi xem ra lần này ngươi thật sự là bị thiệt lớn người kia sợ không phải về sau còn biết trở thành tâm m a của ngươi hắn thực sự quá kinh khủng không chỉ có p h á ta mỹ thuật thế mà còn để cho ta đối với hắn sinh ra yêu thương trên đời này vì sao lại có loại này loại này không biết xấu hổ xú nam nhân a đợi đến dạ lan thật vất vả bình phục tâm tình lộc tử vi nói ra hiến vương tô tín xuất hiện ngược lại là vừa đúng nếu không phải hắn chỉ sợ hiện tại thái tử bọn hắn đã chém giết tô thanh công thành lui thân sự thật xác thực như thế nếu không phải thiên tàn cửa bị vân giật diện tô thanh tỉnh cảnh có thể nói nguy cơ sớm tối dạ lan hỏi quốc sư ngươi đến cùng nghĩ như thế nào lộc tử vi cũng không d i u diếm trực tiếp đáp trưởng công chúa không thể chết thái tử cũng không thể xảy ra chuyện nếu không trận này trong v ắ n cờ đại viêm đại hạ toàn bộ đều là bên thua tối r ư n chân tuyển. g tâm nay vân giật đơn độc đi tùy tiên lâu chu tước cũng không nhàn rỗi mang theo hiến vương phi xuất ngoại giải sầu nói là d à i sâu kỳ thực dẫn x à xuất động nhìn xem bây giờ còn có ai trong bóng tối c h ầ m chằm vào hiến vương phủ đợi đến vân giật trở về lại lần lượt tới cửa đi lừa đảo có phản hư cảnh chu tức một đường bảo hộ cũng là không cần trong nhà hộ vệ đi theo hai người đóng gói đơn giản xuất hành trực tiếp đi đông an thành bên ngoài rất có danh khí nguyệt lao miếu ngoài ý liệu là cho dù sắc trời đã tối nơi này y nguyên tụ tập không ít tuổi trẻ nam nữ hơn nữa nhìn bộ dáng có ít người xác nhận đã đợi chờ hồi lâu xuất nhập nguyệt lao miếu về sau thần sắc cũng không giống nhau có vui vẻ ra mặt có đấm ngược dập chân cũng một cặp nam nữ hẹn nhau cùng nhau tiến bảo sau khi đi ra nữ tử trở tay liền quăng nam tử một bàn tay từ đó mỗi người đi một n g cảnh tượng như vậy ngược lại là đem chu tức thấy phạm vào mơ hồ trong miếu có gì đó quái lạ giang rượu cầm tươi đẹp cười một tiếng đương nhiên là có bằng không thì cũng sẽ không tới trong đêm vẫn như cũ để cho người ta chạy theo như vịt phải biết chúng ta đông an thành mặc dù không có cấm đi lại ban đêm nhưng đêm xuống cũng muốn đóng cửa thành ngươi thấy những xe kia điều khiển không có không ít người đều hạ quyết tâm muốn ở c h ỗ này nghỉ ngơi một đêm đâu chu tước cái hiểu cái không vậy chúng ta một hồi làm sao vào thành ta là hiến vân phi giữ cửa tướng sĩ phần lớn nhận biết cha ta bọn hắn sẽ không ngăn ta sách vậy ta hôm nay liền dính dính chúng ta giang tiểu thư cái gì giang tiểu thư đã sớm lập gia đình trước kia tỉ mội đều nói ta làm hiến vương phi về sau khí sắc ngày càng l ụ bại mắt thấy hoa t à n ít bướm chu tước nghĩ t h ầ m ngươi hai ngày này nhìn xem ngược lại là tươi cười r ạ g rỡ nhất định là chết phu quân nguyên nhân hai người cười cười nói nói áp sát tới phát hiện thế mà còn muốn xếp hàng nguyệt lao miêu quả nhiên rất được hoan n g h ê n chu tước khó hiểu nói vì sao những người này hết lần này tới lần khác muốn bội tôi giang diệu cầm giang đạo chỉ vì trong miếu có một cái kỳ diệu c h ậ u đồng ngày bình thường trong chậu không có vật gì sạch sẽ chỉ có tắm rửa ánh trăng mới có thể sinh ra nước đến nước này có thể chữa bệnh có thể đ i ề u tâm bệnh bất quá nói như vậy không quá chuẩn xác cũng có chút người nhìn nước này ngược lại từ đó sinh tâm bệnh chu tước nghe được nơi đây bừng tỉnh đại ngộ nói có phải hay không cùng người trong tu hành nói chiếu tâm kính một dạng trong chậu đồng nước có thể chiếu ra một ít gì đó cho nên mới sẽ có nhiều người như vậy tới đây giải thích n g h i hoặc giang diệu cầm khiêu mi nói ta chưa từng nghe qua chiếu tâm kính không biết chỗ ít lợi gì bất quá nghe ngươi nói đến hẳn là không sai bị lắm hai người đi theo đội ngũ đi về phía trước mấy bước chu tước nhịn không được cào mấy lần giang rượu cầm trong nữa không cho phép thừa nước đục thả câu mau nói mau nói giang rượu cầm nhịn không được hì hì nợ đụ cười vội vàng để lại chu tước tắc quái cái tay kia nhẹ giọng giải thích nói mọi người đều trong khu vực quản lý đồ vật gọi chân tâm tuyển nghe đồn có thể từ đó nhìn thấy mình âu hiếm người d á n g vẻ chu tước nghe xong đầu tiên là xứng sở sau đó lại hỏi cái cây hoa tâm cây củ cải lớn chẳng phải là muốn ở bên trong nhìn thấy rất nhiều người giang rượu cầm nghe xong cũng là xứng sở chu tước ngươi thật sự là góc độ xảo cật chui còn có nếu là người đa tình nhìn cái này? trước một chút là người nào đó sau một chút liền là những người khác chẳng phải là cũng không có tác dụng gì nếu không chúng ta không nhìn a đột nhiên cảm thấy thật là không có ý tứ mắt thấy là phải đến phiên hai người vào miếu nhìn qua chu tước cười nói tới đều tới rồi vẫn là đi vào tham gia náo nhiệt nguyệt lao miếu bởi vì chân tâm thuyền nguyên nhân lâu dài bận rộn canh giữ ở cổng tiểu đồng đ ổ i lại đổi nhưng vẫn là bề bộn nhiều việc xử lý c h ấ t tự từng cái mệt mỏi m ỏ i mệt không chịu nổi may mắn đông an thành phái một chút binh sĩ hỗ trợ không phải nơi này mỗi ngày đều muốn phát sinh đánh nhau hầu đà sự kiện giang d i ệ u cầm đem trước đó chuẩn bị xong tiền hương hỏa để vào cổng thùng công đức sau đó lôi kéo chu tức vội vội vàng vàng đi vào thủ vệ tiểu đồng thấy một lần hai vị nữ t h í chủ lập tức hai mắt tỏa sáng trong lòng liên tục thở dài thật xinh đẹp tỉ tỉ xuất thủ cũng tốt xa xỉ thật tình không biết vừa mới bao nhiêu nam t ử vụ n trộm đều tại c h ầ m c h ầ m vào chu tức cùng giang d i ệ u cầm chỉ tiếp tới đây nguyệt lao miếu người phần lớn đã có bạn gái hoặc là người trong lòng cho nên mới một mực không người tiến lên q u ấ y dày chỉ bất quá trải qua này nhìn liếc qua một chút có lẽ có ít người tại trong suối nước nhìn thấy người cũng sẽ phát sinh biến hóa dù sao lòng người giỏi thay đổi giải tình khó được. n g u y ệ t lao m i ê u bên trong nhìn xem thường thường không có gì lạ chậu đồng liền đặt ở tượng thần trước đó trên bàn gỗ trong chậu nước hiện ra ánh sáng nhạt bình tĩnh đến không có chút nào gợn sóng đồng từ nói ra hai vị còn xin theo thứ tự tiến lên chiếu xong nước s u ố i sau thỉnh từ cửa hông rời đi giang d i ệ u cầm ngoài miệng nói xong không đ ừ a kỳ thực kích động nhất chính là nàng một bộ kích động bộ dáng chu tước ngươi trước chu tước chưa không có hứng thú vẫn là ngươi trước vậy liên ta đến giang d i ệ u cầm hưng ơ phấn mà vọt tới chậu đồng trước hiếu kỳ hướng chân tâm tuyển bên trong nhìn thoảng qua không nhìn không sao cái này xem xét trên mặt nàng ý cười đột nhiên n ư n g kết trở nên hơi nghi hoặc một ch chu tước thấy thế hỏi thế nào giang d i ệ u cầm chấp chấp mắt một bộ có miệng khó trả lời bộ dáng thế là chu tước tiến lên liếc qua sau đó cũng là không hiểu ra sao chỉ vì chân tâm tuyển cũng không phát sinh bất kỳ biến hóa nào trong chậu phản chiếu lấy chỉ có giang d i ệ u cầm chính mình nàng quay đầu hỏi thăm đồng tử ta làm sao chỉ có thể nhìn thấy chính mình đồng tử bình tĩnh nói nói do nữ thí chủ trong lòng yêu nhất chính mình chu tước bừng tỉnh đại ngộ đây là nói người tự đến đâu giang d i ệ u cầm nghĩ nghĩ cảm thấy cũng là hợp lý nàng đối tô tín không có chút nào tình ý lại sớm gả vào hiến vương phủ đoạn tuyệt cùng nam nhân khác vắng lai、like, nếu thật là thấy được a i đó mới kinh khủng thế là nàng buồn bực nhường ra vị trí chứng chu tước một chút ngươi tới đi không cho phép nhìn lén ngươi cũng biết ta nhìn thấy cái gì còn không cho ta nhìn ngươi chu tước khó được không có ý tứ giang diệu c ầ m còn nói lại nói ta chính là không nhìn cũng biết ngươi sẽ từ bên trong trông thấy ai liền ngươi thông minh chu tước vội vàng hướng trong chậu đồng nhìn thoáng qua một trận g ợ n sóng không h i ể u kích thích đợi đến lắng lại sau dần dần hiện lộ ra một chương cực kỳ mặt mũi quen thuộc trong nội tâm nàng dường như bị đồ vật gì lấp kín một dạng miệm bên trong nói lầm、bầm. đã sớm biết sẽ là cái người xấu xa này thật không có ý tứ nói đi chu tức dùng thân thể ngăn lại giang d i ệ u cầm ánh mắt tò mò tranh thủ thời gian mang nàng từ cửa hông rời đi nguyệt lão miếu ta còn không có thấy rõ đâu không có gì để mắt là ta quê quán một cái ca ca ở ta sắt vách tên là thiên n h ư u hai nữ lại là một phiên cơi đùa không nờ một bóng người đột nhiên ngăn lại đường đi nhìn tướng mạo có chút lệ lẹt bất quá thế mà người mặc chính khí tông phục sức vẫn là cái tiên gia tử đệ chính khí tông đệ tử nho nhã lễ độ nói tiểu sinh hôm nay có may mắn được gặp hai vị tiên tử quả thật thượng thường thủy liên không biết tiên tử có thể lưu lại phương danh Tiểu nhất sinh ghi định h k ắ chương ngũ tạng, v i thế k quên. g hai trăm bốn mươi hai nghi ngờ giày đặc chương hai trăm bốn mươi hai nghi ngờ giày đặc đổi lại người bên ngoài nghe được lời nói này khẳng định mặt đỏ tới mang h a y thất bại tan tắc mà quay trở về Hết lần này tới lần lần này không á c chính tên t này khí đệ tử ngờ h e song n tiểu sinh hôm nay thấy hai vị cho nên trong suối nước chỉ có thể nhìn thấy hai vị gia nhân nàng lúc này mới dưới cơn nóng giận phất tay tháo rời đi giang diệu cầm sắp nghe không vô ta đột nhiên có chút muốn nói chính khí tông đệ tử lập tức đưa qua một bình đan dược đây là xoay chuyển trời đất đan t h u ố viên đa tình t nói g tiếp hai thấy qua, c vị khả năng coi ta là thành mạnh sóng người đây là hiểu lầm thành kiến ta long hổ đạo song tu chính là tính mạnh song tu cùng ma tông tả tu hoàn toàn khác biệt giang rượu cầm vậy ngươi còn quân chúng ta không thả viên đa tình tiểu sinh chẳng qua là cảm thấy cùng hai vị giai nhân hữu duyên muốn mang hai vị về núi tu hành chính khí tông đệ tử đi ra ngoài thường xuyên giả x ê m y màu vàng có người nhìn xem quy khí có người nhìn xem thổ lý thổ khí vị này thì là nhìn xem người cũng phát vàng tâm cũng phát vàng giang d i ệ u cầm l í t mắt chu tước cũng không thể nhịn được nữa đang nghĩ ngợi muốn hay không dứt khoát độc thủ dùng bạo lực giải quyết vấn đề nàng vừa dự định xuất thủ liền thấy có đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại viên đa tình sau lưng giang rượu cầm đột nhiên cao h ư n ó i người lạo gia thiết ngự cà sao lại tới đây ngươi nói hiệu nói vượn cái gì chu tước hận không thể che giang rượu cầm miệng nhưng ánh mắt lại nhịn không được đi xem người kia tuy nói hắn lúc này đóng vai làm hiến vương tô tín nhưng hắn chân chính khuôn mặt kia lại là chính mình từ chân tâm tuyển bên trong nhìn thấy mặt vân giật đột nhiên nói ra n g u y ê n lai là chính khí tông long hồ đạo đạo h ư u mạng m ộ i tìm hiểu một câu các hạ có biết phong m ặ t bây giờ người ở chỗ nào viên đa tình giật n ả y mình đông nhiên lấy lại tinh thần bên cạnh mình cũng không biết lúc nào toát ra cái tuấn tú nam tử bất quá nhìn thái độ coi như hòa khí thế là hắn nói ngươi biết nhà ta đại sư h u n h từng có gặp mặt một lần vân g ậ t nghĩ thầm dựa theo mình bây giờ thân phận phải nói là có một kiếm Tô vân giật cười nói, nói có cơ hội nhất định quá tiếp nói xong hắn lại đi hướng hai nữ giam rượu cẩm cùng chu tức lấy nhau rất có ăn y đồng thời nên đón tiếp lấy một người kéo lại một cánh tay một cái tiếng cười nói ra phu quân ngươi tới rồi một cái mỹ thanh nói công tử ngươi làm sao mời đến cái này cái này cái này v i ê n đ a tình mắt thấy tình cảnh này lập tức đạo tâm bất ổn sắp sụp đổ chỉ có thể trong miệng nói liên tục tội quay người chạy chối chết mà đi giang d i ệ u cầm vội vàng bông ra vân giật t h ở phì p h ò nói chính khí tông làm sao lại thu loại này đệ tử chu tước cũng phụ hòa nói cũng coi như mở rộng tầm mắt vân giật đầu ngón tay khẽ nhúc đ í c h hời hợt thiết hạ kết giới cho nên lúc này ở người hữu tâm xem ra ba người này thân ảnh mông lung lộ ra không rõ ràng với lại cũng nghe không rõ bọn hắn nói cái gì hắn nói không tính hiếm lạ lúc trước tô tin trong tay hoán mệnh phủ liền xuất từ chính khí tông khí đồ chi thủ cái này viên đa tình chỉ là háo sắc mà thôi còn không đến mức bởi vậy cũng bị trục xuất sư môn chu tức hỏi ngươi thật giống như nhận biết người này làm sao có thể vương phi mới có khả năng nhất nhận biết viên đa tình tài đối giang d i ệ u cầm liền vội vàng l ắ ấ đầu ta nhưng từ chưa thấy qua loại này đang độ tử với lại nhà ta chỉ là cùng chính khí tông có đoạn nguồn gốc ta lại không qua bên kia tu hành qua làm sao có thể nhận biết chính khí tông đệ tử vân giật nhẹ gật đầu cũng đúng chúng ta cái này đi trở về a trên đường chu tức luôn cảm thấy chỗ nào không đúng sinh ra một loại lại bị vân giật lừa cảm giác thật tình không biết vân giật cũng cảm thấy chu tức càng ngày càng khó lừa gạt hắn đương nhiên nhận biết viên đa tình ở kiếp trước thậm chí còn lợi dụng người này háo sắc đặc điểm tại chính khí tông trôn phục bút bất quá đáng tiếc con cờ này còn chưa kịp phát huy tác dụng phúc thiên các liền hoành không xuất thế làm dối loạn tất cả tính toán viên đa tình thân phận không chỉ vẹn vẹn là chính khí tông đệ tử hắn tại long hồ sơn địa vị có phần cao chính là đương nhiệm đại thiên sư con ngôi bởi vậy coi như hắn làm việc phóng đáng không bị trói buộc cũng cho tới bây giờ không người dám can đảm ước thúc với hắn cùng cân nhắc đến hắn mặc dù thường xuyên quay dối mạo mỹ nữ tử kỳ thực chưa hề chính khí tông đối với hắn hành vi cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt trừ cái đó ra vân giật sở dĩ nhìn chúng viên đa tình cũng bởi vì người này nhìn xem không đứng đắn háo sát lại không muốn mặt nhưng hắn thế mà cùng phong mặt quan hệ không tệ là thật ngoài dự liệu vừa nghĩ tới cái kia xuất thân chính đạo tuyệt thế thiên tài có thể cùng tống tân từ cân sức ngang tài tuổi trẻ hợp đạo cảnh vân giật liền cảm giác nhức đầu không thôi ở kiếp trước liền là lộc tử vi cùng phong mặt liên thủ mở ra chính ma đại chiến trọng thương ma tông may mà một thế này mình cùng lộc tử vi xem như liên thủ hẳn là không đến mức chuyện xưa tái diễn mặt khác phong mặt cũng tất yếu lôi kéo tới tuyệt đối không thể để cho phúc thiên các ở phía sau n h ạ t nhạnh chỗ tốt vân giật nhìn xem tâm sự nặng nề càng nghĩ càng thấy đến thế cục còn lâu mới có được mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy chú tước nhẹ giọng hỏi hai ta có phải hay không cho ngươi dứt lấy phiền p h ứ c vân giật cười nói đương nhiên không có ta chỉ là phát hiện nguyệt lao miêu bên kia có chút quái gì chỗ giang diệu cầm nghe được về sau hiếu kỳ nói có gì quái gì ta cũng muốn trước cùng vương phi hỏi thăm một chút n g u y ệ t lao miêu chân tâm tuyển là lúc nào xuất hiện xác nhận một tháng trước đột nhiên xuất hiện chu tước nói ra liền là cái nhìn trộm lòng người cho và o tôi chẳng lẽ bên trong còn g i ấ u dếm huyền cơ vân giật nói ra nếu nó đã sớm xuất hiện tại nguyệt lao miếu ta đương nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều bất qua dưới mắt đông an thành sóng ngầm máy liệt nó liền có vẻ hơi làm cho người sinh nghi chỗ nào không đúng chân tâm tuyền nhìn như chỉ là giúp ngươi nhận rõ nội tâm chỗ yêu nhưng nếu nước suối có người giật dây người kia cũng bởi vậy biết ngươi uy bi hiếp ngươi lớn nhất dục vọng chu tước bừng tỉnh đại ngộ sau đó liền có thể nhờ vào đó thao túng lòng người giang diệu cầm cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề chân tâm tuyền tương đương nội danh trong khoảng thời gian này tới đây nhìn người không chỉ có dân chúng trong thành càng có quan to hiền quý trong triều quan viên thậm chí còn có trên núi tu sĩ hai nữ cùng kêu lên nói ra chẳng phải là tất cả đều chúng chiêu vân giật ngược lại là bình tĩnh nói ra ta cũng hy vọng là ta nghĩ nhiều rồi tấu chương xong chương hai trăm bốn mươi ba trên người ngươi c ó n à n g son phân vị chương hai trăm bốn mươi ba trên người ngươi c ó n à n g son phân vị giang d i ệ u cầm mặc dù không phải người trong tu hành nhưng nàng xuất thân đem cửa chính trị k h í ế u giác không thể tầm thường so sánh vân giật nhìn như hững hờ mấy câu lại làm nàng không rét mà run nguyện lao miếu chân tâm tuyển một chuyện có thể lớn có thể nhỏ nói nhỏ chuyện đi bất quá là tiên gia h i ể n linh đại hạ bên trong cùng loại sự tình thường thường phát sinh có lúc p h à m nhân trong mắt thần tích bất quá là người trong tu hành tiện tay vì đó giống như là chu tức loại này phản hư cảnh tu sĩ có tu vi b ằ n g thân đối với cái này sự vật cũng sẽ không quá mức cảnh giác nhưng nếu là nói lớn chuyện ra chân tâm tuyển tương đương với chiếu d ọ i ra đông an thành rất nhiều người nhược điểm nếu là người giật dây lợi dụng việc này làm nhu đồ lớn liền có thể dễ như t r ở bàn tay không chế rất nhiều quyền quý đường đường thị lang bộ h ộ nhị công tử thế mà soi sáng ra tự mình tiểu nước mặt h thư ì càng càng khâm, khâm thiên giám chính là trực thuộc ở hoàng đế tô duệ một cố lực lượng bình định chỗ chống một chuyện bọn hắn cũng bỏ khá nhiều công sức khí trong đó càng có thật nhiều luyện khí sĩ theo lý mà nói chân tâm tuyển sự tình hẳn là giao cho bọn hắn đến xử lý vân giật lại nói vấn đề ở chỗ id thông tin người ta thân phận chỉ sợ cũng không quá phù hợp có thể ẩn nấp thân phận đưa một phong thư nói rõ chân tâm tuyển lợi hại ta cảm thấy cử động lần này đã chậm giang diệu cẩm cẩn thận suy nghĩ một chút nguyện lao miếu ngược lại là mở ở ngoài thành nhiều năm với lại nguyên bản cũ nát không chịu đ ổ i đã sớm không người cung cấp nuôi dưỡng mà nó hết lần này tới lần khác một tháng trước không hiểu thấu khôi phục hưng ơ hỏa lại mang ra chân tâm tuyển loại bảo vật này thời gian một tháng không dài không ngắn đã đầy đủ để người giật dây vơ vét tin tức giang diệu cẩm gật đầu nói cho nên không bằng tạm thời giữ lại nó để tránh đả thảo kinh xạ vân giật nói ra không chừng có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm tới một vị nào đó mấu chốt nhân vật đâu. bóng đêm càng thâm ba người trở về hiến vương phủ riêng phần mình nghỉ ngơi đi vân giật nhân lúc còn nóng sửa sang lại một phiên suy nghĩ luôn cảm thấy có chỗ sơ hở với lại phúc thiên các lực lượng trùng kiên cho tới bây giờ còn chưa xuất hiện phải chăng nói rõ đại hạ cũng không phải là bọn hắn mục tiêu chủ yếu một bóng người xinh đẹp đột nhiên chui vào trong phòng ôm cánh tay trước ngực sắc mặt khó coi không phải chu tức còn có thể là ai trên người người dính nữ t ử mùi thơm nghe đều có điểm sặc lỗ mũi chính mình có biết hay không ngược lại là không có quá chú ý vừa dồi rượu cấm tại có mấy lời không tiện nói ngươi bây giờ có phải hay không h ẳ n là thành thật khai báo một cái Ta giật sao muốn làm sao nói ngăn gọn. Vân giật nghĩ nghĩ, đây ạ lại soạn i viêm cuối trái vội lời ngươi quái. vàng v kêu thám muốn làm nữ cùng nắng rừng, này nghe tử ta kết ta tước chút Chu quả sờ sờ sờ sao của đấy, đấy. kỳ có bị n nói, thanh giả tự thanh, người tự ô. Ít cùng ta nói sang giật giả cười tự tự Ít ta c h âu u ô. ệ chuyện n nhưng hiểu rất rõ ngươi nói đến trột dạ chuyện từ trước đến nay tránh nặng tìm nhẹ. khác, hiểu trước ta rất trột từ rõ Đây dạ tìm là vì cho ngươi ít thêm phiền não không đùa ngươi đại v i ê m bên kia ý là muốn lôi kéo ta với lại bọn hắn cũng không phải một lòng có người muốn giết chết tô thanh có người thì không nghĩ chu tước từ vân giật trên quần áo nhìn thấy một khối son phấn nhăn sắc chật cảm thấy trướng mắt liền tại đầu ngón tay ngưng tụ ra một dòng nước bắt đầu cẩn thận đ a o nàng nói ngược lại n g ư y i mục đích của chuyến này liền là bảo vệ đại hạ triều cục thuận tiện mau cứu tô thanh đúng không nàng nhấc lên tô thanh thời điểm tận lực tăng thêm phát tâm nói đến thú vị lúc trước tống tân từ kiểu chứa cách gan mặc bái n h ậ p phù diêu tông cùng tô thanh cũng có chút lui tới lại thêm vân giật trọng thương thời điểm tô thanh tăng không quan tâm sử dụng linh đan rượu rực vì đó kéo dài tính mạng bởi vậy tống tân từ đối tô thanh không có ý ngược lại là chu tước có vẻ hơi ghét vẫn giật mắt thấy chu tức gần sát chính mình chăm chú s á t đến cổ áo s o n phấn ngự khí cũng ôn n u chút chuyện trọng yếu nhất vẫn là muốn làm rõ ràng phúc thiên các kế hoạch nếu như có thể xuất thủ ngăn cản cái kia không còn gì tốt hơn nếu như bất lực ngăn cản chúng ta cũng có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng chu tước ta chính là muốn nhắc nhở ngươi một cái nếu như gặp phải nguy cấp tình huống tuyệt đối không nên đi lên liều mạng thực sự không được chúng ta liền về táng kiếm cốc việt minh minh bạch dù sao chúng ta là người trong tu hành nếu là dùng thế tục đạo lý không thuyết phục được đối phương vậy cũng chỉ có thể vạch mặt ai ban sơ cùng ngươi quen biết thời điểm nóng trong ngươi là chính nhân quân tử bây giờ nhận biết lâu ngược lại hy vọng ngươi là tiểu nhân h è n hạ dù sao quân tử mệnh ngắn tiểu nhân mệnh dài chu tước cũng không ý thức được chính mình lời nói này còn cất giấu cái khác ý vị m ư ợ n hôn ám anh đến vân giật trong lúc lơ đãng nhìn chu tước một chút kết quả ánh mắt liền lại khó dịch c h u y ề n khỏi dĩ vãng hai người luôn luôn kết bạn mà đi cho nên vân giật đối nàng trên người mùi thơm sớm đã quen thuộc bây giờ có lẽ là đêm khuya mỹ thuật có tác dụng chu tước khí tức đột nhiên trở lên rõ ràng phản phất ngưỡ hoa quế chất mật mới nếm thử cơ ngọt dư vị thật dài hương hoa kéo dài không tiêu tan vân giật cảm thấy miệm đắng lắng chu tước lao xong cổ á o liên tục xác nhận một phiên phía trên không còn có những người khác x â n phấn nàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm vỗ ngực một cái nói ra ngươi cũng đừng cho là mình đ ị n h lấy một t r ư ờ n g tô tí m ặ t liền có thể ra ngoài làm chuyện xấu không phải chờ trở về ta nhất định nói cho tiểu thư vân giật trước mắt một đ ô n g hoa vừa rồi nữ từ trước ngực nhún nhảy du cảnh tượng vung đi không được hắn gian nan đem ánh mắt chuyển rời đến chu tước cái khác thân thể bộ vị cũng không biết chuyện gì xảy ra chỗ đó đều làm người thèm nhỏ dãi hỏng sợ không phải muốn lật thuyền trong mương chu tước rốt cục phát giác được không thích hợp một thoáng lúc gương m ặ xinh đẹp v à bừng đẩy ra trong bất chi bất giác đã đem vòng tay vây quanh nàng phần eo x ú n g a m nhân nàng d ù n g sức ngửi n g ư ờ i phát hiện vân giật trên người hương khí có huyền c ơ khác nghi ngờ nói n g ư ờ i bên trong mỹ thuật vân giật liền sườn núi xuống lửa nói nơi đó rượu hậu kinh thật lớn h á n giả vờ giả vịt nằm xuống lẩm bẩm giống như thật thân thể khó chịu không ngờ chu tức thấy thế quay đầu liền chạy chỉ ném một câu vậy chính ngươi tỉnh tỉnh rượu đi cái này thuyền không có lật nhưng còn giống như không bằng lật ra vân giật dợ khóc dợi nghĩ thầm không quen thời điểm chu tước có thể nói tương đối lớn gan động một tí đùa d ỡ trêu t r ọ n thích thú bây giờ hai người quan hệ càng ngày càng gần. nàng lại nhát gan giống con con thỏ chẳng lẽ hợp hoan tông mỹ thuật cũng nghiên cứu một cái trở lại nguyên trạng đang nghĩ ngợi chu tước đi mà quay lại bất quá thân thể lại không đi vào phòng chỉ là đem đầu dối vào nàng nghiêm túc nói nhưng không cho đi đánh nhiều hiến vương phi a người đem ta làm người nào người làm người là người tốt lành gì chu tước hử lạnh một tiếng lại lần nữa rời đi trước khi đi lúc nàng nghĩ đến tối nay cùng giang diệu c ẩ m đi xem chân tâm tuyển t r ắ n g cảnh may mắn giang diệu c ẩ m không có từ bên trong nhìn thấy vân giật khuôn mặt cũng may mắn chính mình từ đó thấy được vân giật cũng không biết đại móng heo sẽ ở bên trong trông thấy ai Thấu c ư ơ ngày xong, chương、244. Vân giật muốn thượng、chiều. Chương 244, Vân giật muốn thượng n giật giật g chiều. chiều. kế tiếp trưởng công chúa tô thanh xa giá cuối cùng trở về đông an thành trong lúc nhất thời dân chúng trong thành nhao n h a u đường hẻm hoan n ê n vô cùng náo nhiệt đại hạ khổ hái người sống lâu vậy bây giờ thật vất vả đem chỗ chống n ổ tận ốc đại hạ bách tính c ó thể nói nới l ò n g một đại khẩu khí rốt cuộc không cần lo lắng tự mình hài đồng bị người bắt đi làm thành tàn t ậ n l i ê n ngay cả tiểu hoàng đế tô duệ đều tự mình tại cửa cung chờ cảm thấy từ khi chính mình đăng cơ đến nay còn chưa bao giờ giống hôm nay như vậy vui vẻ qua hết liên nhiên một đoàn người sau đó vào thành t h ừ a dịp náo nhiệt cũng không gây nên thủ thành quan binh chú ý bọn hắn cùng t u y ế n nhân c h ấ p đầu sau đó ẩn thân tại một chỗ bình thường tứ hợp viện bên trong lương thượng quân toàn quyền phụ trách tiếp ứng một chuyện gặp mặt sau lập tức đem mấy ngày nay chứng kiến hết t h ầ báo cáo một lần quả nhiên h á c h liên nhiên để ý nhất chính là hiến vương tô tín người này xuất hiện quá mức kịp cặp với lại vừa vặn cùng thiên t à n môn hủy diệt một chuyện có quan hệ h i ệ n nhiên đã thành hình đồ bây giờ cái đinh trong mắt tóc đỏ mắt xanh đại viêm thái tử có chút làm người khác chú ý xuất hành chị có thể ăn mặc áo c h à n g tre lớp đại viêm hoàng tộc mang tính tiêu chí bề ngoài đặc thủ hiện đêm khuya thăm dò tô tín một chuyện là cái gì kết quả lương thượng quân áp tô tín hoàn toàn chính xác đã biết trách hình kế hoạch bất quá đối với hợp tác sự tình hắn đưa ra muốn cùng thái t ử điện hạ gặp mặt tâm sự a lá gan cũng không nhỏ liền không sợ bổn vương trực tiếp giết hắn chỉ cần hắn chết trách hình kế hoạch liền có thể như thường tiến hành hiến vương tô tín cũng là phản hư cảnh tu v i mà lại là cái kiếm tu chỉ sợ không dễ dàng như vậy giết chết đan trường thanh cũng phụ hòa nói chúng ta thân ở đông an thành không nên làm to chuyện kiếm tu lại là kiếm tu ta nhìn tô thanh bên người cũng cất giấu một cái kiếm tu hộ vệ thật sự là phiến p h ư c h á c h liên nhiên khoát tay áo đỏ linh bên kia thế nào lương thượng quân nói đã thẩm thấu đến đông an thành các nơi từ quan to hiền quý cho tới thị tỉnh tiểu dân đều n ắ m trong tay bên trong làm không tệ thái tử đ i ệ n hạ tất nhiên tô thanh đã hồi kinh chúng ta sau này thế nào hành động trước muốn tìm kiếm tô sầm ý tứ nếu như người này không gượng dậy nổi không cách nào cùng chúng ta hợp tác còn muốn làm tính toán khác mới là tô thanh cưới một tất h tuyết trắng tuấn mã chân đạp t ư ớ n g vân với lại trên thân còn mọc da lân thiến được người xưng làm tuyết kỳ lân nàng trên đường đi không ngừng hướng bách tính gật đầu ra hiệu tại cái này đa sự chi thu hy vọng mình làm như vậy có thể cho bọn hắn thêm chút lòng tin như thế từ đông an thành môn đi đến cung thành cổng đám người vừa rồi tán đi phân phó khâm thiên d á m cùng tắc hạ học công chiếu cố tốt những hài t ử kia thiếu cái gì cứ tới sách tô thanh phân phát thuộc hạ sau đó hai mắt nhìn về phía cách đó không xa thiếu niên mặc áo vàng thiếu niên bộ dáng cùng nàng giống nhau đến mấy phần nam sinh nữ tướng lộ ra thanh tú hắn mặc dù người mặc long bảo nhưng không có bao nhiêu uy nghiêm cử chỉ nhấc chân ở giữa như cái tiểu đại nhân mà không phải hoàng đế chân chính tỷ ngươi trở về tô duệ cùng tô thanh đồng bào cùng một mẹ quan hệ cực kỳ thân cận tô thanh đưa tay dự định kiểm tra thiếu niên đầu để ngươi cũng không có việc gì đi thêm váy g à y tật tường chẳng lẽ hắn không có nói cho ngươi những này hắn vẫn là lấy trước kia bộ dáng ta hỏi một câu mới bằng lòng nói một câu cũng không biết trong mắt của hắn đến cùng có hay không ta vị hoàng đế này còn không phải ngươi lúc trước quá mức n ă n g hướng cho dù tần tương cùng ngươi kể ngươi cũng nghe không hiểu thậm chí còn muốn tin vào s ả m luôn cùng hắn ngược lại liền lấy thiết hồng nhất sự tới nói à hắn lúc trước căn dặn ngươi không được đem thiết tướng quân triệu hồi kinh thành ngươi lại vẫn cứ đem người triệu trở về t ô d u ệ nghe lỗ thai đỏ lên ngượng ngùng nói khi đó ngươi không có trở về ta thực sự không phân rõ người nào đáng giá tín nhiệm tô thanh nhìn đệ đệ một mặt bí khuất cũng không đành lòng tiếp tục quất lớn liền nói tóm lại tiếp xuống ngươi muốn nâng lên tinh thần đều nghe tỉ, tỉ. tiểu hoàng đế tại tỉ tỉ trước mặt có vẻ hơi định ngọ tô thanh c h ừ n g đệ đệ một chút bất đắc dĩ nói mau mau đi thôi chớ có để quần thần tại thái cực điện chờ quá lâu hôm nay đúng lúc gặp c h i ề u hội thời điểm tô thanh cố ý t r ư ớ c ở ngày này trở về cũng là có chỗ kế hoạch tô duệ từ trước đến nay chán ghét vào c h i ề u cảm thấy mình tựa như một cái khối lỗi gật đầu lắc đầu căn bản không người để ý chuyện lớn chuyện nhỏ cũng đều là quần thần thương thảo quyết định t â n định phong cùng đoan vương tô sầm cái nào nói chuyện không thể so với hoàng đế dễ dùng l i ê n ngay cả hồi t r ư ớ c vừa bị a tỷ ban được chết đại hoàng, quan, đã từng đều muốn ổn áp tiểu hoàng đế một đầu thật tình không biết tô thanh lúc này lại ẩn l n có chỗ trợi nàng nghĩ thầm không biết vân giật dưới mắt là tình huống như thế nào phải chăng điều tra đến đại viêm bên kia tin tức với lại dựa theo tính tình của hắn nhất định sẽ không vắng mặt lần này t r i ề u hội xem ra thái cực điện có náo nhiệt có thể nhìn nghĩ tới đây tô thanh không khỏi tăng tốc bước chân đáng thương tô duệ chỉ có thể gian nan đuổi theo cùng nay đồng thời thái cực điện q u â n thân phần lớn đã vào vị trí của mình ngoại trừ niên kỷ quá lớn có việc xin nghỉ phép mấy cái kia những người còn lại đều đến đông đủ dù sao trưởng công chúa hồi t r i ề u về sau đại hạ cuối cùng có mấy phần khí sắc đối với tô thanh bọn hắn vẫn tương đối tin phục đại hạ quan trường cũng không khắc nghiệt vừa vặn tương phản quần thần nhập điện về sau các trò chuyện cắt náo n h i ệ t đến tựa như chợ bán thức ăn miệng một dạng bây giờ ngoại trừ hoàng đế long ỉ bày ở chủ vị bên cạnh còn ngoài định mức tăng thêm một cái ghế tự nhiên là cho trưởng công chúa tô thanh chuẩn bị tiếp theo chính là bách quan ăn ý chia làm hai hàng r i ê n g phần mình phía trước nhất đều lưu lại vị trí một cái cho đoan vương tô sẩm một cái cho tể tướng tần định phong như thế chỗ đứng đã thành quy tắc ẩm không người dám can đảm đánh ỡ bất quá hôm nay đại triều hội tới một vị khách không ngợi mà đến người này vừa mới hiện thân lập tức thái cực điện hoàn toàn yên tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được chính là khởi tử hoàn sinh hiến vương tô tín hiến vương hồi kinh về sau rất ít đi ra ngoài nhưng mang đến hiến vương phủ vàng bạc tài bảo thế nhưng là vô số kể dĩ vãng triều hội đều là hiến vương cùng đ o a n vương huynh đệ hai người tranh chấp có thể nói đao quan g kiếm ảnh về sau tạo thế chân vạc thời điểm tô duệ tô sầm tô tín ba cái chế ước lẫn nhau lại có tần định phong tử đó điều đỉnh cũng không đến mức làm ra quá bất hợp lý quyết định nhưng về sau hiến vương tô tín mất tích cân bằng bị đánh phá này mới khiến tô sầm có thời cơ lợi dụng thúc đẩy chỗ chống hoành hành đại hạ địa giới khiến cho dân chúng lâm than như thế nói đến hiến vương tô tín mặc dù hỗn đản lại quả nhiên là trong c h i ề u không thể thiếu một phần tử đối mặt đám người ý vị không giống nhau ánh mắt đã từng muốn vào kinh làm quan vân g i ậ t không hiểu có chút kích động hắn ngẩng đầu mà bước tiến vào thái cực điện mang trên mặt một tia chếp thức trực tiếp đi tới quần thần đội ngũ phía trước nhất tấu chương xong chương hai trăm bốn mươi lăm ta từ trước đến nay không nói đạo lý chương hai trăm bốn mươi lăm ta từ trước đến nay không nói đạo lý nếu không phải vì vào kinh đi thi vân giật liền sẽ không đi ngang qua vô danh tiểu chấn từ đó cải biến vận mệnh không nghĩ tới lúc trước nguyện vọng bây giờ lại lấy một loại khác phương thức hoàn thành thật là khiến hắn cảm khái vận mệnh vô thường vân giật đỉnh lấy hiến vương tô tín khuôn mặt không nhìn thẳng rất nhiều thần tử nhìn chăm chú không cùng bọn hắn câu thông liền là tốt nhất câu thông dù sao những người này hắn nhận không được đầy đủ tuy tiện nói chuyện ngược lại rụt rẻ hết lần này tới lần khác q u ầ n thần đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc ai cũng biết hiến vương tu hành có thành tựu từ trước đến nay không coi ai ra gì mới sẽ không đem ý nghĩ đặt ở thế tục việc nhỏ bên trên vân giật một đường từ cuối hàng đi đến phía trước trong lúc đó không người dám can đảm c h ặ n đường đối với vị này diện thiên t à n môn đại công thần đều là tránh lui ba phần mà đứng tại phía trước nhất người kia lui không thể lui chỉ có thể kiên trì hướng vân giật nói ra ngươi tất nhiên vô sự cũng không nói cho nhà chuyển cái tin tức hiến vương phụ trên t h giới còn có chúng ta đại hạ triều đình không biết bao nhiêu người vì ngươi lo lắng người nói chuyện chính là tô sầm hắn vui mặc đồ trắng áo làm thư sinh trang phục đóng vai nhìn xem một phái chính khí làm người càng là nước dùng q u ả n ư ớ c trái lại hiến vương vân g ậ t quần áo lộng lẫy màu lót đen gỉ kim áo c h o n g hiến vương phụ càng là so đoan vương phụ không biết khí phá lúc trước đại thần đều cảm thấy đoan vương người này không sai làm người thanh liêm vô dục vô cầu về sau mới phát hiện nhìn xem nhất là vô hại vị này vương g i a hai họa đại hạ thời điểm ra tay nặng nhất đương nhiên đám người này ý nghĩ chỉ có thể nói là đúng hay không bởi vì bọn họ bây giờ đối hiến vương có chỗ đổi mới chính là bởi vì tô tín bên trong nhưng thật ra là vân giật nói đúng ra hai vị này vương g i a đều không phải là vật gì tốt không phải đại hạ cũng sẽ không ngày càng xa suốt vân giật cười nói vương minh cũng đang vì ta lo lắng sao lúc trước nguyệt nha thành chúng t ô sầm mua được anh tử đ á n lén trọng thương đình ngê tiết tử gián tiếp dẫn đến tô tín bị dưới cơn thịnh nộ phong mặc giết chết bây giờ hắn ngược lại là người tốt lại có mặt cờ trách đệ đệ tô sầm sắc mặt không thay đổi tự nhiên là dù sao ngươi không có ở đây thời gian ngay cả chiều này sẽ đều trở nên có chút nhàm chán vân giật cười nói vậy hôm nay ngươi liền có hàn huyên nói đi vân giật liền quay người đi đến mặt k h á c một đầu đội ngũ phía trước nơi đó có cái đánh thẳng ngáp nam tử trung niên người này nhìn xem khí độ bất phẩm tụ lại tại phía sau hắn thần tử cũng đều là trong chiều căn cổ tri thần vân g ậ t thi lễ một cái đã lâu không gặp thần tương còn mạnh khỏe tần định phong thấy thế vội vàng ngườn ra vị trí nói ra Tốt đây, tốt đây. tất ố tốt t t đây đây, nhiên hiến vương điện hạ trở về cái này cùng đoan vương điện hạ võ đài vị trí liền trả lại cho người a không ngờ vân giật lại không l ĩ n h tỉnh loại này lao tâm lao lực vị trí vẫn là tần tương chính mình giữ đi bồn u vương hôm nay tới liền là muốn nhìn một chút một ít người chắc hẳn bọn hắn cũng ôm giống nhau tâm tư muốn gặp một lần bồn u vương dù sao ta biến mất có đoạn thời gian ai cũng không biết hồi kinh hiến vương đến cùng phải hay không thật tô tín đúng không vương minh hắn nói xong nói xong lại đụng trở lại tô sầm bên cạnh hiện nhiên đây là hạ quyết tâm buồn nôn đối phương có đạo thanh âm từ bên trên chuyển đến xác thực như thế tô thanh mang theo hoàng đế tô duệ một t r ư ớ c một s a u hiện thân ánh mắt hai người đều là nhìn về phía vân giật chỉ bất quá một người coi hắn là thành hiến vương tô tín lật qua lật lại muốn nhìn một chút thật giả một người khác lại đem hắn xem như vân giật đến xem muốn xem hắn tiếp xuống đánh cho tính toán gì vân giật c h ầ m c h ầ m vào trưởng công chúa tô thanh người nói trưởng công chúa không thành thành thật thật ở trên núi tu tiên thế mà trở về thế tục chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho lắm tô thanh đối chọi gây gắt nói người ta rời đại hạ triều đình liền đều là trên núi tu sĩ làm gì xoắn suýt những này b u n vương chính là thân ở lồng chim trưởng công chúa lại là quay lại lại lòng vẫn là n g ư ờ i càng đáng thương chút a n g ư ờ i nếu muốn ôn chuyện các loại triều hội sau khi kết thúc lại nói hiện tại ta còn có chút chính sự cần xử lý từ đầu đến cuối vân giật đều không có để ý tới quá nhỏ hoàng đế tô duệ xem ra là thật không đem hắn để vào mắt tô duệ lại không tức giận chỉ cảm thấy hiến vương minh tựa hồ chỗ đó không thích hợp nhưng còn nói không ra không nghĩ tới tô duệ làm hoàng đế tương đương bình thường nhìn người lại có chính mình một bộ ánh mắt vậy mà có thể phát giác được tô tín c á c thưởng theo tô thanh cùng tiểu hoàng đế ngồi xuống lần này triều hội chính thức bắt đầu vân giật đối triều hội nội dung không có chút nào hứng thú chỉ là nghiêng đầu cười nhìn về phía tô sầm làm cho người không quá dễ chịu t ô sầm hạ giọng nói n g ư ơ i đây là cố ý tới tìm ta s u ố i khỏe n g ư ơ i tại đông an thành chân không bước ra khỏi nhà không phải là vì tránh ta ta tránh n g ư ơ i làm cái gì người ta lòng dạ biết rõ thiên tàn c ự bị b u ồ n vương diệt không biết vương huynh làm cảm tưởng gì t ô sầm mạnh miệng nói ta là m người thanh thanh bạch bạch thiên địa chứng giám vân giật nghĩ thầm tốt một cái thanh thanh bạch bạch sau lưng đều đem đ ạ i hạ tận g ố c b án thế mà còn dám nói mình thanh bạch vừa vặn lúc này t ô thanh cùng quần thần thảo luận như thế nào an trí những cái kia tàn tật hài đồng vân giật liền cao giọng nói ra vương minh nói hắn nguyện toàn quyền phụ trách việc này nhất định đem những hải tử kia an trí thỏa đáng tô sầm đống nhiên nắm chặt n ắ m đấm từ trong hàm giang gạt ra một câu ngươi lừa ta vân giật hỏi lại n g u y ệ t nha thành ta suýt nữa bị ngươi h ố chết bây giờ ngươi chỉ là hy sinh đ i ể m tài lực vật lực chẳng lẽ không được tô sầm mặt lạnh lấy vân giật liền lại lần nữa cao giọng nói ra vương minh còn nói những hải đồng này nhà bên trong cũng hẳn là đạt được đền bù hắn nguyện ý phái người tại đại hạ địa giới từng nhà hỏi thăm vì hai tử tìm kiếm thân nhân tô sầm nhịn không được nói ra những hải tử kia lai lịch không rõ đại hạ địa giới rộng lớn vân giật ngoại giới truyền n g ô n vương huynh cùng chỗ chống quan hệ m ậ t thiết thậm chí có người nói ngươi mới là hái người sống phía sau màn thủ lĩnh đi hái sinh gây cắt sự t ì n h vì chính mình vơ vét của cải lúc này chính là đoạn tuyệt lời đồn tốt đẹp thời cơ vương huynh ngươi nhưng ngàn vạn không thể lùi bước ca có danh thần tử cao giọng nói ra lời đồn chính là lời đồn đoan vương làm gì từ chứng thanh bạch ngược lại là hiến vương ngươi không hiểu thấu biến mất mấy tháng lại tại chỗ chống bị trưởng công chúa hủy diệt về sau đột nhiên hồi chiều ngược lại lộ ra càng thêm khả nghi hiện nhiên người này là đoan vương muốn hạ nói chuyện thiên vị chủ tử nhà mình b lập tức quần thần xôn xao có kêu gạo muốn đem hiến vương trục xuất đi có nói muốn nghiêm trị tô tín có chút thì thờ ơ lạnh nhạt tỷ như tần định phong từ đầu đến cuối không nói một lời hắn thấy tên kia quan viên vô luận là có hay không thông đồng chỗ trống chỉ là ngày bình thường tạo ra tội nghiệt đều xem như chết không có gì đáng tiếc tô thanh bỗng nhiên mở miệng nói ra theo ta điều tra người này xác thực cấu kết chỗ trống tội lôi đang chém lời vừa nói ra tiếng nghị luận im bặt mà dừng ai cũng không nghĩ tới vừa rồi hai người còn đối trọi gây gắt giờ khác này t r ư ở n g công chúa thế mà lại cho hiến vương ra mặt vân giật quay đầu nhìn về phía tô sầm cười nói ngươi biết ta làm việc từ trước đến nay không nói đạo lý Tấu chương quân t h ầ n công như thế nghĩ n thầm cái này há lại chỉ có từng đó là không nói đạo lý quả thực là phát dồ đại hạ kiến quốc đến nay đương t r i ề u giết người không phải là không có qua tiền lệ nhưng là giống hiến vương như vậy xuất thủ gọt cảng thậm chí ngay cả một giọt máu đều không nhìn thấy liền đem người giết thật đúng là lần đầu gặp theo cung nhân tràn vào thái cực điện dọn đi thi thể lau mặt đất một mạch mà thành trong nháy mắt thái cực điện khôi phục lại bình tĩnh không có để lại mảy may tích lực phản phất nơi này vừa rồi cũng không chết qua người vân giật vẫn là một bộ ai dám cho ta ta giết kẻ ấy bộ dáng mặc dù có người muốn tiến lên quát lớn hai câu cũng chỉ có thể yên lặng chịu đựng đổi thành ở trong lòng nhỏ rộng dế chỉ có tô thanh cùng tần định phong không chút hoang mang hai người một cái là phản hư cảnh một cái tu vi khả năng càng cao đương nhiên sẽ không e ngại nếu là đội thành tu sĩ khác dám can đảm ở thái cực điện bên trong làm cản sớm đã bị khâm thiên giám liên hợp hoàng c u n g thị vệ cầm xuống đại hạ hoàng cung chính là hoàng đế nghỉ lại chỗ tự có long khí bảo hộ cũng không phải tu sĩ tầm thường có thể lô mãng địa phương hết lần này tới lần khác mỗi lần xuất thủ người chính là hiến vương tô tín nhân ra đã là thân vương lại là phản hư cảnh tao thủ quả nhiên là không chọc nổi ma đầu tô thanh mở miệm phá vỡ cục diện bế tắc tất nhiên đoan vương sung phong nhận việc như vậy an trí hải đồng sự t ì n h liền giao cho ngươi mặt khác chỗ trống trong khoảng thời gian này khắp nơi làm sàng làm bậy ngươi cần tự mình đi một chuyến chấn an c ắ p nơi kêu ca lúc này t ô sầm đã bị gác ở trên lửa nơi nào còn có đường lui chỉ có thể không người lính mệnh nhìn trường công chúa ý tứ cũng không tính xuất tiền xuất lực chỉ sợ đoan vương lần này cần tự móc tiền túi sau đó tô thanh liền bắt đầu thương nghị sự t ì n h khác tỷ như biên phòng thuế má vân giật tự nhiên không có hứng thú tiếp tục có chút hăng hái đụa lên đoan vương vương huỳnh tất nhiên cùng tiền tàn cửa hướng mật i ế t làm sao không cho bọn hắn giút ngươi tu hành không phải ai đều giống như ngươi đã muốn tôi r ư ờ n g sầm nghiến răng nghiến lợi nói với lại ngươi tu vi càng cao liền nhất định khoảng cách hoàng vị càng xa chẳng lẽ ngươi không hiểu đạo lý này vân giật vương minh làm sao trong lời nói có gai lại nói cũng không phải chỉ có làm hoàng đế mới có thể hiệu lệnh thiên hạ hoàng đế chỉ là hư danh quên thế mới là thật sự rõ ràng đồ vật tôi sầm nguyệt nha thành sự tình vốn là ngươi ta tranh đoạt hổ phủ các hiện thân thủ ta cũng không nghĩ tới sẽ toát ra cái phong mặc lại vì cho đình n g xuất khí động thủ giết ngươi ta đương nhiên biết phong mặc không tại ngươi nằm trong tính toán ngươi cũng xa xa không có thúc đẩy hợp đạo cảnh bản lĩnh còn có cái kia cho thiết hồng diệp l a n g bậy mưu tính kê vân giật càng tại ngươi ta ngoài ý liệu bởi vậy cẩn thận nói đến hai ta kỳ thật cũng không thù á n vân giật không nghĩ tới thế mà từ vương ra trong miệng nghe được tên của mình chỉ có thể cố nén ý cười hắn nói bây giờ nói ngươi ta không có thù hận chỉ sợ đã chờ m a thật vất vả nhịn đến chiều hội kết thúc tô sầm thành lớn nhất bên vua cũng không lo được cái gì lễ nghi dẫn đầu phất tay h áo rời đi lần này chỉ có chút ít mấy người đi theo đoan vương sau lưng hiển nhiên theo tô tín trở về trong chiều thế lực lại phải có biến thành động tân định phong thì ngoài ý liệu chủ động tìm tới vân giật ước định muốn tại tướng phủ một lần sau đó liền dẫn một đám thần t ử ô ương ương rời đi đợi đến lớn như vậy thái cực điện chỉ còn lại có tô thanh tô duệ cùng vân giật tô thanh nói ra làm sao hiến vương có chuyện muốn nói vân giật nói ra lúc trước nói xong ngươi ta phối hợp ta diệt thiên tàn môn ngươi diệt địa chỗ trống bây giờ được chuyện ngươi nhận lời chỗ tốt có phải hay không cũng nên cho ta tô duệ nghe xong lập tức gấp tỷ ngươi hứa hẹn cho hắn cái gì có thể hay không gây bất lợi cho ngươi tô thanh trấn an nói chỉ là chút tu hành dùng đồ vật không cần lo lắng nàng suy nghĩ cái biện pháp mời nói hiến vương muốn đồ vật tại hậu cung bên trong đi theo ta lời à tô duệ vẫn không yên lòng muốn đi theo kết quả bị tô thanh lấy ánh mắt ngăn lại cũng chỉ có thể ngoan ngoãn dừng bước lại bất quá hắn nhìn qua hiến vương tô tín bóng lưng càng xem càng cảm thấy kỳ quái vô luận đại viêm vẫn là đại hạ hoàng đế đều là cựu ngũ trí tôn nhận đến thiên đạo phù hộ tuy nói bởi vậy hoàng đế không thể tu hành không được trường sinh nhưng nhận đến long khí ra thân chỉ cần thân ở trong hoàng cung liền có thể hiện hiện rất nhiều chỗ bất phàm đáng tiếc tô duệ đang cơ quá sớm nộ tính quá kém còn không cách nào tùy ý vận dụng tô thanh từ khi hồi chiều về sau rất được dân tâm cho nên cũng ít nhiều lây dính một chút long khí được lợi rất nhiều mấu chốt nhất là xích luyện tiểu x à đúng là mắt thấy là phải hóa long đã giảm bớt đi mấy trăm năm khổ tu tô duệ còn chưa h â n phối bởi vậy hậu cung người cũng không n h i ề u lại đều là lao hoàng đế t ầ n vi tô thanh hồi triều về sau vì miễn đi rất nhiều phiến thức liền một mực ở tạm nơi đây nàng mang theo vân giật đi chỗ ở đầu tiên là lui tả hữu lại xác định chúng quanh lại không sơ hở về sau lúc này mới thở phào nhẹ nhõm đại viêm hình đồ theo ta một đường không quá thời hạn ở giữa chưa hề xuất thủ ta liền đoán được là ngươi tại đông an thành làm ra động tích lớn vân g ậ t vẫn là lần đầu đi vào hậu cung So、n tôi Tô thanh g nhìn xem gầy một chút bất quá hai con ngươi có thần với lại thêm mấy phần khí khái hào hùng từ ôn nhu sư tỷ trở nên càng lúc càng giống là nữ đế khí chất nàng hỏi vấn đề gì vân giật nói ra hoàng đế chi vị thụ thiên đạo phù hộ phần này bảo hộ đến cùng là loại nào trình độ như thế nào đột nhiên nghĩ đến nghe ngóng cái này ta hoài nghi đại v i ê m hoàng đế xảy ra chuyện cho tới đại v i ê m triều đình loạn cả một đoàn mới có thể làm ra loại này đoạn tuyệt quốc vẫn ác độc kế hoạch tô thanh lại lần nữa xác nhận một phiên phải trăng thai vách mạch d ừ n g mới nói ta sau đó nói sự tỉnh thuộc về hoàng thất cơ mật chỉ có phụ hoàng ta cùng tô duệ biết được liền ngay cả tô sầm tô tín đều hoàn toàn không biết gì cả vân giật gật đầu yên tâm ta nhất định giữ bí mật thiên đạo phù hộ tự có chỗ bất phàm chủ yếu biểu hiện là bách bệnh bất xâm tà độc không gần nhưng lão hoàng đế lại là bệnh nặng thoái vị bệnh này chuyện ra có nguyên nhân từng có một vị tiên sư vì ta phụ hoàng chữa bệnh nói phía sau màn có người thiết lập xuống trận pháp h ã m hại phụ hoàng chỉ là chúng ta tra xét hồi lâu lại ngay cả chút điểm manh mối cũng không tìm tới vân giật có thể đối hoàng đế ra tay đám người kia cũng không quá đơn giản t ô thanh dựa theo tiên sư thuyết pháp chí ít hao tổn một tên hợp đạo cảnh mới có thể làm đến việc này hy sinh đại đạo đổi được lao hoàng đế thân mắc bệnh nặng cái này khó tránh khỏi có chút không thể tưởng tượng đổi hợp đạo cảnh tu sĩ đầy trong đầu đều là phi thăng như thế nào cam tâm làm loại chuyện này người có chỗ không biết vài ngàn năm trước đại tần vương triều hùng bá nhân gian thủy hoàng đế càng là khí vận n g ặ t trời cuối cùng lại bị mấy tên hợp đạo cảnh liên thủ chấn sát tấu chương xong chương 247, b à n long tháp chương 247, b à n long tháp tô thanh nói tới sự tình chính là hoàng tộc thời đại tương truyền cơ mật thế tục cùng trên núi miếu đường cùng giang hồ nhìn như phân biệt rõ ràng nước giếng không phạm nước sông kỳ thực là một m phương thế lớn khó chế l i ề n sẽ phát sinh một chút đủ để phá vỡ thiên hạ nhân dân sự tỉnh đại tần vương triều chính là thế tục từ xưa đến nay cường thịnh nhất triều đại một lần mời trào trên núi t ô n g môn bồi dưỡng mấy vạn luyện khí sĩ cho mình dùng làm thủy hoàng đế bình định thế tục cựu châu giá tâm còn tại bành trướng đánh lấy hiệp lấy võ p h ạ m cấm tiên lấy thuật loạn pháp danh h à o lại bắt đầu thảo phạt trên núi thế lực chính như vân giật trong bức họa thế giới chứng kiến hết thảy đ ế từ đại tần hải công công thế mà dám can đảm t r i n h phạt chú kiếm sơn trang còn tuyên bố nếu không quy hàng liền muốn giết cả nhà bởi vậy trên núi tu sĩ cũng không còn cách nào coi nhẹ tần đế tàn bạo hành vi quyết định không để ý thiên đạo che chờ giết chết vị hoàng đế này nó trả ra đại giới cực kỳ tham trọng mấy vị tông chủ vì thế hy sinh tính m vân giật nghe xong có chút hiểu được nói nguyên lai hợp đạo cảnh vẫn có thủ đoạn phá vỡ thế tục vương triều chỉ là ra quá lớn có rất ít người nguyện ý đi làm với lại vương triều càng là khổng lồ thân phụ khí vẫn cũng càng nhiều hợp đạo cảnh đối nó xuất thủ gặp phản vệ cũng biết tăng lên gấp đội tô thanh giải thích nói liền lấy thiên su viện tới nói tùy tiện giết chết một vị hoàng đế chỉ là hạ đẳng l ữ u kế để đệ tử lấy thân vào cuộc từng đi từng tí không chế một tòa vương triều hương suy đều tại hắn một người trong k h ô n g chế cái này mới là thượng sách lộc tử vi cùng tần định phong chính là như vậy dự định một khi đại hạ đại viêm phân ra thắng bại bọn hắn cũng biết tùy theo tìm tới hợp đạo thời cơ không sai bởi vậy ta mặc dù tín nhiệm tần tương nhưng lại không thể hoàn toàn tín nhiệm với hắn v â n giật suy nghĩ một lát đột nhiên một tay nắm tay lện ở lòng bàn tay phát ra ba một tiếng nếu ta nhớ kỹ không sai đại viêm lão hoàng đế cùng ngươi phụ hoàng n i ê n k ỳ tương tự có thể hay không cũng là tao nộ tình huống tương tự tuổi thọ sắp hết mới có thể vội vã như thế tô thanh lắc đầu nói ta không có thu được phương diện này tin tức nhưng lo nghĩ của ngươi có chút đạo、lý. nói đi nàng làm ra một cái quyết định trọng yếu không bằng ta dẫn ngươi đi nhìn một chút phụ hoàng có lẽ thấy tận mắt ngươi sẽ đối với việc này có n ắ m chắc hơn vân giật chỉ nhớ rõ tô thừa càn g bị giấu ở một ngụm trong quan tài ngọc ở vào sắp chết chưa chết huyền diệu trạng thái liền hỏi có được hay không ta ngay cả hoàng thất cơ mật đều nói cho ngươi biết cũng không kém chuyện này ngoài ý liệu là tô thanh lấy ra một khối bản cờ lớn nhỏ ngọc đài thi pháp mở ra về sau phía trên lập tức hiện ra hoàng cung cấp nơi hình ảnh tô thanh giải thích nói đây là bỏ túi huyền cơ đài truyền thuyết lấy từ thiên giới bảo vật giang sơn xã tắc đồ một góc chế thành chỉ có hoàng tộc huyết mạch mới có thể sử dụng chỉ bất quá hao phí linh lực cực kỳ to lớn vân giật hiếu kỳ nói nó có tác dụng gì có thể trong nháy mắt na di đến hoàng cung các nơi cùng loại xúc đ ị a thành thốn pháp thuật với lại bản thân nó cùng trong cung trận pháp hòa làm một thể còn có thể thông qua điều k h i ể n trên đ à i ngọc kiến trúc trực tiếp sửa đổi hoàng cung bố trí là cái có thể công có thể thủ tốt pháp bảo nếu là đến khẩn yếu con đầu tối thiểu hoàng đế có thể lợi dụng nó chạy thoát nếu thật đến ngày đó còn sống chạy đi cùng chết cũng không có gì khác biệt tô thanh phát ra khe than thở một tiếng sau đó một lần nữa phân chấn tinh thần lên nói ra giữ chặt tay của ta thu liêm t h ầ n nhiệm không được luận động vân giật nghe vậy làm theo sau đó chỉ thấy tô thanh dùng ngón tay điểm nhẹ ngọc đài bên trong một chỗ ngóc ngách sau một khắc hai người liền thoáng qua xuất hiện ở cái chỗ kia nàng nói phương pháp này cùng loại xúc đ ị a thành thốn kỳ thật vẫn là khiêm tốn tay cầm ngọc đài người tương đương với có thể đem cả tòa hoàn g cung biến hóa để cho bản thân sử dụng nói cách khác càng giống là đem hoàn g cung luyện hóa thành một chỗ đầu tiên tô thanh sắc mặt trắng bệnh đ ộ i vàng ăn vào một hạt đan dược vân giật quan tâm nói ngươi vẫn tốt chứ không có việc gì chỉ là không nghĩ tới mang ngươi tới lại xe tiêu hao to lớn như thế cái này huyền cơ đài chính là quá tổ truyền xuống bảo vật xưa nay từ khâm thiên giám trường quản chẳng qua hiện nay tô duệ còn chưa triệt để nắm giữ đại quyền lúc này mới thu hồi bảo vật kết quả không nghĩ tới hoàng thất gia nơi g ư cái này phản h ư cảnh vừa vặn có thể sử dụng vật này tô thanh ta ngược lại thà rằng không cần nó về phủ diêu tông tiếp tục tu hành vân giật gặp nàng sắc mặt dần dần khôi phục hồng nhuận phất phất lúc này mới có tâm tư dò xét cảnh tượng trước mắt nơi đ â y ứng tại hoàng cung dưới mặt đất chính là một tòa tiểu tháp bộ dáng trong đó tổng cộng có chín đạo bản lòng trụ làm trèo trống trong tháp long khí mờ mịt mặt tường lấy ngọc thạch lất thành điêu hàm ẩn h u y ề n cơ cho dù vân giật đã là phản hư cảnh tu vi đến nơi đây thế mà cũng có quỳ xuống tham viếng xúc động với lại theo hai người mũi chân vừa chạm đến ngọc chế gạch gạch bột lập tức hiện ra vảy dòng đường vân khe hở ở giữa cảng là chạy ra sền sệt màu vàng sương ngủ đúng là áp suất gần ngàn năm hoàng thất long khí tô thanh có hoàng thất huyết mạch mang theo đối với cái này không có cảm giác chút nào vân giật lại đ ỗ n g nhiên cảm thấy một trận áp lực khổng lộ ép tới hắn khí hải bốc lên sương bánh chẹ cũng phát ra không chịu nổi gánh nặng g i n vang phương biên kiếm t ự như nhận đến m ạ n phạm tự hành từ tu di trong nhẫn bay ra phát ra một tiếng tranh、minh. tại chủ nhân chúng quanh lấy xuống mấy đạo vết kiếm một thoáng lúc đem long khí ngăn cách bên ngoài lại không ảnh hưởng bang đi theo tô thanh cùng nhau đến đây xích luyện t i ể u xà giật này mình vội vàng lùi về trong quần áo cũng không dám lại thò đầu ra tô thanh nhìn nó giống như đã từng quen biết đây là trôi này đại thiết phiến vân giật giới thiệu nói kiếm tên p h ư ơ n g viên kinh lịch một phiên rèn luyện bên trong cuối cùng khôi phục chân thân kiếm này xác nhận từng có đồ long tiến hành cho nên mới sẽ đối với nơi này càng mất cảm tô thanh cũng không biết vân giật có kỳ ngộ khác còn tưởng rằng là ma kiếm kinh có tác dụng đồ long vân giật vậy mà không biết nam c u n g phi thiên cụ thể làm qua cái gì bất quá lấy sư huynh tu vi đạo hạnh vô luận làm chuyện gì cũng đều sẽ không lộ ra không hợp t h ó i thường phương viên kiếm linh không chế thân kiếm bốn phía du tẩu lướt qua chín cái bàn lòng trụ thấy phía trên thân rồng đều là đa h ó a đá không có chút nào sinh cơ lúc này mới dần dần bình tĩnh trở lại tô thanh ngưng thần nhìn lại chỉ thấy phương viên thân kiếm hiện ra cùng loại v ả y rồng màu xanh đen đường vân đúng là dẫn tới trong tháp tần ẩn đúng đưa vân giật trấn an nói yến tính điểm ta không sao phương viên kiếm linh nghe tiếng rừng ở vân giật bên n g một bộ người này ta bảo bọc thần khí bộ dáng tô thanh cảm khai nói Người người c càng càng h vân dật thuận g nhìn lại đó là một mùa vu lam xanh biết hai mẩu thay đổi dần sen lẫn ngọc quan tài quan tài thân trạm k h ắ t rồng h à n ý ung tủm tấu chương xong chương hai trăm bốn mươi tám xin đợi nhiều lúc chương hai trăm bốn mươi tám xin đợi nhiều lúc theo lý mà nói đại hạ lịch đại hoàng đế băng hà sau đều biết tán g tại hoàng lăng bất quá tô thừa cản tình huống đặc thù liền được đặt ở hoàng cung dưới mặt đất bàn lòng trong tháp biết được việc này người ít càng thêm ít thậm chí năm đó từng vì tô thừa cản chữa bệnh thái y chỉ là ngẫu nhiên nghe được đôi câu vài lời liền bị một vị tướng quân trực tiếp chém giết lại vị tướng quân này cũng sau đó tự vận h ã m hại lão hoàng đế người không rõ lai lịch nếu là bị hắn biết được tô thừa cản căn bản không chết còn có thể tỉnh lại nhất định sẽ xuống lần nữa sát thủ vân giật tại tô thanh dẫn đầu dưới đi đến quan tài trước phát hiện trong quan tài tô thừa cản khuôn mặt như thường chỉ có chỗ mi tâm ninh lấy một đạo hát Từ t khí bên hủy cạnh xà tô thanh i cũng vượt qua linh khí tương trợ nói ra là ta sơ sót trước đó quên nhắc nhở ngươi lao hoàng đế bên trong là cái gì độc loại độc này vô danh không tại trong sách ghi chép nên là hợp đạo cảnh thủ bút không phải ta sẽ không, không hề có lực hoàng thủ t a cũng cảm thấy như vậy. Tô thanh ấ y vậy. như h Tô t đầu ngón tay mơn trớn quan tài xua theo cẩn thận không đi đụng vào những cái kia tơ hồng dựa theo vị kia tiên sư lưu lại phương thuốc lúc này chỉ kém một mực bất tử tuyển liền có thể cứu sống phụ hoàng đáng tiếc vân giật hai lời trong trí nhớ đều không có bất tử tuyển tin tức chỉ có thể bất đắc gì nói loại này tồn tại ở trong truyền thuyết bảo vật tìm ra được đơn giản so với lên trời còn khó hơn t ô thanh ta cũng dạng này cảm thấy phụ hoàng thức tỉnh khả năng thực sự có thấp ta nhất định phải nghĩ những biện pháp khác vì đại hạ kéo dài tính mạng vân giật ngươi dự định trực tiếp giết hách liên vì sao không thể giết hắn chỉ sợ coi như ngươi giết hắn cũng không làm nên chuyện gì tô thanh khanh nhiễu lông mày nghi ngờ nói đây là vì sao vân giật giải thích nói hách liên nhiên chỉ là đại v i ê m thái tử coi như hắn chết cũng sẽ có những người khác thay thế thân phận của hắn nhưng ta điều tra qua hoàng tử khác cũng không được ý nếu là bọn họ nắm giữ t r i ề u chính thì tương đương với tô tín hoặc là tô sầm đáng cơ không chỉ có bất lực đối ngoại quyết chương còn chỉ có thể đem bồn u quốc ấy nhiêu đến dối loạn ta lo lắng không ngừng cái này đại viên hoàng đế bây giờ tình huống không rõ nếu tình huống của hắn không ổn thái tử hách liên nhiên lại chết tại đại hạng chỉ sợ đại v i ê m ngược lại sẽ rơi vào hữu tâm nhân thủ bên trong k h i thật vân giật tại gặp qua lộc tử vi về sau đã chắc chắn cái này một phỏng đoán chỉ là dưới mắt lại không thể tùy tiện nói cho tô thanh đại v i ê m cùng đại hạ gặp phải cùng một cái vấn đề cái kia chính là một khi không người nào có thể gánh vác chủ cột trách nhiệm toàn bộ hoàng triều đều sẽ bị người chiếm đoạt ngàn năm phát triển đến cuối cùng không duyên cớ vì người khác làm áo cưới tô thanh đã nhận ra lời nói bên n g o à i âm nhẹ giọng hỏi n g ư ờ i đối mặt sau người đã có phỏng đoán vân giật gật đầu chỉ là suy đoán còn không thể xác định vậy liền nghe ngơi ta bên này tạm thời án binh bất động xem trước một chút đại viêm tới hình đồ làm gì dự định yên tâm đi bọn hắn lúc này cũng đã cùng tô sầm đã gặp mặt thấy vị kiếp h ế vật vươn g ra chỉ sợ hách liên nhiên so ngươi còn muốn xuất ruột bốn sự thật chứng minh vân g i ậ t sở liệu hoàn toàn chính xác tô sầm hôm nay rời đi hoàng cung về sau lập tức cải trang cách ăn mặc đi trong thành một chỗ cực kỳ vắng vẻ địa phương hách liên nhiên đã ở nơi đó chờ nhiều lúc hai người bù đắp nhau về sau xác định liền là hiến vương tô tín liên hợp táng kiếm cốc tiêu diệt thiên tản môn đồng thời từ đó đạt được liên quan tới trách hình kế hoạch ti tức vấn đề ở chỗ tiếp xuống làm sao bây giờ tô sầm nhận đến đả kích không nhỏ n một, một, một bên khác ô n g c vân chân giật n lên, tại đ n cùng tô thanh trao đổi hoàn tất về sau cũng ung dung rời đi hoàng cung dựa theo trước đó cùng tần tương ước định hắn ngồi vào xe sang trọng điều khiển mệnh mã phu trực tiếp tiến đến tướng phủ vân giật m xa h o cũng không ngờ tới tướng phủ sẽ là một chỗ như vậy trong lúc nhất thời còn tưởng rằng chính mình đến nhầm địa phương chẳng qua hiện nay hắn định lấy hiến vương tô tín thân phận không thể hỏi tham việc này chỉ có thể kiên trì đi đến tòa nhà trước cửa đưa tay go go cái kia phiến phá cửa cánh cửa phát ra mài răng tiếng vang tựa như tùy thời đều muốn bãi công không người trả lời h i ệ n nhiên tướng phủ không có tiền thuê hạ nhân cũng sẽ không có người nghe được tiếng vang về sau chạy đến cho khách nhân mở cửa thế là vân giật trực tiếp đẩy ra phá cửa nương theo lấy một trận kẹt kẻ tâm thanh đi vào d ư ơ n g mắt chỉ thấy sân nhỏ càn g phá một gốc không biết sống bao nhiêu năm tháng cây giả phía dưới có cái lao buộc đang túi đầu quét lấy lá rụng vân giật nói ra muốn hay không b u ồ n vương phái người tới giữ cửa sửa một chút lão phó cũng không n g ẩ g đầu lên nói không dám làm phiền quý khách vừa vận lao ra căn cứ cánh cửa này thiết hạ một đạo vấn đề để cho ta chuyển cáo hiến vương điện hạ một tiếng vấn đề gì ta vì sao nhất định phải dùng p h i ế n ph vân giật nghe xong cười một tiếng quay đầu một lần nữa mắt nhìn lung la lung lay cửa gỗ xác định phía trên cũng không huyền cơ lão phó sau khi nói xong liền chống cái trổi đứng thẳng người h i ệ n nhiên đang chờ đợi hiến vương trả lời mà nếu như hiến vương trả lời không đủ chính xác liền sẽ bị hắn đuổi ra khỏi cửa vân giật tự nhiên nhìn ra lão phó tu v i không thấp coi như mình có hoàn toàn chắc chắn đánh thắng đối phương lúc này lại cũng không đội mà độc thủ hắn nghĩ nghĩ đáp t ậ n tương đây là phiền thấu trong triệu tiểu nhân đám người này đến nhà bãi phòng hoặc là vì tìm hiểu ý tứ hoặc là vì cầu người làm việc mà cái này phiến phá cửa mở ra lúc tiếng vang càng lớn những người kia liền sẽ t r ộ t dạ không thôi dần dần cũng liền lười nhác tới này căn phòng rách nát m u ố i dính đầy cho lao phó nghe xong bột lộ ngạc nhiên sau đó nết miệng nở nụ cười thế mà còn là cái thông suốt răng hắn lớn tiếng nói lao ra có khách nhân đến đi vân giật nghĩ thầm chính mình xác nhận qua cái này liên quan liền có cảng hướng trong viện duy nhất phòng đi đến chỉ thấy tần định phong đã pha trà n g o n nước dọn xong chỗ ngồi trước mặt còn để đó một phương bàn cờ h i ệ n nhiên đã xin đợi nhiều lúc hắn tùy tiện ngồi tại tần tương đối diện hỏi ngươi cứ như vậy tin tưởng ta có thể đi vào tần định phong nuốt vớt sợi dâu bình chân như vải nói cũng là không phải cố ý chờ ngươi ngày bình thường ta một mực như thế uống trà bổn vương cũng không cùng tần tương khách sáo chúng ta có chuyện nói thẳng vừa vặn rất tốt ta cũng đang có ý này thấu chương xong chương hai trăm bốn mươi chín mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được chương hai trăm bốn mươi chín mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được tần định phong trước mặt ván cờ đã cho tới trung bàn hắc b ạ c h hai tử phân biệt hình thành đại thế g i o sát tại một chỗ khó phân thắng bại hắn đưa tay chỉ xuống màu đen h u ộ c cờ ra hiệu vân giật tiếp lấy là tử bất quá vân giật chỉ là nâng trung trà lên ta cũng sẽ không đánh cờ ngươi vẫn là chính mình xuống đi vân Định giật cũng không buộc, tay mình nói lại có đáp à là m mở cũng thích chiều c Hắn miệng hiến vương điện lần thú. hỏi, hồi hạ này báo thủ khẳng định không phải ta mục đích nói đúng ra diễn đi thiên tản môn thời điểm ta trước kia ác khí liền đã đi ra cái kia chính là vì hoàng vị tần tương nói đùa ta đại nạn không chết nhân họa đắc phúc tiến vào phản hư cảnh dựa theo quy củ ta tu vi càng cao liền càng không có khả năng đăng cơ xưng đế đạo lý này ta vẫn là rõ ràng cho nên nói ngươi chỉ là vì q u y ề n thế sau đó cùng lúc trước một dạng tiếp tục lợi dụng đại hạ nhân lực vật lực giúp ngươi tu hành làm hoàng đế nào có thành tiên thú vị tần định phong rơi xuống một con lắc đầu nói ra ngươi vừa mới cái kia lời nói nghe không đủ thành thần vân giật hỏi vậy ngươi cảm thấy lời gì mới tính thành thần giống như là hiến vương điện hạ loại người này tất nhiên sẽ không chịu đựng bên người cất giấu một cái không biết lúc nào liền sẽ làm loạn đối thủ n g ư ơ i mặc dù diện thiên tàn môn vẫn như trước không tính là gối cao không lo chỉ cần văn vương trưởng công chúa còn tại đại hạ thế cục liền tràn đầy b i ế n số tần tương lời này xem như nói đến một chút từ bên trên bùn vương hoàn toàn chính xác khó mà gối cao không lo chỉ vì bây giờ đông an thành âm thầm chính nổi lên một trận phong bạo a ta đây cũng phải hướng điện hạ thỉnh giáo một ít vân giật c h ầ m c h ầ m vào lão hồ ly thần tương thật không biết tần định phong chấn định tự ngược điện hạ không nói ta như thế nào biết được không biết liền không biết ta có một số việc khó được hồ đồ、à. hôm nay khó được cùng hiến vương tâm sự ta cũng có chút lời trong lòng muốn nói cho điện hạ thần tương mời nói tần định phong cầm trong tay quân cờ thả lại hộ cờ chân thành nói kỳ thật ta tịnh không để ý ai làm lớn hạ hoàng đế bởi vì vô luận là ai đều kém xa thái thượng hoàng anh minh thần võ bởi vì tô thừa càn cũng không phát tang cho nên đại thần trong triều cũng không gọi hắn là tiên đế vân giật nói ra cho nên tần h tương trải qua thời gian dài sống chết mà bây cũng không tham dự mấy vị hoàng tử đàn tranh nói cách khác vô luận các ngươi ai có thể tranh đến đế vị ta đều biết đem hết toàn lực phụ tá bởi vì ta đợi này nguyện vọng lớn nhất liền là chiếm đoạt đại viêm nhất thống thiên hạ. thần tương giã tâm thật lớn đáng tiếc đoan vương điện hạ cùng ta đi ngược lại âm thầm cùng ma tông cậu thả đem ta đại hạ đ ặ t h i ể m điện vân giật yên tâm hắn không đảm đương nổi hoàng đế tân đình phong ta biết nhưng ngươi cũng không làm được ngươi tự thân tu vi quá cao đã cùng lòng khí mâu thuẫn trưởng công chúa cũng có phương diện này làm phức tạp ý của ngươi là tô duệ kỳ thật liền là tốt nhất hoàng đế nhân tuyển không sai cho nên ta hy vọng ngươi có thể đình chỉ đại hạ tiếp tục nhiều năm bên trong thao tổn thấy rõ thế cuộc trước mắt chỉ cần đại hạ vững chắc liền có thể mưu đồ đại viêm đến lúc đó ngươi mặc dù không đảm đương nổi hoàng đế lại có thể làm lớn viêm nhiếp chính v Cùng cực nhất quốc c nhất việc l này đã định không cách nào quay đầu mong rằng điện hạ nghĩ rõ ràng đến cùng tiếp tục cùng hoàng đế vĩnh vô chỉ cảnh bên trong hao tổn sung dưới vẫn là đồng tâm hiệp lực cầm xuống đại viêm đi làm một vị tiêu dao vưng ra v â n giật đặt chén t r à xuống đứng dậy nói ra tần tương ý tứ bổn vương đã rõ ràng bất quá ta còn có một vấn đề muốn thỉnh giáo một cái tần tương vấn đề gì tần tương t ắ c vi thiên s u viện tu sĩ đại hạ vương triều tể tướng phải t r ă n g đánh hạ vương triều đại viêm liên lạc ủ a ngươi hợp đạo thời cơ châu âu tần định phong con cờ trong tay rơi xuống ngã tại trên bàn cờ phát ra một tiếng v a n giòn hắn cũng không trả lời vấn đề này trải qua thời gian dài đại hạ trên triều đình xuống đối với tần tương đều là vô cùng tôn tính có thể xưng dưới một người trên vạn người tất cả mọi người ngầm thừa nhận hắn làm mỗi một sự kiện cũng là vì đại hạ suy nghĩ nhưng lại chưa bao giờ có người dám can đảm ở trước mặt điểm phá nội tâm của hắn chỗ sâu nhất động cơ hiến vương nói không sai tần định phong vô luận đem chính mình đóng gói được bao nhiêu đường hoàng hợp đạo phi thăng mới là hắn mục đích thực sự vân giật đợi không được muốn trả lời quay người rời đi trước khi đi lúc còn cùng thông s u ố t răng lão buộc lên tiếng chào hỏi căn dặn hắn bảo vệ tốt tự mình lao ra lão buộc h ò a h ò a khí khí nói dễ nói dễ nói chỉ cần ta còn có một hơi tại lao ra nhà ta liền nhất định sẽ không x ẻ ra chuyện tần định phong chỉ là đưa mắt nhìn quý khách rời đi trong mắt lóe ra thần sắc phức tạp kỳ thật đối với hiến vương tô tín hồi triều một chuyện hắn cũng đồng d luôn cảm thấy việc này lộ ra kỳ quặc bất quá hôm nay một phiên thăm dò hắn cảm thấy người này hơn phân nửa liền là hiến vương một dạng cuồn vọng tự đại một dạng không coi ai ra gì một dạng khát vọng lực lượng thật tình không biết vân giật rời đi tướng phủ về sau lúc này mới phát hiện phía sau đã ướt đẫm vừa mới đúng là khẩn trương đến suất mồ hôi lạnh cả người t â n định phong không phải đêm khuya càng không phải là trong chiều còn thần ánh mắt của hắn độc gác lão đạo kỳ thật cho tới bây giờ vân giật đều không xác định thân phận của mình phải chăng đã bạo lộ dù sau đó là có thể cùng lộc tử vi tách ra vật tay lão hồ ly đối phó hắn nhất định phải cẩn thận vân giật trong lòng tính toán đánh mình tiến vào tướng phủ về sau thăm dò chưa hề ngừng qua Chuyện nước cũng chén chén thích Cái còn cảm có chân cẩm thực cái trước có thứ nhất, trên bàn nước trà cũng không phải nhau, nhải. nhải, không phải hiến không xanh. hiến phi khoảng thời không tình huống nhân, thói th mau tuyển mau muốn rượu quả rượu quen này này trên bàn giống Vân vương tín vương trong gian vân nàng bạn ngựa. Giang nàng ngờ người dùng tín trà một tiêm, một trà giật trà tiêm, tô trà tạ tập, giật tại tới biết tô tới ra bởi bài bồi là là là mà làm là làm dưới lại lộ vì đủ đó sợ hiến vương không thông kỳ nghệ cùng chuyện thứ ba cũng là một chuyện trọng yếu nhất hiến vương tô tín đã sớm biết chính mình không cách nào đăng cơ xưng đế nhưng hắn liền là khâm phục nhất định phải đem tiểu hoàng đế lôi xuống ngựa để cả triều văn võ bái phục với hắn tất nhiên không thể xưng đế vậy liền làm n h i ế p chính vương bất quá vừa mới một phiên thăm dò vân giật cũng tương tự dò xét được t ầ n định phong động cơ hắn mặc dù không có thừa nhận có thể nuốt cũng đại viêm liền là hắn hợp đạo thời cơ khó trách lộc tử vi sẽ bước lên thiên đại phong hiểm đi vào đông an thành nguyên lai、like、hai người này có đại đạo chi tranh đây là thiên su viện cho bọn hắn hai người lưu lại một vấn đề khó chỉ có một người mới có thể tiến vào hợp đạo cảnh tấu chương song chương hai trăm năm mươi vương kiến vương chương hai trăm năm mươi vương kiến vương lại nói ma tông dịch thiên hành xuất quang ầ n triệu tập tứ đại trưởng môn làm hộ pháp cho hắn trong đó bạch vô khuyết còn không biết thiên t à n môn đã bị diệt đi với lại bởi vì ma tôn bế quan chỗ cực kỳ ấn ấp cho tới thiên t à n môn d ư n g h i ệ t mặc dù muốn báo cáo tin tức cũng tìm không thấy đại tông chủ bất quá bạch vô hế cái chết vẫn là để huynh trưởng lòng có cảm giác ngày gần đây trong lòng hắn luôn, luôn lan tràn một trận bất an muốn trở về nhìn xem còn lại ba người ngược lại là nhẹ nhàng dịch thiên hành phi thăng sắp đến bây giờ có đảm lượng có bản lĩnh tới phá đám người thế gian không có mấy cái lại thêm còn có bốn vị hợp đạo cảnh hộ pháp coi như chính khí tông muốn tới quái nhiễu cũng phải mời ra thiên giới lao tổ tông mới được vạn độc giáo lam thực tình cùng âm thần cung họ công tôn không việc gì giống nhau chủ yếu thế lực đều tại đại v i ê m bên kia không có cái gì xung đột một mực bình an vô sự thu phong thì là ẩn ẩn lo lắng tống tân từ sự t ì n h cũng không biết nàng phải chăng có lưu chuẩn bị ở sau làm sách lược và toàn mấy người kia thân ở thế ngoại đều là không biết tự mình đã phát sinh biến hóa không nhỏ vạn độc giáo nổi danh đệ tử trộm đi trọng bảo chân tâm tuyền âm thần cung thì thu cái gì bẩm thiên phú hạt giống tốt t như g càng kiếm cốc càng là n ấ t vậy chiếc ê n thông thiên tàn m cứ lạc môn b tại t đại hạ quốc cảnh tam đại ma đạo tô n môn đến tận đây đã bị táng kiếm cốc triệt để thống nhất một ngày này tống tân từ đứng lơ lửng trên không tam đại tông môn linh lực thì liên tục không ngừng chuyển vận đến trong cơ thể của nàng làm nàng tại hợp đạo cảnh tu hành tốc độ hơn xa lúc trước bùi kim ê gia thấy thế tán thắn nói xem ra các ngươi thế hệ này mà tôn sau khi phi thăng đợi tiếp theo ma tôn phi ngươi không ai có thể hơn lời này cũng không giả dịch thiên hành lúc trước tự học thành tài theo thứ tự đánh qua ma đạo đa số tông môn về sau lúc này mới bị mọi người đẩy nâng thành tân nhiệm ma tôn đó là cái chỉ luận tu vi cao thấp địa phương tống tân từ lấy tâm thần liếc nhìn hôn khắc tàn môn cùng cực là môn xác định hết thể như thường về sau quay về mặt đất nói ra ma tôn vốn là ma đạo thế lực để cử ra mạnh nhất người chỉ là treo hư danh kỳ thật không có gì tốt chỗ chúng sinh không biết bao nhiêu người chính là vì hư danh tranh đến đầu rơi máu chảy đâu bùi kim gia bây giờ y nguyên dùng đến thiên cơ thân thể bất quá đi qua mô tả trang dung về sau tấm kia vốn là âm nhu khuôn mặt lộ ra càng giống nữ tử chật nhìn cũng là không tính khó chịu nàng hiếu kỳ nói vẫn giật lưu ta ở đây đến cùng là vì chuyện gì tống tân từ đáp hắn trước khi đi lúc giặt đi giặt lại việc này chỉ có thể từ hắn chính miệng nói cho bùi tỉ, tỉ. ngươi lại nắm câu nói này qua loa ta bùi tỉ trớ nên trách tội những ngày qua ở chung xuống tới ngươi hẳn là hiểu khó xử của ta bùi kiêm gia cùng tống tân t ử có chút hợp ý cũng không tức giận chỉ là thở dài kỳ thật việc này ta đã có mấy phần suy đoán vân giật liên thông ba tòa đại trận xác nhận vì một vị nào đó cường định mà ngươi đã là thiên hạ hiếm thấy hợp đạo cảnh có thể làm hắn như thế quan tâm cũng chỉ có thể là phi t h ă n g cảnh tống tân t ử im lặng không nói yên tâm đi chỉ cần hắn có thể làm cho ta gặp lại phu quân một mặt ta nhất định sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn bốn cùng nay đồng thời đông an thành vân g ậ t không nghĩ tới chính mình vừa rời đi t ư ớ n phủ liền lại nhận được đại viêm hình đồ mời xem ra đám người này tại tiếp xúc qua tô sầm về sau đã triệt để bị buộc lên tiệt lộ sắp mất tất vông người tới chính là lương thượng q u â n hắn tự có thần thông cổ quái có thể khiến người vô pháp lưu ý đến hắn tồn tại thuận tiện nhất làm trinh sát vân giật cưới hỏi hách liên nhiên để b u ồ n vương qua b u ồ n vương liền nhất định phải đi nói câu khó nghe các ngươi cùng tô sầm hợp tác trước đây đại viêm với ta mà nói vẫn luôn là định nhân thái tử nói mọi thứ nghe theo hiến vương điện hạ an bài ngài nói chỗ nào gặp mặt liền xem như long đàm hồ v i ệ hắn cũng nhất định phó ước hắn ngược lại là có chút quyết đoán lương thượng quân đêm khuya đã đem túy tiên lâu chuyện nói cho ta biết các loại còn xin hiến vương điện hạ tin tưởng chúng ta thành ý hợp tác vân giật thành ý cũng không phải thuận miệng nói một chút là được đêm khuya tinh thông song tu nguyện tự tiến cử c á i chiếu từ đó phục dịch hiến vương điện hạ cái này cũng không khỏi quá có thành ý vẫn là thôi đi điện hạ trướng mắt đêm khuya bùn vương là sợ một ngày kia bị nản g ăn vân giật nghĩ thầm vừa vặn hôm nay đem nên gặp người tất cả đều thấy chính mình chưa hề cùng hách liên nhiên đã từng biết không cùng hắn đụng tới đụng một cái cũng vô pháp an tâm thế là hắn tiện tay chỉ, chỉ ven đường đậu hoa bày nói ra bùn vương liền ở chỗ này c h ờ nhà ngươi thái tử lương thượng quân kinh ngạc nói liền chỗ này vân giật liền chỗ này hát tùy ý chọn cái gặp mặt địa phương cứ như vậy hai bên đều không cần lo lắng đối phương trước đó động tay động chân lương thượng quân suy nghĩ một phiên quyết định cái này chạy trở về ở trước mặt cáo chi hách liên nhiên vân giật không đội vã chọn lấy cái quầy hàng t o a hạ nói ra ta chỉ chờ hắn một bắt đầu tiêu tốn thời gian đợi không được ta liền đi vậy k í n h xin hiến vương điện hạ chậm một chút dùng nữa đậu hoa bày bà chủ một chút nhìn ra vân giật quần áo quý giá khí độ phi phạm nơm nớp lo sợ nói khách quan có gì phân phó v â n giật mỉm cười nói làm phiền một bát đậu hoa bà chủ cung cung kính kính lui ra đựng tốt đậu hoa hậu nhát gan không dám đưa đi không nghĩ tới tự mình đứa trẻ chủ động tiếp nhận công việc n à a g dặn dò không cho phép hầu ngôn l o ạ ngữ n nam hải nhìn xem chỉ có bảy tám tuổi nhai răng t r ợ n mắt nói hiểu rồi hắn ghi một m cái bút bê búi tóc một ngụm phá răng cao thấp không đều bất quá người ngược lại là dáng dấp chu chính cơ linh đáng yêu đứa trẻ vóc dáng chỉ so với cái bản cao hơn một chút phí sức đem đậu hoa bưng đi lên sau đó cười tủm nói một văn một bát cửa hàng lợi nhỏ mỏng tổng thể không thiếu nợ vân giật nghe xong thầm nghĩ hỏng thật đúng là một đồng tiền chẳng lẽ anh hùng hán chủ quán vô luận muốn vàng vẫn là linh thạch vân giật đều có thể móc đi ra duy chỉ có một đồng tiền ngược lại không có hắn cười hỏi ta cho ngươi một lượng vàng vừa vặn rất tốt không nờ g đứa trẻ lắc đầu nói mẹ ta kể một văn một bát liền là một văn một bát thiếu đi không được nhiều cũng không được vân giật nhiều có hào hứng nhìn xem đứa trẻ phát hiện kẻ này chiều dài cánh tay rộng căn cốt thượng dai chính là không sai luyện kiếm người c á tụ với lại hắn tiên thiên chi khí không mất cái tuổi này nếu có thể tu hành đơn giản không thể tốt hơn ngươi tên là gì mẹ ta gọi ta đậu láng giềng cũng đều gọi như vậy. vậy ngươi hẳn là rất biết loại hạt đậu mời khách quan không cần nói sang chuyện khác ngươi sẽ không phải không có tiền thanh toán a vân giật cười nói bị ngươi đã nhìn ra hạt đậu hạ giọng nói nếu không chúng ta thương lượng cái gì thương lượng n g ư ơ i thanh kiếm kia cho ta mượn nhìn kỹ một chút chén này đậu hoa liền cho ngươi miễn sổ sách vân giật thuận đứa trẻ ánh mắt nhìn mình t ù y ý đặt tại trong tay bảo kiếm đó là một thanh giả tà gặm kỳ thật tính không được bảo bối gì bất quá dù vậy hung khí bực này cũng không tiện giao cho một đứa bé chơi đùa đàn nói vân giật trông thấy cách đó không xa có đạo thân ảnh vội vàng chạy đến tuy nói mang theo áo choàng lại có thể mơ hồ nhìn thấy xích hồng s thế là vân giật nói ra thanh toán người đến ngươi về trước đi đợi chút nữa lại cùng ngươi nói chuyện t hiếm tấu chương xong chương hai trăm năm mươi mốt đại viêm thái tử chương hai trăm năm mươi mốt đại viêm thái tử tên là đậu tử nam hải niên kỷ tuy nhỏ tâm tính lại có chút l a o thành hắn cũng không dây dưa vân giật quả quyết quay đầu rời đi cũng không đề cập tới nữa đậu tiêu tiền sự t ì n h nhang n h è o hai tử sớm biết lo liệu việc nhà tiểu tử này có thể nhìn ra vân giật là tốt người nói chuyện tự nhiên cũng có thể nhìn ra hắn hiện tại có chính sự muốn nói chính mình không tiện cái g i y so với đại viêm thái tử h á c liên nhiên vân giật đối đậu tử ngược lại càng cảm thấy hứng thú cảm thấy tiểu tử này rất hợp chính mình khẩu vị trong lúc nhất thời thế mà sinh ra chỉ điểm cho hắn một hai suy nghĩ đang nghĩ ngợi hách liên nhiên thẳng ngồi tại vân giật vị trí đối diện bên trên hắn vất tay bố trí xuống một tầng kết giới t r ư ơ n g này rách giới tứ phương bản gỗ thật giống như bị một cái chén lớn chế trụ tứ ngoại giới xem ra nơi này cũng không hiếm lạ chỉ bất quá nếu là chăm chú do xét liền sẽ phát hiện bên trong hai người không cách nào thấy rõ cũng nghe không rõ ràng bọn hắn đang nói cái gì đậu t ử đối vân giật thanh kiếm kia cảm thấy rất hứng thú cho nên một mực vụ trộm lưu ý bên kia nhìn ra chỗ cổ quái hách liên nhiên phát giác được việc này mặt lộ không vui lá gan cũng không nhỏ. vân giật cười nói phải nói cái này mới là đại hạ hài đồng vốn có lòng dạng tràn ngập sức sống vĩnh viễn hiếu kỳ chỉ có bảo vệ tốt bọn hắn đại hạ mới có tương lai hiến vương đây là trong lời nói có hàm ý ý tứ của bùn vương là thiên tàn môn chết không có gì đáng tiếc hai nước giao chiến đều muốn tận khả năng cho phụ nữ trẻ em lưu lại một đường sinh cơ hy vọng ngươi cũng có thể minh bạch đạo lý này không ngờ hách liên nhiên nghe lời nói này sau cũng không tức giận ngược lại đ ố i trước mặt nam tử nhiều chút thưởng thức ta cùng trời tàn môn hợp tác chính là tô sầm đáp cầu rắt mới đối ta mà nói chỉ là kế tạm thời cũng không đại biểu ta tán thành bọn hắn sở tác sở vi vân giật kinh ngạc nói vậy mà như thế đáng tiếc nơi đây không rượu không phải ta thật nên kính ngươi một chén thế nhân truyền ngôn hiến vương là cái hoàn khố vương gia háo sát thành tính bây giờ xem ra lời đồn đại quả nhiên khi người ta coi như ngươi tại kha i ta hay liên nhiên thần sắc nghiêm túc ta lời nói này xuất phát từ trân tâm cũng không phải là vì định nói ngươi từ đối đ ạ i đại hạ hài đồng thái độ đến xem ngươi cùng đoan vương tô sầm đơn giản ngày đêm khác biệt trước đó ta vẫn là coi thường ngươi vân giật tán đồng đạo ngay danh không bằng gặp mặt ta cũng xem thường thái tử phẩm hạnh hiến vương nếu như đã biết trách hình kế hoạch ta cũng liền không cùng ngươi khách sáo chúng ta đi thẳng vào vấn đề ngươi muốn cái gì chỗ tốt mới bằng lòng giúp ta cái này muốn nhìn ngươi có thể cho bao nhiêu ta không cùng ngươi có kẻ m ặ t cả sau khi chuyển thành công đại hạ địa giới đều giao phó cho ngươi điều kiện là ngươi không thể xưng đế vân giật nhàn lấy nhàm chán dứt khoát ăn lên đậu hoa thuận miệng hỏi ngươi cứ như vậy có lòng tin có thể cầm xuống đại hạng h hay kia tần định không đâu ngươi có tể tướng ta có quốc sư ngươi có thiết tướng quân ta có đan trưởng thanh người có ba châu tri địa tu hành tông môn ta làm sao không phải lương tựa chính ma hai đạo nói như vậy b ồ n vương nếu là đung đưa không ngừng ngược lại thành một cái diệu thủ đúng là như thế vân giật lại ăn một ngụm đậu hoa hỏi xem ra thái tử đã là phản hư cảnh tu sĩ hẳn là cũng gặp phải không cách nào cùng lòng khí tương dung vấn đề à. hách liên nhiên đã sớm ngờ tới sẽ có vấn đề này ta cùng ngươi khác biệt ngươi hướng tới trường sinh ta chỉ muốn hoàng đế chi vị đợi đến đăng cơ thời điểm ta sẽ tán đi toàn bộ tu vi như thế liền sẽ không nhận lòng khí mâu thuẫn vân giật nghe xong ngạc nhiên vô cùng phản hư cảnh chính là vô số tu sĩ tha thiết ước mơ cảnh giới trước mặt nam tử vậy mà vì hoàng vị cao nguyện từ bỏ chỉ từ điểm này tôi nói hách liên nhiên liền so tô tín tô sầm đều muốn càng thích hợp làm hoàng đế hách liên nhiên đại viêm tình huống cùng đại hạ khác biệt mấy vị hoàng chư tranh dung đấu h u n g á t hận không thể giết đối phương không giống ngươi cùng đ o ă n vương gặp mặt thế mà còn có thể khách sáo vài câu tối thiểu sẽ không cùng phòng thao qua vân giật vậy ngươi vội va đến đại hạ quá y nhiều triều cục chẳng lẽ cũng là bởi vì thái tử tri vị còn không chặt chẽ phu hoàng hứa hẹn tại ta chỉ cần ta làm thành việc này trở về thời điểm chính là đăng cơ thời điểm khó trách ngươi là cao quý thái tử vẫn còn muốn xâm nhập đại hạ quốc đều loại này hiểm điệu đối với đại viêm tôi nói thái tử liền là cái tên tuổi vì thời đều có thể thay người không thể không thừa nhận hách liên nhiên lần này đến đây mang theo mười phần thành ý hắn mỗi một câu nói đều nói tại ý tưởng bên trên cũng không che che l ấ p lớp liền ngay cả vân giật loại này xấu bụng người thế mà đều sinh ra một chút cùng c h u n g trí hướng cảm giác có chút không đành lòng lừa gạt đối phương hách liên nhiên hỏi chẳng lẽ ta ra bảng giá không đủ để ngươi đọng tâm vân giật lắc đầu nói cũng không phải là như thế chỉ là có người cùng ta nói qua giống nhau lời nói chỉ cần trợ giút đại hạ diệt đi đại viêm liền sẽ dốc hết đại viêm tri lực giúp ta tu hành a khẩu khí thật là quá l ớ n chút tô duệ như thế nào cùng ta phụ hoàng đánh đồng đại hạ muốn phản công đại viêm đơn giản khói như lên trời ta lại cảm thấy chưa hẳn như thế nhà ngươi lão hoàng đế tất nhiên sinh ra chuyển vị tâm tư đã nói hắn cũng dần dần lực bất tòng tâm luận trí kế ngươi thật sự viễn siêu tô duệ chưa hẳn hơn được tô thanh nếu là tô thanh chết đâu vậy ngươi liền muốn cân nhắc một chút mình liệu có thể còn sống rời đi đông an thành vân g ậ t thả ra trong tay cái chết không tha thứ ta nói thẳng ngươi như động tô thanh không chỉ có sẽ dẫn tới đại hạ trả thù chính đạo phù diêu tông cũng sẽ không bỏ qua ngươi hách liên nhiên một mặt khổ đại cứu t h â m phù diêu tông hội đúng tay việc này vân giật khẳng định nói nàng là phù diêu tông đang cấp đại sư tỷ luận bối cảnh người ta cũng không bằng nàng cái kia hiến vương nơi g ư đây nếu như ta nhất định phải giết tô t h a n h ngươi sẽ ra tay tương trợ vẫn là khoanh tay đứng nhìn theo lý mà nói sống chết của nàng cùng ta không có liên quan quá nhiều phù diêu tông coi như trả thù cũng sẽ không ỉ lại vào b ồ t vương hách liên nhiên vậy nếu như ta vẫn cho ngươi mới vừa nói những cái kia chỗ tốt lại không cần đổi lấy người động thủ hỗ trợ chỉ cần ngươi không giúp tô thành không giúp đại hạ liền tốt vân g ậ t cười nói còn có loại chuyện tốt này Ta tuyệt vô hãy ư ơ n nôn, g c h n liên nhiên mặt lộ nghĩ hoặc hắn là cao quý đại viên thái tử làm sao lại tùy thân mang lên một đồng tiền húng chi nơi này dùng vẫn là đại hạ thông bảo vân giật thấy thế nói ra không có coi như xong h á c h liên nhiên gặp hắn vô sự liền tiện tay triệt hồi kết giới dần dần đi xa tại vị này đại viên thái tử xem ra hiến vương người này giá trị tuyệt đối đến lôi kéo bởi vì hắn không có khả năng cùng trưởng công chúa tô thanh một lòng làm việc t â n định phong cũng là dạng này cảm thấy cho nên mới sẽ làm ra chỉ cần hiến vương không cùng trưởng công chúa tranh quyền liền sẽ cho hắn vô số chỗ tốt hứa hẹn chỉ là hai người này đều phạm vào một cái giống nhau sai lầm cái k i a chính là hiến vương căn bản không phải tô tín mà là từ vân g i ậ t g i ả trang tấu trưng s o n g chương hai trăm năm mươi hai nhà cờ chương hai trăm năm mươi hai nhà cờ từ đầu đến cuối hiến vương đều không có trở lại đại hạ kỳ thật tại đoan vương mất đi thiên tản môn về sau đại hạ đã bị tô thanh tô duệ đây đối với tỷ lệ triệt để khống chế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 hắn chỉ biết là đao kiếm sắp bén lại không h i ể u vỏ kiếm làm sao cũng có thể xuyên thấu t ă n g đá vân giật đưa tay ra hiệu xem đi tiểu đậu tử hận không thể ghé vào trên thân kiếm trong mắt quả là nhanh muốn đ í n h vào trên vỏ kiếm rõ ràng là một cái liền cái gì là kiếm đều không làm rõ ràng được nghiên kỷ cũng lộ ra bá mời đi cùng khoản kiếm si thần thái hắn hỏi ta có thể sờ sờ sao sờ đi được cho phép tiểu đậu tử đầu tiên là lấy tay thử thăm dò sờ lên vỏ kiếm phát hiện xúc cảm bình thường không có gì chỗ kỳ lạ liền lấy dũng khi dùng hai tay miễn cưỡng vòng nắm chặt toàn bộ vỏ kiếm tiểu hai tử không sai biệt l bộ dáng nhìn xem quả thực buồn cười vân giật vừa nhìn vừa cười đồng thời ra hiệu cách đó không xa bà chủ không cần lo lắng vị mẫu thân kia hai mắt phút lửa xem ra tiểu đậu tử đêm nay không thể thiếu một trận đánh đập tiểu đậu tử lại hỏi ta có thể đem nó cầm lên sao lần này vân giật lại lắc đầu nói ra ngươi cầm không được ta khí lực rất lớn mỗi sáng sớm ta đều muốn chọn đ ầ y trong nhà vắp nước giúp mẫu thân chút đ ầ u hoa vậy cũng không đủ không tin ngươi có thể thử một chút lời nói này lấy dễ dàng giống như từ trong bùn rút ra cây củ cải một dạng đơn giản nhưng tiểu đậu tử n ẹ n đến khuôn mặt bỏ bừng bảo kiếm cũng không có động hết lần này tới lần khác hắn còn không chịu chịu thua dùng sức hút hai ngụm lượt khí lại muốn thử bên trên thử một lần vân giật không nói không rằng ngăn cản chỉ là ở bên cạnh chế dây ước có hắn tọa c h ấ n nơi này t r u n g quanh tuy nói còn có những người khác nhìn về phía nơi này cũng không dám chỉ trỏ sợ chọc phải vị này quần áo lộng lẫy công tử ca ta lần thứ nhất dùng kiếm thời đẹp i giống ngươi, kiếm ể m cảm cũng như chỉ thấy là đ mắt muốn xem một chút sau khi xem liền muốn kiểm tra sơ soạn về sau lại muốn cân nhắc một chút người đoàn ước lượng về sau lại muốn làm cái gì tiểu đậu tử vừa vặn hỏi ta có thể hay không đem kiếm rút ra đến vân g ậ t cười nói đối đi Liền là r ú tiểu k ế m vô đậu tử vội rút ế m liền vàng khoác tay ta không có ý tứ này vân giật nói tiếp ngay từ đầu ngươi sẽ chặt chút rách dưới đồ chơi tỉ như nhánh cây tỉ như góp bản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 phản phất một bước đi ra thường nhân mấy chục bước khoảng cách hiến vương phủ ý dịch vụ của c hắn bên trên theo lên kim long bốn bà chủ rốt c ụ c kịp phản ứng đưa tay liền cho tiểu đậu tử một cái đầu băng đó là hiến vương điện hạ ngươi thật là biết gặp rắc rối tiểu đậu tử ăn đòn lại giống như chưa tỉnh ánh mắt s i ngốc chằm chằm vào trôi kiếm này đầy trong đầu nghĩ đến như thế nào mới có thể đưa nó rút ra quý khách nói nếu như có thể rút kiếm ra kiếm liền cho tiểu đậu tử người lớn nói chuyện cần phải chắc chắn đợi đến vân giật trở lại hiến vương phủ chu tước đối diện liền hỏi vì sao muốn đem kiếm lưu tại đậu hoa bày thật sự là bởi vì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 nói không chừng lúc nào liền có thể phát huy được tác dụng đâu nói đến đánh cờ hiến vương phi giang diệu cầm ở một bên hỏi ngươi xuống hướng m u ộ n như vậy mới trở về có phải hay không chuyện gì xảy ra phân biệt thấy tô thanh tân định phong cùng đại v i ê m thái tử hách liên đốt chu tước thật sự là đủ b ậ n điệu giang diệu cầm hỏi thái độ của bọn hắn như thế nào ngươi tiếp xuống định làm gì vân giật đáp cái này đông an thành cũng không chỉ một bộ v ắ n cờ đại hạ t r ư ờ n g công chủ cùng đại v i ê m thái tử có cờ muốn xuống đương triều tể tướng cùng đại viên quốc sư có cờ muốn xuống ta hiến vương tô tín cùng đoan vương tô sầm cũng có cờ muốn xuống chu tước ta làm sao càng nghe càng hồ đồ rồi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 nô、no、thì thật không dám tô sầm đ ố n g nhiên đem một chân dấm tại thị nữ cái hót chỗ ép tới mặt nàng bộ kề sát mặt đất cũng không dám phát ra dù là một tiếng kêu đau đ o à n vương phủ hạ nhân đối tự mình chủ tử hiểu rõ nhất tâm tình của hắn tốt thời điểm liền là cái rất dễ nói chuyện bình dị gần gũi hảo hảo v ư ơ n g ra nhưng hắn nếu là tâm tình không tốt vậy thì có người phải gặp thai tương thị nữ nghĩ thầm mình tuyệt đối c h ư a có lên tiếng nhịn một chút liền đi qua tiếp lấy trên người nàng không ngừng truyền đến kịch liệt đau nhức bị người một cướp lại một cướp dấm ở trên người dù vậy nàng cũng không chịu phát ra kêu đau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 Tô sầm o à người thân t n đâm máu, cầm r o tay đau nhọn, giống n h làm trong phủ nhao n h a u cúi đầu không dám chút nào nhìn nhiều vương ra một chút sợ mình bị tuyển làm xuống một cái người bị hại thời gian như thế lặp đi lặp lại mỗi ngày đ o à n vương phủ cửa sau đều biết khiêng đi ra một bộ dùng bạch bố che kín thi thể xem gia vị này vương ra l ử a giận cũng không triệt để đạt được phong thích hoặc giả thuyết hắn đã mê luyến loại cảm giác này đoàn vương phủ hạ nhân đã sắp sụp đổ đêm qua vương ra lại giết một tên ái thiếp ai cũng không biết hắn lần tiếp theo có thể hay không càng thêm t á bạo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 có lẽ còn không bằng dứt khoát ly khai cái này cái chính trị vòng xoáy dấu tải mới là chính đạo a t ô sầm thật vất vả n g h ĩ thoáng liền phân phó phụ tá rời đi hắn ơi xe ngựa tương đương rộng rãi nhìn xem cùng một tòa phòng nhỏ cũng không có gì khác biệt trong phòng còn cất dấu không ít mỹ thiếp dùng để trên đường giải bờn ngược lại đã thân bại danh liệt hắn cũng lời tiếp tục diễn trò cho người khác nhìn bất quá ngay tại hắn cởi áo nuôi dây lưng chuẩn bị làm càn một phen thời điểm có đạo thanh nhâm đột nhiên bên thai bờ vang lên đoan vương thật cam tâm cứ vậy rời đi đông hã h à n h t ô sầm dọa đến không n ú c ních ngoài miệm nói ra bùn vương không đi thì phải làm thế nào đây? Ta có một có thể khiến vương ra lại lần nữa quấy làm phong vân tại đông an thành hô phong h o á n vũ cái gì bất quá muốn mượn vương ra trên cổ đầu người dùng một lát vừa dứt lời tô sầm giật mình cần cổ m ắ t lạnh lấy lại tinh thần lúc phát hiện trời đất quay cuồng vừa vặn nhìn thấy một bộ không đầu thân thể ẩm v a ngã n g xuống nhìn kỹ đúng là chính mình lúc trước hiến vương tô tín tại nguyệt nha thành cảm thụ một phiên bêu đầu đánh ngộ bây giờ đoan vương tô sầm cũng tự mình trải nghiệm một thanh hắn trước khi chết trong đầu không hiệu toát ra một cái ý nghĩ cái t i ê chính là hiến vương tô tín bị phong lặng yên chém tới đầu lâu làm sao có thể sống sót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 hiến vương phủ có thể là trong thành duy nhất địa phương an toàn đến lúc đó có thể cứu trợ một chút bình dân b á c h tính t ố t ta cái này đi an bài giang diệu cầm nghe ra vân giật lời nói bên ngoài thanh âm cũng không dài dòng lập tức bắt tay vào làm chuẩn bị đi mắt thấy mặt trời ngã về tây một cô gió lạnh đ ố n g nhiên thổi tới chu tước không hiểu cảm thấy dùng cả mình hiện lên trong lòng tấu chương s o n g chương hai trăm năm mươi năm nghiệp hỏa h ư n g hực chương hai trăm năm mươi năm nghiệp hỏa h ư n g hực là đêm t â n định phong một mình tại căn phòng rách nát bên trong đánh cờ mắt thấy hắc mạch hai từ bất phân thắng bại người này cũng không thể làm gì được người kia n ế n đột nhiên khuynh đ ả o tại tần tương âu hiếm gỗ trinh nam trên bàn cờ một tháng o lúc hỏa hoa v a n g khắp nơi s á p dầu cũng cấp tốc h ò a tan lại ngưng kết tại t ú n g hoành ở giữa ngưng tụ thành từng đoàn từng đoàn dơ bẩn tần định phong sắc mặt đ ỗ n g nhiên nặng nề vô cùng con mắt chăm chú nhìn bàn cờ trong miệng gạt ra mấy chữ đ ô n g lửa loạn đại hùng cùng nay đồng thời nếu là từ trời xanh nhìn xuống nhưng rõ ràng nhìn thấy dường như có ngọn ánh nến tại đại hạ đông bộ lạng yên nhóm lửa hỏa diễm như hạt hạt nụ hoa nụ hoa chống lửa mà cái tia nhụy hoa chính là đông an thành đông an thành một góc nào đó trận có cồn bọn chúng như nước bình thường lưu động lan tràn đốt sáng lên đêm càng phải nhóm lửa cả tòa thành trì vân giật vừa vặn tại hiến vương phủ ngồi khoanh chân tính t o ạ hắn đột nhiên mở hai mắt ra thân ảnh lăng không phát hiện thế lửa m á n h liệt qua trong dây lát liền đã trải rộng ra hắn nói đây không phải bình thường hòa diễm mà là vô minh n g h i ệ p hỏa chu tước nghe xong giật mình giang diệu cầm thì là mặt lộ nghi hoặc vô minh n g h i ệ p hỏa vân giật giải thích nói tương truyền vật này chính là phật môn chất bảo lấy từ ác nghiệp hại thân thí dụ như lửa là địa ngục trừng phạt tội nhân chi hỏa nó tương tự nước vô khổng bất nhập đại viêm hình đồ thật, sự là thật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 ý quan không ngay ngắn chật vật đào vong không trốn khỏi liền leo đến trên nóc nhà hoặc là dùng nước y đổ dội tắt hỏa diễm lại phát hiện lửa này chỉ có thể càng tới càng vượn g vô minh nghiệp hỏa vậy mà có thể làm nước tiêu đốt rốt cục hậu tri hậu giác đông an thành xuất động quân đội bắt đầu sơ tán bồi dối đám người đối ngọn lửa kia lại là thuốc thủ vô sách có quan binh vô ý nhiễm một đinh hỏa hoa toàn thân liền cháy hừng hực tiếng kêu thống khổ rung động lòng người người bên ngoài hát nước cứu rút kết quả lại như là dội cho dầu đành phải trơ mắt nhìn xem hắn hóa thành cho bụi tô thanh người tại hoàng cung đứng cao nhìn xa nhìn thấy chậm chạ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 hiến vương phủ bên kia chu tước bản thân tu hành hỏa hệ công pháp nhận đến vô minh nghiệp hỏa ảnh vàng nhỏ nhất liền do nàng đi ra ngoài giò xét một phiên trở về về sau nàng vội vàng nói hỏa diễm chính là từ các nơi miệng giếng tuân ra trong đó đa số xuất từ nhà quyền quý nhìn ra hẳn là có mười mấy cái đầu mườn vân giật bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai chân tâm tuyển bị dùng tại nơi này vô minh nghiệp hỏa sẽ không tự dưng xuất hiện những quyền quý kia xác nhận bị người bắt được nhược điểm chủ động tương trợ mới có thể từ đại giếng dẫn xuất đại hỏa giang diệu cầm vội vàng chạy đến thế lửa đã ra khỏi ô ý h hạng sắp lan tràn đến vương phủ vân gi cùng nhau phi thân đi vào vương phủ bên ngoài chỉ thấy nghiệp hỏa phản phất hóa thành một dòng sông cùng với quần c u ộ n sóng nhiệt cuộc tới chu tước tế ra bất tiện h tiên long phượng s ô n g hoàn một cái ở trên trời một cái tại đất hóa thành hai đạo vòng tròn tận khả năng đem hiến vương phủ cùng chung quanh gốc xá bao phủ tại bên trong như vậy vô minh nghiệp hỏa tiếp xúc đến bất tiện tiên liền khó tiến thêm nữa nàng may ngài nhẹ trao lại nói lầm bầm khá nóng vô minh nghiệp hỏa lộ ra cổ quái thế mà có thể làm cho chu tức cảm thấy khó chịu vân giật cũng không nhàn rỗi c h n g kiếm sông vào trong khói dày đặc hắn lấy kiếm khí ngăn chặn thế lửa